thương vân khóc không ra nước mắt mẹ nó để ý có trái chứng dùng nhưng thương vân trải qua tăng thương luyện thành mặt mò tức thời phát huy tác dụng đương nhiên không ngại ta tin tưởng chúng ta có thể trở thành h ả o hữu pha lê vô cùng vui sướng vậy là tốt rồi ha ha thương vân ca ca ngươi quả nhiên cùng cơ linh tỷ tỷ nói đồng dạng là cái ý chí như b i ể n nam tử ta thưởng thức ngươi thương vân trong lòng ngũ vị trần tạp vì sao cái này pha lê như thế nho nhã lễ độ nhìn thân sắc hoàn toàn không giống làm ra vẻ chỉ có thể thở dài một tiếng chẹp chẹp miệng quá khen xem ra cơ linh nói cho ngươi rất nhiều ngươi làm sao còn cùng với nàng gọi tỷ pha lê nói bởi vì cơ linh tỷ tỷ trở lại huyết hải thời điểm ta vẫn là cái tiểu hải tử mặc dù khi đó còn không biết nàng ha ha cho nên tuổi của ta cũng so thương v â n ca ca nhỏ cơ linh tỷ tỷ đặc biệt dặn dò ta muốn cùng ngươi gọi ca ca ha ha pha lê che miệng cười khanh khách nói hai mắt cực kỳ tươi đẹp thương vân trong thoáng chốc coi là nhìn thấy thánh nữ đứng tại trước mặt không khỏi hỏi pha lê lao đệ la sát nam tử tướng mạo ân khôi vĩ vì sao ngươi khác biệt ta nhìn ngươi cùng thánh nữ giống nhau đến mấy phần các ngươi có quan hệ gì sao pha lê nói cái này nói rất dài dòng ân thương vân ca ca ngươi liền coi ta là một tồn tại đặc thù sao la s á t tộc cùng tu la tộc máu có khi sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng、cà、ca ca ngươi vậy mà gặp qua thánh nữ thánh nữ ân tại chúng ta viễn tổ bối phận là có tương thông nhà bà ngoại thánh nữ miễn cưỡng xem như cô cô của ta dù sao rất phức tạp cà ca ca ngươi đối la s á t quốc hẳn là hiểu rõ không sâu ta liền không giải thích thương vân trong lòng thì một trận chấn động la s á t tộc cùng tu la tộc máu thương thông nhà bà ngoại chẳng lẽ pha lê cùng thánh nữ đều có tu la tộc huyết thống kia la s á t tộc cùng tu la tộc thượng tầng lẫn nhau thẩm thấu trình độ còn muốn vượt qua thương vấn tưởng tượng hai tộc cộng đồng hậu đại đã trở thành vương thất tầng cao nhất thành viên la sắt t tướng so tu la tộc cũng là như thế kia vì sao chiến tranh như cũ tại cầm tiếp theo hay là trong lúc này yêu hận tình cựu đã lý không rõ r à n g không rõ thương vân ca ca ta là vụ trộm chạy đến không muốn cùng thánh nữ gặp mặt nếu không nàng lại muốn nói với ta giáo ta phải nhanh đi về đã cơ linh t ỷ t ỷ đem chúng ta sự tình đã tất cả đều nói cho ngươi giữa chúng ta không có, có hiểu lầm vậy ta liền an tâm thật sự là thật là vui xem ra ta nằm ngủ ở chỗ này nhất định là các đại trưởng lao chỉ dẫn pha lê ca ngợi nói thương vân thực tế không phải nói cái gì chỉ có thể đối pha lê từ biệt pha lê thần sắc vui sướng rời đi thương vân thì thần sắc xuống dốc đi tìm san san lâm lâm thấy thương vân quần áo vơ ư n g vức san san lâm lâm nhẹ nhàng t h ở ra lại không dám hỏi thương vân cùng pha lên nói thứ gì kia thuộc về quốc gia cơ mật cấp bậc c h u y ề n tôn chúng ta ở trung ương trong rừng rậm đi dạo một vòng sao san san sợ thương vân tâm tình không tốt thấp giọng hỏi thương vân không h a n g hài lắm thuận miệng đáp có thể các người muốn đi đâu chúng ta đi các thái thượng trưởng lao ở lại đại t r â n thanh học viện đi một chút có được hay không kia bên trong hoàn cảnh ưu mỹ bầu không khí tường hòa có thể để cho lòng người bình tĩnh lâm lâm nói thương vân hỏi hai vị khác đại trưởng lão hiện tại ở tại đại chân thanh trong học viện lâm lâm lắc đầu nói ngày thường bên trong thái thượng đại trưởng l ã o sẽ ở tại đại chân thanh trong học viện nhưng bọn hắn công việc bề bộn thường xuyên ra ngoài mà lại y ngươi lãng thụ t h ả n ngươi tư hai nước cũng có tương ứng học viện thái thượng trưởng lão tại ba cái đại học viện bên trong hành t ầ u sẽ không cố định tại một chỗ mà lại hiện tại là đặc biệt thời gian không biết hai vị thái thượng đại trưởng lão là tại đại chân thanh trong học viện hay là đi hoàng cung nhưng là hiện tại đại chân thanh trong học viện có rất nhiều trường lão đại học giả ở lại đã như vậy chúng ta liền đi xem một chút thương vân nói đại chân thanh học viện đứng sừng sững ở trung ương rừng rậm chính giữa chiếm một diện tích gần trăm dặm cũng không có hạch tâm kiến trúc mà là từ rất nhiều lớn tiểu không một lâu vũ tạo thành đại chân thanh học viện kiến trúc cùng thương vân vừa tiến vào trung ương rừng rậm lúc nhìn thấy học viện tương tự đều là hình tròn màu trắng kiến trúc màu l a m mái vòm thư viện chiếm tuyệt đại đa số ở giữa lát thành màu trắng hành lang điểm s u y ế t lấy lao nước sông suối cây cối thực vật không cao lớn lắm nhưng nhìn ra được đã trải qua tuyến nguyện top năm top ba học giả tại học viện ở giữa ghé qua thần tinh l ạ n nhạt dưới chân lại không chậm ông thật dày thư tịch la sát nữ hải không giống chiến sĩ mặc chiến giáp mà là mặc trường bảo màu xanh nhạt càng là có một phong vị khác đại chân thanh học viện là mở ra thức không có t ư ờ n g viện chỉ có một cái cao lớn cửa chính biểu thị phương vị yêu thích tri thức la sát tộc người nhưng tự do tiến vào học viện học tập học viện thường xuyên tổ chức trường lão học giả tiến hành t ò a đàm truyền bá tri thức tại lâm lâm san san trong lòng đại chân thanh học viện là thánh địa có thể ở bên trong tham gia trưởng lão t ò a đàm là được lợi trung thân sự tỉnh thương vân đi tại đại chân thanh trong học viện cũng thấy mình ít đọc sách cần phải nhiều dáng vẻ thư sinh nếu không không khí nơi này sẽ khiến người tự tì mặc cảm thương vân ba cái ngay tại g i o bước một cái nam tính la sát t r ư ở n g giả vội vàng đi tới xin hỏi là thương vân chuẩn tôn sao thương vân dò xét dưới t r ư ở n g giả nói đúng thế trường giả nho nhã lê độ đối thương vân khẽ không người tôn kính chuẩn tôn chúng ta thái thượng đại t r ư ở n g lão lạc hàn để cho ta tới n g n đón ngươi thương vân không phân rõ lạc hàn là cái kia đành phải gật đầu đáp ứng t ố t mời dẫn đường san san ở một bên hỏi chúng ta cũng có thể đi gặp lạc hàn đại t r ư ở n g lão sao trường giả hơi chần chờ nói ta nghĩ lạc hàn đại trường lão sẽ không phản đối san san lâm lâm đại hỷ đi theo thương vân hướng học viện chỗ sâu đi đến một tòa hai tầng phổ thông trước cung điện dáng người hơi còng lưng nhưng thần thái sáng láng nam tính la sắt đang nghiên cứu một cỗ tứ luân xa nam tử cùng cắt nhiều đặc biệt đế đô trong thần miếu cung phụng thái thượng đại trưởng lão có chín phần tương tự chỉ là sợi dâu hơi dài chút hắc b ạ c h、Bạch、tướng tham gia lạc hàn trưởng lão thương vân chuẩn tôn đến dẫn đường trưởng lão nói lạc hàn ngầm đầu nhìn một chút thương vân cười nói thương vân chuẩn tôn ngươi tốt chờ ta một chút ta lập tức liền có thể nghĩ rõ rằng cái này xe đẩy nên như thế nào vận hành ta đã nghĩ kỹ về sau cái này xe đẩy liền gọi lạc hàn xe đẩy muốn hướng cả nước mở rộng. Thế nào? Ha ha, thương ngươi có muốn hay không chức cùng ta thử một chút lao hán này xe đẩy rất kích thích thương vân mặt đ e n lại khoát tay một cái nói hay là được rồi ta không nóng nảy đại trưởng lão ngươi chậm rãi nghiên cứu chú ý đừng quá mức vất vả lạc hàn là thuần túy học giả bộ dáng thật đem thương vân bước qua một bên say sưa ngon lành nghiên cứu sao không hề đứt đoạn thay đổi tư thế trên dưới trái phải nghiên cứu xe đẩy thẳng đến mặt trời lặn phía tây lạc hàn mới nghĩ thông s u ố t mấu trước khâu cười ha ha bên trong đem xe xa xa đẩy ra thương vân c h u ẩ tôn ngươi thật là một cái có kiên nhẫn Có lạc hàn t r t nói ta t c đêm qua ta cùng ngụ dìm đỏ vườn g cơ linh công chúa gặp mặt bọn hắn nói lên ngươi cùng viên mục hôm nay ta cảm nhận được một cỗ không bình thường khí thức phỏng đoán là thương vân trưởng tôn liền để đồ đệ của ta đi ngay đón quả như nói, đêm là thương vân trực tiếp hỏi lạc hàn đại trưởng lão ngươi đã biết viên mục trở về mà thương á vân thực tế vô ý cuốn vào la sắt tộc chính trị phân tranh thái thượng trưởng lão dạng này khái niệm chỉ sợ cũng là học giả trưởng lão cùng vương tất cộng đồng đưa ra cũng đẩy hướng quốc dân để thái thượng đại trưởng lão trở thành trụ cột tinh thần ký thác trở thành la sắt tộc trong lòng người tấm địa to chương ó t ể chi h p sáu trăm hai mươi ba cái đại trưởng lao bên trên thương vân ám đạo cái này lạc hàn đại trưởng lao thật là lợi hại ánh mắt lập tức từ chối cho ý kiến cười nói đây là viên mục sự tỉnh tính tình của hắn bản tính các ngươi còn không biết luôn luôn tùy ý không ngờ lạc hàn lắc đầu nói viên mục nhất là chấp nhất một lòng muốn lắng lại la sát tu la hai tộc chiến tranh tình nguyện từ bỏ tu luyện nhiều năm c h â n thân cũng muốn đi trước vương mộ chỉ vì kiêm một điểm xa vời manh mối ta thật sự là bội phụ ai nhìn thấy hắn ta phải nói cho hắn mấy cái ta mới giải tỏa tư thế thương vân t r ư ở n tôn ngươi hay là không nói viên mục đến cùng có thu hoạch hay không thương vân nói lạc hàn g đại trưởng lão trong lòng ngươi kỳ thật đã có đáp án lại cần gì phải nghe ta nói ra lạc hàn g thân thể có chút xếp chặt thật vậy mà là thật nhưng là thật muốn mở ra tổ điện sao thương vân đối tổ điện một mực rất hiếu kỳ hỏi lạc hàn trưởng lão tổ điện bên trong đến c ù ngẩn tàng loại nào bí mật lại có thể lắng lại các người la s á t tộc cùng tu la tộc vĩnh chiến tranh không ngừng lạc hàn nhìn xem thương vân đi theo phía sau san san lâm lâm thở dài kỳ thật ta cũng không biết kia tổ trong điện có thứ gì chỉ sợ chỉ có viên mục biết một chút h ắ n tựa như chính là biết chút nội tình mới kiên định không thay đổi tin tưởng tổ điện lực lượng có thể lắng lại chiến tranh ta cùng vân giang trưởng l á o tin tưởng viên mục phán đoán cho nên không có ngăn cản hắn không tiếc bất cứ g i á n à o đi tìm mở ra tổ điện chìa khóa thương vân trong lòng một trận thầm mắng quả nhiên lại để cho viên mục lừa gạt còn nói đúng tổ điện bên trong tồn tại không biết chút nào chỉ là không biết viên mục vì sao muôn giấu diếm đồng thời ám đạo nguyên lai、like、cái kia nữ tính thái thượng đại trưởng lao gọi là vân giang nghe lạc hàn cầu khí ba cái thái thượng đại trưởng lao quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng viên mục không muốn ngay lập tức trở lại cắt nhiều đặc biệt đế đô như có chút kiếm kỵ ảo rượu trong đó thương vân thực tế bắt không mò ra lạc hàn đệ tử giờ phút này chuyển ra một cái bàn tròn bày một chút hoa quả lạc hàn chào hỏi thương vân ngồi xuống san san lâm lâm tuy có chút c â u n ệ hay là tại lạc hàn nhiệt tình huyên bảo ngồi tại thương vân tả hữu thương vân chuất trắng loãn rượu sữa hỏi thương vân cầm lấy ngân sắc tam giác cút nế thuần mùi thơm khắp nơi phản phất thảo nguyên hiện lên ở trước mắt hỏi ngược lại lạc hàn trưởng l a o vì sao hỏi như vậy lạc hàn sờ lấy đoạn sởi dâu nói theo ta được biết phật giáo đệ tử tiến vào huyết hải về sau đem địa ngục tiến vào huyết hải lối vào phong bế hơn nữa là đại pháp lực rất khó bài trừ ta không biết thương vân chuẩn tôn cùng viên mục có cái dạng gì giao tình cỡ nào sâu hữu nghị nhưng lấy viên mục bản tính ta nghĩ thương vân chuẩn tôn chí ít sẽ không coi hắn là làm c h í hữu a cho dù viên mục đã triệt để hướng ngươi mở rộng cửa lỏng để giữa các ngươi sở trường đền bù lẫn nhau chống giống động sâu tại không biết tổ trong điện có thứ gì tình h ư n g dưới thương vân chuẩn tôn ngươi liền t h i ê n tân bạn khổ bội viên m ộ t tiến vào huyết hải ta cảm động chi hơn cũng muốn hỏi hỏi chuẩn tôn ngươi là có hay không có ý khác tha thứ ta nói thẳng chuẩn tôn trên n gửi ngươi có phật lực cái này cùng phật giáo quy mô tiến vào huyết hải chỉ là t r ù ngọc sao thương vân đối cái này lạc hàn, mời điểm bội phủ, xem ra lạc hàn mời mình tới cũng không phải là đơn giản nói chuyển phiếm thương vân uống vào rượu sữa nói lạc hàn trưởng lão ta tiến vào huyết hải đúng là vì truy tìm đệ tử phật môn vì tìm kiếm sùng mình trở lại hồng ca cũng là vì thấy một vị lão h ư u cũng không phải là toàn bộ vị viên mục thương vân tự nhiên sẽ không nói là mình đem viên mục phong ấn tại cái kia có thể mở ra tổ điện xương răng dây truyền bên trong đến huyết hải mới đem viên mục phong x u ấ t nếu không phải viên mục ra mặt dạy lại thêm nữa cơ linh là la s á t tộc đế quốc một trong công chúa thương vân cùng viên mục là địch hay bạn còn nói không rõ càng nói thế nào là trí hữu sinh tử c h i g i a o nếu là lạc hàn biết trần tướng biết thương vân năm đó là như thế nào tra đạp viên mục không biết sẽ, sẽ không phản thương vân cái không tôn kính đại trưởng lao tri tội cho dù không trở mặt thương vân tại la sắt tộc bên trong hình tượng sợ là cũng muốn rất xuống ngàn r ư ợ n g theo ta được biết la sắt tộc ra ngoài tộc nhân c ự c ít đại đa số ta đều có thể kêu lên danh tự không biết thương vân chuẩn tôn lão hữu là ai lạc hắn hỏi thương vân có chút ngẩng đầu lên sọ đang nghĩ nên như thế nào trả lời san san nói chính là chúng ta cơ linh công chúa à ừ m thương vân chuẩn tôn cùng pha lê vương tử tựa như là tinh địch vừa rồi bọn hắn gặp mặt chúng ta còn sợ bọn hắn đánh lên lâm lâm nói tiếp đại trưởng lão ngài không biết trước kia cơ linh công chúa lúc ở hạ giới liền cùng thương vân chuẩn tôn nhận biết nghe nói là thân mật chiến hữu san san cùng nói tướng thanh đồng dạng hoàn mỹ tiếp lời gốc dạng lâm, lâm lập tức tiếp lời nói đúng vậy à đáng tiếc cơ linh công chúa trở lại huyết hải về sau liền nhận biết pha lê vương tử ở trong đó có sự san san chính sục sôi trí khí nghị thao thao bất tuyệt nhìn thấy thương vân cùng ăn thanh đ i ể u phi ngư bài tiết vật đồng dạng mặt đen về sau làm cái vẻ mặt đáng yêu kịp thời ngầm miệng thì ra là thế ân thương vân chuẩn tôn ta có thể lý giải tại vô số cái khó mà ngủ cô độc đêm khuya ngươi khẳng định cũng rất tưởng niệm cơ linh công chúa dùng ý niệm tưởng tượng thấy lẫn nhau thân thể lẫn nhau sửa ấm lạc hàn nói thâm tình chậm rãi thương vân nghe được một trận á c hàn về phần sùng minh trở lại hồn ca ta nghe nói qua một chút thương vân n g ư ơ i muốn tìm kia cùng tụ hồn pháp quyết để làm gì theo ta được biết sùng minh trở lại hồn ca đủ để đoàn tụ đại tôn hồn phách nhưng tính thực dụng thấp đại tôn như vẫn lạc tự có phục sinh chi pháp nếu vô pháp phục sinh chỉ sợ là hồn phách hồi phi yên d i ệ t lạc hắn nói thương vân nói ta biết sùng minh trở lại hồn ca tác dụng nguyên do trong đó rắc rối phức tạp không cần một một l ợ i minh việc nơi này ta sẽ tiến về phật giáo sở tại đ ị a đại trưởng lao có thể yên tâm ta sẽ không làm bất lợi cho la sát t h ậ sự tỉnh mà phật giáo đi tới huyết hải có mục đích của bọn hắn là nghĩ tại huyết hải khai tông lập phái trầm ổn góc chân không biết la sát tu la phải chăng có cùng đệ tử phật môn lên xung đột khai tông lập phái trần bổn góc chân hẳn là phật giáo coi trọng huyết hải nơi này muốn tại cái này bên trong truyền bá phật pháp có ý tứ lạc hàn sờ lấy đoạn sởi dâu nói phật giáo vừa tiến vào huyết hải liền tuyển một vùng biển không có ở huyết hải bên trong c ó đại động tác nếu không phải thương vân chuẩn tôn nói lên chúng ta còn không biết phật giáo mục đích nhưng bọn hắn ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại thương vân gật đầu nói la sát tu la tranh đấu mười điểm kịch liệt chỉ sợ cho không dưới thứ ba phe thế lực hiện tại phật môn cũng vô lực lượng tuyệt đối như nhận la sát la tu hai tộc xa lánh chỉ sợ tại huyết hải ch nhưng là lạc hàn trưởng lão phật môn ba vị phật chủ tu vì thâm bất khả chắc không thể khinh thị ba vị phật chủ lạc hàn lộ ra hỏi thăm ánh mắt thương vân đơn giản giới thiệu phật môn tình trạng lạc hàn nhắm mắt không nói ba cái phật chủ tại vương cấp vô tận thúy nguyệt nếu nói bọn hắn chỉ là phổ thông vương cấp đại viên mãn khả năng không lớn ba người bọn hắn đã từng là đồng môn sư huynh đệ về sau mỗi người đi một ngả bây giờ vì cộng đồng mậm tưởng tạm thời gác lại một ư ơ i triệu năm bất hòa chung sống một vùng biển là ba nam tử ở giữa dị dạng tình cảm sao hay là bọn hắn ba cái ở giữa vốn là có không thể cho a y biết tam giác quan hệ thương vân đối lạc hàn rất nhiều hình dung bất lực cãi lại chỉ có thể y ê n l ặ n g nghe còn có thương vân chuẩn tôn ngươi nhìn thấy pha lê vương tử ở đâu lạc hàn hỏi thương vân qua loan ó i ở trung ương dừng dậm bên ngoài chúng ta là ngẫu nhiên gặp lạc hàn nhiều hứng thú nhìn xem thương vân ngẫu nhiên gặp các ngươi có hay không phát sinh cái gì kịch liệt va chạm ba ba không có thương vân quả quyết nói ta chỉ là chúc mừng hắn hắn liền về vương cung đi lạc hàn a hai tiếng nói tóm lại viên mục trở về thương vân chuẩn tôn ngươi lại là viên mục gầm bạn sự xuất hiện của các ngươi đối la s á t tộc ảnh hưởng rất lớn ta nghĩ một cái khác la s á t nữ sẽ rất muốn gặp ngươi là vân giang thái thượng đại trưởng lão sao thương vân uống vào rượu sữa hỏi lạc hàn vỗ tay cười nói thông minh lấy vân giang tính tình chắc chắn sẽ không tại vương cung ở hai đêm ta muốn nàng lập tức sẽ trở về bởi vì nàng biết thời gian này bú sữa rượu là thơm nhất san san lâm lâm có chút hưng phấn có thể tận mắt nhìn đến hai vị thái thượng đại trưởng lão là vô thượng vinh quang nếu không phải đã gặp viên mục thương vân pha lê cùng ngày thường không thể ngưỡng vọng tồn tại đồng thời nhìn thấy hai cái thái thượng đại trưởng lão lúc hai cái này là sát nữ hải nhất định bất tỉnh đi thương vân cửa đầu uống vào mấy ngụ rượu sữa bất quá trong chốc lát một cái mái tóc sóng vai nữ tử nhảy vào phòng một thân màu trắng váy ngắn hai tay không có tay lộ ra một đôi trắng l o á n g cánh tay ngọc nữ tử trước hoa trương run lên hai vai u lao nương trở về đi lạc hàn còn không tiếp giá rãnh lặc ba người các ngươi là làm gì nữ tử dùng mắt phượng nhìn xem thương vân cùng san san lâm lâm lúng túng nói một cái thái thượng đại trưởng lão bị người bên ngoài nhìn thấy hình tượng như vậy xác thực trên mặt không ánh sáng thương vân ám đạo vì sao la s á t tộc sẽ chọn ra dạng này ba cái thái thượng đại trưởng lão xem ra để thánh nữ tiếp nhận viên mục trở thành tân nhiệm thái thượng đại trưởng lão quả nhiên là chính xác chỉ có thánh nữ dạng này bình thường la s á t mới có thể dẫn đầu la s á t tộc đi hướng phồn v i n h hương thịnh san san lâm lâm thấy tầng ngày đêm cùng b á i vân giang thái thượng đại trưởng lão xuất hiện tại trước mặt lập tức một gối quỳ xuống tham gia xây trên đài đại trưởng lão chúng ta là lệ thuộc vào ai nha bắt đầu bắt đầu vân giang con mắt cười mười điểm s á l ạ nói các ngươi là tiền tiến binh sĩ đúng không â để lão nương đón xem các ngươi có thể bội tiếp còn có thể cùng lạc hàn bình khởi bình lại lớn lên như thế thấp nhất định là bên ngoài đến cái kia c h u ẩ n tôn thương vân đúng hay không thương vân mặt sắp lại ám đạo ngươi nha giáng dấp cũng không cao bao nhiêu à, nhưng vẫn lệ phép đứng lên nói ta là thương vân vân giang trưởng lão ngươi tốt vân giang ôm bụng hào phóng cười nói đừng có khách khí như vậy làm gì nói ngươi thấp không cao hứng không có việc gì dung mạo ngươi cũng tạm được thật thương vân chật vật n u ố t ngủm nước bọn t a ơn a vân giang mình cầm một ly lớn rượu sữa đi đến thương vân trước mặt đến thương vân đại huynh đệ đi một cái không có cùng thương vân kịp phản ứng vân giang đã mình làm một ly lớn rượu sữa thoải mái lạc hàn ngươi đừng l a o nghiên cứu xe đẩy hay là an tâm làm rượu rất có tiền đồ lạc hàn ghét bỏ nhìn xem vân giang ngươi hiểu cái gì xe đẩy mới là trung cực tư thế không phải tri thức vân giang nghĩ môi không nói cái này viên mục trở về bây giờ đang ở vương cung kém chút cùng thánh nữ làm chúng ta là không phải đi nhìn xem chương sáu trăm hai mươi mốt ba cái đại trưởng lao dưới viên mục sớm trở về rồi vượt q u a thương vân dự kiến ừ m chẳng lẽ là bởi vì viên mục nghe nói thánh nữ muốn tiếp nhận vị trí của hắn vân giang nói viên mục ngoài miệng xác thực nói như thế nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết ý tưởng chân thật của hắn ai biết hắn nghĩ cái gì lạc hàn một mặt trang trọng viên mục cùng thánh nữ làm rồi thế nào làm cái gì tư thế trước mắt bao người làm sao có ý tứ thật sự là vân giang ở trước ngực hai tay giao nhau bay cái hình chữ thập ánh sáng tử vong chi, chi chi chi chi thương vân đang nghĩ không nhìn hai cái này sái bảo đại trưởng l a o vân giang bàn tay thật bắn ra một đạo đỏ trắng giao nhau thiết sáng chính giữa lạc hàn lồng ngực chúng ta bây giờ là nên báo án hay là nên báo án chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu có chuẩn tốt tại ứng sẽ không phải nhưng chỉ diệt hai chúng ta làm sao bây giờ vẫn giang đi lên đá một cước lạc hàn đáng lời ai bảo ngươi miệng bên trong không có lời hữu ích cùng cái tán phiến đồng dạng mau dậy đi đ ư n g giả bộ chết lạc hàn thống khổ nói ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần thương a k phải tu u l vân cùng hai cái la sát nữ không đành lòng nhìn thẳng đồng thời thẩm nghĩ trong lòng lạc hàn không có bị bắn chết thật sự là kỳ tích không biết có tính không láo tiên nuôi mủ trong phòng chuyên gia lạc hàn hư nhược kêu thảm a a a a a nửa ngày lạc hàn run dậy nói truyền tôn cứu ta này nương môn hôm nay muốn chơi chết ta a thương vân nghĩ phải nhanh một chút nhìn thấy viên mục không nghĩ hắn phá hư cơ linh huấn lễ ngăn lại vẫn đang ra sức nhảy toàn phương vị thả ánh sáng tử vong vân giang vân giang đại trưởng lão chúng ta hay là đi trước thấy viên buộc miễn cho hắn cùng thánh nữ xung đột thăng cấp tạo thành la s á t tộc toàn tộc tổn thất vân giang lúc này mới dừng tay nói đúng hôm nay liền tha cái này mặt mạn thương vân thả ra mấy đạo linh phủ lạc hàn cơ hồ vỡ vụn cấp tốc đ o à n tụ nhìn vân giang hai mắt sáng lên tiểu h ư n h đệ đến cho lão nương lưu mấy chương cái này phù đi thế nào lão nương biết mấy cái không sai tràng tử ngươi cho ta phủ ta cấp cho ngươi mấy chương hát thạch h ẻ thương vân tiện tay họa ba đạo phủ cho vân gi c ũ lạc hàn h n g cao lâm hứng i biểu thị đồng ý thương vân thuyết pháp khẳng định ngôn ngữ phải thận trọng thương vân chuẩn tôn ta cái này đi chuẩn bị ngay xe đẩy chúng ta đi vương cung thương vân biểu thị mình u y ệ c không lên xe cũng không để lạc hàn đẩy lập tức để vân giang dẫn đường mang theo san san lâm lâm bay về phía vương cung chỉ lưu mặt mũi tràn đầy tiếp nối lạc hàn chậm dài hướng đi vương cung Các nhiều đặc biệt đặc vương, vương cung bên ngoài thủ vệ so sánh bình thường gia tăng ba lần chẳng những có cắt nhiều đặc biệt vương quốc vệ đội còn có ý ngươi lãng thủ thản ngươi tư hai đại vương quốc vệ đội thần xác khẩn trương đem vương cung bao bọc vây quanh không cho phép bất luận cái gì khách tới thăm tiến vào vân giang thân là đại trưởng lão mới khiến cho thị vệ tránh lui mang theo thương vân trực tiếp tiến vào đại điện thương vân vô tâm quan sát trong vương cung cảnh sát san san lâm lâm là lần đầu tiến vào vương cung cấp tốc trên đường đi không quên t ả tiểu hữu khán vân giang mặt ngoài cười t o e t toét kỳ thực lòng nóng như lửa đốt cố ý đi tìm lạc hàn chính là muốn để lạc hàn xuất mã cộng đồng chế hành cục diện vân giang thấy thương vân liền biết việc này còn muốn sinh ra biến số hiện tại thương vân ý kiến đã có cực mạnh tả hữu sinh thái phát triển phất lượng may mắn nhìn thương vân tương đối chính trực vân giang đành phải đem thương vân cùng một chỗ mang đến trên đại điện ngồi rất nhiều la sắc tộc vương thất thành viên cùng quốc gia trọng thần sắc mặt tất cả đều rất quái dị phản phất nuốt sống mấy t ba quốc gia vương rất dễ phân biệt đại điện chính giữa trục bảy biện ba cái xa hoa kim sắc lưng cao vương toạn trung ương chính là c á t nhiều đặc biệt quốc vương mù dìm đỏ cơ linh ngồi tại mù dìm đỏ bên cạnh thân mù dìm đỏ trung niên la sắt nam tử tướng mạo dáng người so sánh la sắt càng thêm khôi ngô khí thế cư nghị thân mang trường bảo m à u lam giờ phút này đang theo dõi trên đất một cái k h ẽ hở miệng bên trong chẳng những vỡ nát l ạ i n h ả i dù là thương vân lỗ thai rất thính vẫn nghe không rõ mù dìm đỏ nói cái gì mù dìm đỏ bên tay trái là thổ thai rất thân pha lê vĩnh b i ễ n l à như vậy hoàn mỹ thương vân cơ hồ nhìn thấy chỉ từ pha lê thân bên trên phát ra bảo vạn lộ là cái khô cạn láo giả thân thể còn lưng thân mang trường bảo màu vàng nhắm mắt lại quệt mồm nhìn như chợp mắt bên trong mù d ì p đỏ bên tay phải là y ngươi lãng quốc vương ban thân ngựa một thân trường bảo màu đỏ thân hình cao lớn nhưng mười điểm gầy gò hai mắt sáng n g ờ i có thần tràn ngập trí tuệ giờ phút này nhưng cũng hết sức khó xử trầm mặc không nói ba quốc gia trọng thần làm thành nửa vòng tròn ngồi tại hạ k u â n tay nửa vòng tròn ở giữa có hai cái bảo tọa chỗ tựa l ư n g tựa như gốc cây q u a n h quanh thanh ngồi ở bên trá viên mục ngồi ở bên phải trên bảo tọa thánh nữ đầu tóc dối bời khoe miệng sưng một khối quần áo vài chỗ bị x é rách kém chút lộ ra một chút trọng yếu bộ vị trừng mắt nhìn xem viên mục viên mục mắt trái bầm đen hàng phải sưng lên thật cao thân trên quần áo đều bị xé nát phẫn nộ thở hân hện nhìn c h ầ m c h ầ m thánh nữ thương vân không khỏi kêu thành tiếng nương tặc viên mục ngươi thật làm thánh nữ rồi thánh nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía thương vân ba đại vương quốc, quốc vương vương thất cùng trọng thần toàn bộ đem ánh mắt hướng thương vân tụ lại thương vân trong lòng bị mấy vạn con thần thú trà đạt quá khứ hối hận đến c về sau phải thiếu cùng vân giang nói chuyện tốt nhất là không cùng bất kỳ một cái nào thái thượng đại trưởng lao nói chuyện thương vân h á n g r ộ n g ừng khúc cái kia mọi người tốt thương vân coi là viên mục sẽ nhảy dựng lên để cho mình chủ trì cái gọi là công đạo không ngờ viên mục chỉ là nhìn thoáng qua thương vân bờ môi có chút giật giật nhưng lại không nói chuyện san san lâm lâm chưa từng gặp qua cái này cùng cảnh tượng hoành tráng sững sờ tại thương vân phía sau không dám nói lời nào vân giang nhảy tiến vào đại điện ứa đều tỉnh táo lại rồi hai ngươi không đánh rồi thấy vân giang trở về ngụ dìm đọ lại hỉ bảo vạn lộ mở mắt ra ban thân ngựa thở một hơi dài nhẹ nhõm vân giang đại trưởng lão ngươi cuối cùng trở về mụ dìm đỏ đứng dậy đón lấy lạc hàn đại trưởng lao không có tới vân giang nói hắn lập tức lên đường tiểu huynh đệ này chính là thương vân các ngươi nghe nói qua hắn trên đại điện một trận thở nhẹ mụ dìm đỏ cùng tam vương đầu tiên là sức sở sau đó biểu đạt nhận tình c h à o hỏi thân thiết cùng thương vân n ắ m tay đồng thời trên sắc mặt che giấu không được xấu hổ thân s ắ c đang khi nói chuyện lạc hàn đổi tới thấy đến đại điện ra sân cảnh lỡ lời nói viên mục ngươi vừa về đến liền cùng thánh nữ tại trên đại điện tại ba cái nước ngoài trước mắt tại đông đảo vương thất thành viên quan sát dưới cùng thánh nữ ánh sáng tử vong ba cái đại trưởng lão kinh lịch vô số tuyến nguyện rốt cục đoàn tụ ở đây la sắt trong lòng một trận khóc nước nở đồng thời nội tâm c ủ a vũ nếu không phải thời khắc này c h ẳ n g cảnh thực tế xấu hổ viên mục trở về cho là cả nước chúc mừng kỳ tích thánh nữ vốn tại trong đại điện cùng đông đảo vương thất thành viên thương nghị cơ linh đại hôn cùng mình đảm nhiệm thái thượng đại trưởng lão điện lễ chương trình viên mục phi thân m à t ớ i không cùng n g ụ d ì m đỏ cùng giới thiệu viên mục liền hướng thánh nữ đòi hỏi nam lăng thánh trượng nói kia là mình thân là thái thượng đại trưởng lão biểu tượng tuyệt không thể giao cho thánh nữ thánh nữ dù đã biết viên m ụ c trở về tin tức trong lòng s ắ c thực lo lắng phát sinh tranh đoạt thái thượng trước đại trưởng lao tình hình nhưng nghĩ đến có bốn vị thái thượng đại trưởng lao cũng chưa chắc không thể lại mình tức sẽ thành thái thượng đại trưởng lao quyết định đã từ ba vị quốc vương chính thức tuyên bố qua chính là không thể sửa đổi sự thật viên m ụ c rời đi huyết hải đã lâu lại mình cùng viên m ụ c cũng không thủ đoán viên m ụ c chưa chắc sẽ ngăn cản mình trở thành thái thượng đại trưởng lao cho nên viên m ụ c vừa về đến liền đối chọi gây gắt để thánh nữ chấn kinh chi hơn có chút phất hận càng không ngờ được viên mộc nghĩ muốn mạnh mẽ vũ lực cướp đoạt năm lăng thánh trượng vội vàng ở giữa thái viên mục đi đầu xuất thủ thánh nữ ha chịu tùy tiện bung tay liền cùng viên mục đánh đấu mụ d ị m đỏ cùng la s á t tộc người há có thể ngờ tới một cái thái thượng đại trưởng lão cùng một cái chuẩn thái thượng đại trưởng lão vậy mà dưới ban ngày ban mặt đánh đấu không biết làm sao chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến vân giang lúc ấy ở đây thấy viên mục đột nhiên xông vào đại điện không cùng mình lẫn nhau hàn huyên liền thẳng đến thánh nữ muốn bạo lực cướp đoạt năm lăng thánh trượng vân giang biết viên mục tính tình lập tức đi tìm lạc hẳn vân giang vừa đi la sắt vương thất cao tầng càng thêm mê man không dám làm liên quan viên mục cùng thánh nữ thẳng đến viên m để hai vị trưởng lão nghỉ ngơi thương vân dù minh bạch chuyện đã xảy ra vẫn là không hiểu ra sao viên mục vì sao vội vàng trở về nhất định phải kia năm lăng thánh trượng hẳn là thái thượng đại trưởng lão thân phận trọng yếu như vậy đến mức viên mục không cho phép nhiều một vị lấy thương vân đối viên mục hiểu rõ viên mục mười điểm coi trọng l à s á t tộc hưng thịnh p h ù ninh thậm chí có thể hy sinh tự thân tính mệnh thật chẳng lẽ sẽ vì danh phân mà đã kích một viên la s á t từ từ bay lên tân tinh hay là năm lăng thánh trượng là trọng yếu thần khí một khi thánh nữ chính thức trở thành vị kế tiếp thái thượng đại trưởng lão liền có thể hợp lý hợp pháp có được năm lăng thánh trượng viên mục không cách nào đem nó truy hồi. n ă ha ha, ha. mù lăng t dịm đọ vốn muốn nói chút đường hoàng lợi nói để bầu không khí chuyển hướng quỹ đạo nhìn xem viên mục cùng thánh nữ biểu lộ thực tế khó mà mở miệng viên mục đại trưởng lão xin ngươi cho ta cái thuyết pháp thánh nữ đứng người lên trung điệp cầm trong tay năm lăng thánh trượng bỗng nhiên hướng mặt đất chương sáu trăm hai mươi hai năm lăng thánh trượng đối mặt thánh nữ khí thế hùng hồ ép hỏi ngày thường bên trong nhanh mồm nhanh miệng viên m ụ c lại không nói một lời chỉ là mặt đen lên nửa ngày năm lăng thánh trượng tuyệt không thể cho ngươi mù dịm đ ỏ vương hòa giải nói viên m ụ c trưởng lão chúng ta không biết ngươi có thể trở về cho nên tự tiện quyết định đưa ngươi trước kia có năm lăng thánh trượng tặng cho t h á n h nữ viên m ụ c trưởng lão nếu như ngươi nguyện ý bổn vương nguyện ý đem thanh tâm trượng tặng cho đại trưởng lão thế nào trên đại điện đông đảo la s á t vương thất thành viên cùng trọng thần có chút hít vào khí lạnh thanh tâm trượng là các nhiều đặc biệt vương quyền biểu tượng mặc dù ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nó giá trị thực dụng vẫn là các nhiều đặc biểu tượng vẫn là các nhiều đặc biệt vương Kỳ nhưng nghĩ tới viên mộ kỳ vọng còn có thành tiệu viên mộ hảo hữu đến chuẩn tôn thương vân mụ dìm đỏ cho làm ý nhỏ nhịn đau cắt thịt là chính xác như mụ dìm đỏ biết thương vân kỳ thật cùng nữ nhi của mình quan hệ càng tốt hơn không biết là làm cảm thực gì cho dù là thánh nữ nghe tới thanh tâm trượng ba chữ đồng dạng trong lòng hơi động cầm tới thanh tâm trượng liền có cắt nhiều đặc biệt một phần vương quyền nhưng viên mục một lòng muốn năm l a n g thánh trượng thánh n ữ không có bậc thang để xuống chỉ có thể rằng co đồng thời thánh n ữ trong lòng cũng đang tính toán vì sao viên mục như bị điên muốn cướp đoạt năm l a n g thánh trượng cái này trượng dù v ậ t phi phạm tác dụng địa vị lại không đổi kịp la s á t tộc một chút chọc bảo càng chưa nói tới cùng thanh tâm trượng sách vai viên mục đại trưởng lão năm đó nói không tìm được tổ điện chìa khóa không hồi huyết biển hiện tại hắn trở về chẳng phải là thật tìm được tổ điện chìa khóa hắn vừa về đến liền muốn năm lăng thánh trượng chẳng lẽ năm lăng thánh trượng cùng tổ điện có quan hệ thánh nữ trong lòng tính toán rất nhanh. trên đại điện đông đảo la s á t tộc thành viên trọng yếu đồng đều nghĩ đến điểm này hô hấp không khỏi thô trọng tổ điện la s á t truyền thuyết có thể lắng lại huyết hải mấy năm liên tục trinh chiến thần bí chỗ viên mục cũng không nói chuyện mụ dịm đỏ vương khi viên mục tiếp nhận đề nghị của mình vội vàng để đại thần mang tới thanh tâm trượng thanh tâm trượng đầu trượng là một cái như hình thoi lại như hình trái tim đá quý màu xanh lục có ánh sáng long lanh bên trong có xanh biết lưu vận thân trượng đen nhánh sáng lời chính là huyết hải bên trong rất khó phải kim loại đen thanh tâm t r ư n g dù có thể ngưng tụ linh khí để người nắm giữ tinh lực dồi dào nó quyền lợi ý nghĩa càng thêm trọng đại nhìn thấy thanh tâm trượng cắt nhiều đặc biệt lớn thần nhao nhao quỳ xuống vương thất thành viên túi người trào thật sâu y n g ư ờ i lãng nước cùng thổ thẳng ngươi tư nước vương thất trọng thần nhìn thấy thanh tâm trượng đồng dạng thi lễ m ù dìm đ ỏ tự mình đem thanh tâm trượng nâng đến b i ê n mục trước mặt viên mục đại trưởng lão m ờ i tiếp nhận thanh tâm trượng viên mục đứng người lên so m ù dìm đ ỏ thấp gần nửa người cắt nhiều đặc biệt quốc vương ngươi ngược lại là cái có quyết đoán nam tử hán nam lăng thánh trượng không thể cho cái này thành nữ trong cơ thể nàng là tinh khiết la sát máu sao mụ dìm đỏ biểu tình ngưng trọng cái này trên đại điện một trận trầ viên mục nói tiếp lão hủ làm sao ngửi được một điểm tu la hương vị hay là lão hủ rời đi khoảng thời gian này la sát đế quốc đã triệt để sụp đổ rồi trên đại điện chúng la sát biểu lộ khác nhau đều khẩn trương nhìn xem viên mục vân giang cho mày viên mục ngươi đột nhiên sách những n à y làm gì chẳng lẽ hoài nghi thánh nữ là tu la tộc nội ứng không thành m ả n h b a n về đến ai trên thân không có tu la huyết thống cái này bên trong tất cả đều là la sát cao tầng biết được những n à y bí ẩn ngươi nói đến không sao nhưng để một chút không nên biết tộc người biết sẽ như thế nào san san cùng lâm, lâm nghe tới sấm xét giữa trời quang nội tỉnh tin tức chính không biết làm sao nghe vân giang y tứ chỉ sợ muốn bị diệt khẩu g ắ t gao bắt lấy thương vân tay trái tay phải lạc hàn lắc đầu nói vân giang ngươi hay là xúc động như vậy những lời này sao có thể nói viên mục lão bằng hữu ngươi đến cùng là vì cái gì trở về không trước trông thấy chúng ta những lao hữu này tới trước vương cung náo sự tiêu năm lăng thánh trượng vì cái gì trọng yếu như vậy ngươi nói ra đến ta nghĩ nếu như lý do mạo xưng phân thánh nữ sẽ không cố chấp muốn năm lăng thánh trượng thánh nữ như u n h m à y mau đúng chỉ cần viên mục đại trưởng lao lý do đủ mạo x ư n â n thánh nữ đem đủ mạo xưng p â n ba chữ nói cực nặng lão hủ muốn về thuộc về ta thánh trượng viên mục lại trầm mặc một lát sau nói lão hủ một mình bên ngoài tìm kiếm tổ điện chìa khóa đã quá lâu kinh lịch vô tận cực khổ khó mà chịu được cô độc tịch mịch gánh vác lấy rời xa tộc nhân quê quán tưởng niệm trải qua vô tận tuyến nguyện thiên tân v ạ k hổ rốt cuộc tìm được tổ điện chìa khóa trở lại huyết hải quê quán lại nghe được năm lăng thánh trượng muốn chuyển cho thánh nữ tin tức lão hủ cái này thái thượng đại trưởng lão quên đi viên mục nói bi bi thiết thiết để một chút tình cảm yếu ớt la sát cao tầng buồn từ đỏ đến ở mức hốc mắt hô lớn nói chúng ta vẫn chưa quên ng chúng ta khi ngươi tại thời điểm đồng dạng thường xuyên cúng bái thương vân lại biết viên m ụ c đây là đang c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói hiệu nói vượng khẳng định có tầng sâu nguyên nhân viên m ụ c không có nói ra mù d ì m đỏ tức thời gạt ra mấy giọt nước mắt viên m ụ c đại trưởng lão chúng ta chân thành hoan n g h ê n ngươi trở về ngươi cũng nhìn thấy phía ngoài t h ầ n điện bên trong y nguyên chưng bảy ngươi tượng đặt ban thân ngựa cùng bảo vạn lộ đồng dạng biểu đạt đối viên m ụ c tưởng niệm cùng ước mơ đồng thời viên mộc chính thức tuyên bố đã, đã tìm được tổ điện chìa khóa tin tức này lực trùng kích che giấu rất nhiều khó mà cân nhắc được sự thật nhìn viên mộc cơ hồ than thở khóc lóc thánh nữ cũng không tốt nói thêm gì nữa. lạc hàn cùng vân giang đối viên mục hiểu rõ cực sâu sắc mặt lộ ra cao hứng biểu lộ đồng thời âm thầm lo lắng viên mục động tác kế tiếp năm lăng thánh trượng t u y ệ t không đơn giản viên mục nhìn khắp bốn phía đem trên đại điện vẻ mặt của mọi người một một để ở trong mắt nói tiếp lao hủ còn có một chút không có nói cho các ngươi biết tổ địa chỗ ngay tại các nhiều đặc biệt vương quốc phía dưới dưới biển sâu bị p h o n g ấn việc này tuyệt đối bí ẩn nhưng la sát tam quốc vương vân giang lạc hàn đồng đều biết việc này thánh nữ cũng có nghe thấy ngược lại là rất nhiều vương thất cùng đại thần không biết tầm tình rất là chấn kinh cái này cắt nhiều đặc biệt đế đô là l a hủ tự mình thiết kế vì chính là phong ấn tổ điện đồng thời cũng là vì bảo hộ tổ điện viên mục nói mù dìm đ ỏ cùng liên tiếp gật đầu tán thưởng viên mục nhìn xa trông rộng mà giải khai cái này phong ấn mấu chốt chính là năm lăng thánh trượng chỉ có dùng năm lăng thánh trượng mới có thể mở ra phong ấn để tổ điện hiện lộ tại là s á t tộc mặt người trước viên mục gâm thanh kích động run r u dậy các ngươi nói la hủ có phải là ngay lập tức liền muốn bắt về năm lăng thánh trượng tìm kiếm tổ điện chìa khóa t hao phí la hủ suốt đời tinh lực la hủ sao có thể khoan nhượng bất luận cái gì là sắt tộc người trưởng khống mở ra tổ điện phong ấn thần khí cho nên lão hủ nhất thời xúc động cũng là bị những năm này n g u y ệ t tích lũy nghiệp lực che đậy hai mắt bị ma quỷ ám ảnh đến cùng thánh nữ cướp đoạt năm lăng thánh trượng nghe viên mục nói đạo lý rõ ràng mụ dìm đỏ tranh thủ thời gian giảng một chút tấm ấm lòng người nghĩ phải nhanh lắng lại cuộc phong b a n này viên mục càng là như thế thương vân càng là lo lắng chỉ vì cơ linh cũng ở tại chỗ chỉ vì cơ linh cũng là la sát chỉ vì cơ linh thương vân không muốn viên mục làm ra bất kỳ nguy hiểm nào cử động uy hiếp được cơ linh an toàn thương vân nhìn xem viên mục diễn thuyết lưng không hiệu mát lạnh xích chặt trong lòng sinh ra cực độ dự cảm bất tưởng thánh nữ ngươi thấy thế nào bản t â n n g ự hỏi thánh nữ thực tế không muốn cùng viên m ụ c cá chết lưới rách thực tế nghĩ mãi mà không rõ cái này thái thượng đại trưởng lão sao sẽ như thế xúc động mặc dù không nghĩ từ bỏ năm lăng thánh trượng nhìn tình hình bây giờ mình không giao ra năm lăng thánh trượng tại lý không hợp năm lăng thánh trượng thật chỉ là giải khai tổ điện phong ấn công cụ thánh nữ trong lòng tiếp hận không có nắm chặt thời gian hảo hảo nghiên cứu năm lăng thánh trượng bảo vạn lộ nói viên mục đại trưởng lão ba người chúng ta quốc vương đã đối ngoại tuyên bố thánh nữ sẽ tại điện lễ bên trên mang theo năm lăng thánh trượng g a phong vì thái thượng đại trưởng lão bổn vương nghĩ chi ít hiện tại để thánh nữ cầm năm lăng th viên mục đại trưởng lão giải khai tổ điện phong ấn không nhất thời vội vã tộc nhân của chúng ta cũng cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể giải khai tổ điện phong ấn trước lúc này mời đại trưởng lão cùng thánh nữ gác lại tranh luận mù dịm đỏ cầm thanh tâm trượng nói viên mục đại trưởng lão bùn vương đã nói h ư u hiệu như cũ như đại trưởng lão n g u y ệ n ý có thể thu hoạch được thanh tâm trượng viên mục từ chối nói thanh tâm trượng là các nhiều đặc biệt vương quyền biểu tượng lão hủ muốn tới làm gì dùng các ngươi đã đều vì thánh nữ nói chuyện lão hủ liền lui nhường một bước tạm thời đừng sẽ như thế nào lão hủ tỉnh táo một chút thánh nữ ngươi nhất định phải tha tha tha h ứ lão hủ, hủ qu nhất thời không cách nào điều chỉnh tâm tính đều là tứ đại thượng giới tranh danh đoạt lợi để lão hủ học cái xấu nhiễm bọn hắn hiệu quả và lợi ích c h i tâm thánh nữ chỉ có thể ưu nhã cười cười viên mục đại trưởng lão ngươi có thể trở về chính là la s á t tộc tin mừng hy vọng ngươi có thể mau chóng điều chỉnh tâm tính khi đó chúng ta bình thường đối thoại viên mục hắc hắc cười vài tiếng đương nhiên đương nhiên lão hủ điều chỉnh rất nhanh lạc hẳn vân giang chúng ta rất lâu không gặp tìm địa phương tự ô â chuyện vân giang thấy viên mục chịu tạm thời lắng lại căn qua tự nhiên thuận theo nói đương nhiên được tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi những năm này kinh nghiệm của ngươi viên mục chuyển hướng thương vân nói thương vân lao đệ chúng ta cùng một chỗ hảo hảo tâm sự thương vân đang nghĩ hỏi viên mục chân thực nguyên do tự nhiên đáp ứng mù dịm đọ lập tức an bài độc lập thiền điện để viên mục bình phục tâm tình ba cái thái thượng đại trưởng lão đối cắt nhiều đặc biệt vương cung hết sức quen thuộc không cần dẫn đường hướng thiền điện đi đến thương vân trước khi đi nhìn thoáng qua cơ linh cơ linh cho thương vân một cái ánh mắt khích lệ thương vân có thể nhìn ra cơ linh ánh mắt bên trong ý vị kia là để thương vân an tâm đi xử lý viên mục một, một chuyện tin tưởng thương vân có thể cân nhắc lợi hại đồng thời thương vân nhìn lướt qua pha lê pha lê vẫn như cũ tiếu d phản phất mới đại điện phát sinh chi ba động đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng la sát vương thất cùng đám đại thần thì đã t ố t năm top ba chia vài luồng trao đổi ý kiến có người vui vẻ có người b u ồ n thánh n ữ biểu lộ hơi lạnh lùng tiến về thiền điện thay đổi trang phục thiền điện bên trong chỗ ngồi rộng lớn mà mềm mại viên mục đ ặ t mông ngồi tại một t r ư ơ n g rộng lớn mềm trong ghế ở giữa đem chỗ ngồi áp sập một khối hai tay ôm chỗ ngồi chỗ t ự a lưng nhắm mắt không nói vân giang không biết từ cái kêu móc ra một ly lớn rượu sữa uống một hơi cạn sạch lạc hàn sờ lấy đoạn sợi dâu ngồi tại viên mộc bên cạnh một chiếp san san lâm lâm phân tả h ư u đứng tại t h ư ờ n g vân phía sau viên mục nói một chút nam lăng thánh trượng có cái gì bí mật vân giang trùng điệp đem chén rượu rơi vào trên bàn trà hỏi chương sáu trăm hai mươi ba đúng hạn cử hành viên mục hi hi cười nói cái gì bí mật vân giang kém chút nâng cốc cúp vung ra viên mục tấm kia tiện trên mặt còn giả ngu tin hay không lão nương ánh sáng tử vong bắn chết ngươi lạc hàn ở một bên nói cẩn thận à viên mục hiện tại cái này lão nương môn tử vong xạ tuyến rất lợi hại kia bắn vào trong cơ thể ngươi cảm giác quả thực là sống không bắn chết đặc biệt là từ sau bộ nếu không phải nhìn thấy vân giang ánh mắt lạnh như băng lạc hàn còn muốn nói tiếp thương vân mở miệng nói viên mục ngươi vội v ã chạy về đến tranh đoạt năm lăng thánh trượng đến cùng nguyên nhân gì viên mục cười ha ha nói kỳ thật có nguyên nhân gì bất quá là vì để thánh nữ xuống đại không được không duyên cơ tựa như c h i ê m cứ lao hủ vị trí dù sao cũng phải trả giá một chút thương vân nhìn xem vân giang vân giang nhìn xem lạc hàn hiển nhiên không tin viên mục viên mục lấy lao nương đối ngươi hiểu rõ ngươi không có nhàm chán như vậy mà lại ngươi tìm được mở ra tổ điện chìa khóa mục tiêu thứ nhất khẳng định là tổ điện coi như năm lăng thánh trượng là khởi động phong ấn hạch nhưng ở tay ngươi bên trong hay là tại thánh nữ tay bên trong đều giống nhau thánh nữ tuyệt đối không phải tu la gian tế càng không khả năng là tu la đ ị c h nhân ngươi sẽ nhìn không ra lao nương không tin vân giang nói viên mục thì cực kỳ b u ô n g lỏng tựa ở ghế dựa mềm bên trên muốn lao hủ nói thế nào ngươi mới có thể tin tưởng lạc hà nói n viên mục lão bằng hữu có thể để ngươi khẩn trương như vậy hẳn là không phải năm l a n g thánh trượng có vấn đề có vấn đề chính là thánh nữ vân giang xì một tiếng kinh nghiệt ai làm gì lao nương vừa nói song thánh nữ khẳng định không có vấn đề ngươi liền cùng lao nương đối n ị c h vậy ngươi nói thánh nữ có vấn đề gì lạc hàn sờ lấy dâu ngắn lắc đầu nói ta khẳng định nhìn không ra thánh nữ có vấn đề gì chúng ta đối thánh nữ khảo sát đã lâu nếu nàng có gì không ổn chúng ta làm sao lại đồng ý nàng làm đợi tiếp theo thái thượng đại trưởng lão vân giang có phải hay không là ngươi quá lâu không có nhìn thấy viên mục quyền hắn năng lực vân giang sững sờ trận mặt sắc mặt nghiêm trọng ngồi vào ghế dựa mềm bên trên cơ lấy chảy u ố n rượu tiếng c h ầ n uống vào mấy ngụn thương vân hỏi viên mục có cái gì năng lực đặc thù san san thấp giọng kinh hô chẳng lẽ là trong truyền thuyết báo hiệu lâm lâm nhẹ giọng hỏi truyến thuyết kia là thật. thương vân quay đầu lại cái gì báo hiệu san san cúi đầu nhỏ giọng nói tại la s á t tộc có một cái liên quan tới viên mục đại trưởng lao nghe đồn chính là viên mục đại trưởng lao hắn có thể đoán được tương lai cái nào đó đoạn ngắn năng lực này được xưng là báo hiệu thương vân nhìn xem chính dương dương đắc ý viên mục ám đạo lao hồ ly này nếu là thật có báo hiệu năng lực có tại vương mộ bị mình đánh thảm như vậy thương vân trong lòng hơi động chẳng lẽ ngươi tiến vào vương mộ cũng là bởi vì nhìn thấy báo hiệu viên mục gật gù đắc ý đây là thiên cơ không thể tiết lộ thương vân, vân giang lạc hàn đồng thời đứng lên bắt đầu mở rộng thân thể dụng tâm làm nóng người viên mục sắc mặt biến đen vội và nói g n được rồi đi lão hủ nói chính là gấp làm gì lão hủ khẳng định muốn nói cho các ngươi tình hình thực tế thương vân cùng ngồi xuống lần nữa viên mục nhìn xem thương vân lại nhìn một chút hai vị đại trưởng lão cuối cùng nhìn xem san san lâm lâm nói duyên vân vậy mà để hai cái này tiểu n ữ hoa cũng nghe đến bí ẩn thương vân về sau ngươi chỉ có thể một mực mang theo hai người bọn họ nếu không thật không biết nên xử lý như thế nào san san lâm Lâm khẩn trương thở nhẹ ra âm thanh thương vân an ủi đừng sợ về sau cùng ta về trời xanh tổng bộ viên mục cười hh t t nói đúng vậy à, cơ linh là la sát làm sao cũng được tìm hai cái la sát nữ làm nàng tôi tớ mới thuận tiện thương vân mặt mo h n g đỏ cơ linh làm sao cần ta đến ăn bại hầu hạ người viên mục mau nói vân giang thúc giục nói viên mục nghiêm mặt nói không sai ta nhìn thấy thánh nữ huy động năm lăng thánh trượng để la sát lâm vào máu và lửa v ư ợ sâu la sát tộc bị đổi u tận giết tuyệt vô số tộc nhân đang khóc bên trong tuyệt vọng mà chết vân cũng là thân thể siết chặt nhớ tới k i ê cố để cho mình cực độ không cảm giác thư thích vâng thật sao lạc hàn hai tay mười ngón dao nhau nắm thành một đoàn đứng vững hàm dưới hai mắt l ó e ra hơi có vẻ âm trầm quan mang vân giang hai tay vây quanh ở trước ngực bắt chéo hai chân tựa ở ghế dựa mềm bên trên cái này báo hiệu là đẳng cấp gì viên mục trầm mặc một lát nói tử sắc vân giang ngẩng đầu lên c h ầ m rãi nói đến gần vô hạn hiện thực đẳng cấp à. viên mục trầm rãi gật đầu lạc hàng trong mắt quan g mang càng tăng lên nói như vậy t h á n h nữ nhất định sẽ cho la sắt tộc mang đến tai nạn thiền điện bên trong bầu không khí ngưng trọng như băng giống như là tùy thời có thể nhỏ ra nước lạnh san san lâm, lâm triệt để mê mang trong lúc nhất thời nghe được tin tức trọng đại quá nhiều lực trùng kích quá mạnh nếu như làm vì đại nhân vật làm cao tầng mỗi ngày nghe được đều là tin tức như vậy khả năng phổ thông cuộc sống hạnh phúc càng dễ tiếp nhận muốn như thế nào xử lý thánh nữ tin tức này có phải là cần muốn thông chi ba cái quốc vương vân giang hỏi viên mục không đáp mà là nhìn xem lạc hàn lạc hàn ngươi tỉnh táo nhất ngươi nói đi lạc hàn hít thở sâu một hơi lấy thánh nữ thân phận đã không thể đem nó chém giết để thương vân chuẩn tôn đi ám sát cũng không nhất định thành công chúng ta nhất định phải giảm xuống thánh nữ thân phận về sau đem nó cầm t h hoặc là phế bỏ tu vi của nàng hoặc là bí mật chấp hành sự quyết lạc hàn nói mười điểm dứt khoát đã chính thức đôi thánh nữ làm ra phán quyết muốn như thế nào giảm xuống thánh nữ thân phận viên mục hỏi lạc hàn nói thất bại một loạt thành công thành tựu i hiện tại t h á n h nữ chỉ có thể dùng một loạt thất bại đến đà kích t h á n h nữ vân giang nói nói đơn giản muốn như thế nào đà kích lạc hàn nói bước đầu tiên tại cơ linh công chúa đại hôn thời điểm chúng ta không tuyên bố thánh nữ vì khách quý đồng thời không tuyên bố nàng sẽ thành đời tiếp theo đại trưởng lão nguyên nhân liền nói là viên mục đột nhiên trở về chúng ta cho rằng hiện tại là thời kỳ nhạy cảm vì chiếu cố viên mục tình cảm muốn chỉ hoàn thánh nữ trở thành thái thượng đại trưởng lão vân giang nói lấy thánh nữ tính cách hoàn toàn không thể chịu đựng được dạng này vũ đủ. lạc hàn ó i không thể chịu đựng được liền sẽ xuất hiện ba động xuất hiện ba động sẽ xuất hiện sai lầm xuất hiện sai lầm liền không ở phù hợp thánh nữ thân phận viên mục nói k i a cứ như vậy định thương vân đối trước mắt ba cái thái thượng đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ một loại khoảng cách cảm giác thánh nữ vận mệnh lạng yên được quyết định tạm thời trước không muốn thông chi tam quốc quốc vương bên cạnh bọn họ có quá nhiều nhãn tuyến nếu là bị tu lan ư ớ c biết đến dấu vết để lại rất dễ dàng thừa cơ phát động tiến công lạc h Vân Giang thương ở giải, nghe n i i v ê mục xem nhìn n h t ư ơ vân t h ư ơ nói g ngươi nhân cũ, tốt nhất cũng đừng vân nhân tình nhất n lão đệ, tốt cũ, cái h linh trình chiến, huyết khí phương cường, khả năng không o ngoài cơ cường, c lâu dài nàng bên năng c cảm xúc. h Thương nào ẩn tàng cảm xúc. Thương vân n ó cái này ta biết thánh n ữ vận mệnh là các ngươi la s á t tộc nội bộ sự t ì n h ta sẽ không đ ú n g ngươi lòng tay. Viên một, ta biết ngươi một lòng vì la sát tộc, la Viên vì mục, c h ỉ hy v ọ n g ngươi báo hiệu không có sai lầm. Vân Giang nói, hiệu sai báo có lầm. tay sắc cấp có báo hiệu, không có sai. Lạc hàn nói, cho dù có sai, ngươi vừa về đến liền thẳng đến t h á n h nữ tại trên đại điện ngay trước đông đảo vương thất thành viên liền cùng thánh nữ đại chiến tâm lý đã sớm quyết định dạng này chủ nghĩa hiện tại còn muốn nói ta tâm n g oan thủ lạc vân giang uống vào rượu sữa hai người các ngươi cáo giả l ã o nương làm sao lại cùng các ngươi làm bằng hữu ba cái đại trưởng lao trong nháy mắt bắt đầu vui cười giận mắng thiền điện nội khí phân bỗng nhiên nhẹ nhõm phảng phất xuân về h o a n ở. n ó i xong thánh nữ lão bằng hữu ngươi thật tìm tới tổ điện chìa khóa điểm này không có nói lão a lạc hắn hỏi viên mục nói điểm này có thể căn đoan là thật <cười> vân giang hai mắt sáng lên ở đâu ở đâu nhanh lấy ra nhìn xem viên mục nói không nóng n ả y hay là cùng giải khai tổ điện phong ấn cần muốn mở ra tổ điện thời điểm lão hủ tại lấy ra an toàn có phải là thương vân l ã o đệ thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng tùy ngươi cao hứng vân giang rất là thất vọng lại chơi thần bí viên mục kia tổ trong điện đến cùng có đồ vật gì viên mục nói lão hủ cũng không biết chỉ có thể mở ra về sau mới biết được ngươi báo hiệu chưa từng nhìn thấy vân giang hỏi viên mục lắc đầu nói đương nhiên không có thương vân phỏng đoán viên mục biết tổ điện bên trong tình cảnh nhưng không nghĩ truy đến cùng kết quả xấu nhất chính là tổ trong điện đồ vật không cách nào trợ giúp la s á t tộc chiến thắng tu la nước không cách nào lắng lại hai tộc ở giữa chiến tranh thương vân không nghĩ trường kỳ ở tại huyết hải thấy cơ linh lại hướng phật môn hỏi ra tìm kiếm thái thế kiện phương pháp thương vân liền muốn rời khỏi huyết hải mặc dù có chút không bỏ lão bằng hữu ngươi theo chúng ta nói một chút ngươi cùng thương vân chuẩn tôn nhận biết quá trình đi hiện tại mặc dù chúng ta biết ngươi cùng thương vân chuẩn tôn là b ạ n tốt nhưng chuyện xưa của các ngươi chúng ta hoàn toàn không biết lạc hàn nói viên mục nghe vậy đứng lên nói trên lệch thời gian không nhiều chúng ta hay là ra ngoài đi đừng để vương thất trở xuất ruột la o hủ cùng thương vân lão đệ cố sự hắc hắc rất phức tạp về sau từ từ mà nói lạc hàn lộ ra lần thụ đả kích biểu lộ ngươi chính là lười không muốn nói xưa nay không nguyện ý cùng ta cầm đốt soi giả đảm viên mục tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện đau khổ lập tức nói chúng ta đi mau hai người các ngươi tiểu nữ hải tuyệt đối không được nói lung tung nha san san lâm lâm sắc mặt trắng bệnh thân thể toàn bộ cứng đờ trên đại điện la sát tam quốc vương thất cùng trọng thần vẫn đang thấp rộng cho chuyện đã hiện ra một chút lo lắng nhìn thấy viên mục cùng mặt mày tỏa sáng trở lại đại điện mụ dìm đỏ cùng nhẹ nhàng thở ra ba cái quốc vương sợ nhất chính là viên mục nộ khí khó tiêu muốn lợi dụng cùng vân giang lạc hàn thương vân hảo hữu quan hệ nhất định phải tại lúc này ép buộc thánh nữ giao ra năm lăng thánh trượng viên mục đại trưởng lão nhìn ngươi tâm tình rất tốt m ù dìm đỏ tiến lên nên đón ba vị đại trưởng l ã o nói viên mục cười ha ha nói lão hủ đều nói chỉ là nhất thời kích động náo được các ngươi khẩn trương như vậy là l ã o hủ sai bảo vạn lộ ánh mắt nhấp nháy viên mục đại trưởng lão bổn vương vương tử lập tức sẽ cùng mụ dìm đỏ vương công chúa thành hôn mời đại trưởng lao nhất định phải tham gia viên mục cười mờ ám lấy nhìn thoáng qua thương vân t i ế là khẳng định lão hủ một đã sớm biết tin tức này. cơ linh công chúa đại hôn như cử hành thương vân trong lòng không hiểu chua chua chương sáu trăm hai mươi bốn đoạt cưới bên trên mù dìm đ ỏ các nước vương đại vui lập tức hạ lệnh chuẩn bị quốc kiến muốn nhiệt liệt chúc mừng viên m ộ t đại trưởng lao trở về cùng cầu chúc cơ linh cùng pha lê đại hôn thánh nữ thương vân đô làm khách quý được mời chư vị cơ linh công chúa là bồn vương ái nữ nàng đại hôn sẽ tại hai ngày sau cử hành tối nay đến hội hy vọng mọi người có thể thỏa thích vui cười uống mù dìm đọ tuyên bố hiện tại cách tiệc tối có ba cách giờ chư vị nhưng trong vương cung tùy ý đi lại hoặc là trở lại an bài chỗ ở nghỉ n ơ i có bất kỳ nhu cầu đều có thể tìm trong vương cung thị vệ tôi tớ bọn hắn sẽ tận lực thỏa mãn tận lực thỏa mãn cái gì nhu cầu đều có thể sao lạc hàn tha có thâm ý mà hỏi mù dịm đỏ làm bộ không có nghe thấy nói tiếp bùn vương c ù n g bảo vạn lộ vương. Ban vạn vương vương thân lộ mã có một số việc cần thương nghị mời chư vị r i ê n g phần mình ăn bài thời gian tiến sẽ bắt đầu lúc sẽ thông báo cho các vị thương vân cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt một vị cắt nhiều đặc biệt nước trọng thần tự mình đưa thương vân tiến về châu nghỉ ngơi san san lâm lâm theo sát phía sau viên một cùng ba cái đại trưởng lão cười cười nói nói nói là đối vương cũng quen thuộc muốn tùy ý đi một chút không cần làm bạn thánh nữ tiếu dung n g về nước một lần nữa thay đổi ăn mặc vẫn hoà n mỹ nhưng nụ cười kia bên trong lộ ra một tia gỡ ép thương vân nơi ở là một cái độc lập đ ì n h viện cung điện chỉ có hai tầng mười điểm trang nhã cung điện bên ngoài phù điêu là hoa tươi cùng linh thú sinh động như thật mười điểm sinh động nhìn ra được là xuất từ đại sư trí thủ thương vân truyền tôn hy vọng ngươi thích cái này bên trong hống h ố n g hống đưa thương vân tới đại thần tại la sắt bên trong xem như dáng người thấp bé vẫn so thương vân cao hơn nửa cái đầu bụng trắng bồng b ề n nhìn xem mười điểm hiền lành thương vân chắp tay nói cái này bên trong linh khí dồi dào Chắc cung là trong vương cung bảo vương đại ị a hiện t để thần a ở lại, có t ể nào không hài lòng. hài h Đại t cười chuẩn nói, hống hống hống, tự nhiên quả n hào nhãn lực, minh bạch thương vân ý tứ nói h ố n g h ố n g hống đã chuẩn tôn rất cần nghỉ ngơi đại thần tha có tâm ý nhìn một chút san san cùng lâm lâm hống hống h ngay n g cả cười vài tiếng giường tại lầu hai thương vân tâm thần tản mạn không có chú ý đại thần thuyết pháp qua loa đưa tiễn đại thần về sau đi vào cung điện thẳng đến lầu hai để san san cùng lâm lâm tại lầu một tùy ý nghỉ ngơi san san lâm lâm cảm thấy trong vòng một ngày tiếp thu quá nhiều tin tức không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều kích thích tại cung điện lầu một dài ghế d ự a mềm ngồi định không bao lâu liền mơ màng tiếp đi thương vân thấy lầu hai có một t r ư ơ n g to lớn giường ga giường t r ắ n g đoãn màn tinh mỹ có chút vọt lên n h ả nằm đến trên gối đầu ánh mắt trống không nhìn chằm chằm vẽ lấy tinh không h ò đình mù dìm đỏ tẩm cung một chỗ trong mật thất ba cái quốc vương im ắng tương đối ngoài mật thất thủ vệ sâm nghiêm trong mật thất dày đặc cấm chế chính là phong ngự cũng là ngăn cách hết thệ tin tức bình t h ư ớ n g mù dìm đỏ cười khổ một tiếng hai vị huynh đệ các ngươi thấy thế nào ban thân ngựa nhìn xem bảo vạn lộ bảo vạn lộ vương là đại ca kinh lịch phong phú tự nhiên có độc đ á o kể đến giải bảo vạn lộ viễu môi nói ba người chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau từ chối viên mục đại trưởng lão vừa về đến liền cứng g i n đoạt năm lăng thánh trượng vô luận như thế nào đều không phải hắn nói những lý do kia ban thân ngựa nghiêm túc gật đầu nói bồn vương cũng cho rằng như thế nhưng thực tế n g h ĩ không ra viên mục đại trưởng lão vì sao làm như vậy bảo vạn lộ nói ừm còn có cái kia thương vân chuẩn tôn đột nhiên đi theo viên mục đại trưởng lão trở về không biết là cái gì mục đích viên mục đại trưởng lão cái gì cử động có thể hay không cùng chuẩn tôn có quan hệ ban thân mã nhãn thân lấp lóe bảo vạn lộ vương ý của ngươi là viên mục đại trưởng lão là bị thương vân chuẩn tôn cưỡng ép hay là nói bị khống chế bảo vạn lộ lắc cái đầu nói đây cũng không phải là ý tứ của bản vương đã ban thân mã vương ngươi nói như vậy ngược lại là cho chúng ta hiện ra mới cách tự hỏi ban thân mặt ngựa bộ cơ bắp cứng đờ cười cười hay là vương h u y n h ngươi kinh nghiệm phong phú mù d ì m đỏ tay che chắn đầu hai vị vương h u y n h đừng bảo là cười lấy bổn vương nhận được tin tức có thể cam đoan thương vân chuẩn tôn là la s á t bằng hưu ban thân ngựa biểu lộ quái dị cười cười cái này bổn vương cũng nghe nói nghe nói cơ linh công chúa cùng thương v â n quan hệ không phải bình thường thương vân đi tới huyết hải hơn phân nửa là vì cơ linh công chúa bảo vạn lộ nghe cũng không thấy xấu hổ híp lao mắt nói đây là cơ linh công chúa chính bình đạo mù dịm đỏ nói cơ linh chỉ nói với ta nàng cùng thương vấn quan hệ bổn vương cho rằng có thể tin tưởng về phần thương vân còn có hay không cái khác mục đích bồn vương cũng không biết đại khái viên mục đại trưởng l ã o biết đến rõ ràng nhưng bây giờ viên mục đại trưởng l ã o cũng không có tìm ba người chúng ta nói rõ thực tế không biết viên mục đại trưởng l ã o ý nghĩ ban thân mã nhãn châu chuyển động phải chăng viên mục đại trưởng lão cùng thánh nữ hoặc là thánh nữ trưởng bồi có cái gì tư thoán bảo vạn lộ nói bồn vương nói không phải là như thế từ khi thánh nữ xuất thế chúng ta liền một mực tại giám thị thánh nữ làm việc chính đạo khắc thủ bản tâm xác định là viên mục đại trưởng lao mất tích về sau mới quật khởi sẽ không cùng viên mục đại trưởng lão có gì tư t o á n tại lựa chọn thánh nữ làm tân nhiệm thái th chúng ta càng là đối với xuất thân của nàng làm qua xâm nhập điều tra cây chính mầm đỏ ban thân đường cái xác thực như thế trừ phi bảo vạn lộ hai mắt hơi mở lộ ra một cỗ lăng liệt h à n q u a n g trừ phi hồn phách chuyển sinh ban thân ngựa chậm chạp gật đầu mù dìm đỏ ngưỡng vọng nóc nhà quệ miệng hồn phách chuyển sinh sao chúng ta xác thực xem nhẹ phương diện này điều tra chẳng lẽ viên m ộ t đại trưởng lao nắm giữ chứng cứ gì bảo vạn lộ nhắm mắt lại ngâm to béo hai mắt nếu thật là dạng này thế nhưng là ba đại quốc vương nghiêm trọng thất trách t nghiêm trọng thất trách mù dìm đỏ tái diễn câu nói này như là tức xác cái này cũng không tốt t muốn hay không lại điều tra t h á n h nữ ban thân ngựa cười khổ một tiếng hiện tại ai còn có thể điều tra t h á n h nữ chẳng lẽ muốn siêu hồn không thành phóng nhãn la s á t tộc cái nào có thực lực thế này bảo vạn lộ cười khẽ hai tiếng có a xa tận chân trời ban thân ngựa nhìn xem bảo vạn lộ chuẩn tôn thương vân bảo vạn lộ c h ầ m dai nói trừ hắn ai còn có thực lực có thể khống chế lại t h á n h nữ vương cấp đại viên mãn ban thân ngựa nghĩ nghĩ vương minh nói đúng xác thực như thế bảo vạn lộ cùng ban thân ngựa đồng thời nhìn về phía mụ dìm đỏ ánh mắt nhấp nháy liền kém nói thẳng ra mụ d ì m đỏ hẳn là thỉnh cầu cơ linh đi thuyết phục thương vân có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào coi như lâm thời kết thúc đại hôn bảo vạn lộ cũng sẽ cho rằng đúng là bình thường mụ d ì m đỏ như thế nào không rõ hai cái la sát vương ý tứ nhắm mắt nửa ngày hai vị vương minh cái này bên trong là b u ồ n vương vương cung bên trong bố trí tiên tổ rất nhiều cầm chế cho dù là c h u ẩ n tôn cũng không thể như không có gì chẳng lẽ muốn b u ồ n vương đột nhiên hủy bỏ vương cung tất cả phòng vệ cầm chế không thành ban thân ngựa bảo vạn lộ đối nhìn một chút đồng thời lắc đầu xác thực không ổn mụ d ị đỏ ám nói làm sao có thể để cho mình công chúa đi thuyết phục thương v â n đối ph vạn nhất sự tình bại lộ lại chứng minh thánh nữ là trong sạch mình cái này quốc vương còn có làm hay không trăm triệu không thể rơi vào hai cái lao hổ ly cái bẫy vì kế hoạch hôm nay hay là trực tiếp hỏi viên mục đại trưởng lao cho thỏa đáng Ngu dìm đỏ nói bảo vạn lộ thở dài viên mục đại trưởng lão có tiếng lao cá hắn nói ra đáp án so vấn đề còn khó lý giải ba vị đại trưởng lão không có ngay lập tức tới tìm chúng ta ba cái cho thấy viên mục đại trưởng lao thái độ cho dù hiện tại chúng ta đi tìm viên mục đại trưởng lao chắc hẳn hắn cũng sẽ cho một chút chỉ tốt ở bề ngoài đáp án bùn vương từng cùng viên mục đại trưởng lao đã từng quen biết bị hại nặng n ề a ban thân đường cái vậy chúng ta hỏi một chút lạc hàn đại trưởng lão hoặc là vân giang đại trưởng lão bảo vạn lộ nói ba cái thái thượng đại trưởng lão chung cùng tiến lùi như viên mục đại trưởng lão không muốn nói chỉ sợ cái khác hai vị đại trưởng lão cũng sẽ không nói mù dịm đỏ tâm tình lo lắng thật sự là không hiểu đ â u khó nói ba người chúng ta vương liền muốn mơ mơ hồ hồ nhìn xem tình thế tiến triển mà còn toàn không biết sẽ phát sinh như thế nào biến số ban thân đường cái đây đúng là khó giải quyết sự kiện viên mục đại trưởng lão mang về tổ điện chìa khóa hiện tại có thể là la sắt tộc hưng suy thời khắc trọng yếu quyết định của chúng ta ảnh hưởng la sắt tộc lịch sử Bảo vạn vài nhẹ lộ cười trước i tới giả ế đến n đúng vậy à, không nghĩ buồn vương bộ xương này vậy mà chống đến lịch sử phong nhãn bên g vậy vậy à, mà lịch t bộ bạo sử o n n g sớm biết h thế, còn không còn bằng s m mấy năm nhiệm tân thoái vị, để q u ố vương Trước đến gánh chịu.、Trước、mắt phức tạp tình thế để mù dìm đỏ trong lòng có chút nặng nề thật sinh ra để cơ linh tự mình tìm thương vân tìm hiểu tin tức tâm tư ám đạo nhất định phải bí mật tiến hành nếu không mình đường đường một nước c h i chủ để sắp xuất ra công chúa công tân lang đi tiếp xúc vốn là không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ một người nam tử hơi có vẻ không chịu nổi chỉ là mù dìm đỏ không biết giờ phút này cơ linh đã đến thương vân bên giường ngươi đến thương vân nghĩ để nụ cười của mình xem ra tận lực c ấm áp nhiệt tình thoải mái cơ linh mình chuyển cái ghế dựa ngồi vào thương vân bên giường hơi b u môi ừng tới nhìn ngươi một chút bên ngoài thành lũy lúc không kịp câu chuyện vội vàng ly biệt bắt đầu từ ngày mai ta nhưng có thể so sánh bận điệu không có thời gian lại cùng ngươi tâm sự thương vân miệng bên trong có chút phát khổ miễn cưỡng cười cười giả ý nhìn hai bên một chút san san cùng lâm lâm đâu ngươi đến các nàng không có phát hiện cũng không cho ta biết một tiếng cơ linh cười một tiếng hai người bọn họ đang ngủ say khả năng quá mệt mỏi Kỳ thương ự c san n vân túi thắt đầu à đúng hai ngày này dẫn các nàng chạy quá lợi hại là nên nghỉ ngơi thật tốt cơ linh cười ra tiếng tiếng như trung bạc hồi lâu không gặp ngươi đều là t h ư ở n g tôn làm sao năm đó hăng hái cũng không thấy hiện tại chương ũ n nương, g là cái đại cô đại ă nhăn n nhó nhó. h t Vân nhìn chút có sáu trăm hai mươi lăm đ o ạ t cưới bên trong thương vân cùng cơ linh lâm vào một trận lúng túng trầm mặc một cái đã kết hôn một cái đ ợ i gà như có như không tình cảm không biết nên như thế nào sáng tỏ nàng là ai a cơ linh thấp giọng hỏi thương vân nói vũ lăng yêu tôn a cũng thế chỉ có đại tôn cùng chuẩn tôn mới phù hợp cơ linh nói san san cùng lâm lâm dưới lầu nghe thẳng sốt ruột hy vọng thương vân cùng cơ linh nhảy qua n h ả m chán ôn chuyện giai đoạn đi thẳng vào vấn đề thương vân ta ta cùng pha lê cơ linh tay trái lũng dưới mái tóc chẩn trở nói thương vân nói ta đã thấy qua pha lê hắn cùng ta trò chuyện vài câu ta biết cơ linh d ư ơ n g mắt nhìn xem thương vân ngươi đều biết rồi kia、yeah, tốt. cơ linh thầm nghĩ trong lòng thương vân thật lạnh như băng như là đã biết tình hình thực tế còn như thế trầm mặt đa m ạ n xem ra tâm tư xác thực đã hoàn toàn tại vũ lăng c h i thân h ư n g chú ý mình từng ngày đem tưởng niệm thương vân cơ linh cũng không biết năm đó tình nghĩa là khi nào biến thành tình cảm thương vân càng cảm thấy đây là khó chịu nhất một đoạn thời gian ngươi đến thật là đến xem ta cơ linh lại hỏi thương vân gật đầu nói kỳ thật ta cũng là nhanh tiến vào huyết hải trước đó mới biết được ngươi khả năng tại huyết hải trước đó vẫn cho là ngươi sẽ tại tiên linh giới cơ linh cảm thấy trong lòng đau hơn sắc mặt hơi trắng bệnh nói ta là la s á t nữ làm sao lại đi tiên linh giới thương vân phát giác ra cơ linh biểu lộ biến hóa hơi hối hận nói kỳ thật ta vẫn nghĩ tìm ngươi chỉ là cùng nhau đi tới không có cơ hội thích hợp mà lại tiên giới đối với ta mà nói xem như một vùng cấm địa nếu như ta tại tiên giới nhìn thấy ngươi khả năng đối ngươi không phải chuyện tốt cơ linh trong lòng thả lòng một ít không khỏi hỏi ngươi cùng tiên giới người tu chân có thủ thương vân cười khổ một tiếng xem như thế đi cơ linh nói ngươi bây giờ là c h u ẩ n tôn chẳng lẽ ngươi trêu chọc tiên giới tiên tôn thương vân dội ra ngón tay hướng lên chỉ trị nào chỉ là tiên tôn cùng ta có thủ chính là tam thanh tam thanh cho dù huyết hải tin tức tiếp qua p h o n g bế tam thanh đại danh hay là gắng vượt qua cơ linh không khỏi lo lắng nói ngươi làm sao lại cùng tam thanh có thủ thương vân giản yếu nói thân thế của mình cùng cùng tam thanh nhân đoán cơ linh nghe được hãi hùng k é p vĩa vậy ngươi hay là không muốn đi t i ê n giới d vậy, vậy, an an ổn ổn vậy ngươi vì sao đến huyết hải như thế nào lại nhận biết viên mục đại trưởng lão ta là vì tìm kiếm sùng mình trở lại hồn ca manh mối biết được phật giáo muôn đồ toàn bộ tiến vào huyết hải truy tìm đến tận đây vậy phần tại sao biết viên mục không nói cũng được thương vân ám đạo vẫn là phải cho viên mục lưu mấy phần mặt núi cơ linh cũng không biết như thế nào sùng minh trở lại hồn ca thương vân đành phải thêm để giải thích cơ linh có chút lo lắng nhìn xem thương vân phật môn rộng rãi trong đó không biết có bao nhiêu cao thủ ngươi lần này đi có thể sẽ gặp nguy hiểm thương vân nói hiện tại sùng minh trở lại hồn ca manh mối tại dược sư cổ phật trong tay đối với hắn mà nói vẫn chưa đ ạ i dụng nếu như cho ta ngược lại làm xuống một phần nhân d u y ê n ta nghĩ hắn không đến mức làm khó về phần phật môn nội bộ đấu tranh ta không muốn tham dự trong đó cơ linh nói chỉ sợ đến lúc đó ngươi không cách nào toàn thân trở ra thương vân nói đây chính là không thể làm gì ta nhất định phải tìm tới sùng minh trở lại hồn ca phục sinh nhị sư tỷ về phần viên mục ta thực tế nhìn không thấu hắn ta luôn cảm thấy mở ra tổ điện chưa chắc là chuyện tốt cơ linh vân vê một nắm tóc cái này không phải ta có thể hiểu được phạm vi các ngươi hiện tại cũng là đại nhân vật biết đến sự tình đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta viên mục đại trưởng lão như thế đối đại t h á n h nữ có phải là có sai lầm phong phạm thương vân cười một tiếng ngươi cũng là nghĩ tìm hiểu một chút tin tức đi cơ linh l ấ l ư ỡ i không thể gạt được ngươi là một nước công chúa ta đương nhiên cũng muốn biết vương quốc bên trong chính tại phát sinh cái gì thương vân thẩm nghĩ viên mục cùng đại trưởng lão quyết đoán nói ngươi hay là che tại chống bên trong tốt nhất ta chỉ có thể nói cho ngươi vô luận tại thánh nữ trên thân phát sinh c h u y ệ n gì tổng sẽ không đối ngươi sinh ra uy hiếp nếu không ta sẽ kịp thời ngăn lại cơ linh n g a y vậy sinh ra một cố dự cảm không tốt chẳng lẽ viên mục đại trưởng lão thật cho không giới thánh nữ cướp đoạt hắn vị trí thương vân lắc đầu trong đó có ẩn tình là ba cái đại trưởng lão cộng đồng quyết định ta đã đáp ứng bọn hắn không nói nhiều ta cũng cho rằng bọn họ quyết định giữ bí mật là chính xác ngươi ít hiểu biết một chút càng thêm an toàn ít hiểu biết một chút càng tốt sao thượng như không biết chuyện xưa của ngươi đồng dạ cơ linh đĩu m ô i nói thương vân kềm chế thỏ người ra suy nghĩ muốn tìm chút chủ đề hỏi mụ dìm đỏ là ngươi phụ vương năm đó ngươi như thế nào lại tại hạ giới cơ linh nói mụ dìm đỏ cũng không phải là ta phụ vương hoặc là nói hắn xem như ta cứu cứu mẫu thân của ta là la sát nữ là vương quốc công chúa la sát tu la hai tộc dù nhốt ở huyết hải đồng thời mấy năm liên tục t r i n h chiến cũng sẽ phái ra chút ít tộc nhân tiến về tứ đại thượng giới tìm hiểu tin tức mẫu thân của ta chính là một thành viên trong đó ta không biết nàng như thế nào nhận biết phụ thân ta Cũng không biết bọn hắn yêu nhau cố sự cái này liên quan đến linh vân thiên cung một chút bí ẩn bất quá bây giờ đã không trọng yếu phụ thân của ta vốn là linh vân thiên cung trưởng môn nhưng ở ta xuất sinh trước đó liền đã chế i n tử mẫu thân của ta bởi vì b ị thương quá độ tại sinh hạ ta không lâu về sau liền đi thế về sau t ử sĩ c h â n trưởng lão nuôi dưỡng ta lớn lên đồng thời tìm một người giả trang phụ thân ta chấp trưởng linh vân thiên cung nhiều năm thẳng đến ta có thể leo lên linh vân thiên cung chức trưởng môn đại khái bởi vì ta là la sát tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường tăng thêm sĩ trân trưởng lao phụ tá ta cái này trưởng môn làm coi như vững chắc về sau ta phi thăng không nghĩ tới đến trong biển máu còn có cái này rất nhiều k h ú c c h ế t thương vân trong lòng quả thực đau lòng cơ linh nhất định chịu đ ư ợ c vượt mức bình thường thống khổ mới đạt tới thành tựu của ngày hôm nay đã muộn như vậy ta phải đi cơ linh nhìn lướt qua cung điện phía ngoài tia sáng đứng lên nói thương vân nghĩ không ra bất kỳ giữ lại lý do chỉ có thể nói ta đưa người đêm nay là người trọng yếu thời gian cơ linh cắn cắn miệng môi không cần c h í n h ta xuống dưới liền tốt cũng đúng b ị nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ không tiện thương vân nói cơ linh lưu cho thương vân một cái tràn ngập dư vị ánh mắt quay người xuống lầu san san lâm lâm lập tức vào ngủ cơ linh chỉ coi không biết trực tiếp đi hướng cung điện cửa sau đứng nơi đó hai cái lòng nóng như lửa đốt thị nữ nếu là cơ linh không còn đ ò n r a liền không đổi kịp đại hôn há lại trò đùa như mù dìm đỏ trách tội xuống cái này hai người thị nữ làm sao có thể gánh chịu lên thương vân đứng cung điện tầng hai bên giường nhìn xem cơ linh rời đi trong lòng không cách nào bình tĩnh đêm vương cung đèn đốt sáng trưng thị nữ thị vệ ra ra và o vào vui mừng hớn hở làm vương tử cùng công chúa đại hôn bố trí cái này liền giống chuyện cổ tích trong truyền thuyết trắng cảnh có thể tham dự trong đó khiến cái này thị nữ cùng thị vệ rất là h ư n phấn tam quốc vương công quý tộc nhau nhau đến mang theo quý g i a tinh mỹ lễ vật quần áo quang vinh t ị c h lệ thần thái bay dương tại đi hướng hôn lễ cử hành đại điện trên đường đi liền lẫn nhau trào hỏi thuận đường đặt thành một chút hữu hảo hiệp nghị mụ dìm đỏ cùng bảo vạn lộ làm đêm nay người mới t r ư ở n g bối càng là thành la s á t tam quốc nhân vật trọng yếu chúc mừng đối tượng tự nhiên chúng la s á t cũng sẽ không vắng vẻ ban thân ngựa ba cái quốc vương vĩnh viễn là tiêu điểm hôn lễ cử hành đại điện cao gần ba mươi triệu từ trắng loan xương thạch dựng có thể chứa được v à n người cao hai mươi triệu chỗ là một vòng từ thất thải t trong đại điện bày biện mấy trăm trượng cỡ lớn bàn tròn phía trên bày đầy rượu cùng mỹ thực mỗi cái đĩa đều rất nhỏ có thể làm cho hưởng dụng người một ngụm nhấm ư ớt thị nữ tùy thời chuẩn bị một lần nữa thay thế lấp đầy trên bàn cái chén c h ố n g không bàn khoảng cách hôn lễ chính thức cử hành còn có nửa canh giờ trong đại điện đã có mấy ngàn khách quý lẫn nhau hàn huyên có hào phóng người đã bắt đầu nâng ly mụ d ị u đỏ đương nhiên vui với nhìn thấy cái này cùng náo n h i ệ t trắng cảnh nhưng thấy viên mục lạc hàn vân giang ba vị thái thượng đại trưởng lão cùng thánh nữ đồng đều chưa hiện hơn không khỏi có chút lo lắng mệnh lệnh bên người cung đình thị v ở đây la sát dối loạn tưng ơ bừng thánh nữ mang theo vĩnh hằng quang điểm tiến vào đại điện vô luận bao nhiêu lần vẫn kinh diễm toàn trường thánh nữ một thân váy dài trắng phía trên theo lên kim sắc ả n h mây cao quý mà trăng nhã trong tay năm lăng thánh trượng biểu thị thánh nữ sắp leo lên thái thượng đại trưởng lao bảo t ỏ a vinh quang mù dìm đỏ cùng tam vương dẫn đội tiến lên nên đón thánh nữ một trận hàn huyên về sau từ ban thân ngựa tự mình dẫn thánh nữ đến tới gần tam vương ngồi bàn t r ọ n thánh nữ vừa mới ngồi xuống viên mục cùng ba cái thái thượng đại trưởng lao đến toàn trường sôi t à o thánh nữ và chưa đi xa ban thân ngựa một đạo một hiện tại còn tức giận phải không lão hủ là lão hồ đồ mới làm ra cùng ngươi đoạt thánh trượng sự t ì n h mà lại lại không có cấp đến tay thánh nữ ngàn vạn không nghĩ đến viên mục gặp mặt liền nói hơi xấu hổ chỉ đành phải nói viên mục đại trưởng lão ngài nói quá lời như ngài hiện tại còn làm u ố n về năm lăng thánh trượng ta cái này liền trả lại viên mục nói không có năm lăng thánh trượng không để ngươi làm thánh nữ làm sao bây giờ thánh nữ cơ hồ đứng chết chân tại chỗ lại không tiện phát tác chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười cũng không nói chuyện mù dịm đỏ rõ ràng cảm giác ra viên mục không thân thiện nhưng khổ vì ba vị đại trưởng lão cái gì cũng không đối với mình nói rõ không biết nên xử trí như thế nào đành phải hòa giải nói viên mục đại trưởng lao vẫn là như vậy hài hước ba vị đại trưởng lao có thể có mặt cơ linh cùng pha lê h ữ n lễ là bổn vương lớn lao vinh hạnh mời đại trưởng lao trước nhập tọa viên mục cười đến mức vô cùng s á n lạ lạc hàn g cùng vân giang đồng dạng tiếu dung chân thành cái này khiến ba vị la s á t vương càng thêm thấp t h ỏ g ai thương vân lao đệ còn chưa tới viên mục đảo mắt tả hữu hỏi mu dìm đo nói thương vân chuẩn đ ủng hộ chưa nói bổn vương cái này liền phái người đi mời viên mục con mắt giật giật hắc hắc khỏi phải chúng ta hay là cùng thương vân lao đệ mình đến nhìn biểu hiện của hắn mụ dìm đỏ cảm thấy cùng viên m ụ c nói chuyện thực tế là nhọc lòng đành phải an bài trước viên m ụ c cùng ngồi xuống viên m ụ c cùng sau khi ngồi xuống không ngừng có la sát cao t ầ n g đến đây b à i kiến tướng so viên m ụ c cùng ba cái đại trưởng lão ngồi một bàn thánh nữ bên này dù cũng có đông đảo khách quý lui tới c h u n g quy kém một bậc thánh nữ vốn nên cùng viên m ụ c cùng ngồi tại cùng một bàn nhưng phát sinh cấp đoạt n ằ m lăng thánh trượng một chuyện về sau mụ dìm đỏ thực tế không yên lòng cái này một đôi loan ra ngồi chung một bàn một canh giờ trôi qua rất nhanh cơ linh cùng pha l ê thân mang thị trang tại đông đảo phù rể phù dâu chen trúc dưới chậm rãi đi vào đại điện thương vân vẫn đứng tại đen nhánh cung điện lầu đứng xa xa nhìn kia đèn đ u ố c trùng thiên hôn lễ đại điện phương hướng cảm xúc bành trướng san san lâm lâm nằm tại lầu một đen trong bóng tối bản thân cảm nhận được lầu hai truyền đến cảm giác các bách hiện tại cho dù có người bước hai người bọn họ đi hôn lễ đại điện hai nàng cũng sẽ c ự t u y ệ t bao tố phản phất sắp xảy ra hôn lễ bắt đầu trong tiếng vang lên vang vọng đất trời thương vân một nắm chắc nát ở trong tay vớt b ệ cửa sổ nham thạch thân hình thoát một cái tan biến tại nguyên đ i ệ trong đại điện yên tính dị thường cơ linh cùng pha lê tại đông đảo la sắt trong ánh mắt đứng lên chuẩn bị kỹ càng hôn lễ đài từ vân giang tự mình đến h vân giang vừa mới nâng lên hai tay muốn đầu tiên c h ú c phúc người mới hôn lễ đại điện thất thải tinh thạch cửa sổ ẩm v a n g vỡ vụn chương sáu trăm hai mươi sáu đoạt cưới dưới thất thải tinh thạch thành mảng lớn mảnh vỡ rơi xuống thanh thế dù lớn tung tích chi năng lại không mạnh bị ở đây thị vệ hóa giải để ở đây tân khách không đến thủ thương một đoàn mông lung hắc vụ dừng lại giữa không trùng ngưng tụ không tan chuẩn tôn uy áp quần quận mà đến áp bách lấy trên đại điện là sát tộc người mù dìm đỏ trong lòng lắc một cái thầm nghĩ đến chẳng lẽ là thương vân chuẩn tôn hắn đây là ý gì ân đều nói hắn đến huyết hải là vì cơ linh xem ra là th cũng là lựa cho tốt hắc hắc ban thân ngựa cùng bảo vạn lộ khí độ trầm ổ n nhìn thoáng qua m ũ dìm đỏ ngược lại hình như có mấy phân vui mừng bảo vạn lộ giả trang cái gì cũng không thấy ban thân ngựa thì nhún núi v a i trở lấy xem k ị c vui thánh nữ khuôn mặt có c h ú t động thấy ba vị quốc vương viên mục cùng không có động tác cũng là bảo trì bình thản mỉm cười nhìn kia một đoàn hát vụ viên mục cười hì hì nhìn xem kia một đoàn hát vụ thương vân lao đệ ngươi vẫn là không nhịn được à đến cuối cùng lộ ra bản tính thật sự là lao hủ quả nhiên không có nhìn nhầm lạc hàn hai mắt tinh quang lấp lóe không thích hợp lao hiu n g ư ơ i có hay không cảm giác ra cái này một cỗ chuẩn tôn chi lực cùng thương vân chuẩn tôn không quá giống nhau vân giang gật đầu nói s á c thực cỗ này chuẩn tôn khí tức càng thêm âm u một chút viên mục cười ha ha nói thương vân vốn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người lại nói hắn nhưng là đến đoạn cưới tâm lý khẳng định là có h ạ n khí âm u một chút hợp tình hợp lý cuộc hôn lễ này nhất định phải kết thúc h á t vụ bên trong truyền r a c u ầ n c u ộ n giọng nam viên mục cơ hồ muốn dẫn đầu vô tay sau đó lấy ra thùng ô do phun chút pháo hoa pháo g i lại kêu to thương vân thương vân lão hủ ủng hộ ngươi trở ngại đại trưởng lão thân phận viên mục nhìn xuống cái này một cỗ xúc động chỉ là đạo nhìn quả nhiên là đến đoạt cưới vân g i a n g mình cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hớt lớn khinh bị nhìn xem viên mục cái này có cái gì có thể cao hứng chẳng lẽ thương vân chuẩn tôn đoạt cưới đối ngươi còn có lợi viên mục vẻ mặt tươi cười cái này còn thật không có chỉ là l a o hủ vui với nhìn thấy trẻ tuổi một đời tràn ngập sức sống lạc hàn hai tay mười ngón dao nhau chống đỡ d ư ớ i hàm trong mắt tinh quang càng tăng lên không đúng đây, không phải thương vân chuẩn tôn, đây là tu la viên mục xứng sở cái gì tu la viên mục chưa kịp phản ứng đại điện cửa chính bị một cỗ cự lực o n h kích vỡ nát một đạo lưu quang rừng ở cơ linh trước mặt là ngươi cơ linh thấy rõ lưu quang bên trong thân ảnh sau thở nhẹ một tiếng thương vân ca ca pha lê ánh mắt hơi có vẻ bối rối khẩn trương nhìn về phía kia một đoàn hắc vụ tại trong đại điện chúng la sát đều là tin tức linh thông thượng tầng tộc nhân đối thương vân cùng cơ linh quan hệ b ổ phong chấp ảnh đồng đều đã nhận định thương vân cùng cơ linh có không rõ quan hệ cho nên khi chuẩn tôn khí tức tiến vào đại điện thời điểm chúng la sát vô ý thức cho rằng người tới là thương vân cho nên vẫn chưa bối rối lợi thấy rõ thương vân chính bảo hộ ở cơ linh trước người phương đột nhiên kịp phản ứng hắc vụ bên trong chính là không rõ thân phận một cái chuẩn tôn đang hô hoán bên trong bối rối triệt thoái phía sau muốn rời xa kia một đoàn hát vụ đây chính là chuẩn tôn hát vụ hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân thoái cốt hình thần câu diện mụ dịp đỏ thấy rõ thương vân sau nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh bảo văn lộ ban thân ngựa biểu lộ không khá hơn bao nhiêu thánh nữ biểu lộ không có biến hóa quá nhiều chỉ là cầm năm lang thánh trượng tay bắt chặt hơn chút nữa viên mục đầu tiên là một lát kinh ngạc sau đó vươn người đứng dậy một mặt sát khí nhìn xem đoàn hát vụ kia lạc hàn thần sắc càng càng lanh khốc vân giang thu hồi mê say thần sắc mắt lạnh nhìn hát vụ la sắt tuy có bối dối, nhưng cũng vô sợ hãi, vừa đến. đây là la sát đế đô bên trong vương thành che kín cấm chế toàn bộ phát động cho dù là chuẩn tôn cũng lấy không nhân tiện nghi còn có thể bị chấn áp ở đây thứ hai còn có thương vân cái này hàng thật giá thật chuẩn tôn ở đây toa c h ấ n còn gì phải sợ mụ dịp đỏ trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục vương giả tư thái cao dọa quát người đến như thế nào còn không mau mau x ư n g tên ra gió nhẹ rung động hát vụ tán đi lộ ra một người một thú thú là bằng phẳng hắc ngư sinh ra bốn t r í c h nhục xí tại không trung đong lựa đôi dài sau có như tàn mệt cuối lấp lóe như lưới dao con t r ạ c người là một thân tài cao gầy thanh niên nam tử nam tử lại có không thua tại pha lê dung mạo tóc đen như t ờ dài đến đụng eo không gió mà bay mày như huyền nguyệt mắt như lăng tinh da như son ngọc một thân áo giáp màu đen trong tay huyết sắc trường thường để nam tử tuấn mỹ bên trong mang theo khí khái hào hùng tăng thêm phong thái ở đây nữ tính la sát đầu tiên tiêu trừ ý nếu không có pháp luật trông coi tại chỗ liền muốn đi lên lộ sạch cái này không biết nơi nào đến nam tử ta là đồ linh thu la c ắ t anh lợi đế quốc vương tử nam tử cắt cao giọng nói ta tới chính là vì ngăn cản trận này hơn lễ trong đại điện một trận trầm mặc không biết hai cái thứ nhất hô lên a a a hắn chính là đồ linh các anh lợi đế quốc thứ nhất mỹ nam tử nam thần nam thần ta muốn gả cho người a một đoàn nữ tính la sát hướng về đồ linh phun trào quá khứ đồ linh tựa như đã thấy quen cái này cùng trang diện cũng không hoảng loạn tiện tay vung lên trước người bày ra một đạo vô hình bình t r ư ớ n g để những cái k i a điên cùng la sát nữ không cách nào tới gần mụ dìm đỏ cùng nam tính la sát có chút xấu hổ thương vân nhìn xem đồ linh nhìn xem pha lê nhìn nhìn lại mụ dìm đỏ cùng la sát không khỏi quay đầu lại hỏi cơ linh chẳng lẽ huyết hải tu la đều cùng đồ linh trưởng phải không sai biệt lắm cơ linh méo một chút miệm đương nhiên sẽ không đều có đồ linh đẹp như thế cũng có cá biệt vớ va vớ vẩn thương vân mặt sắp lại cá biệt hiện tại thương vân có chút hiểu thành gì có chút la sát nữ bị bắt làm tù binh về sau sẽ cam tâm gả vào nhiều năm cựu địch tu la tộc bên trong nương tặc cái này cùng ta trước kia thấy qua tu la hoàn toàn không phải một cái giống loại a thương vân trong lòng đang gieo họ nhớ tới đã từng đã từng quen biết tu la thực tế không cách nào cùng trước mắt đồ linh liên hệ đến cùng một chỗ cơ linh chuyển du nhìn một chút pha lê các anh lợi quốc vương tử đến thổ thản ngươi tư nước vương tử ngươi nói thế nào pha lê sắc mặt hơi xấu hổ lại có chút lo lắng ta cũng không biết hắn sẽ đến thương vân không rõ vì sao pha lê sẽ có cái này cùng biểu lộ chỉ coi pha lê là lo lắng hỏi cơ linh chẳng lẽ cái kia đ ổ linh là vì các ngươi mà đến cơ linh lẽ lưới hắn đúng là vì chúng ta mà đến lại không phải vì ta thương vân nhìn xem pha lê hai người bọn họ có thủ cho nên đ ổ linh muốn phá hư cuộc hôn lễ này cơ linh hé miệng cười nói hai người bọn họ nào chỉ là có thủ trong đó ân đoán chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ nói rõ được thương vân càng thêm nghi hoặc cơ linh đẩy một đem thương vân ngươi không nói ngươi đều biết sao còn g i ngu thương vân càng thêm mơ hồ ta biết cái gì pha lê cười khổ một tiếng thương vân ca ca ngươi đều nói cơ linh tỉ tỉ đã đem nội tình nói rõ với ngươi cũng không cần lại trêu cho ta thương vân cảm thấy mình thoát ly xã hội bị quần chúng vô tình vứt bỏ phán phất tuổi nhỏ thời điểm đông đảo tiểu đồng bọn đều tại vui sướng chơi xuân mà mình chính cầm quét đem quét dọn âm u nơi hẻo lánh mặc dù nghĩ dung nhập trong đó lại cách một đạo không thể vượt qua vô hình bình t r ư ớ n g đồ linh t ử kia bằng p h ẳ n g hắc ngư phía trên n h xuống tiêu sái hình dạng khó mà hình dung một đám la sát nữ vốn muốn tới gần đồ linh p h n ra hai đạo pháp lực tại mình cùng hôn lễ đài ở giữa vạch ra một cái thông đạo cắt nhiều đặc biệt nước thị vệ trưởng tới g thị u ộ c h vệ ô năng, chủ nói g tử n vậy k hạ n g biết, mời trách phải t Mù dìm chúng nói, bệ hạ, phải chăng cần triệu tập đại quân mù dìm đỏ nói không cần yên lặng theo dõi kỷ biến không biết tiêu đồ linh có tính toản ứng gì c hai ú vị vương minh các ngươi thấy thế nào mù dìm đỏ đi đến ban thân ngựa bảo vạn lộ vương minh nhà ngươi vương tử cùng đồ linh vương tử tựa hồ quen biết ngươi cũng biết trong đó tưởng tình bảo vạn lộ hiếp la mắt pha lê vương nhi ngày thường không bị trói buộc ở lâu cắt nhiều đặc biệt đế đô không tại b u ồ n vương mắt bên trong nói không chừng m ù d ì m đỏ vương có biết một hai m ù d ì m đỏ miệng bên trong phát k hồ á m đạo bảo vạn lộ lao hồ l y này h ỏ i gì cũng không biết cũng l i ề n thôi còn muốn đẩy lên trên người mình q u ả t h ự c khó lòng p h ò n g b ị lập tức chỉ có thể m ỉ m cười cười một tiếng cái này pha lê vương t ử hành tung b u ồ n vương sao d á m quá nhiều quan sát b a n thân đường cái cơ linh công c h ú a c ũ n g không biết m ù d ì m đỏ r ứ t khoát trang làm cái gì đều không nghe thấy chỉ là nhìn xem đồ linh nhất bước một bước đi hương thương vân cùng chỗ hôn lễ đại viên một k h o a tay nhiều hứng thú nhìn xem đồ linh hỏi tiểu gia hỏa này là ai vân gia nói hừ đây là các anh lợi quốc nội danh vương tử từng mê đảo vô số thiếu nữ thật đúng là mẹ nó đẹp mắt nếu không phải lao nương nhìn pha lê nhìn đều nhanh chóng quen thuộc thật đúng là muốn đi lên bắt lấy hắn lạc hàn nói là một lao nữ tử hẳn là bài trừ tạp nghiệm không muốn nào đó một bộ phân thân thể trước cảm ướp ánh sáng tử vong lạc hàn yên lặng chạy nước mắt dùng thương vân cho phủ văn tục mệnh vân giang nói tiếp trước đó chỉ là nghe nói tu la tộc có có thể cùng pha lê sánh bằng nam tử không nghĩ tới hắn tu vi dạng này cao sớm biết như thế liền nên đem sự tích của hắn truyền bá rộng rãi chẳng những có thể kích thích la sát quốc nam lão nương đoán còn có thể để la sát quốc la sát nữ nhóm điên cuồng tu luyện liền v ì có thể độc lập chế phục đồ linh như vậy nói không chừng la sát quốc sớm ra mấy cái chuẩn tôn cấp khác la sát viên mộc cười hh nói dù vậy hắn vì sao muốn đến phá hư hôn lễ này chẳng lẽ là vì cơ linh lão hủ không nhìn ra a cơ linh có mị lực lớn như vậy hay là đồ linh có khác giáp tâm vân giang uống rượu hai mắt phấn hồng thưởng thức đồ linh thân thể cái này ta cũng không biết bất quá nếu là tại cái này bên trong đối đồ linh hạ thủ chỉ sợ những này điên cuồng la sát nữ sẽ tạo phản thương vân đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó đồ linh thánh nữ đột nhiên quát đồ linh n g ư ơ i có tư cách gì kêu rừng pha lê vương tử cùng cơ linh công chúa hữu lễ đồ linh lạnh lùng ánh mắt đảo qua thánh nữ để ngày thường quen thuộc vạn c h ú n g chú mục thánh nữ một trận xấu hổ giận dữ tư cách cũng bởi vì ta đã cầm tới mở ra các người la s á t tộc tổ điện chìa khóa đồ linh ngang nhiên lâm thương đạo ở đây la s á t đều xôn xao viên mục càng là trận to hai mắt cái gì chương sáu trăm hai mươi bảy đ ặ p ở nát hoa phía trên viên mục cơ hồ phun máu tranh thủ thời gian nhìn về phía t h ư vân viên mục gì cùng nhã lực tự nhiên có thể nhìn thấy thương vân trên cổ ném treo kia xương giang dây chuyển hoàn toàn yên tâm lập tức minh bạch đồ linh mánh kh ngoại vị cười cùng đồ linh b ư ớ c kế tiếp lý do thoái thác mù d ì m đỏ cùng càng là một trận chấn động nhao nhao nhìn về phía viên mục nhưng thấy viên mục thần sắc thản nhiên an định lại lạc hàn giờ phút này ngược lại là may mắn viên mục vừa về đến liền tuyên bố mình đã tìm tới tổ khí nếu không giờ phút này thật g i ả chớ biện rất dễ bị đồ linh tạ hữu đồ linh thấy mình một phen c ù n g nôn vẫn chưa gây nên trong tưởng tượng phản ứng cũng vô kinh hoàng mà là chậm rãi nói xem ra chư vị không tin lời của ta viên mục xa xa hô không sai tiểu tử lão hủ xác thực thán phục sự can đảm của ngươi đơn thương đi gặp không biết ngươi là mãng p u trí dũng hay là thật có kỹ năng chỉ là ngươi nói có ta la sát tộc tổ khí hh ắ c ắ chẳng c những lão hủ không tin các vị đang ngồi ở đây chỉ sợ tất cả đều không tin tiểu tử ngươi trước khi đến không làm điều tra làm việc không biết lão hủ năm đó lời thề không được tổ khí không về la sát đồ linh nhìn về phía viên mục chốc l ắ t nói nhìn tướng mạo ngươi là la sát tộc thái thượng đại trưởng lão viên mục viên mục ngang như nói không sai chính là lão hủ đồ linh khẽ nhữ mày thật là ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đã sống chết vậy mà trở về thật sự là bất hạnh nếu không phải đánh không lại đồ linh viên mục lúc ấy liền muốn đi lên đậu thủ dẫn sôi lên cái gì gọi là bất hạnh lao hủ nào có dễ dàng chết như vậy đồ linh nghiêm mặt nói ngươi trở về đối ta tu la nhất tộc là bất hạnh viên mục không nghĩ tới đồ linh dạng này thực tế ngược lại không tiện phát tác chỉ có thể h ừ h ừ lấy phục vụ ngụ dìm đỏ cất cao giọng nói đồ linh ngươi hoang ngôn đã bị v ạ c h trần không cách nào hù dọa b ộ n vương còn không thúc thủ chịu c h ó i đồ linh không đáp lời từ trong tay áo lấy ra một vật một tay nâng quá đỉnh đầu thương vân cùng thấy rõ t i ế là tương tự khổng thức lông đôi một khối như kim như ngọc dài mạnh vật có chừng một thước nhan sát tuyết trắng nhưng cũng không có pháp lực ba đ ộ n chỉ bằng món này đồ linh đạo ở đây chúng la sát hai mặt nhìn nhau không nhận ra đồ linh xuất r a chính là bảo vật gì thương vân cũng không phát giác có gì dị dạng viên mục thì có chút r u lên vân giang t h ậ t trọng nhìn ra viên mục biểu tình biến hóa thấp giọng hỏi viên mục ngươi nhận ra vật kia viên mục nói không thể xác định vân giang thở dài ngươi chừng nào thì có thể nói điểm lời nói thật đồ linh đạo ta hiện tại liền có thể thôi động pháp lực lời ta nói thật giả phân biệt không cùng mù diêm đỏ cùng đáp lại đồ linh đã bắt đầu đem chuẩn tôn chi lực rót vào kia lông đuôi bên trong một cỗ như màu trắng cho tàn quang mang từ lông đuôi bên trong nhàn nhạt phát ra cắt nhiều đặc biệt đế đôi chỗ sâu đột nhiên sinh ra một cỗ chấn động mặc dù rất nhỏ lại đủ để rung động mụ dìm đỏ cùng la sát viên mục sắc mặt c ă n g chặt đồ linh chỉ là hơi rót vào pháp lực thấy đã có hiệu lực liền không còn kế tiếp theo mà là đem vật kia thu hồi trong tay á o như thế nào hiện tại ta có hay không lời nói có trọng lượng rồi mụ dìm đỏ cùng ban t h â n ngựa bảo vạn lộ thấp giọng thương nghị v à i câu nhìn về phía viên mục cùng thái thượng đại trưởng lao thấy mấy cái đại trưởng lao khe gật đầu mụ dìm đỏ nói t ố t bùn vương kính ngươi can đảm ngươi muốn nói cái gì đồ linh nhìn về phía pha lê cùng cơ linh không khác ta tới muốn ngăn cản c u ộ hôn lễ này mụ dịm đỏ cảm giác mình khả năng lão cùng đời sau sinh ra khoảng cách thế hệ vì sao mình luôn không có thể hiểu được những người tuổi trẻ này ý nghĩ mặc dù đồ linh nhất đ ă n g chàng liền nói là đến ngăn cản hôn lễ nhưng nói lâu như vậy ngay cả hư hư thực thực tổ điện chìa khóa vật nặng đều hiện hiện ra m ù dịm đỏ còn tưởng rằng đồ linh sẽ hỏa phong nhanh quay ngược trở lại đưa ra tu la đế quốc đủ loại yêu cầu không nghĩ tới đồ linh mục đích thật đơn thuần là muốn ngăn cản hôn lễ này mụ dịm đỏ không khỏi thầm nghĩ cơ linh như thế lớn bị lực thương vân một cái tru tôn cái này lại chạy ra một cái tu la tru tôn ta như thế đem nàng gà đi giống như thua thiện ban thân ngửa cũng là nghĩ không thông nói chúng n ấ u chốt m ù d ì m đỏ nhịn không được hỏi đồ linh ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản trận này h ô n lễ đồ linh trầm mặc đảo mắt toàn trường thấy đông đảo la s á t con mắt thần nhấp nháy nhìn mình chằm chằm ngược lại có chút luống cuống đột nhiên nhìn thấy thánh nữ ánh mắt sáng lên ta biết hôm nay vốn có hai chuyện lớn phát sinh một là cuộc hôn lễ này hai chính là thánh nữ kế vị thái thượng trước đại trưởng lão ta muốn ngăn cản cuộc hôn lễ này không để các ngươi la sắt thông ra trở nên càng thêm đoàn kết đồng thời ngăn cản thánh nữ trở thành thái thượng đại trưởng lão thánh nữ nghe vậy thần xác lạnh xuống đến vốn có viên một bất lực váy d à đã để thánh nữ mất mặt mũi vốn là trong lòng không vui hiện tại lại vô lý từ tung ra một cái đồ linh đồng dạn g muốn ngăn cản mình trở thành tân nhiệm thái thượng đại trưởng lão cái này khiến thánh nữ làm sao không giận giận mù dìm đỏ nhìn xem ban thân ngựa cùng bảo vạn lộ ba cái la s á t vương đồng thời i ĩ u môi ban thân ngựa thấp giọng nói cái này đồ linh là tại h ồ n ô n l o ạ n ngữ ta la s á t tộc vốn là đoàn kết có hay không chàng hôn sự này cũng không khác biệt mà thánh nữ phải chăng trở thành đời tiếp theo thái thượng đại trưởng lão đối với hắn tu la tộc cũng vô trọng đại ảnh hưởng kẻ này dụng ý khó g i vương minh vương đệ chúng ta cần chú ý cẩn thận bảo vạn lộ n cái này đồ linh đến không có chút nào nguyên do lại không gặp tu la đại quân có đ ộ n g tính gì hôm nay là không thể thả hắn đi mù dịm đỏ gật đầu nói s á c thực như thế đợi bổn vương hỏi lại mù dịm đỏ nhìn về phía đồ linh hỏi đồ linh ngươi đã đã đến nước này còn là nói do ý đồ đến đi đồ linh thẳng tắp nhìn về phía hôn lễ đài một lần nữa bước đi bộ pháp dùng huyết sắc trường t h ư ờ n g trực chỉ pha lê bởi vì ta cùng hắn có thủ chuyện của hắn ta đều muốn phá hư pha lê có chút mặt đỏ lên cười khổ nói ngươi đây là tội gì ngươi bây giờ đã là truận tôn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi la sát nữ nhóm d ố i loạn t ư ơ n g mừng hai cái nhất mỹ nam tử lại còn có một đoạn tân đoán chẳng lẽ là vì cơ linh sao bảo vạn lộ hỏi pha lê ngươi khi nào cùng tu la vương tử kết xuống t h ù hận chẳng lẽ ngươi còn đi qua tiền tuyến hay là đã từng dịch dung hôn tiến vào tu la đế quốc thương vân trong lòng ha ha hai tiếng ám đạo liền pha lê bộ dạng này còn dùng dịch dung nếu là bảo vạn lộ mình đi đoán chừng phải hào hào trang điểm trang điểm pha lê nói phụ vương là ta đi thụy la sĩ thời điểm ngẫu nhiên gặp qua đồ linh t h ụ la sĩ là một cái độc lập với la sát Tu quốc La các đại đế b ê nhưng ngoài một cái độc lập quốc gia, kia bên trong gia, cái kia một độc quốc cư c lập chán ghét vô tận chiến ghét tranh Tula cùng la Sát, tận cùng trong n Tu tại Thụy vô La La La Sĩ ớ c La La Sát, Tu u q ê đi đã t ừ n trụng bình tộc, yên ở chung, cũng vô chiến tranh. Nhưng vô ở la sát cùng tu la hai nước xem ra thụy la sĩ cư dân chính là phản đồ là tham sống sợ chết k i n h thường h ạ n g người cực điểm xem thường dù vẫn chưa chủ động đối nó tiến hành t r i n h phạt quả quyết cũng không có gì lui tới bảo vạn lộ hơi không vui pha lê vương nhi người đi kia thụy la sĩ làm gì chẳng lẽ nơi đó còn có người biết bằng hữu không thành pha lê nói phụ vương ta cũng không phải là có ý kiến về thụy la sĩ chỉ là du lịch bên trong trong lúc vô tình đến kia là ta cũng không biết đó chính là thụy la sĩ đối trong thành cư dân rất là tò mò nghe nóng về sau mới biết đó chính là thụy la sĩ rất mau rời đi bạo vạn lộ mặt sắc h ò a hoãn người không biết không tội coi như thật tiến vào thụy la sĩ cũng không phải sai lầm rất mau rời đi người quên đầu kia tràn đầy nát hoa được rồi đồ linh hỏi pha lê s ư n g sở có chút túi đầu tự nhiên nhớ được khi đó ta cũng không biết thân phận của ngươi đồ linh hừ một tiếng chỉ là lúc mới gặp mặt không biết chúng ta tại thụy la sĩ đạp ở nát hoa phía trên trong a đã b i đại là la sát điện chúng la sát nghe vậy một trận đồ nào bảo vạn lộ mặt biến sắc phải hết sức khó coi pha lê vương nhi đồ linh nói tới là thật hay không pha lê cười khổ một tiếng bất lực gật đầu nói xác thực khi đó ta đã biết thân phận của hắn bảo vạn lộ hai mắt bánh trợn bắn ra hai đạo lợi quang các ngươi còn tương giao thành bạn không thành đồ linh thay pha lê đáp không sai chúng ta trở thành bạn thân bảo vạn lộ ánh mắt càng lợi pha lê nhún núi bay phụ vương ngươi nghe ta nói thụy la sĩ trong nước la sắt cùng tu la sống c h u n g hòa bình ta không muốn cùng đồ linh khai chiến dù khi đó chúng ta tu vi thấp cuối cùng sẽ làm bị thương vô tội mà lại nhìn thấy thụy la sĩ nước ta sinh ra một cái ý nghĩ chính là dùng hòa bình phương pháp lắng lại la sắt cùng tu la nước phân tranh khi đó đồ linh cùng ta có giống nhau lý tưởng chúng ta tại thụy la sĩ trong nước lưu lại nhiều ngày như hình với bóng một mực thảo luận hòa bình phát triển lý luận nghe đồ linh giải thích như vậy bảo vạn lộ rất hài lòng thì ra là thế nhưng hiện tại xem ra các ngươi thảo luận không giải quyết được gì pha lê nói vâng chúng ta cũng không tìm được để hai tộc hòa bình phương pháp đồ linh kêu lên cũng không phải là như thế ta vẫn chưa quên chúng ta lý tưởng chúng ta lời thề bước lên bị tu la tộc xóa tên phong hiểm ta tận sức tại du thuyết tu la tộc đi hướng hòa bình phường linh đồng thời liệu mạng tu luyện chính là vì thực hiện lúc trước nói qua với ngươi pha lê đỏ mặt ta ta ta cũng cố gắng ngươi phải tin tưởng ta đồ linh nổi giận đùng đùng thương ó c dài tại k ô n trung n g g loại bày, i cố g ắ làm cái gì rồi? Chính là la là loạn la này thành nào cái Chính cùng cái Chúng Chúng có chút nát rồi? tại thời gian gì đường ngôn ngữ không nghĩa trên hồ hôn hoa thụy Thương nữ ban sao? ta sao? ta sao? sắt sĩ đầu đều ở ý vân mụ dịm đ ỏ cùng trong lòng cảm khái cái này đồ linh thật là một cái đồng chí tốt vì để cho la sắt cùng tu la dừng căn qua vậy mà như thế hắn giận đây quả thực là sống vi nhân sống thánh hiển nhìn đồ linh kích động như thế ngược lại để bảo vạn lộ cùng la sắt vương không biết nên xử trí như thế nào vô luận như thế nào cũng không thể xử trí một cái một lòng muốn cho la sắt mang đến hòa bình tu la ba cái la sát vương cùng ba cái thái thượng đại trưởng lão cảm giác bất đắc dĩ đông đảo vây xem la sát cao tầm thì ăn dưa nhìn thần thái phát triển thương vân trong lòng vạn mã buôn đẳng làm sao hiện tại còn có nhiệt huyết như vậy thanh niên vì cao thượng lý tưởng có can đảm hy sinh hết thảy pha lê mặt mũi tràn đầy đỏ bừng kia、yeah, ngươi đến cùng muốn thế nào đồ linh s ả i bước đi hướng pha lê cơ linh kéo kéo thương vân ống tay áo ra hiệu thương vân cùng mình cùng một chỗ trốn đến một bên đồng thời cơ linh hưng phấn thấp giọng nói đến, đến thương vân càng thêm mẹ hoặc không còn có một cái la sát muốn ngăn cản đồ linh đồ linh đi đến mặt thủy tinh trước không cùng pha lê nói chuyện đột nhiên một đem đệ lại pha lê c á i ốc ép buộc pha lê c h á n rán tại đồ linh tiền c h á n đồ linh đạo ta muốn mở ra tổ điện để la sát tu la thực hiện hòa bình để ngươi biết chúng ta lý tưởng là có thể thực hiện khi đó ngươi liền muốn thực hiện ngươi lời thề chương sáu trăm hai mươi tám mười ngày kỳ hạn đại điện bên trong một trận yên tĩnh gờ tờ ngươi thật muốn mở ra tổ điện pha lê hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đồ linh hai con ngươi nói đồ linh hít sâu một hơi không s a i ta nhất định mở ra tổ điện cho dù tổ trong điện tồn tại là đem tu la đổi tận giết tuyệt khủng bố tri vật pha lê hỏi đồ linh thanh âm âm vang hữu lực ta tin tưởng tuyệt đối không có có thể đèm tu la nhất tộc d i ệ t tuyệt tồn tại chí ít la s á t tộc tổ trong điện cũng không tồn tại nếu không tu la cùng la s á t chiến tranh không đến mức diện tiếp theo đến nay pha lê nói ngươi đã có la s á t tổ điện chìa khóa tự nhiên biết la s á t truyền thuyết tổ điện mở rộng thời điểm chính là la s á t cùng tu la chiến tranh lắng lại thời điểm ta nhớ được ngươi đã nói tu la tộc bên trong cũng có truyền thuyết tương tự không phải sao đồ linh đạo vương r a pha lê chuyển hướng viên một cùng la sắt tộc thái thượng đại trưởng lão các ngươi có biết hay không mở ra la sắt tộc tổ điện về sau sẽ xảy ra chuyện gì lạc hàn g cùng vân giang không khỏi đồng thời nhìn về phía viên mục viên mục n h e o lại mắt nhỏ cười hắc hắc nói tu la tộc vương tử chính ngươi cầm chìa khóa cũng không biết mở ra tổ điện sẽ xảy ra chuyện gì làm sao tới hỏi chúng ta lão hủ ngược lại là hỏi một chút ngươi ngươi cái chìa khóa này từ đâu mà đến ngươi lại làm sao biết đây chính là mở ra la sắt tộc tổ điện chìa khóa đ ồ tia n bản cổ tịch là a s thế nào nói có phải là viết tìm được triệu hoãn thần linh triệt khóa sẽ chỉ dẫn tổ điện phương hướng để ngủ say tỉnh lại để chiến tranh trừ khử viên mục lo lắng nói đồ linh nghe vậy xứng sở viên mục đại trưởng lão ngươi xem qua tia bản cổ tịch ở đây đông đảo la sắt nghe vậy mặt lộ vẻ n ạ o sắc nao nhao vì viên mục gọi tốt cái này thái thượng đại trưởng lao chính là học thức viên bác quả thực cho la sắt kiếm về rất nhiều mặt mũi đền bù cùng đồ linh ở giữa thực lực trên lệ viên mục ngược lại thu liễm t h ầ n sắc chậm rãi nói không sai lão hủ s ắ c thực nhìn qua kia bản cổ tịch lạc hàn song mi hơi gấp tức lỏng thấp giọng nói lao h ư u ngươi đã nhìn qua kia cổ tịch nhưng lại chưa y theo kia cổ tịch tìm kiếm mở ra tộc ta tổ điện, khóa, ra, tổ điện chìa khóa ngươi cũng đã biết kia là vật gì viên mục từ chối cho ý kiến chỉ là đạo kia đồ ú n linh không biết ba cái la sát trưởng lão nói thứ gì ngang nhiên nói đã la sát tộc thái thượng đại trưởng lão cũng nhìn qua kia bản cổ tịch chứng minh ta nói chính xác có cái chìa khóa này liền có thể mở ra la sát tộc tổ điện mù diêm đỏ cùng cảm nhận được đồ linh mãnh liệt nghĩ muốn mở ra la s á t tộc tổ điện xúc động hai mặt nhìn nhau mở ra la s á t tộc tổ điện đối tu la tộc phong h i ể m cực lớn y theo lẽ t h ư ờ n g tu la tộc nên cực lực chống cự la s á t tộc mở ra tổ điện p h ô n g đúng nhưng bây giờ đồ linh nhất thái độ khác thường hẳn là kia đồ linh biết một khi tổ điện mở ra xui xẹo không phải tu la mà là la sắt nhưng nhìn đồ linh một bộ nhận huyết hòa bình chủ nghĩa người dáng vẻ không giống nói dối trọng yếu nhất chính là mở ra la sắt tổ điện nhưng lắng lại la sắt tu la hai tộc chiến tranh truyền t h u y ế t từ xưa đến nay lưu truyền không nên có giả la sắt cao tầng thực tế xem không hiệu đồ linh chỉ có pha lê, hốc mắt đ ỏ lên ngươi đây là làm gì đồ linh khuôn mặt lạnh lùng vì chúng ta lời thề hết t h ả đều đăng giá vô luận làm ra loại nào hy sinh cho dù hy sinh ta hết t h ả cơ linh nắm chặt thương vân tay đồ linh vậy mà làm được loại tình trạng này thương vân tim đập thình thịch cái kia còn có tâm tư quan tâm đồ linh muốn làm cái gì theo miệng hỏi có ý tứ gì ngươi biết đồ linh cơ linh dương giận biểu ngôi nói ngươi làm sao học miệng lưỡi chân tru ngươi không phải biết đồ linh cùng pha lê sự tình sao thương vân thực tế nhịn không được hỏi ta biết bọn hắn chuyện gì rồi pha lê không nói gì a cơ linh đầu tiên là xứ sở sau đó có chút tiểu kinh h ỉ nói pha lê không có nói cho ngươi vì sao muốn cùng ta thành hôn thương vân cảm thấy mình trí thông minh thẳng tắp hạ xuống đã không cách nào đuổi theo cơ linh tư duy chỉ có thể xứng sở nhìn xem cơ linh cơ linh cười một tiếng cắn m ô i một cái tại thương vân bên thai nói nhỏ ngươi không biết sao đồ linh cùng pha lê tại thụy la sĩ lúc yêu nhau miến nhau bọn hắn tại đầu kia nát hoa trên đại đạo lập xuống cả đời gần nhau lời thể thương vân đầu tiên là vành thai đụng phải cơ linh m ô i son nhiệt huyết tuân ra đãng đợi cơ linh nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía pha lê cùng đồ linh kém chút đem cổ đều xoay nát cái gì nương nguyên lai, hai người bọn、họ. Thương tặc, lai, hai họ. vẫy â n không biết giờ phút này nên dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung mình, phút hoa giờ biết tâm để v n dùng là t u ệ t sử p h ù ngươi sinh hình dung mình hơn. n thích hợp để g Vậy và pha lê thương vân cố nén khoe miệng tiểu dung đến mức nhìn qua bộ mặt rất là v ậ n mẹo cơ linh mang theo hờn rỗi ta cùng pha lê thật là b ạ n tốt ta biết bí mật của hắn hắn n ăn nỉ ta cùng hắn thành thân dạng này liền có thể che giấu một chút t r ậ n tướng để hắn lấy một cái hoàn mỹ vương tử thân phận xuất hiện tại la sắt tộc mặt người trước mà ta cũng có thể miễn đi bị phụ vương an bài hôn nhân nỗi khổ cơ linh thanh âm càng ngày càng thấp sắc mặt đỏ lên thương vân chuyển du nói ngươi sợ cho mụ dìm đỏ vương a n sắp xếp hôn nhân vì cái gì cơ linh khẽ gắt một n g ụ m còn không phải là vì cùng cái nào đó đàn ông phụ lòng nói xong cơ linh cũng là vành mắt tường đỏ thương vân trong lòng không khỏi khẽ động cơ hồ thuận thế đem cơ linh ôm chỉ là bận tâm cái này bên trong là công cộng trường hợp còn có rất nhiều s o n g ánh mắt của quần chúng đang nhìn ngăn lại mình sắp phát tắc cánh tay cưỡng chế thể nội sắp lao nhanh hồng hoang chi lực thương vân lại nhìn, pha lê cùng linh, nhìn thấy hình tượng lạc yên phát sinh biến hóa trong lòng lại là khẽ động đây là cấm kỵ yêu thương sao đồ linh chẳng lẽ vì pha lê không tiếc phản bội chủng tộc của mình hay là đồ linh cùng pha lên lợi thể là đợi la tu la sắt n ê n đón hòa bình chính là cao chạy xa bay tướng mạo tư thủ thời điểm thương vân không khỏi cảm thán nói đây con mẹ nó mới là thuần túy tình yêu không phải vì nối roi tông đường dù là ba cái la sắt vương ba cái la sắt thái thượng đại trưởng lão k h ô n khéo trí tuệ như thế nào lại nghĩ đến trong đó căn do mụ dìm đỏ vương đồ linh cao giọng kêu lên ta muốn mở ra la sắt tộc tổ điện các ngươi có đồng ý hay không cái này mụ dìm đỏ hơi chần chờ ngươi triệt hồi pháp lực bình chướng bùn vương cần cùng ba vị thái thượng đại trưởng lão cùng trọng thần thương nghị theo ngươi đỗ linh triệt hồi pháp lực bình t h ư ớ n g l ặ n g lặng đứng tại pha lê bên cạnh nhìn không chớp mắt pha lê ánh mắt có chút tán loạn thỉnh thoảng nhìn về phía cơ linh cùng thương vân thấy ca ca tỷ tỷ chính thân mật kéo tay dùng kỳ dị mà ánh mắt khích lệ nhìn mình khóc không gian ư ớ c mắt mù d ì m đỏ cùng tam vương vội va đi hướng viên một cùng thái thượng đại trưởng lão thánh nữ theo sát phía sau viên một nhìn thoáng qua thánh nữ h ì h ì cười nói hắc hắc thánh nữ ngươi tới làm gì mù d ì m đỏ vương nói Mu muốn cùng chúng ta mấy cái thái thượng đại trưởng lão cùng trọng thần thánh nữ sắc mặt hơn đỏ ta thánh nữ nhất thời n g ạ lời thánh nữ đã sớm đem mình xem như thái thượng đại trưởng lão nhưng dù sao không có chính thức tuyên bố cho nên thánh nữ cũng không phải là thần tử cũng không phải thái thượng đại trưởng lão viên mục hỏi như thế chính đâm chúng thánh nữ uy hiếp m g dìm đỏ cùng tam vương hiện tại xác nhận viên mục là cố ý chen ép thánh nữ dù không biết nguyên do trong đó lại tin tưởng cái này uy tín lâu năm thái thượng đại trưởng l ã o phán đoán cho dù hoài nghi cái này viên mục có thể có chút vấn đề cũng là thà tin rằng là có còn hơn là không chỉ có thể lựa chọn hy sinh thánh nữ thấy ba vị la sát vương thần sắc lãnh đạm hoàn toàn không có vì chính mình chỗ dựa ý vị thánh nữ sắc mặt trắng bệnh ch chậm rãi lui về mình chỗ ngồi viên mục đại trưởng lão thật muốn mở ra tổ điện mụ dìm đó hỏi viên mục đầy mặt t i ế u dung mụ dìm đo vương ngươi hỏi lời này l ã o hủ kinh lịch thiên tân vạn khổ tìm kiếm tổ điện chìa khóa không phải liền là vì mở ra tổ điện hiện tại rốt cuộc thành công đương nhiên muốn mở ra tổ điện ban thân n g ư ự i hỏi viên mục đại trưởng lão k i ê u đ ồ linh mang tới thật là ta la s á t tổ điện chìa khóa đại trưởng lão ngươi không phải nói đã tìm được tổ điện chìa khóa bùn vương có chút hồ độ a viên mục nói lão hủ mang về tự nhiên là thật chính tổ điện chìa khóa mà cái t i ê độ linh trong tay là tỉnh lại tổ trong điện tồn tại mấu ch lúc đầu kia năm lăng thánh trượng có thể sung làm này dùng đã đổ linh mang theo kia mấu chốt đến đây liền giữ lại năm lăng thánh trượng đi bảo vạn lộ hỏi đại trưởng lão đồ linh vậy là chuyện gì vật viên mục ra vẻ thần bí thiên cơ bất khả lộ cái này tổ điện định muốn mở ra nhưng không thể gấp tại nhất thời lão hủ nói qua cái này vương đô chính là phong ấn phong ấn giải khai gió nổi mây phun cần trước rút lui trong thành cư dân yên tâm vương cũng sẽ không có một k i a tổn hại mù dịp đỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm đã như vậy thái thượng đại trưởng lão khi nào mở ra phong ấn viên mục nhắm mắt suy tư một lát mười ngày trong vòng trong khoảng thời gian này để vương đô bên trong tộc nhân tạm thời rút đến ngoài thành ở huyết hải mu diệm đỏ nói không có vấn đề viên mục đại trưởng lão b ộ n vương còn có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo ba vị thái thượng đại trưởng lão lạc hàn nói ngươi là muốn hỏi thánh nữ an bài mu diệm đỏ khẽ gật đầu lạc hàn hai mắt hàn quang loại lên hạ giọng nói cần hủy bỏ thánh nữ dù là ba cái la sát vương có chút phỏng đoán giờ phút này vẫn không khỏi hít sâu một hơi bảo vạn lộ hỏi không biết lạc hàn đại trưởng lão có thể giải thích một chút cũng cho ta cùng trong lòng sáng tỏ vân giang thờ g i i đây là viên mục báo hiệu trong truyền thuyền thuyết viên một báo hiệu, mụ dìm đỏ thấp giọng kinh hô lập tức tỉnh táo lại b u ồ n vốn biết mụ dìm đỏ vương lúc này tuyên bố sau mười ngày tổ điện phong ấ n đem giải khai tổ điện cuối cùng rồi sẽ bị mở ra cơ linh cùng pha lê hôn lễ tạm dừng về phần thánh nữ trở thành thái thượng đại trưởng lão nghi thức mụ dìm đỏ vương không hề đề cập tới m a i hiến hội kế tiếp theo thánh nữ tâm như hàn băng chương sáu trăm hai mươi chín phật vực tiệc rượu còn tại kế tiếp theo chỉ là hôn lễ đã lặng lẽ la đồ linh thành vì một cái thân phận đặc thù khác nhân cũng địch cũng bạn mụ dìm đỏ cùng la sát không cách nào đem đồ linh xem như lối địch tu la đối đãi nhưng nếu hiện tại liền đem đồ linh xem như hòa bình sứ g i ả trắng trợn chen chúc cũng không phải thượng sách đông đảo la sát nữ hải điên cùng tuân hướng đồ linh bởi vì đồ linh không chỉ tướng mạo kinh thế hai t ụ c còn đa tài đa nghệ thi tử ca phú nói học đùa hát không gì không giỏi la sát nữ hải kiên trì quy hoạch quan trọng linh biểu hiện tài nghệ cơ linh thừa cơ đem pha lê kéo đến bên người pha lê gương mặt từng đỏ nhìn thoáng qua đồ linh kiên định đứng ở cơ linh bên người cơ linh thấp giọng điều cười hỏi thế nào còn không bỏ được pha lê mân mê miệng không nói gì chầm mặc một lát nói hắn không nên đến trực giác của ta nói cho ta tổ điện bên trong không có đồ tốt cơ linh cắn pha lê lỗ thai nói vâng trực giác của nữ nhân sao pha lê mặt mũi tràn đầy đỏ chót sang r ộ n g cơ linh tỉ tỉ thương vân ca ca ngươi mặc kệ quản cơ linh tỉ tỉ thương vân nhịn không được cười lên lắc đầu nói ngươi muốn ta như thế nào quản nàng mặc kệ ta cũng không tệ cơ linh nghe vậy gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ nhấp như n g cười một tiếng chúng ta rời đi trước đi thương vân nói miễn cho sinh ra xấu hổ ta nhìn đồ linh rất giỏi về xử lý hoàn cảnh như vậy pha lê có chút ít tự hào nói kết là tự nhiên hắn từ tiểu hái biểu diễn cái này cùng tiểu tràng diện khó không được hắn nhìn thấy thương vân cùng cơ linh nắm tay pha lê cười ra nói thương vân các ca n g ư ơ i đại khái không phải nghĩ hiểm hộ ta đi mà là muốn ta hiểm hộ ngươi cùng cơ linh tỷ tỷ à. thương vân lúc này mới ý thức được thất thố vung ra cơ linh cơ linh cũng là vội vàng rút tay về pha lê đi đến bảo vạn lộ bên người nói nhỏ vài câu bảo vạn lộ liên tục gật đầu sau đó bảo vạn lộ đối mụ dìm đỏ cùng ban thân ngựa nhỏ dọn một lát hai vị la s á t vương nhìn về phía thương vân cùng cơ linh sau đó đồng thời khẽ vớt cảm pha lê thi cái lễ bước nhanh thối lui đến thương vân bên cạnh thương vân các ca chúng ta đi thôi cửa sau thương vân cơ linh hiểu ý cùng pha lê lặng yên rời đi đại điện đồ linh như thế nào không biết chỉ là giả bộ không có trông thấy trở lại thương vân ở lại cung điện một đoàn người đi tới lầu hai thương vân bày ra một đạo phụ trận ngăn cách tấm thanh thương vân vẫn chưa dấy lên ánh đèn mặc cho ánh trăng vẩy vào nhà bên trong nói đi hiện tại các ngươi muốn làm sao xử lý cơ linh rất thoải mái dễ chịu ngồi tại mềm n h ũ n trên giường nói thương vân cùng pha lê c á c tìm cái ngồi tại phía trước cửa sổ thương vân tâm tình thật tốt nói mở tổ điện bắt buộc phải làm ta cũng đáp ứng viên mục toàn lực tương trợ khả năng này thật là lắng lại chiến tranh cơ hội tự hảo pha lê thở dài tay nâng q a y hàm tựa ở bên cửa sổ sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ tuấn mỹ thậm chí vượt qua cơ linh nói đ ồ linh tính t ì n h thối vô cùng hắn quyết định tố sự tình căn bản ngăn không được húng chi là vì ta thương vân trong lòng sinh ra khó tả cảm giác hồi lâu bình phục lại cảm xúc nói đáng tiếc viên mộc tên、ừ. kia chết sống không muốn nói ra tổ trong điện có thứ gì hắn nhất định biết cơ linh hỏi viên mộc đại trưởng lão tại trong lòng người cứ như vậy không chịu nổi thương vân cười khổ một tiếng ta cũng không dám chửi bới các người đại trưởng lão chỉ có thể nói hắn b ụ n g dạ c ự sâu cơ linh hướng phía thương vân le lưới xem như lắp lại mười ngày này mười ngày chúng ta làm như thế nào vượt qua đâu tại các nhiều đặc biệt cùng đồ linh chạm mặt là rất không thích đáng pha lê tự đủ thương vân cùng cơ linh hai mặt nhìn nhau nhúng núi v a i tiêu này mười ngày ngươi có kế hoạch gì thương vân cơ linh cắn cắn miệng môi hỏi thương vân ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà chậm dãi nói có một chút ta đồng ý pha lê thuyết pháp tổ điện bên trong ẩn giấu đi cự đại phong hiểm ta nghĩ trước đi một chuyến phật giáo nơi ở đòi hỏi sùng minh trở lại hôm ca cơ linh ngồi thẳng người mười ngày ngươi còn muốn đi phật giáo ngươi nối bọn hắn hiểu rất rõ sao nếu có phong hiểm làm sao bây giờ pha lê cũng nói thương vân ca ca lần này phật môn đột nhiên quy mô tiến vào huyết hải tất có mưu đồ chỉ là bọn hắn cũng vô đại động tác tu la cùng la sát lại mấy năm liên tục giao chiến không dành bận tâm ba mới vừa rồi không có sinh ra xung đột ngươi chỉ đi một mình phật môn chỉ sợ gặp nguy hiểm thương vân nói phật giáo tiến vào huyết hải là muốn tìm đến một mảnh thuộc về bọn hắn tỉnh thổ để giáo phái vững chắc về phần bọn hắn vì sao chọn chúng huyết hải ta cũng không biết mà lại phật môn ba phái tranh đấu đã lâu nó niên đại xa xưa cơ hồ không ngắn cho các ngươi la sát cùng tu la chiến tranh lần này đột nhiên liên thủ hành động nguyên do bên chồng cũng cần tìm kiếm ta đến huyết hải mục đích chủ yếu vốn là vì phục sinh ta nhị sư tỷ mộ dung tô đại sư minh tam sư minh tứ sư minh lục sư muội thất sư muội còn tại chờ tin tức của ta ta nhất định phải làm thỏa đáng việc này huống hồ trong cơ thể ta có phật lực phật không thành tôn cái này phật lực dù mấy lần cứu ta tại giữa sinh tử về sau lại có thể trở thành ta lớn nhất chướng lại ta l n này đi phật giáo có lẽ có thể tìm tới phương pháp phá giải phật không thành tôn phật không thành tôn thương vân các ca đã bọn hắn đều không thể thành tôn ngươi lại từ bọn hắn kia bên trong học được cái gì pha lê đối phật giáo khịt mũi coi thường thương vân nghiêm mặt nói như lai di lặc dược sư ba vị cổ phật tu vi thâm bất khả c h ắ c đối phật pháp kiến giải vô suất kỳ hữu người cũng không thể đơn thuần dùng không phải tôn cấp đến phòng đoán tu vi cơ linh nói có cần hay không ta cùng ngươi đi thương vân khoát tay nói ngươi bây giờ vẫn xem như pha lê tần lương cũng là la sát công chúa không có thể tùy ý rời đi chính ta tiến đến liền tốt những ngày qua ngược lại là cần phải cẩn thận thánh nữ độc tính cơ linh khẽ nhữ mày đúng ta đang nghĩ hỏi thánh nữ đến cùng phạm cái gì sai vì cái gì viên mục đại trưởng lão cùng thánh nữ đối trọi gay gắt ta nhìn phụ vương bọn hắn tựa như cũng bắt đầu đối thánh nữ bất tiện pha lê cũng rất quan tâm hỏi trục xuất t h á n h n ữ một cái tức sẽ thành thái thượng đại trưởng lao la sát căn hệ trọng đại nhất định có đầu đủ lý do đi thương vân suy tư một lát nói viên mục vốn để ta không cần nói nhưng bây giờ đổ linh để tình thế phát sinh biến hóa ta vẫn là báo cho các người viên mục nói hắn nhìn thấy báo hiệu thánh n ữ hủy diệt la sát nhất tộc cơ linh cùng pha lê biến sắc đồng thời bật thốt lên viên mục báo hiệu trong truyền thuyết báo hiệu cơ linh truy vấn viên mục đại trưởng lao có hay không nói là cấp bậc gì báo hiệu thương vân nói tử sắc cơ linh cùng pha lê trong mắt đồng thời hiện ra một tia sợ hãi tự sắc đến gần vô hạn hiện thực thương vân không nghĩ tới nhìn qua mười điểm không đứng đắn viên m ộ t tiên đoán tại la s á t tộc bên trong lại có như thế lực ảnh hưởng cực lớn từ thái thượng đại trưởng lão la s á t vương cho tới la s á t trọng yếu tộc nhân tất cả đều phụng như thần dụ làm sao lại thánh nữ nhưng là muốn trở thành đ ờ i tiếp theo thái thượng đại trưởng lão la s á t nữ làm sao lại hủy diệt la s á t tộc cơ linh buồn lưu đan s e n thương vân nói ta cũng không biết đã các ngươi đều tin tưởng viên m ộ t phán đoán liền chuẩn bị sẵn sàng đi trục xuất thánh nữ bắt buộc phải làm cơ linh cùng thánh nữ tiếp xúc qua mấy lần đối thánh nữ ấn tượng vô cùng tốt có chút tình cảm hiện tại biết muốn trục xuất thánh nữ trong lòng có chút không nhưng nhiều năm chinh chiến đã để cơ linh biết lấy hay bỏ kiên định ủng hộ viên mục pha lê đứng lên nói thương vân ca ca cơ linh tỉ tỉ ta đi trước hai người các ngươi nghỉ sớm một chút đi thương vân cùng cơ linh xứng sở chợ cơ linh gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ đứng lên nói đi trở về nghỉ ngơi không đợi thương vân cùng pha lê nói chuyện cơ linh đã vội vã đi xuống lầu pha lê nhún núi v a i làm cái mặt quỷ cũng đi xuống lầu thương vân ca ca ngươi đi phật môn cũng phải cẩn thận chúng ta chở ngươi tin tức tốt đừng quên trong vòng mười ngày trở về cơ linh đến cung giới điện trong vườn ngự h u ệ n quay đầu nhìn xem đứng tại lầu hai cửa cửa số thương vân cười một tiếng mà đi thương vân thất vọng mất mát một chỗ tinh xảo cung điện toàn từ màu xanh trắng cự thạch dựng hình tròn mái vòm phía trên điêu khắp tình mỹ hoa văn trong cung điện không có đèn đuốc chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua hóng á n h tinh thạch cửa sổ bắn vào điện đường t h a n h ưu m à b ă n g lãnh thánh nữ tay cầm năm lăng thánh trượng cô độc đứng tại cung điện chính giữa một khối hình tròn bên trên tế đàn không có thị vệ không có thị nữ thậm chí không có một cái người hầu đã từng quan g huy vô hạn thánh nữ đột nhiên lưu lạc làm một cái bị lãng quên la sát thánh nữ nhắm mắt không nói như một pho tượng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên nhìn không ra một tia bi ngươi nói cái này là vì cái gì thánh nữ có lại hỏi thương vân chậm rãi từ một mảnh bóng d â m bên trong đi ra cái này chỉ sợ chỉ có ngươi trong lòng mình rõ ràng thánh nữ thống khổ phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ trong lòng ta rõ ràng ta làm sao lại rõ ràng ta chỉ biết từ ngươi cùng viên mục trở về thời khắc hết thể đều biến hai người các ngươi đến cùng là cái gì mục đích không phải chỉ là để vì đem ta đánh tới à? thương vân nói đây đều là viên mục quyết định ta vẫn chưa tham dự thánh nữ chậm rãi xoay người mở hai mắt ra nhìn về phía thương vân ngươi không phải tới giết ta thương vân nghiêm mặt nói tự nhiên không phải đây là các ngươi la sát nội bộ sự vụ ta sẽ không nhúng tay can thiệp k i、yeah, u ngươi tới làm cái gì đến xem ta lại như thế nào lưu lạc đến tận đây thánh nữ ưu và nói thương vân đã có thể cảm nhận được thánh nữ phát ra một cô hoa khí vương cấp đại viên mãn mánh liệt cảm xúc đã như thực chất để thánh nữ linh khí chung quanh ấm lánh dị thường thương vân thở dài nói thật không sao ta là tới nhìn ngươi một chút sẽ hay không có di động thánh nữ có chút thê lương cười dài mấy tiếng di động phải chăng ta như có di động ngươi cũng không tiếc sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn thương vân cũng không phủ nhận thánh nữ hai tay có chút phát g i n thương vân quay người rời đi nói t h i vọng người không nên quên la s á t tộc là người mẫu tộc thánh nữ hai mắt vô thần nhìn xem thương vân trong bóng đêm biến mất lẩm bẩm nói mẫu tộc mẫu tộc đối xử với ta như thế tính là gì mẫu tộc một đoàn tinh hồng quang tại thánh nữ chung quanh thân thể dâng lên thánh nữ hai mắt xích hồng tựa như kia sâu không thấy đáy huyết hải huyết hải cực tây chỗ phật quang lượn lờ một tháp một điện một chùa thành xếp theo hình tam giác hô ứng lẫn nhau bị thất thải hào quảng đám mây nhờ giữa không trùng ba đạo phật quang xông thẳng tới chân trời phật quang chiếu dọi xuống huyết hải thối lui huyết sắc một mảnh xanh thảm thượng giới có thể thấy được chim quý thú lạ tại thanh tịnh trong nước biển vây vùng chơi đ ù a thấp điện chùa trước đều có mấy tầng quảng trường mây thạch giao tiếp phía trên ngồi phật giáo ba phái đệ tử không ngừng nghiệm tụng phật kinh để phật pháp chi lực dấy lên phật quang hướng bốn phía t ỏ a ra thỉnh thoảng có đệ tử phật môn tại quảng trường ở giữa xuyên qua thay thế tinh lực không đủ tăng nhân làm n i ệ m tụng không ngừng quảng trường từ trên cao đi xuống đệ tử phật môn từ cao đến thấp đại đ i ệ n bên trong truy Đã, đã t một một một dù thương ủ đã g vân vẫn cho rằng ba vị phật chủ tu vi thâm bất khả chắc hiện tại xác nhận đối phương tu vi tại từ trên khuôn mặt vẫn không khỏi có thất vọng mất mát cảm giác xưng ta là thí chủ xem ra người phật chủ kia vẫn chưa đem ta xem như đệ tử phật môn thương vân kim sắc tường vân phía trên từng bước một lăng không đi xuống trên quảng trường đệ tử phật môn còn tại niệm tụng phản phất không có phát hiện thương vân những cái kia chưa tại niệm tụng đệ tử phật môn nhao nhao ngầm đầu mang theo kinh nghi nhìn xem không bên trong một cái t ạ n r a phật chủ khí thế nam tử trẻ tuổi đi vào đại hùng bảo điện bên trong đại hùng bảo điện bên trong phật quan g túc mục một vị cao có một trượng sáu kim mặt phật chủ ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên tả hữu vào chỗ rất nhiều tu vi cao thâm đệ tử phật môn hình tượng khác nhau như lai phật chủ mặt phương vành hai hai mắt n g ư khép có hiện thất thải phật quan vọng pháp tướng trang nghiêm đại hùng bảo điện cùng thương vân tại hạ giới nhìn thấy các loại phật môn miếu đường có chín thành t chỉ là tại hạ giới rất nhiều dùng bùn đắp phật môn bảo khí tại cái này bên trong là hàng thật giá thật Phật tại trong cái giá này bên môn là bảo vật phật quang từ tử, tử thí chủ chắc là thương vân chuẩn tôn như lai cất cao giọng nói âm thanh như sấm nổ gột rửa tà đạo thương vân khẽ thi lễ chính là ta cái này một thân phật lực hay là bắt nguồn từ vạn phật tông cùng như lai phật chủ rất có nguồn gốc như lai vô hỉ vô bi ngã phật từ bi thí chủ một thân tu vi tập tiên yêu phật vào một thân sớm đã siêu thoát môn hạ của ta vạn phật tông thí chủ có thể tự cùng bản tọa bình chờ thương vân nói như lai phật chủ thương a k vân hàn h cười một tiếng chi nhìn xem như lai như lai nói không được vô lễ khắc dẽ bị danh nghiệp bất giới giận ngươi vẫn đem khốn tại nguyên chỗ khắc dẽ bị danh nghiệp thần sắc thu vào tỏa hồi nguyên vị như lai đệ tử khắc cùng nhắm mắt thang nhẹ lở đi thương vân như lai nói bản tọa biết đại khái thí chủ này đến vì sao mời thí chủ theo bản tọa ra điện như lai trên thân phân ra một vệ kim quang rơi trên mặt đất thành một phân thân cùng chỗ n g ồ i như lai cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là thân cao bảy thước hơi có vẻ gầy gò hai mắt sáng ngời có thần như lai chân thân vẫn ngồi ngay ngắn liên hoa đài bên trên thương vân theo như lai phân thân đi ra đại hùng bảo điện trực tiếp đi hướng đối diện tháp cái này một mảnh phật vực bị không gian pháp tắc nếp hốn quảng trường diện tích lãnh thổ bao la bên trên có vô số đệ tử phật môn phật kinh n i ệ m tụng thanh âm hội tụ thành thực chất mưa ánh sáng màu vàng v ẩ hướng phía dưới huyết hải. đem huyết hải bên trong kia t u y ê n hữu cổ bất biến huyết sắc t i ế u mất như lai tọa hạ đệ tử đồng đều pháp tướng trang nghiêm người khoác cà xa không vui không buồn tại đông đảo đệ tử bên trong đi qua cũng chỉ có chính tại hành t ẩ u đệ tử đơn t r ư ờ n g thi lễ sau đó bước nhanh rời đi thương vân nhìn xem không thể tính toán như lai đệ tử chỉnh tệ như phương trận ngồi đ ầ y vâng ầ n q u ả n g trường hỏi như lai ngươi để những đệ tử này không tuyệt vọng phật kinh là vì tịnh hóa huyết hải như lai phân thân nói tịnh hóa huyết hải cũng vì tịnh hóa phật môn tường hòa kim quan bên trong từng cái đầu chọc l ó lên quan mang thương vân trong thoáng chốc cho là mình nhìn thấy thành phương trận vô hạn sắp xếp to lớn n g ọ n đến t ị n h hóa phật môn phật môn bên trong ra không sạch c h i vật như lai phân thân khẽ đọc phật hiệu không sai thương vân ngạc n h i ê nói n lấy các ngươi ba vị phật chủ tu vi còn có cái này đông đảo đệ tử vẫn không thể t ị n h hóa không sạch c h i vật có thể là cái gì như lai phân thân giống như lấy một tia tự dê ớ c chính chúng ta không có cho thương vân càng giải thích thêm như lai phân thân tiếp tục tiến lên tại từng dãy môn hạ đệ tử bên trong xuyên qua thương vân không rõ như lai phân thân ý tứ ngược lại là cảm thấy cái này phân thân nhiều hơn một phần sinh linh tình cảm mà như lai chân thân đã như không còn là có máu có thịt tồn tại mà là siêu nhiên phật pháp cố tượng k ị a tháp ra sao chỗ thương vân hỏi dược sư phật chủ chỗ như lai phân thân đáp thương vân cùng như lai phân thân đi bộ tốc độ cực nhanh không cần nửa canh giờ đi đến dọc theo quảng trường từ một đạo cầu đá kết nối đối diện bằng phẳng quảng trường dưới cầu đá có thất thải tường vân trên cầu phất chói cầu đá đối diện có một dược sư phật môn hạ đệ tử diện mục thanh tú Dược sư phật đệ tử tăng bảo cùng như lai khác biệt Dược sư phật môn hạ đệ tử mượn xuyên màu xanh đậm tăng bảo áo khoác màu nâu cà xa thần sắc lạnh nhạt đ i ể m tĩnh không giống như lai đệ tử tướng mạo trang nghiêm như như lai phật chủ thủ cầu Dược sư phật đệ tử manh thấy như lai mang theo cái tia từ trên trời giáng xuống phát ra phật chủ khí tức người trẻ tuổi đột nhiên đi bộ đến tận đây có chút bối rối như lai phân thân khẽ b ư ớ cảm c không sai ta đến tìm dược sư phật chủ giữa sư phật đệ tử nghe vậy thu liễm thân sắc thi lễ nói nguyên lai là như lai phật chủ phân thân phát tướng đệ tử cái này liền thống chi dược sư mười phần khí phái kia dược sư phật đệ tử h á g dọn một cái quay người đ ỗ n g nhiên hướng kia tháp cao hô, hô lần nói phật chủ như lai phật chủ phân thân pháp tướng mang khách quý một vị tới chơi dược sư phật tại thương vân trong suy nghĩ địa vị chuyển tiếp đột n ộ t làm sao cái này bên trong thông tin dựa vào giống còn có hay không điểm phật môn tôn nghiêm như lai phân thân cũng bất mãn hết sức bởi vì ta là phân thân pháp tướng không hô tên đầy đủ sao dược sư phật đệ tử ý thức được mình phạm sai lầm chất p h á t cười một tiếng là đệ tử sơ sẩy sau đó tiểu hòa thượng kia quay người mánh hô to như đến phân thân pháp tướng giá lâm như lai phân thân có chút không vui ngày a đúng ngày như lai phân thân pháp tướng giá lâm như lai phân thân cất cao r ộ n g đừng đem chữ lớn tỉnh l ư ợ n g vâng đệ tử biết sai ngày càng lớn như lai phân thân pháp tướng giá lâm như lai phân thân bộ mặt cơ bắp run run phản ngày, như g ạ c n h lai ngày càng lớn phân thân pháp tướng ta ngày chết ngươi như lai phân thân cũng n h ị n không được nữa một cước đem cái kia dược sư phật đệ tử g ạ n ngã không biết từ cái kia móc ra một đem gậy lấy dựa mạnh đánh hỏa thượng kia thương vân yên lặng lui về sau hai bước miễn cho tung tóe một thân máu thật lâu như lai phân thân t ầ n thanh phí sản tiểu hòa thượng không thành nhân dạng mặc dù có cái khác dược sư phật đệ tử xa xa nhìn thấy như lai phân thân dùng trong truyền thuyết thanh khí hành hung lại có cái kia giảm quản đặc biệt là bọn hắn cũng nghe đến người đệ tử kia hô to đã không cách nào nhìn thẳng như lai phân thân thương vân chỉ có thể chủ động làm dịu xấu hổ vỗ v ố như lai phân thân ngày huynh đi thôi như lai phân thân bộ mặt lại mất tự nhiên run run mấy lần ai là ngày huynh như lai phân thân không tự nguyện bị thương vân ăn lên một cái ngoại hiệu tại đông đảo d i ữ a sư phật đệ tử nhìn chăm chú bên trong đi hướng thác cao giữa sư phật đệ tử không giống như lai đệ tử xếp bằng ở trên quảng trường n i ệ m tụng phật kinh mà là đứng thẳng lơ lửng không xen vào nhau tinh tế phật âm l ư a lờ phật quang phổ h i ệ n vẹn vẹn nhìn số lượng dược sư phật đệ tử là như lai đệ tử nhiều gấp mấy lần thương vân nhìn xem nổi giữa không trung đông đảo dược sư phật đệ tử chẳng biết tại sao sinh ra một cô ảo giác chỉ cảm thấy mình nhìn thấy không phải quanh thân phật lực đệ tử phật môn mà là từng cỗ lơ lửng giữa không trung s ắ c tối h âm phong t r ậ t trượn hôi thối liên tục từng cái dược sư phật đệ tử như khô lâu mang thịt dữ tợn đáng sợ ảo giác lóe lên liền biến mất thương vân không khỏi phía sau xích chặt như lai phân thân nhìn ra thân đi hướng phật tháp đến gần phật tháp chỉ thấy kia tháp cơ từ kim sắc ngọc thạch đắp lên bày ra 999 đạo đ à i giai phía trên phật tháp cao có bảy tầng mỗi tầng cao ba trượng ngoại bộ hoa văn trang sức dựa sư phật tượng để phật tháp thánh khiết dị thường tháp d ư ớ i vẹn vẹn có linh tinh đệ tử thấy như lai phân thân đến nhao n h a u thi lễ như lai phân thân nói ngươi nhìn có thể lui ra mấy cái dựa sư phật đệ tử như nhặt được đại xá cao niệm phật hảo cơ hồ vui đến phát khóc cấp tốc rời đi thương vân t h í chủ ta biết ngươi tinh thông phụ đạo mời bày ra phụ trận đợi ta mở cửa thời điểm phòng ngừa trong tháp nghiệp lực tứ tán thương tới vô tội như lai phân thân nói dược sư đã không thể khống chế tự thân nghiệp lực thương vân vi kinh dược sư tu vi nên không kém gì như lai như lai biểu hiện ra pháp lực trừ bỏ miệt nhiều là thương vân chưa gặp cái kia một tu chân giả có thể chống lại cho dù là bình trôi huyết ly đ ạ m n g u y ệ t cùng đại tôn chưa hề đã cho thương vân tương đương cảm giác c áp bách nếu như vậy tu vi cao thâm dược sư chìm đắm vô tận tuế nguyện nghiệp lực bạo tẩu vậy sẽ tạo thành hậu quả như thế nào thương vân không dám tưởng tượng là bản thân hủy diện hay là từ nghiệp lực sinh ra hủy thiên diện đ i ệ tà ma thương vân không dám k i n h thường chỉnh trọng v é bửa dùng tám mươi mốt đạo phật lực kim phủ thành tháp hình bao lại dược sư phật tháp bên ngoài liên bố dưới bốn mươi chín đạo âm dương chân võ huyền xà phủ đem chọn khối không gian c h â n áp bên ngoài dược sư các đệ tử thấy chư thiên trợ hiện mấy chục con huyền vũ ma rắn che khuất bầu trời gào thét liên tục rất là c h ấ n kinh nhưng thấy như lai phân thân đứng tại thắp d ư ớ i liền nói kia là như lai thủ đoạn chuyển buồn làm vui chờ mong như lai phân thân tiến vào phật tháp như lai phân thân thưởng thức thương vân b ả y ra phụ trận còn có kia như là sinh linh huyền vũ ma rắn khen thương vân thí chủ ngươi phủ đạo xác thực đã vượt qua ngươi hiện nay tu vì cảnh giới phù bên trong đã có sinh khí lại cái này phổ thông kim cương phù trong tay ngươi vậy mà có thể có biến hóa như thế quả thật rượu ư thí chủ tiền đồ bất khả hà lượn g thương vân tự rêu nói phật không thành tôn như lai ngươi tu vi như thế vẫn khốn bước không tiến ta lại có thể thế nào như lai phân thân thở dài thí chủ chúng ta chuẩn bị tiến vào tháp dứt lời như lai phân thân cao niệm phật hào quanh thân phật quang đại tác tựa như kim thân thương vân thấy như lai phân thân lại toàn lực hành động không dám thất lễ thôi động mười thành p ậ t lực đồng dạng kim trói chỉ là cùng như lai phân thân t ư ớ n so thương vân p ậ t quang nhiều một phân linh động đều bởi vì âm dương nhị khí chuyển thành p ậ t lực mang đến phật lực lưu t r u y ề n không giống như lai phân thân bất động mà sinh đông đảo đệ tử phật môn cảm nhận được hai vị phật chủ cấp bậc phật quang nhao nhao quỷ lệ dập đầu như lai phân thân đi đến cao có ba t r ư ợ n g phật tháp trước cửa chính một cánh tay đầy đem tia vạn tấn nặng nghề đại môn nhẹ nhàng đầy ra không có một tia tiếng vang tựa như vén lên một tầng màn cửa tùy ý. đại môn vương hiện khẽ hở một cỗ đen đặc trọc khí phun ra ngoài chương sáu trăm ba mươi mốt ma phật dưới như lai phân thân lập tức thả ra phật q a n g đem tia đen như mực hắc khí c ẳ n cách người mình hắc khí như keo như sơn lại như vật xình xệ thương vân không dám thất lễ đồng dạng dùng phật quang chống đỡ hắc khí kia đồng thời dùng âm dương nhị khí hướng ngoại thăm dò nháy mắt bị hắc khí kia n u ố t hết thương vân trong lòng run lên ám đạo cái này nghiệp lực ngưng tụ mà thành hắc khí vậy mà như thế bá đạo xúc cảm giống như đã từng quen biết chỉ là thương vân nhất thời nhớ không nổi tại nơi nào có qua cái này cùng cảm giác như lai phân thân chưa đem cửa tháp mở rộng vẹn vẹn mở một đầu có thể tiến vào khe hở về sau cấp tốc tránh nhập thương vân theo sát phía sau như lai phân thân lập tức đem cửa tháp qua bế để tránh càng nhiều hắc khí tiết ra ngoài trong tháp một mảnh u ám hắc khí bám vào tại mặt đ nếu không phải thương v â n cùng như lai phân thân phật quang chiếu rọi trong tháp gần như không thể thấy vật như lai phân thân xuất ra một chén hoa sen các loại chọn trước người k i a như xương hắc khí gặp được đèn hoa sen thất thải quang tránh lui lai đi hình thành một đầu hẹp hẹp thông đạo trước sau bất quá t r ư h n g hơn dưới có hắc khí bên trên không ánh sáng sáng như lai phân thân chọn đèn hoa sen đi tại thương vân phía trước tựa như hai con đi tại bóng đêm vô tận thảo nguyên phía trên hai con đóm đóm ở trong hắc khí đi một lát thương vân nghe tới sóng cả thanh âm hỏi một cỗ mùi vị quen thuộc thương vân cái mũi có dù mấy lần bể h ổ như lai phân thân quay đầu nhìn xem thương vân, Danh t ự này lên n tốt, rất phù hợp ơ i này khí h c ấ thương t vân trước h như lai phân thân bước chân không theo phía phía ấ y ngừng, cũng bước phía phía lai sau, t ở là lai cái chỗ. cười gì Như phân thân m ộ t tiếng, bàn tay bàn vung l ê n một đạo thông mảnh i n quang thành vòng tròn trạng h Phật t g ra, k ô n bằng g c h í n h ngươi nước h h n Tại t ơ n vân g t r ư mặt một m là ả n hồ h n h ỏ n ư ớ c h ồ đ e nhánh n hơi có sóng cả phía trên có phong lôi trí thanh hồ nước này bên trong tản mát r a khí tức thương vân không thể quen thuộc hơn được thật là bể khổ vô ý phía trên tràn ngập bể khổ khí hấp dẫn thương vân chính là hồ trung tâm một tôn ngoạo phật ngoa phật triều cao ba trượng thân mang màu trắng tăng bảo áo khoác màu nâu cà xa đầu đội phật quan dung mạo vốn là thành tu tớ ố lãng bây giờ lại là sương vụ không chịu nổi màu da đen nhánh bởi vì sương vụ mà lộ ra mỏng quét sạch sáng đúng thế giữa sư thương vân nhìn xem ngoa phật hỏi như lai phân thân nói trừ giữa sư ai có thể có dạng này nghiệp lực thương vân nhìn kỹ hướng giữa sư lúc phản phất nhìn thấy toàn bộ bể khổ phật phồng con sóng lớn màu đen chấn động trong lòng tiêu bệ khổ chẳng lẽ là phật giáo một vị tiền bối sau khi tọa hóa biến thành thương vân lẩm bẩm như lai phân thân nghe được rõ ràng thương vân thí chủ người nói cái gì người gặp qua dạng ngày hồ thương vân nói nào chỉ là hồ kia là một mảnh khôn cùng ông dương thương vân giản lược giới thiệu bể khổ bao la hùng vĩ bể khổ khí h u n g tàn thuận đường giản yếu nói tại khổ trên biển cùng phật môn ba phái đệ tử duyên phân phật giáo đệ tử tiến vào thế giới mới sau vẫn chưa rời đi chưa thể đem bể khổ kiến thức bẩm báo như lai cùng cổ phật chủ như lai phân thân im lặng không nói ngã phật từ bi thì ra là thế chỉ tiếp thích già bọn hắn chưa có thể trở về nếu không ta sớm nên biết bể khổ tồn tại chắc hẳn đó chính là tôn sư biến thành tôn sư phật thương vân giật mình nói như lai phân thân thần sắc hơi ảm đạo không sai Sư t ô như của c ú n n g g ta, u y ê lai hóa phân thân nói xong đem đèn hoa sen tay cầm kéo dài cắm trên mặt đất để đèn hoa sen thành một chén đèn cung đình sen hoa đuôn nợ quang mang đại thịnh từ thất thải quang mang hóa thành màu trắng trích quang chiếu sáng một khu vực lớn dược sư bởi vì đen nhánh sưng mà lộ ra mặt mũi v ặ n b ẹ o tại đèn hoa sen chiếu d ọ i xuống tăng thêm mấy phân quỷ dị như lai phân thân biến ra một cây kim sắc thế trúc dài vài trượng đầy đủ cách hồ nhỏ nước c u ố n tới dược sư trên mặt dược sư mặt to rất có có giãn như lai phân thân dùng cây gậy trúc đâm mấy lần nhấn ra một cái hố sâu ai có giãn d i ệ t hết thương vân nội tâm chỉ có thể ha ha cười hai tiếng như lai phật chủ ngươi lại như thế đâm có thể hay không nương tặc thương vân vốn muốn hỏi như lai phân thân đâm kinh đạo lớn có thể hay không đem cây gậy trúc đâm tiến vào dược sư mặt bên trong lợi còn chưa dứt như lai phân thân cây gậy trúc đã theo dược sư cái mũi đâm đi vào thương vân nếu như không có nhìn lầm đã đâm trọn dược sư trong mắt một cỗ hắt thủy theo cây gậy trúc dâm trào thương vân biểu lộ cứng đờ nhìn xem như lai phân thân như lai phân thân rất là xấu hổ nhìn xem thương vân mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu tựa như hồi lâu không gặp lão hữu tại thành thị xa lạ đột nhiên tại đầu đường chỗ n nhặt nhìn thấy lẫn nhau vô thanh thắng hữu thanh tất cả ngôn ngữ đều bao hà cười đồng dạng xán lạ hướng về d ư ợ c sư mặt méo máu đầu b u môi như lai nhìn về phía d ư ợ c sư mặt trong hai mắt ngậm lấy thâm t ì n h đem cây gậy trúc nhẹ nhàng quăng lên sau đó lưu l o á t một cái hồi t o à n cước đá vào cây gậy trúc trên đầu cây gậy trúc thụ lực nháy mắt chui vào d ư ợ c sư mặt bên trong thương vân nhìn ngốc như lai phân thân vui sướng vô vô tay giống là vừa vặn làm xong một cái thuần thục làm việc giải quyết tốt đẹp thương vân run rẩy dội ra hai tay ngón tay cái bội phục bội phục như lai phân thân đang muốn khiêm tốn vài câu một cái mang theo âm thanh như trẻ đang bú thanh thúy nam đồng âm trợn quất lên người cái này hốn như lai phân thân mánh bay đầu thì đã trễ chỉ có thể nhìn thấy đ ầ y trời chân ảnh thương vân thấy rõ một cái chỉ có ba bốn bởi bộ dáng tiểu sa di tại hắc vụ bên trong nhảy lên thật cao dừng lại ngay cả điểm y ê nương chân rắn rắn chắc chắc đá vào như lai phân thân trên mặt như lai phân thân kêu thả một m tiếng bị đạp nhập trong hồ quỷ kêu lấy d â y ruổi lên m ờ đợi k ê u tiểu sa di rơi xuống đất thương vân phương thấy rõ ràng nó hình dạng đúng như phấn điêu ngọc trác linh lung tinh xảo da thị tuyết trắng một đôi tuệ nhãn như nước trong veo làm cho người ta yêu thích thân mang màu xanh nhạt tam bảo áo khoác màu nâu cà xa đầu đội phật quan chính thở phì phì nhìn xem trong hồ bơi về phía bên bờ như lai phân thân thương vân trong lòng k h ẽ động đây chẳng lẽ là dược sư phân thân như thế xem ra dược sư chỉ có cái này một cái phân thân nếu không như thế nào để như thế hình tượng một cái phân thân thủ vệ tại bản tôn t à h ư u nếu thật sự là như thế cái này như lai phân thân chẳng phải là cũng là độc nhất vô nhị mà cũng không phải là chính mình tưởng tượng nó l à như lai vô lượng pháp tướng bên trong một cái như lai phân thân thật vất vả bò lên bờ một bên quanh thân phật quang ảm đạm không b t vội vàng hướng thương vân đòi hỏi mấy trường phủ làm thành khăn mặt đem thân thể lao chùi một lần không khỏi tán t h ắ n nói phù đạo quả nhiên thần kỳ huyễn hóa v ậ thật t sử dụng hết liền ném đi còn không ô nhiễm hoàn cảnh thương vân yên lặng nói a không n g ư ơ i dùng qua sẽ ô nhiễm hoàn cảnh như lai phân thân làm bộ không có nghe được chuyển hướng d ư ợ c sư phân thân sư đệ n g ư ơ i tính tình làm sao vẫn là như vậy táo bạo dạng này thật không tốt không tốt tiểu sa di song mi đừng đấy tiểu tăng táo bạo có thể có n g ư ơ i táo bạo một lời không hợp liền đem cây gậy trúc cắm tiến vào tiểu tăng bản tôn đầu bên trong như lai phân thân nói sư đệ ta cũng là tốt bụng tới nhìn ngươi một chút thuận đường giới thiệu cho ngươi một vị thí chủ thương vân Dược sư phân thân r ấ t lễ phép hướng thương vân thi phật lễ nói tiểu tăng gặp qua thương vân t h í chủ xem ra thương vân t h í chủ cũng không phải là phật trong môn đệ tử thương vân ám đạo cái này dược sư hào nhã lực hoàn lễ nói gặp qua dược sư phật chủ ta dù tu tập phật pháp lại không phải đệ tử phật môn Dược sư phân thân chất p h á t cười một tiếng tại non nớt trên khuôn mặt lộ ra càng đáng yêu đáng tiếc tiểu tăng bản tôn hiện tại khó coi để thương vân t h í chủ trò cười như lai phân thân trận chắng mắt dối trá cái này lại không phải nữ thí chủ giữa sư phân thân giống to một câu đường chân đá vào như lai phân thân trên bàn chân như lai phân thân lệ rơi đầy mắt thương vân thật sâu v ì phật giáo tiền đồ cảm thấy lo lắng như lai phật chủ dược sư phật chủ hai vị đã đều tại phải chăng nhưng mời di lạc phật chủ tổng cộng tới thương vân hỏi ta lần này đến đây cũng là đại biểu la s á t tộc hiểu rõ chư vị tiến vào huyết h ả i ý đồ như lai phân thân l ú n núm b a i chúng ta cũng không cần lừa gạt nữa thí chủ di lạc sư đệ tình trạng còn không bằng dược sư sư đệ di lạc sư đệ không tới kịp vạch ra thân ngoại hóa thân liền đã tiến vào phật quang trạ n g thái chỉ có mơ hồ ý thức nói ngươi không quan tâm sứ đệ ngươi còn không thừa nhận dược sư phân thân khinh bị nói di lặc sư đệ có một p h á p thân chỉ bất quá thất bại hiện tại lưu lạc ở đâu bên trong chúng ta cũng không biết như lai phân thân không phục nói cái kia cũng phép tính thân nếu như ta không có đoán sai kia là cái ký ức pháp lực hoàn toàn không có sát giống ngươi cùng tiểu tăng tranh cãi có phải là dược sư phân thân vén tay háo lên liền muốn cùng như lai phân thân sống mái với nhau như lai phân thân ngoạn vị cười nói bằng bộ dáng bây giờ của ngươi hay là không muốn x i n h c ư ờ n g dược sư phân thân bắt đầu quắt to một tiếng nếu không phải tiểu tăng phân thân phát tướng quá mức vội vàng làm sao đến mức này thương vân hỏi dược sư phật chủ đến cùng phát sinh chuyện gì dược sư phân thân thở dài nói như ngươi nhìn thấy tiểu tăng bản tôn nghiệp lực mất k h ô n g chế thành bộ dáng này trong lúc vội vã chỉ có dạng này một cái p h á p thân pháp lực giảm đi ngược lại là sư huynh hắn vẫn thanh tỉnh di lạc sư đệ tu vi vốn hơi thắng tại tiểu tăng bất đắc di tu vi đến đ ỉ n h phòng không cách nào t ấ p tiếng bảo phản đệ phật lực phản vệ tự thân cơ hồ mất đi bản thân chỉ tới kịp phân ra một cái tàn tạ thể xác ra ngoài tiểu tăng cũng không biết đi đâu tìm như lai phân thân nói ta tu luyện có bát bảo hiện tại vẫn có thể chấn áp thể nội phật lực chỉ sợ cách di lạc sư đệ tình trạng không xa vậy thương vân rất là kinh dị như thế nói đến ba vị phật chủ đồng đều đã đi đến tu luyện t u y ệ t lộ như lai phân thân cùng dược sư phân thân lẫn nhau liếc mắt một cái biểu lộ xuống dốc hồi lâu như lai phân thân nói nhỏ đúng là như thế thương vân không biết nên đáp lại ra sao mình vốn định tại như lai dược sư di l ạ c ba vị cổ phật chủ chỗ tìm được đột phá chuẩn tôn công s i ề n g thời cơ hiện nay dược sư đã như ma phật di l ạ c ý thức tiêu tán chỉ có như lai đau khổ trèo chống phật giáo ba môn phật giáo ba phái trung nhập huyết hải cũng coi là đối đệ từ phật môn vùng xuống di thiên đại hoàng bởi vì đây là ta mang theo hai cái sư đệ tìm kiếm sau cùng kết cục như lai phân thân nói sau cùng kết cục chương vân sáu ư n g sở. Dược h trăm ba mươi hai di l ạ c phân thân thương vân lập tức khẩn trương có ý tứ gì chẳng lẽ các người muốn hy sinh b ể khổ muôn vản sinh linh không thành chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn dược sư dược sư phân thân bóp lấy eo cả giận thương vân t h í chủ người nói gì vậy tiểu tăng bất quá là nói kết quả xấu nhất làm sao tiểu tăng liền không thể cứu thương vân nếu không phải nhìn dược sư phân thân thực tế đáng yêu liền muốn đi lên thu thập dừng lại hợp lấy người mới vừa rồi là hát hí khúc đâu như lai、like、phân thân ngược lại là lạnh nhạt thương vân t h í chủ chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới tiến vào trong biển máu mỗi hai cái nhìn ngôn tình người bên trong liền có một cái đăng ký qua nhưng vui tiểu nói lưới tài khoản thương vân nói xin lắng h a i nghe nếu không huyết hải bên trong la sắt cùng tu la hai đại chủng tộc sẽ không bỏ mặc dạng này tồn tại nguy hiểm tại trong biển máu như lai、like、phân thân gậy mấy lần đèn hoa sen sen hoa ngôn n quang man ngược lại n u hòa rất nhiều tràn ra một mùi thơm cánh sen phủ kín một mảnh mặt đất như la、like dược sư phân thân đi theo ngồi xếp bằng mà xuống thương vân bất đắc dĩ tùy tiện vào chỗ như lai phân thân vào chỗ về sau pháp tướng trang nghiêm dược sư phân thân thì khuôn mặt không màng danh lợi chúng ta cũng là cần thương vân thí chủ tương trợ cho nên thẳng t h á n đem biết toàn bộ báo cho thương vân thí chủ như lai phân thân nói thương vân thần sắc trịnh trọng ta này đến đang có ý cùng phật môn kết t h i ệ n d u y ê n như lai phân thân gật đầu ra hiệu ta biết thương vân t h í c h ủ n g ta i ế t ư ơ n g n thần sắc h t ta i h ư ơ c phải chăng cảm giác được phật pháp khơi cùng thương vân trong lòng hơi động phật pháp khơi cùng ngược lại là có thuyết pháp này nhưng trong cơ thể ta phật lực cùng âm dương hai lực nhưng tự do chuyển đổi vẫn chưa cảm giác đưa ra khôn cùng cảnh giới như lai phân thân cùng dược sư phân thân lẫn nhau liếc mắt một cái dược sư phân thân nhiều hứng thú nhìn xem thương vân phật lực cùng âm dương nhị khí tự do chuyển đổi sao tiểu tăng tại sao không có nghĩ đến để nghiệp lực cùng phật lực tự do chuyển đổi một mực đem bọn hắn coi là đối địch lực lượng nhất định phải từ phật lực gáp chế gắt gao ở nghiệp lực từ đó rèn luyện tinh khiết phật lực chi tiết hiện tại tiểu tăng thể nội nghiệp lực đã là khôn cùng căn bản không dám chuyển đổi như lai phân thân cũng là ngạc nhiên nói không biết ba lực lẫn nhau chuyển đổi l à như thế nào cảm thụ trong cơ thể ta chỉ có phật lực nếu là có thể chuyển đổi một tia âm dương khí có lẽ liền có thể tìm tới đột phá chi pháp thương vân cười khổ một tiếng ta ngược lại là chuyển đổi tự nhiên cũng tìm không thấy cái gì con đường càng thượng t ừ n g lâu như lai phân thân nói không sao đợi một ngày kia thương vân thí chủ cũng cảm nhận được phật pháp không cùng có lẽ liền có thể tìm tới đột phá chi pháp đương nhiên cũng có thể là cùng di lặc sư đệ đồng dạng hóa thành một đoàn phật quang một đoàn phật quang thương vân vẫn chưa hết giải di lặc cổ phật chủ đến cùng biến thành cái gì bộ dáng như lai phân thân dối ra một ngón tay nói đúng tựa như là một cái mặt trời ta đã nghĩ kỹ nếu là dược sư sư đệ thật không được hóa thành ân bệ khổ ta liền đem di l ạ c sư đệ biến thành chùm sáng ném tiến vào bệ khổ nói không chừng có thể đem bệ khổ thiêu khô dạng này liền có thể cứu vớt thiên hạ thương như lai phân thân một câu nói còn chưa dứt lời dược sư phân thân đã bay lên một cước đá vào như lai phân thân trên mặt ngươi cái này h ố n đả nguyên lai、like、đánh dạng này mưu ma trước quỷ tiểu tăng quả nhiên không có nhìn là ngươi như lai phân thân bị đạp tiến vào trong hồ nhỏ kêu thảm bên trong bỏ lại nguyên lai、like、ngồi xuống、chỗ. trơ mắt nhìn thương vân thương vân chịu không được cái này cùng ánh mắt nóng bỏng không tình nguyện họa mấy đạo phủ để như lai phân thân lau khô trên thân bể khổ khí như lai phân thân miệng chung quanh lưu lại rõ ràng giấu để giày nhớ lộ ra khuôn mặt quái dị lại lơ đ ế m thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm thật sự là không nên lộ ra kế hoạch này thương vân khỏe miệng run r à y hay là nói phật pháp không cùng đi như lai phân thân nói đ ú n g phật lực đến tu vi nhất định sẽ vô hạ n quyết trường liền như là âm dương khí tại người tu chân thể nội vô tận tích lũy thương vân chấn động nói há có một tu chân giả thể nội âm dương khí có thể vô tận tích lũy không phải tu vi tiến giai chính là bạo thể mà chết ngươi nói là phật pháp không nhận này hạn chế như lai phân thân nói đúng là như thế Dược sư phân thân khuôn mặt nhỏ vẫn có vẻ giận nghiệp lực cũng là như thế vô lượng về vào một thân nhưng lại giống chỉ có một điểm nghiệp lực chỉ giống một giọt phổ thông b ể khổ nước có thể tùy ý không chế như lai phân thân hừ một tiếng Dược sư sư đệ ngươi vẫn không từ bỏ cái này cùng ý nghĩ chẳng lẽ quên bản thể của ngươi là như thế nào n h ậ ma Dược sư phân thân vốn định phát tác bất đắc di chán nản làm ngược lại đúng vậy a tiểu tăng để kia một điểm hắc á m chi lực xâm chiếm tâm trí quả nhiên có h ắ cám phật lực dạng này thuyết pháp thương vân trầm ngâm nói ừm. thương vân thí chủ ngươi làm sao lại biết hắc ám phật lực như lai phân thân hỏi thương vân cười nói cái này lại không phải cái gì bí mật đệ tử phật môn đều biết cho dù ta không phải đệ tử phật môn tùy tiện tâm sự cũng có thể được biết như lai phân thân cùng dược sư phân thân mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới thương vân rõ ràng cảm thấy chung quanh hắc vụ bị một cỗ trọng áp áp bách hắc ám phật lực chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết được hoặc là thân mật nhất đệ tử biết một hai thương vân thí chủ ngươi là từ đâu bên trong biết được giữa sư phân thân sắc mặt khó coi rõ ràng cho rằng thương vân đã từng nghiêm hình cha tấn qua phật môn cao cấp đệ tử phật môn rộng rãi luôn có chút đệ tử không hiểu thấu mất tích b ạ t vô âm tín có lẽ trong đó một chút chính là bị thương vân dạng này đại thần thông giả bí mật bắt cóc thương vân không nghĩ tới hắc cám phật lực một chuyện vậy mà là bí ẩn lại nhìn như lai phân thân cùng dược sư phân thân ngưng trọng thân sắc cảm thấy bất đắc dĩ định lên say hòa thượng còn ở trong cơ thể mình vung tay lên đem say hòa thượng thả ra say hòa thượng đang thương vân thể nội qua an nhàn cũng vui v ẻ phải không ra giờ phút này đột nhiên bị thương vân thả ra nhất thời không có chuẩn bị chính gặp một cây chân cả say hòa、thượng、nhìn chung quanh một chút tối như mực một mảnh chung quanh ngồi th cùng hai cái chưa từng thấy qua thăng nhân có chút c h o n g váng may mắn cái này bên trong giống như đến phân thân đèn hoa sen chiếu rọi thêm nữa thương vân lập tức vì say hòa thượng bộ hạ hộ thân phật pháp phụ trợ say hòa thượng phương không đến mức bị chúng quanh h ắ t vụ làm hại chính là hắn tội thương cũng gọi say hòa thượng di l ạ c môn hạ đệ tử hắn nói cho ta hắc cám phật lực một chuyện thương vân quả quyết đem say hòa thượng đẩy hướng tiền tuyến cũng muốn nghe xem say hòa thượng nên giải thích như thế nào say hòa thượng cười vài tiếng thối lui đến thương vân bên người nhỏ giọng hỏi thương vân lao đệ đây là tình huống như thế nào thương vân một chỉ như lai phân thân đây là như lai phật chủ phân thân. thương vân lại chỉ hướng dược sư phân thân đây là dược sư phật chủ phân thân say hòa thượng một mặt rung động ngượng ngùng không biết nên như thế nào trả lời phản ứng đầu tiên là cầm trong tay chân gà xa xa dứt bỏ vừa vặn rơi vào dược sư phật tâm k i a đen nhánh sưng vù mặt to bên trên thương vân run lên trong lòng sợ dược sư trên phân thân đến đá say hòa thượng mấy cước kia say hòa thượng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng dược sư phân thân không có động tác như lai phân thân cũng là ngồi yên tại chỗ thương vân nghi hoặc không hiểu các ngươi nhận biết như lai phân thân đứng người lên đi đến say hòa thượng trước mặt trên giới g i xét nhìn say hòa thượng tâm lý phát mao dược sư cũng đi đến say hòa thượng trước mặt nhìn lửa ngày ánh mắt lấp lóe sư đ ệ ngươi không biết tiểu tăng say hòa thượng thân thể một chút cứng đ ở dược sư phật chủ ngươi gọi ta cái gì như lai phân thân ít có thân thiết nói di là sư đ ệ ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ say hòa thượng như bị xét đánh cái gì thương vân cũng là ra ngoài ý định sau đó lập tức kịp phản ứng chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này như lai phân thân cao niệm phật hảo ngã phật từ bi phân ra một đạo phật quang tại say hòa thượng thể nội nhất chuyển tức ra thì ra là thế di l ạ c sư đệ ngươi cái này ngoài thân pháp thân không ngờ kinh lịch mấy lần truyền sinh khó trách b u ồ n tôn ký ức đã biến mất hầu như không còn d ư ợ c sư phân thân cũng nhô ra một đạo phật lực sau đó nói di l ạ c sư đệ còn nhớ rõ hát cám phật lực chỉ sợ là bởi vì hát cám phật lực là hắn duy nhất chấp nghiệm s a y hòa thượng hết sức tiêu hóa đạt được tin tức run r ậ y hỏi các ngươi nói ta là di l ạ c phật chủ phân thân như lai phân thân nói chị ít các ngươi giống nhau như lúc d ư ợ n sư phân thân nói ngươi có phải hay không di lặc sư đệ thử một lần liền biết chỉ cần ngươi đi thu nạp một điểm bản tôn pháp lực sai hòa thượng có chút hoảng sợ vậy n như lai phân thân nhùn núi mai bạo thể mà chết dược sư phân thân nói tiếp hồn vi p h á c tán xây hòa thượng cả người toát mồ hôi lạnh hai vị phật chủ chớ có nói đùa ta chính là một cái tu v i thấp đệ tử tuyệt không phải cái gì di l ạ c phật chủ phân thân cũng không thể đi làm bẩn di l ạ c phật chủ bản tôn như lai phân thân hai mắt phật quang c h ấ p động phản g phất muốn xuyên thủng xây hòa thượng linh hồn vậy ngươi làm sao lại biết hắc ám phật lực sự t ì n h ai báo cho ngươi xây hòa thượng xứng sở cái này ta tựa như vốn là biết cái này hắc ám phật lực không từng có ai nói cho ta dược sư phân thân vỗ tay nói vậy ngươi tám thành chính là di lặc sư đệ đi dẫn ngươi đi hấp thu bản tôn pháp lực s a y hòa thượng liên tục khoát tay chối từ không có thể hay không d ư ợ c sư phật chủ ta hiện tại trong đầu d ố g thuyết coi như hấp thu pháp lực chỉ sợ cũng biến không trở về di l ạ c d ư ợ c sư phân thân nói không sao ngươi bản tôn pháp lực bên trong tự có ký ức ngươi chỉ cần tiếp nhận là đủ s a y hòa thượng vẻ mặt đau khổ không thể a phật chủ kia ta chẳng phải là bị xóa bỏ d ư ợ c sư phân thân s ờ lên c ằ m nghĩ nghĩ không có việc gì di l ạ c lúc đầu đầu góc liền không dùng được loạn liên đoạn sai hòa thượng quả muốn mắng chữ thô tục á i này đột nhiên tiến vào hoàn cảnh để sai hòa thượng bất đắc dĩ bàng không biết làm sao chỉ có thể nhìn hướng thương vân thương vân cơ bản kết luận say hòa thượng chính là di l ạ c phật chủ kia thất lạc phân thân nhưng thương vân trong thời gian ngắn cũng lý không rõ say hòa thượng cùng di l ạ c quan hệ nhưng nhìn say hòa thượng t h ầ n sắc đại khái đoán ra cho dù say hòa thượng thật là di l ạ c phân thân chỉ sợ hấp thu di l ạ c bản tôn pháp lực khôi phục tu vi sẽ xóa bỏ say hòa thượng cái này tồn tại đây là một cái chật vật quyết định đến cùng di l ạ c là say hòa thượng hay là say hòa thượng là di lặc ai có thể quyết định ai tồn tại hoặc mất đi đến cùng là tồn tại trọng yếu hay là tinh thần tồn tại trọng yếu nói không rõ chỉ là thương vân biết không ai có thể thay thế s â y hòa thượng làm quyết định chỉ có thể từ s â y hòa thượng cũng là di lặc mình quyết định như lai phật chủ dược sư phật chủ trước thong thả để s â y hòa thượng hấp thu di lặc bản tọa pháp lực hay là trước nói một chút phật pháp khơ k c ù n g còn có cái này cùng các ngươi mang theo dược sư phật bản tôn đi tới huyết hải mục đích thương vân đem tội thương hộ tại s a u l ư n g nói chương sáu trăm ba mươi ba không chỗ có thể đi như lai phân thân cùng dược sư phân thân nhìn xem say hòa thượng vẫn như cũ kích động nhưng xem ở thương vân cố ý bảo vệ say hòa thượng chỉ có thể tạm thời coi như thôi say hòa thượng trong lòng phát khổ đây là quyết định hắn phải chăng c ó thể kế tiếp theo tồn tại thời khắc trọng yếu không dám nhẹ xuất sai lầm như lai phân thân kế tiếp theo giải thích nói phật pháp không cùng là phật lực tại thể nội không ngừng tích lũy nhưng cũng không sinh ra biến hóa như cùng ta cùng dược sư di l ạ c hai vị sư đệ từ khi đạt tới tương đương với tu hành â m dương khí người tu t h ữ n cái gọi là vương cấp tu vi về sau phật lực bắt đầu vô h ạ n ngang tích lũy hiện nay chúng ta thể nội pháp lực đã viễn siêu vương cấp có khả năng phạm vi chịu đựng nếu là đơn liệu pháp lực chỉ sợ cái gọi là bình thường tôn cấp cũng không phải ta cùng đối thủ khổ vì tôn cấp chính là tôn cấp trên thế gian pháp tắc phía trên thắng chúng ta nó đối với thiên địa nguyên khí vận dụng vượt qua ta cùng đối phật lực vận dụng phạm chủ có thể đem ta cùng áp chế nói đến rất là không cam lòng dược sư phân thân nói tiểu tăng phương pháp trái ngược ý muốn lấy nghiệp lực nhập phật trải qua tiêu mất thể nội nghiệp lực từ đó đạt tới tinh khiết nhất phật lực không ngờ nghiệp lực quá lượng tích lũy dù xác thực đạt được tinh khiết phật lực nhưng cũng lại bất lực tiêu mất cái này tất cả nghiệp lực như lai phân thân nhìn thoáng qua say hòa thượng về phần di lạc sư đệ phương pháp tu hành ta cũng không hiểu nhiều lắm đại thể là lấy thông cảm c h i tâm tan giã nghiệp lực thương vân quay đầu nhìn xem say hòa thượng lắc đầu nói ta nhìn không ra thông cảm c h i tâm như lai phân thân nói cho nên di lạc sư đệ cần tìm về ký ức trở về bản tôn hiện nay ta một cây chẳng c h ố n g vững nhà một khi dược sư sư đệ thật t o a hóa tất nhiên hóa thành b ể khổ đã xảy ra là không thể ngăn cản dược sư phân thân bóp lấy eo phẫn nổ quát ngươi vì sao luôn luôn trú tiểu tăng t o à hóa tiểu tăng tình h u ố n bây giờ ổ định đương nhiên nếu như di lạc sư đệ có thể trở về tốt nhất say h ỏ a thượng dọa đến cổ cò r ụ c lại thương vân trong lòng đang tính toán là có hay không cần hy sinh say h ỏ a thượng để di lặc mượn phân thân chủ sinh cùng huyết h ả i vô số sinh linh so ra say h ỏ a thượng xác thực phân lượng không đủ lớn không được đem say h ỏ a thượng linh hồn ký ức giữ lại một cái phó bản thương vân á m đạo nhưng như thế nào áp dụng thương vân không có đầu mối say h ỏ a thượng trong lòng cũng đang tính toán nên ứng đối ra sao nếu như mình thật là di lặc phân thân sớm m u ợ n cũng có một ngày sẽ trở lại bản tôn khi đó sẽ như thế nào thật chẳng lẽ để cho mình dâng ra cái này tối ra vậy mình trải qua thời gian dài tồn tại linh hồn là thật là giả hay là lại biến thành di l ạ c linh hồn một mảnh tái hồn đem ký ức trở về đến bản tôn bên trong phật pháp vô tận tích lũy nhưng có chỗ xấu thương vân hỏi như lai phân thân nói d i ữ c sư sư đệ chính là ví dụ chứng minh hãng nghiệp lực tích lũy quá nhiều rốt cục mất khống chế biến thành bộ dáng này di l ạ c sư đệ dù còn có chút chỗ trống cách mất khống chế bất quá là vấn đề thời gian cho nên di l ạ c sư đệ bí quá hóa liều không ngờ thất bại ta đã nói qua nếu không phải bằng vào tu luyện pháp bảo áp chế phật lực giờ phút này khả năng đã như di lặc sư đệ bản tôn thương vân phảng phất nhìn thấy tương lai mình có cảnh truy vấn vì sao sẽ mất khống chế dược sư phân thân lạnh lùng nói hắc ám vật lực thương vân lưng trở nên lạnh lẽo hắc ám vật lực sẽ tự sinh như lai phân thân nói cái gọi là vật cực tất phản kiêm một điểm hắc ám vật lực cuối cùng sẽ tại vô cực vật lực bên trong sinh ra chúng ta hoàn toàn không biết nên như thế nào k h ô n g chế kiêm một điểm hắc ám vật lực tu di giới tử ở giữa chỉ có đem cái này vô tận vật lực g ông dương một lần nữa hội tụ vì một d i ọ n mới có thể thoát khỏi thiên địa này gông xiềng ràng buộc trở thành p h ậ t tổ dược sư phân thân cũng nói liền như là tiểu tăng nếu có năng lực đem bể khổ hóa thành một g ọ t nước đắng chính là tiểu tăng trở thành vật tổ thời điểm thương vân chán nản Cái nửa à làm nào y phải như thế hoa Một trận trầm mặc, đến. trận đèn này g thương vân hỏi như lai phân thân cười khổ một tiếng bởi vì chúng ta không chỗ có thể đi dược sư phân thân giận dữ ngồi xếp bằng tứ lại thượng giới chỗ nào có thể dung hạ i chúng ta các giới cũng có âm dương đại thành người giữ gìn trật tự đại tôn tuyệt sẽ không bỏ mặc một mảnh bể khổ tạo ra độc hại sinh linh tiên giới có tam thanh yêu giới có miệt nhiều la đ dược sư phân thân nói tiếp lựa chọn quỷ giới nguyên nhân căn bản nhất là tiểu tăng cùng phát hiện không thể hào hào phụng hành sư phụ dạy bảo nhiều làm việc thiện sự tình cho nên muốn đến tỉnh hóa huyết hải hình thành phúc báo đồng thời thử một chút huyết hải bên trong huyết khí phải chăng có thể tiêu mất nghiệp lực nếu như tiểu tăng thật t ọ n hóa một mươi tám tầng địa ngục không thể thừa nhận bể khổ trọng lượng cuối cùng bể như lai sẽ r v à phân u thân có chút ít lúng túng nói thương vân tỏa ra một cỗ cảm giác bất lực như lai phân thân nói đã là sự thật không cách nào sửa đổi như lai ngươi còn có thể áp chế thể nội phật lực bao lâu thương vân hỏi như lai phân thân dối ra bàn ngón tay thương vân thần sắc biến đổi chỉ có ba ngàn năm như lai phân thân lắc đầu thương vân nuốt n g ụ m nước bọt hẳn là chỉ có ba trăm n ă m ba trăm n ă m không đủ tiên nhân một giấc chiêm bao như lai lần nữa lắc đầu lộ ra thương vân quen thuộc mỉm cười thương vân trong lòng đống cảm giác không ổn là ba tháng như lai phân thân nói m ộ ư ơ i điểm nho nhã thương vân đầu tiên là như hóa đá cứng đờ sau đó manh q u a y đầu nhìn s a y hòa thượng chỉ thấy s a y hòa thượng chính hướng ngoại chạy vội thương vân dùng thổ phù hóa ra một cục gạch chính xác ném tới xây chọc đầu bên trên xây hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn đến cùng thương vân tỉnh táo đi qua thoát như chó chết đem say hòa thượng kéo về như lai phân thân cùng dược sư phân thân trước mặt trên mặt đất lưu lại thật dài vết máu còn say hòa thượng hai tay vạch ra mười đầu bạch tuyến thương vân đem say hòa thượng vượt qua mặt nắm chặt lên say hòa thượng cổ áo tội t h ư ơ n g ngươi tranh thủ thời gian hy sinh chính mình nhanh đi cùng di lạc sắp nhập say hòa thượng cười bên trong mang nước mắt thương vân lão đệ a tốt xấu ta cũng là cái tính mạng a ngươi có thể nào dạng này lợi ta ngươi không thể trọng sắc khinh hữu vì cơ linh t r ư ở môn hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta thương vân cười tủm trấn an nói không có việc gì ngươi là phân thân hiện tại là trở về bản、tôn. tựa như một giọt nước trở nước lai biển phân thân h cười t n n g khổ n rất ô nhu chúng ta có thể chỉ dùng thân thể ngươi một bộ phân thí nghiệm một chút sai hòa thượng nghe vậy lại hỉ kém chút quá khứ cho như lai phân thân một cái ôm như lai phân chủ cái này rất tốt rất tốt cần một bộ não phân ta tuyệt không từ chối như lai、like、phân thân nhu hòa gật đầu lông mày m a u trở xuống say hòa thượng kém chút thốt ra cái kia đ ạ i ra ngươi dược sư phân thân đi đến say hòa thượng trước mặt ngửa đầu nhìn xem say hòa thượng khuôn mặt sư đệ ngươi kia phổ độ chúng sinh hoành nguyện đi đâu rồi hiện tại lề mề chậm chạp tiểu tăng đều biến thành bộ dáng này ngươi liền bất vi sở động say hòa thượng nhìn xem đáng yêu như ngọc bút bê dược sư phân thân nhất thời thật không biết nên như thế nào trả lời độ hòa trung sinh đúng là đệ tử phật môn cộng đồng hoành nguyện cho dù hy sinh chính mình nhưng bây giờ thật sự nói ra sai hòa thượng hay là đau lòng không thôi sai hòa thượng đột nhiên nghĩ tới một chuyện đối thương vân nói thương vân l ã o đệ ngươi trước bung ô tay ngươi đừng quên ngươi đến huyết hải mục đích ngươi không phải muốn tìm sùng minh trở lại hồn ca hiện tại dược sư liền ở trước mặt ngươi ngươi còn không muốn hỏi lạng y ê n ở giữa sai hòa thượng đối như lai cùng dược sư xưng hô đã phát sinh cải biến thương vân lúc này mới nhớ tới sùng minh trở lại hồn ca một chuyện lập tức bung ô ra sai hòa thượng chuyển hướng dược sư phân thân dược sư ta lại quên việc này xin hỏi ngươi là có hay không có tọa hạ đệ tử cho ngươi trình lên sùng minh trở lại hồn ca manh mối dược s sùng minh trở lại hồ n ca có tuy nói là vô thượng công pháp nhưng cũng vô ý nghĩa quá lớn thương vân thi chủ người có hứng thú tiểu tăng đạt được bất quá là mở ra một cái động tiên h khiếu môn còn cần bốn vị đại tôn chung sức hợp tác thực tế gần cả thương vân đại hỷ kia khiếu môn có thể báo cho dược sư phân thân tiện tay móc ra một chương giấy vàng khiếu môn ngay tại trên đó rất là ngắn gọn thương vân không nghĩ tới dược sư phân thân sảng khoái như vậy vội vàng tiếp nhận giấy vàng thấy phía trên xác thực vừa mở ra động tiên h phương pháp đại hỷ không người thi lễ đa tạ dược sư phật chủ như lai phân thân nói còn có cái này cùng tin tức thương vân thí chủ ngươi muốn sùng minh trở lại hồn ca làm gì dùng thương vân nói phục sinh nhị sư thì ta nói rất dài dòng dược sư phật chủ khẳng khái tặng cho thương vân chắc chắn hầu báo như lai phân thân cười nói như thương vân thí chủ có thể đem p h ù đạo chỉ giáo một hai phật môn khi cảm tạ thương vân thí chủ dạng này có lẽ cũng có thể để cho ta đem chấn áp thời gian riêng lâu một chút lúc này thương vân như thế nào keo kiệt giáo chia đều tay trái tay phải trường các hiện ra giống như vạn chữ phù văn màu vàng đây là ta đối phủ đạo lý giải hai vị phật chủ nhưng tự d ư ớ tham tưởng như lai phân thân cùng dược sư phân thân đại hỷ thương vân vận dụng phù đạo thực lực bọn hắn đã được chứng kiến đã siêu việt chuẩn tôn cảnh giới cái này hai đạo phù văn có thể nói trí bảo cẩn thận từng ly từng tí nhận vào tay khắc sâu vào trong nguyên thần s a y hòa thượng nhìn trong m à t h è m chất đống nụ cười nói thương vân lao đệ ngươi cũng cho ta một phần đi thương vân nói ngươi đáp ứng cùng di l ạ c bản tôn dung hợp ta tự nhiên sẽ cho ngươi một phần s a y hòa thượng khuôn mặt trở nên cứng cái này cái này các ngươi phải cho ta ngấm lại thương vân nói thời gian của ngươi đã không nhiều ta phải nhanh một chút chạy về cắt nhiều đặc biệt mở ra ở đó la sát tổ điện, tổ điện. La sát. thương vân l ã o đệ ngươi có thể tìm được cơ linh trưởng môn say hòa thượng hỏi chương 634, m ở tổ điện thương vân không có quá nhiều đề cập la s á t tộc kiến thức chỉ nói cơ linh đúng là huyết hải ta đã thấy đến nàng ta cùng la s á t tộc định ra ước định giúp bọn hắn mở ra tổ điện say hòa thượng ôm bụng ha ha cười nói quả nhiên tìm được cơ linh trưởng môn nàng cùng ta cũng là l ã o hữu thương vân l ã o đệ ta cái này liền tùy ngươi đi xem một chút cơ linh trưởng môn thương vân bình tĩnh biểu thị tự tuyệt để say hòa thượng hào hào ở tại như lai phân thân cùng dược sư phân thân yêu mến dưới lưu tại phật giáo t h á n h điện g ã phật từ bi thương vân th hy vọng ngươi có thể trở lại cái này bên trong như lai phân thân nói thương vân gật đầu nói ta như có thể thuận lợi lắng lại la sát cùng tu la hai tộc tranh đấu sẽ mau chóng trở lại cái này bên trong ta cũng hy vọng các ngươi sớm làm chuẩn bị chí ít cho huyết hải sinh linh đảo vòng thời gian giữa sư phân thân ông cụ non gật đầu nói tiểu tăng thật có ý tưởng này nhưng bất đắc di cho la sát tộc cùng tu la tộc phát số phong thư m ờ i vô một lần ứng tiểu tăng cũng muốn phái ra đệ tử nhưng một mực không biết la sát tu la đô thành chỗ tiếp xúc qua hai tộc quân đội đồng đều đem tiểu tăng đệ tử xua đổi thương vân thi chủ hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi làm liên lạc viên truyền lại tin tức thương vân trầm ngâm một lát ta sẽ trở về truyền lại lời nhắn nhưng cái này liên lụy quá rộng chỉ sợ hai tộc sẽ không tha cho các người khi đó chắc chắn nhấc lên đại chiến phật giáo muốn ứng đối ra sao ứng chiến như lai phân thân mặt không biểu tình d i ữ a sư phân thân cắn răng chúng ta cần cùng di lạc sư đệ thương nghị đây là quyết định phật môn sinh tồn hủy diện trọng đại thời khắc như lai phân thân nói s a y hòa thượng cũng không cười nổi nữa không hiểu trọng áp ở đầu vai cùng phật giáo tướng so mình cái này tồn tại thật đầy đủ trọng yếu thương vân thấy sai hòa thượng thu liễm tất cả tiểu dung biết sai hòa thượng tâm tình phức tạp không nói thêm lời phật môn từ bi. t không không đây là một lần hy sinh phật giáo hai đại cổ phật thậm chí như lai cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó cùng ngàn ngàn vạn vạn đệ từ phật môn phật môn đem hoàn toàn biến mất tại thế bên trên như lai dược sư phải chăng đã đem huyết hải xem như cuối cùng phật mộ vậy có phải thật sự có thể cứu vớt huyết hải mười triệu sinh mệnh một câu không chỗ có thể đi tận tàng phật môn quá đa tâm chua cùng bất đắc dĩ thánh nữ xin tha thứ chúng ta vô lễ mi lan lộ quỳ một gối xuống tại thánh nữ trước thánh nữ cô đơn đứng tại trong đại điện tròn trên này đại điện càng thêm ấm lãnh k i a sáng ảm đạm thánh nữ trên thân cái kia vĩnh h ẳ n g quang đ i ể m ảm đạm xuống dung nhan dù chưa đổi thần sắc đã làm cho ba vị vương đã không thể chứa ta có chỗ an thân thánh nữ ngôn ngữ bình thản như băng mi lan lộ không dám n g n g đầu chỉ sợ thấy đến thánh nữ kia tràn ngập oán hận cùng đau thương hai mắt thấy mi lan lộ không nói lời nào thánh nữ biết mi lan lộ bất quá là phụng mệnh làm việc hỏi không ra nguyên cớ la s á t tộc tam vương đã không còn thấy thánh nữ thánh nữ không cách nào hỏi thăm như thế nào sẽ diễn biến thành tình cảnh như thế chỉ biết cái này cùng viên m ụ c thoát không được quan hệ thánh nữ quyền lợi cùng thanh danh không ngừng bị tước đ o ạ t viên m ụ c trở về sau cao điệu tái xuất danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai để la s á t dân tộc dần dần quên l ã n g thánh nữ các người muốn mang ta đi cái kia bên trong thánh nữ hỏi mi lan lộ nói chúng ta đem hộ tống thánh nữ tiến về thổ thản ngươi tư nước đơn giản, học viện. đơn giản học viện đơn giản học viện thánh nữ lẩm bẩm lặp lại mấy lần đơn giản học viện tên thở dài một tiếng ta đã từng học qua địa phương là giam lòng sao mi lan thỏ đầu ra rủ xuống th không dám thánh nữ chậm rãi hai mắt nhắm lại khỏe mắt d ừ n g d ừ n g một lát thánh nữ mở hai mắt ra ánh mắt sắp bén đi thôi mi lan lộ mang theo một đội la sát nữ binh hộ vệ lấy thánh nữ rời đi đại điện rời đi các nhiều đặc biệt vương thành tiến về đơn giản học viện cái k i a chỗ thật xa thậm chí không có la sát tộc người biết thánh nữ rời đi bởi vì tổ điện sắp mở ra tin tức đã càn quét toàn bộ các nhiều đặc biệt thành tất cả cư dân đều tại chuẩn bị rút lui cũng hưng p ấ n chờ đợi tổ điện mở rộng trở thành lắng lại chiến tranh thời cơ tất cả lực chú ý mọi ánh mắt tất cả hy vọng đều tại mở ra tổ điện hòa tan tất cả mọi thứ đối với chuyện khắc kiện chú ý viên mục đại trưởng lão thánh nữ đã rời đi cắt nhiều đặc biệt tiến về đơn giản học viện mù dìm đỏ đối viên mục nói ba cái la sát vương ba cái la sát thái thượng đại trưởng lão ngồi trong hành lang t hưởng thụ lấy kim sắc trời chiều nhàn nhạt, nhạt mùi cùng trong chén rượu ngon nấp ngủ viên mục hít mắt cười h ắ t h ắ t nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bảo đảm lão hủ mở ra tổ điện thời điểm thánh nữ không tại phụ cận mù dìm đỏ vây tay một cái một người thị vệ hai tay dâng năm lăng thánh trượng đi đến mù dìm đỏ trước mặt mù dìm đỏ nháy mắt thị vệ kia đem năm lăng thánh trượng nâng đến viên, mục trước người. viên mục đại trưởng lão, Thánh nữ đã bị lạc hàn hai tay quanh năm chặn sắc mặt tâm trầm còn có ba ngày mở tổ điện các nhiều đặc biệt thành nội cư dân đã rút lui hoàn tất chín triệu la sát đại quân hoàn thành tập kết hộ vệ các nhiều đặc biệt thành để tránh tu la tộc thừa dịp loạn vượt kích thế nhưng là l ã o hữu ngươi vậy mà nói tổ điện chìa khóa một mực mang tại thương vân chuẩn tôn trên thân mà hắn đã chỉ đi một mình phật giáo hiện tại tin tức hoàn toàn không có l ã o hữu ngươi sao có thể bảo chứng thương vân chuẩn tôn nhất định sẽ trở lại cái này bên trong ngươi sao có thể bảo chứng phật không dạy nổi lưu lại thương vân chuẩn tôn thương vân cười hì hì nhìn xem lạc là hàn lão hủ bằng hữu đương nhiên có thể tin tưởng ngươi có thể hay không đ ừ n g mặt tâm trầm d o a người như vậy lạc hàn tức giận nói ta lại không phải cố ý không tin thương vân chuẩn tôn chỉ là nghĩ đến lao hữu ngươi phẩm cách rất khó tưởng tượng ngươi cùng thương vân chuẩn tôn trung đụ thời điểm sẽ hay không lẫn nhau ấm áp lẫn nhau bổ khuyết đối phương tâm hồn chống d i ố n g hoặc là trên thân thể chống d i ố n g lẫn nhau ma sát lẫn nhau tiến bảo ánh sáng tử vong a này nương môn hạ tử thủ lạc hàn g tại một cái góc yên lặng chảy nước mắt móc ra thương vân cho bảo mệnh phụ văn cho mình tụt mệnh vân giang hào hấp một cái viên m ụ c còn có ba ngày lấy thương vân chuẩn tôn tốc độ nếu như tại phật giáo không có gặp được bất chắc sớm nên trở về mới đúng viên m ụ c không chút nào lo lắng k híp mắt nhỏ thản nhiên nói an tâm đến lúc đó hắn tự sẽ trở về ba cái la s á t vương đối viên một không thể làm gì biết hỏi không ra nguyên cớ hiện tại chỉ có thể tin tưởng viên một không ngừng đà kích t h á n h nữ cũng chờ đợi thương vân đúng giờ trở về đồ linh từ khi đêm đó hiến hội về sau một mực đà tọa chỉ cùng mở rộng tổ điện cơ linh thì thường thường đi tới thương vân chỗ ở cung điện một tòa chính làn đường này san san cùng lâm lâm một mực ở tại trong cung điện mỗi ngày nên đón cơ linh có khi cùng cơ linh tâm sự trong quân đội kiến thức hoặc là nghe cơ linh nói một chút trước kia cố sự ngắn ngủi mấy ngày liền đã trí lạc thành công trở thành cơ linh thiếp thân thị vệ pha lê thì thường xuyên đứng xa xa nhìn đồ linh Cái khác h t sau ba ngày h n liền linh đi nói cùng cơ c h hàng trăm triệu các nhiều đặc biệt cư dân quay t h u n g quanh tại các nhiều đặc biệt thành ngoài trăm dặm nhìn qua kia quen thuộc thành thị phụ trách thủ vệ la sát đại quân đã nhiều đến một ư ơ i năm triệu đều là tinh anh la sát đại quân khuôn mặt lạnh lùng bên trong mang theo chờ đợi toàn bộ tinh thần đề phòng chẳng những đề phòng có tu la đánh lén đồng thời chú ý cắt nhiều đặc biệt thành la sát tam vương ba cái thái thượng đại trưởng lão cơ linh pha lê đồ linh bị một đội la sát quân cận vệ bảo vệ ngồi tại một đ á g mây phía trên nhìn xem bình tĩnh huyết hải cùng kia tính m ị c h cắt nhiều đặc biệt thành đỉnh đầu liệt nhật để chơi trong một mươi ngàn dặm càng thêm sáng tỏ đây là một cái thời tiết tốt viên mục đại trưởng lão canh giờ đã đến phải trăng khởi động phong ấn mụ dìm đỏ mang theo trần chờ mà hỏi thương vân vẫn chưa đến lạc hàn nhắm mắt dưỡng thần vân giang mang theo nôn nóng viên mục biểu lộ như thường mở ra phong ấn mù dìm đỏ hít vào m ộ t hơi t ố t viên mục đại trưởng lão cần bổn vương làm chút gì đó viên mục đứng người lên tay cầm năm lăng thánh trượng các ngươi vì lão hủ hộ pháp là đủ còn có để các tộc nhân lại rút ngàn bên trong phong ấn mở ra cái này bên trong cũng không phải là đất lành mù dìm đỏ nói bổn vương đã làm ăn bài cũng bày ra kinh máu đại trận bảo hộ tộc nhân viên mục cười nói mụ dìm đỏ vương nghị thật chú đáo các ngươi cũng triệt thoái phía sau lão cái này liền đi mở ra phong ấn viên mục tay cầm năm lăng thánh trượng bay đến cắt nhiều đặc biệt t hành chính trên không nhìn xuống hai điểm bộ trụ cắt nhiều đặc biệt vương thành viên mục dơ cao năm lăng thánh trượng trong miệng thấp r ộ n g ngâm s ư ớ n g chú ngữ năm lăng thánh trượng vốn là bên ngoài bốn khối hình thoi thủy tinh quay c h ú n g quanh ở giữa một khối đại thủy tinh tại viên mục chú ngữ cùng pháp lực thôi động dưới bốn khối tiểu thủy tinh bắt đầu chậm chạp xoay tròn ở giữa đại thủy tinh từ màu băng lam dần dần chuyển thành huyết hồng nhận đại thủy tinh dẫn dắt từng đầu tơ máu từ huyết hải bên trong dâng lên tuân hướng đại thủy tinh rất nhanh tinh tế tuyến hóa thành từng đầu huyết sắc vòi dòng nước gầm bốn khối tiểu i thủy tinh xoay tròn tốc độ cực nhanh đại thủy tinh như một giọt t i ê n máu đỏ tươi các nhiều đặc biệt vương thành bên ngoài điểm bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn mà hai điểm thì thuận kim đồng hồ xoay tròn khoái động các điểm ở giữa huyết hải chín đầu thanh đ i ể u phi ngư hóa thành cá chấm đen long đằng không mà lên cũng có sáu c h ả o tam giác khoảng cách k i a chân long chi thân đã không xa vậy chín đầu mọc ra ngàn trượng cá chấm đen rồng quẩn quấn ở trung tâm trên thành không đột nhiên nắp xuống phân chín cái phương vị long c h ả o thật sâu bắt bỏ vào trung tâm thành thạch trong vách long ngâm mấy tiếng bay lên trên đằng hai điểm cùng bên ngoài điểm ra tốc xoay tròn ở giữa huyết hải nước phát ra k i m quang trung tâm thành tại cựu long chi lực dưới chậm chạp lên cao trời không lôi đỉnh càng tăng lên năm lăng thánh trượng phía trên đại thủy tinh phát ra lóa mát hồng quang đúng như một g ọ t máu đỏ hướng về trung tâm thành nhỏ xuống tương đối trung tâm thành Đại chương tinh giống sáu trăm ba mươi năm nhập tổ điện mạnh liệt huyết h ả i cùng lăn lộn phong vân bị la s á t tộc bày ra phòng ngự trận pháp một mực khóa chặt tại các nhiều đặc biệt vương thành xung q la sắt tộc người nhìn thấy cái này cùng thiên địa kịch biến vì thế rất là trứng hiếp viên một quanh thân nổi lên hào quang màu đỏ đợi kêu một điểm máu đỏ nhỏ vào trung tâm vương thành viên mục dơ cao năm lăng thánh trượng bốn quả tiểu thủy tinh phân bốn phương tám hướng bay về phía trung tâm vương thành một phía bốn đầu huyết sắc tia sáng từ tiểu thủy tinh bên trong bắn ra liên tiếp bốn quả tiểu thủy tinh thành hình vông che đậy ở trung tâm vương thành ngay phía trên sau đó bốn quả tiểu thủy tinh bên trong đều bắn ra một tia sáng ở trung tâm vương thành chính trên không hội tụ thành một điểm dấy lên một huyết hồng quan đoàn quan đoàn bên trong hướng phía dưới bắn ra một nối tia sáng màu đỏ đổi sát kia rơi xuống huyết sắc hà cát trung tâm vương thành chính giữa nổi lên một vòng màu đỏ gợn sóng hướng khắp nơi lan tràn cựu long lại minh thân hình đột nhiên nợ lớn chiều cao mười ngàn trượng thân như dây núi Với chiếc một vải rồng đây ề u hiện là la sát tộc nhân thê thay mặt trời thời cơ đây là viên mục cuối cùng cả đời truy tìm kết quả đây là gánh vác lấy la sát tu la hai tộc vận mệnh một ngày viên mục làm sao không khẩn trương đầy trời lôi đình bên trong thương vân bước trên mây mà tới một tầng thật mỏng kim quang bám vào thương vân mặt ngoài thân thể cho dù mười triệu lôi điện ra thân chỉ như gió nhẹ phát qua cơ linh nhìn thấy thương vân ngự không mà đến khó nén ý cười pha lê thở một hơi dài nhẹ nhõm đồ linh không phản ứng chút nào vân giang cười ha ha lạc hàn g cách không thấy gọi la s á t tam vương mặt lộ vẻ vui mừng x a x a thi lễ thương vân chỉ bước ba bước đến cơ linh bên người ta đến kịp thời cơ linh khẽ t ắ n ngôi kịp thời ngươi làm sao trở về muộn như vậy có phải là những cái tia tên trọc làm khó dễ ngươi rồi pha lê cũng tới gần thương vân hỏi thương vân ca ca ngươi cùng phật giáo nói thế nào bọn hắn cho ngươi sùng mình trở lại hồn ca sao thương vân cười nói ta cùng phật giáo quan hệ chỗ rất không tệ làm sao lại làm khó ta bọn hắn rất thoải mái đem sùng mình trở lại hồn ca cho ta cơ linh hơi sáng r ộ n g vậy ngươi làm sao chỉ hoãn lâu như vậy ta còn muốn ngươi về sớm một chút thương lượng một chút tiến vào tổ điện sự tỉnh thương vân nói phật giáo vị trí rất xa không dễ tìm cho nên dùng nhiều chút thời gian viên mục lúc nào có thể mở ra tổ điện cơ linh nói viên mục đại trưởng lao sẽ gọi ngươi chúng ta trở là được cơ linh có chút ít lo lắng nhìn xem thương vân ánh mắt một khắc không muốn rời đi thương vân trong lòng đại động bật cười lớn yên tâm chẳng qua là tiến vào các ngươi tổ điện mời ra các ngươi tộc bảo vật đây là một kiện vô hạn v ì n h quan g sự tình đi qua loa thôi cơ linh mang theo cởi khổ lắc đầu ngươi nhìn viên m ộ t đại trưởng lão uy thế c ỡ này rất khó tưởng tượng vì sao muốn dùng cường đại như vậy phong ấn phong bế tổ điện lối b ả o thương vân thanh thản nói chắc là tổ điện quá là quan trọng phong ấn đương nhiên muốn kiên cố cơ linh cũng không đồng ý thương vân thuyết pháp nhìn thoáng qua gió nổi mây phun cắt nhiều đặc biệt v ư n thành cơ linh giờ phút này như tiểu ra bích ngọc tâm ý p h i muộn hoàn toàn không giống chỉ huy chiến trường lúc tư thế hiên ngang thương vân tự nhiên biết cơ linh lo lắng cho mình lo lắng pha lê lo lắng hơn la s á t tộc ngàn ngàn vạn vạn con ô n dân nhẹ nhàng nắm chặt cơ linh tay ôn nhu nói yên tâm ta định bảo đảm bình an cơ linh hai mắt như nước ừng pha lên một mặt quái dị nụ cười ho nhẹ một tiếng thương vân ca ca cơ linh tỉ tỉ ban ngày ban mặt tươi sáng cắn khôn cơ linh mặt đỏ lên rút về tay thương vân cho dù lao ra mặt dày cũng là một trận xấu hổ cười ha ha hai tiếng lại nhìn la s á t tam vương biểu lộ quái dị nhìn trời giả trăng cái gì cũng không thấy lạc hàng tay trái thành vòng tay phải đ ơ chỉ ngay tại là một cái quái dị theo điểm động tác thương vân giả trăng cái gì cũng không thấy vân giang lắc cái đầu r ộ i ra hai tay ngọn cái kích động lông mày mau tàn à. trung tâm vương thành kế nối l i ề n thang chín đầu cá c h ấ m đen long hướng về chín cái phương hướng đem trung tâm vương thành kéo ra trung tâm vương thành chia chín khối tại đường phân cách phía trên kiến trúc n h à o n h à o sụp đổ rơi xuống may mắn la s á t tộc người đã sớm đem trong đó trọng yếu sự vật dụng cụ giữa không trung vẫn chưa tạo thành tổn thất trọng đại đặc biệt là tại chú trọng chi thức la s á t tộc bên trong tất cả v ẫ n quyển bị giữ lại chính là bảo tàng lớn nhất dù là như thế nhìn thấy vô số kiến trúc thành mảnh vỡ p h n kết thúc từ chín khối trung tâm trong vương thành tung tích như lăn lộn huyết hại vẫn để vô số la sắt tộc người đau lòng không thôi. Thương vân Lão Đệ, pha lê đồ linh đến lao hủ bên người viên mục câm thanh như sấm nổ hùng hậu mà uy nghiêm tại huyết hải trên không quanh quẩn thương vân cuối cùng nhìn thoáng qua cơ linh hướng về pha lê gật gật đầu pha lê nhún núi bay nhìn về phía đồ linh đồ linh đã ngang nhiên mà đứng nhìn về phía thương vân cùng pha lê dùng tay làm dấu mời một yêu một la sát một tu la bay về phía viên mục viên mục giờ phút này đã thân cao qua trượng thân thể nợ lớn một quyền để vốn làm hợp tròn thân thể lộ ra h uy mánh dị thường quanh thân huyết khí lạnh thấu xương hai mắt tinh hồng thương vân lao đệ tổ điện chìa khóa thái ư ơ n g v thượng đại trưởng lão là một loại siêu nhiên tồn tại đều vì mình chủ không trở ngại nó quang huy cùng trí tuệ ân trạch tất cả huyết hải sinh linh viên mục dùng xương răng đâm rách bàn tay một cỗ huyết dịch thuận thế phương ra quay chung quanh xương răng xoay quanh lưu chuyển viên mục chia đều bàn tay xương răng tại lòng bàn tay phủ mà không rơi viên mục lật tay lại đi xương răng theo bốn khối tiểu thủy tinh trung tâm bắn xuống hồng quang tự nhiên tung tích tuân ra tia sáng t r ó i mắt tất cả la s á t tộc người hô hấp đồng đều đ ứ n g im l ặ n g lặng nhìn kia xương răng hướng về chín khối trung tâm vương thành chính giữa huyết hải bị hồng quang chiếu dọi kia một điểm đã sôi trào một điểm rốt cục xương răng rơi vào huyết hải la sắt tộc người phảng phất cảm thấy qua ngàn năm lâu thương vân cùng nội tâm kích động lại hoàn toàn không có biểu lộ tính tr một tiếng phảng phất đ e m trời xé vỡ thành hai mảnh trầm đục rung động thương vân trong lòng thủy tinh bên trong tia sáng l a n lộn huyết h ả i tứ ngược cùng phòng cùng bạo lôi đỉnh nháy mắt đình chỉ hoàn toàn đ ứ n g im tính đáng sợ huyết h ả i như một mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng thương vân có thể nghe tới tim đập của mình một tiếng hai tiếng viên mục r ư ờ n g to mắt nhìn xem trung tâm vương thành phía dưới huyết hải chín đầu cá chấm đen long râu rồng không gió mà bay thành duy vẫy một cái chi vật la sắt tam vương lạc hàn vân giang cơ linh cùng như điêu như bình thường nhìn xem kia huyết hải n g à tỷ la sắt tộc người càng là khí quyển không ra l ạ n g y ê n ở giữa một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại x ư ơ n g giang hướng về k i a m ộ t điểm vòng xoáy mở rộng đến một trượng đại tiểu tiện ngừng lại một cỗ tăng thương thêm lương khí tức truyền đến ra để thương vân thân thể chậm xuống viên mục thật dài thở ra một hơi tổ điện mở thương vân chậm rãi gật đầu tuất ta cái này liền xuống dưới viên mục nói thương vân l ã o đệ dù lão hủ không biết tổ trong điện kỹ càng tình hình nhưng lão hủ nhắc nhở ngươi tổ trong điện vật là có thể lắng lại la sát tu la hai tộc chiến tranh tồn tại viên mục hơi chìm xuống nói một cách khác không phải tu vi của ngươi có thể đối kháng chớ có sinh cường thương vân nhiễu mày có ý tứ gì viên mục che d ấ u tiêu dung thuận theo tự nhiên thương vân lao đệ la sắt tộc sẽ vĩnh viễn nhớ được â n tình của ngươi thương vân trong lòng vạn mã buôn đẳng n ư ơ n g tặc tình huống như thế nào viên mục cười h h nói thương vân lao đệ nhanh nhập tổ điện cơ linh công chúa nhìn xem ngươi đây ngươi không n g h ĩ phá hư trong lòng nàng anh hùng hình tượng a thương vân nhìn viên mục tiêu dung cảm thấy mười điểm ầm chầm sâu sâu rõ ràng chính mình lại bị viên mục hố nhưng tên đã trên dây không phát không được cơ linh nhìn xem không thể không hạ thương vân đối viên mục bảy một cái từ phật giáo học được vũ nhục thủ thế đem phật thủ lấn phản bày sau đó hướng về vòng xoáy rơi xuống pha lê cùng đồ linh hai mặt nhìn nhau t n v i ê n m lão hủ ô giàu n g ư thi lễ, hết h ư nẹt h tắt h còn có thể khởi động tam nguyên lao trước trận nhất định phải bừng tình kia đại k h ô n g tức minh vương thương vân tại vòng xoáy lối vào hơi chờ chút đổ linh cùng pha lê đồng thời tiến vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy bên trong huyết hải nước cực độ sền sệt lực cản vô cùng lớn thương vân ra sức hướng hạ du đi chui vào vòng xoáy về sau đồ linh kéo pha lê tay thả ra một đạo hậu thuẫn đem pha lê bảo vệ thương vân để ở trong mắt cười một tiếng vòng xoáy bên trong mười điểm vụ ám trừ á n g lưu không có vật khác hoàn toàn tính mịch thương vân c ũ n g không nói tiếng nào chỉ là yên lặng hướng phía dưới lạn không biết du lịch bao lâu thương vân dần thấy lực cản yếu hóa thân chu vi huyết hải nước cũng không giống lúc trước sền sệt liền ra tốc chuyên về đồ linh cùng pha lê theo sát phía sau huyết hải nước đột nhiên biến mất thương vân đối mặt chính là một cái không gian thật lớn hoặc là nói là một cái cự đại thẳng đứng hang động đen như mực huyết hải treo tại đỉnh động như là bị một đao bằng p h ẳ n g chặt đứt một cố nồng đậm đến cực điểm huyết khí từ hang động chỗ sâu chuyển ra đây chính là tổ điện pha lê lẽ lưới làm sao cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống đồ linh đạo chỉ sợ ngoại giới tất cả nghe đồn tổ điện bộ dáng đều là giả hoặc là cái này bên trong là tổ trong điện bộ ngoại bộ không biết là dáng dấp ra sao thương vân hướng trong động thả một đạo dương phủ một cái mặt trời nhỏ theo bên dưới hang động chìm phát hiện huyện động này cực sâu viên mục lời nói m ư ơ i điểm bất tưởng chắc hẳn viên mục biết cái này tổ trong điện đến cùng có thứ gì nhưng không muốn chi tiết báo cho chỉ sợ là tuyệt thế h u n g vật pha lê a một tiếng tuyệt thế h u n g vật không thể nào viên mục đại trưởng lão làm sao lại để chúng ta đến thả ra tuyệt thế h u n g vật thương vân bắt đầu hạ xuống vậy cũng chỉ có viên mục tự mình biết chương sáu trăm ba mươi sáu c ử u khúc động sâu thẳng tắp hạ xuống là mười điểm hợp quy tắc hình t r ọ n thương vân bông xuống dương phủ có thể chiếu sáng bốn chu t h é h bích là một loại thô giáp mà cứng rắn màu xanh cự thạch liền thành một khối cái này toàn bộ động sâu là tại một tảng đá lớn bên trong thương vân ba cái theo dương phủ một mực chìm xuống chừng mười ngàn dặm xa dương phủ phía dưới hiện gian nền đá mặt tuy có cái hố thương ể nhẹ nhàng. d phủ t vân ca ca chúng ta muốn đi vào pha lê nhìn xem tia cửa hàng mười điểm bất an đồ linh nắm chặt pha lê tay không sao ta sẽ bảo hộ người pha lê ngọt nảo cười chỉ bằng ngươi thương vân ca ca cũng sẽ bảo hộ ta pha lê tựa ở đồ linh trên bờ vai đồ linh hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem pha lê lại nhìn xem thương vân pha lê cởi nói thương vân ca ca đều biết thương vân ca ca thích chính là cơ linh tỷ tỷ ta cùng cơ linh tỷ tỷ quan hệ ngươi cũng biết ta cùng cơ linh tỷ tỷ đều cao tốc thương vân ca ca đồ linh n g a y vậy vung lòng rất nhiều nhẹ nhàng u ố t ve pha lê c á i c h á n chuyển hướng thương vân thi lễ nói đồ linh một lần nữa gặp qua thương vân minh thương vân xuất thân yêu giới mặc dù tại yêu giới sinh hoạt thời gian không dài trung pin nếm qua gặp qua cái dạng gì cấm kỵ chi l u y ế n chưa từng thấy qua vượt qua giới tính vượt qua chủng tộc vượt qua giống loài thậm chí vượt qua vật chất tại yêu giới là chuyện thường ngày thương vân cười hì hì nói p a lê thế nhưng là cùng ta gọi ca c a c thương vân g ca ca đệ đệ, đối có với mình nhận thân năng lực cùng cơ duyên mười điểm đắc ý bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn cười lao tử là long tộc bạch hổ gia đình đệ sư phụ huyền vũ gia chủ bằng hữu chu tước gia với chủ hào hữu ma rắn gia tổ cân công thiên lang khuyển nhà con rể chán thương vân đột nhiên nghĩ lên mình là trời lang khuyển nhà rể hiện sự thật trong lòng trở dạ vũ lăng sẽ không biết đi ta ta đều đã làm gì pha lê nhìn xem đồ linh thương vân ca ca thân thể làm sao vặn bèo rồi đồ linh lắc đầu không biết làm sao cùng làm việc trái với lương tâm đồng dạng thương vân vội vàng điều chỉnh tâm tính nghiêm mặt nói hai vị lao đệ chúng ta hay là trước xử lý bên này sự cố đại công cáo thành ta tự thân vì các ngươi thành hôn như huyết hải không tha cho các ngươi trời xanh tổ chức của ta đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở pha lê nghe vậy kích động nói thật sao quá tốt thương vân ca ca ân trời xanh bên trong đều là giống ta cùng đồ linh nhất dạng sao thương vân cả người toát mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian lắc đầu không phải không phải nhớ tới thiên vương tu hồn linh tiên đám hàng này thương vân chỉ đành phải nói dù sao trời xanh bao dung tính rất mạnh các người đi sẽ không cảm thấy mình quá i gì. đồ linh pha lê làm sao biết t ư ở n g t ì n h vui vẻ đáp ứng pha lê chỉ chỉ kia cửa hàng thương vân ca ca chẳng biết tại sao ta nhìn kia cửa hàng đặc biệt b ấ t a n thương vân gật đầu nói ta cũng có đồng cảm đồ linh tay cầm hết sắc trường thương thương vân ca pha lê các ngươi sau đó ta đi dò xét pha lê giữ chặt đồ linh n g ư ơ i n g ư ơ i chớ tự mình đi thương vân nói không sai không biết trong động có cái gì nguy hiểm chúng ta cùng đi càng thêm an toàn pha lê không nếu chúng ta đưa ngươi thu nhập thể nội càng thêm an toàn pha lê cười lắc đầu tại đồ linh bả vai dựa vào càng chặn không có hai người các ngươi bảo hộ ta khẳng định an toàn ta nghĩ d ạ n g này càng tốt hơn thương vân thực tế nhìn không được đồ linh cùng pha lê liếc mắt đưa tỉnh mà lại cái này hai nam tử vẻ đẹp vượt xa qua nữ tính nhìn thương vân bất lực hứng cho địa dị rằng đẹp thương vân vì đồ linh cùng pha lê bày ra chữ xuyên đùa hộ mệnh tay mình cầm chân kiếm dẫn đầu đi vào lô đen pha lê đi tại thương vân sau lưng đồ linh tay c ầ m trường thương đ o ạ n hậu thương vân lại thả một trương dương phủ chiếu sáng con đường phía trước s ơ n động cao có ba trượng chiều rộng hai trượng đỉnh động nửa vòng tròn hai bích vương vước quanh co khúc có h ữ u cũng vô rộng hẹp biến hóa đơn điệu không thú vị nhưng cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm càng như thế thương vân càng lo lắng hết thệ đều quá mức bình tĩnh cái này không nên là la sắt trong truyền thuyết trọng địa tổ điện nên có cảnh tượng chuyển qua mấy vòng một khối màu xanh đen bia đá lập ở bên trái dưới vách động bia đá cao có một trượng về mặt sáng bóng chân trượt có khác bốn hàng chữ lớn cựu khúc hành lang không cần thiết bàng、hoàng. như tìm a n tưởng nhanh chóng hồi hương chữ lớn c ư n g kình giống như là trực tiếp dùng ngón tay khắc ở phía trên bia đá kinh lịch vô tận với nguyệt không một chút tổn hại thương vân nhìn xem đồ linh cùng pha lê các ngươi trong tộc từng có dạng này truyền thuyết đồ linh suy tư một lát nói tộc ta bên trong vẫn chưa từng có cựu khúc hành lang truyền thuyết pha lê cũng nói ta cũng chưa từng nghe nói qua cựu khúc hành lang càng không rõ bia đá kia lên là có ý gì thương vân nói chúng ta đã đến nước này chỗ tự nhiên không thể quay đầu đi thôi thương vân một nhóm kế tiếp theo trước tiến bảo qua bia đá kia về sau trên vách đá bắt đầu xuất hiện bích họa tả hữu trên thạch bích bích họa hoàn toàn giống nhau thương vân liền nhìn bên trái bích họa đồ linh cùng pha lê nhìn bên phải bích họa bích họa họa công tinh xảo giải rác mấy bút liền đem muốn biểu đ ặ t c h à n g cảnh lại xuất hiện bích họa đoạn trước nhất vẽ lấy một mảnh gông dương thương vân đoán kia đại khái chính là huyết hải chẳng biết tại sao mặc dù bích họa không có nhan sắc lại là vẽ ở màu xanh nham thạch phía trên thương vân phản g phất nhìn thấy một mảnh thanh tịnh xanh t h ẳ m hải dương chẳng lẽ đây là huyết hải biến thành cái gọi là huyết hải trước đó dáng vẻ thương vân thầm nghĩ đồ linh cùng pha lê cũng là nhìn thấy cảnh tượng giống nhau hơi có chẳng lẽ họa chính là thủy tổ chi hải thương vân hỏi cái gì là thủy tổ chi hải đồ linh đạo thủy tổ chi hải là huyết hải tiền thân cũng chính là huyết hải biến thành màu đỏ trước đó dáng vẻ thương vân nói quả là thế thủy tổ chi hải có gì đặc thù huyết hải vì sao biến thành bộ dáng bây giờ thương vân hơi bỗng nhiên chẳng lẽ thật là la s á t tộc người cùng tu la tộc người huyết tương chi nhuộm đỏ pha lê nhún b a i lắc đầu nói thương vân ca ca ta cũng không biết thủy tổ chi hải là lưu chuyển tới nay truyền thuyết chúng ta khó phân biệt thật giả mà lại kia thủy tổ chi hải truyền thuyết cũng vẹn nói huyết hải trước kia dáng vẻ thôi không có khắc tin tức đồ linh nói bổ sung tatu la tộc bên trong cũng có này thuyết pháp cũng là xưng là thủy tổ chi hải cái khác hoàn toàn không biết khả năng thương vân ca ba người chúng ta chính là trước hết nhất tiếp cận sự thật tiểu tổ thương vân đối huyết hải truyền thuyết cũng không có hứng thú nói chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào nhìn xem bích họa bên trên nội dung đi chuyển qua một chỗ ngọc khúc thủy tổ chi trên biển nhiều hai thân ảnh một cái vóc người nợ nang chính là da thị tuyết t trắng một vị nữ tính không quá mức quần áo khuôn mặt cùng la s á t tộc nam tử ngược lại giống nhau đến bảy tám phần một cái khác là dáng người khôi vi nam tử da thịt đen nhánh sinh ra sau tay khuôn mặt lại mười điểm tuấn lãng Cùng đồ linh có năm sáu phần tương tự nữ tử cùng nam tử dắt tay mà đi giống như là muốn tiến về một chỗ lại giống là cộng đồng vốn định tiểu khang cuộc sống mới đây chẳng lẽ là la s á t tộc cùng tu la tộc thủy tổ thương vân theo miệng hỏi đã thấy đồ linh cùng pha lê rất là c h ấ n kinh n ắ m cùng một chỗ song tay thật chặt dùng sức đã tới trắng bệnh pha lê thanh âm hơi có chút rút lui dậy thương vân c a c a ngươi nói không sai đây là la s á t tộc cùng tu la tộc thủy tổ chân dùng lại hai vị thủy tổ chân thực bộ g á n g chính là bí mật chỉ có vương thất cao tầng có thể biết vì sao sẽ cùng nhau vẽ ở cái này bên trong đồ linh trầm dai nói mà lại hai vị thủy tổ thương ự a n hiểu nhau h biết. t ư vân liền kém chính miệng chính hắn kém cho ba ổ sung yêu n h u cái tiếp ừ này. Nghĩ l ạ phía phải, phải nhưng không như hai thủy hệ không bình thường, cháu như h quan sau dưới lại đời con tộc tổ t nào trinh chiến như Thương vân thế. cái i ế ba tục tiến lên lại chuyển qua một ngã rẽ khúc thủy tổ c h i hải trên không họa một con cực đại vô cùng chim nhìn không rõ l ắ m kia chim là bộ dáng gì có mấy phần giống là p h ư ợ n g hoàng lại có mấy phần giống là khập tước để thương vân kinh hãi là kia chim lớn nhỏ như cái này bích họa phía trên tỷ lệ là kia chim thực tế lớn nhỏ cái này chim đủ có dài mấy vạn dặm so sánh dưới máu trên biện tinh thần giống như h u n h quang bình thường yêu vương hiện ra bản thể cũng b ấ t quá mấy chục nghìn bên trong còn muốn là hình dòng các thân thể hẹp dài người như cái này đại điệu thật có mấy vạn bên trong chiều cao nên là tu vi b ừ n nào đây là cái gì chim thương vân hỏi đồ linh cùng pha lê cùng r u n g đầu không nhận ra này chim cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết theo bích họa xem t i ế p đi đại điệu tại thủy tổ chi hải trên không bay lượn ăn hết thủy tổ chi hải bên trong sinh linh có thể nói sinh linh đồ thắn thương vân nhìn trong lòng siết chặt pha lê càng là sắc mặt chắm bệnh đồ linh khuôn mặt cũng mất tự nhiên theo bích họa phát triển là la sắt cùng tu luyện hai vị thủy tổ đã nắm chất lượng khổng lồ tộc nhân khi đó tộc nhân an cư lạc nghiệp vui vẻ hòa thuận mặc dù tại thủy tổ c h i hải bên trong vẫn chưa có phồn hoa đô thị nhưng cũng hạnh phúc tự tại pha lê hô hấp đột nhiên thô trọng đằng sau sẽ không là đồ linh tướng pha lê ôm trong ngực đột nhiên nghĩ đến mình mang theo lông đôi u chẳng phải là khổng tức lông đôi u bộ dáng thương vân biết pha lê tại e ngại cái gì vẫn chưa nhiều lời chỉ là yên lặng tiến lên cự điểu rốt cục bay đến la sát tu la thủy tổ tộc nhân nơi ở huyết tinh thốt vệ tuy chỉ là bích họa thương vân gần như có thể nghe tới không dứt bên thai tê thảm tuyệt vọng kêu khóc máu từ đại điểu trong miệm chạy xuống như là huyết chi thắt nước kia là tu la cùng la s á t máu cự điệu có không gì sánh được thực lực la s á t cùng tu la thủy tổ dù cũng tu vi cao cường lại không phải kia cự điệu đi thủ la s á t cùng tu la không thể không bắt đầu đào vong vĩnh viễn không ngừng nghỉ đào vong kia cự điệu phi hành tốc độ cũng không nhanh để la s á t cùng tu la có cơ hội thở dốc nhưng cũng vẹn vẹn cơ hội thở dốc la s á t cùng tu la nhất định phải không ngừng sinh sôi cam đoan t r ù n g quần số lượng để có thể đang không ngừng bị cự điệu thôn vệ đồng thời cam đoan sẽ không d i vong pha lê đã lệ nóng danh trọng vì cái gì dạng này vì cái gì dạng này độ Đồ linh đồng dạng trận mắt ố c mồm nguyên lai、like. t ộ chương ta còn có cái này cùng c này l ị sử. t h Vân đ e sáu trăm ba mươi bảy đại khổng tức minh vương kia rơi xuống chẳng lẽ là hôn đồ ộ đ ổ thương vân nhìn xem tán toái bìa đá nói đồ linh cùng pha lên lại là chưa bao giờ thấy qua bìa đá kia pha lên hỏi thương vân ca ca ngươi nói cái gì hôn đồ ộ đ ổ thương vân chỉ vào kêu bích họa bên trên từ trên trời giáng xuống bìa đá nói hôn đồ đồ hôn đồ bìa các ngươi chưa nghe nói qua đồ linh cùng pha lên nó lắc đầu thương vân vừa chuyển động ý nghĩ các ngươi nhưng từng nghe nói từng có gì các loại bảo vật có chấn áp hiệu quả đồ linh suy tư một lát nói ta từng tại một bản cổ tịch phía trên nhìn qua chỉ c h ữ vài câu từng nói có tu la tộc tiền bối tìm kiếm một khối mang theo chấn áp hiệu quả thần khí có một lần có một k i a manh mối kia cổ tịch phía trên chỉ ghi chép là huyết hải bên ngoài một môn phái ý đồ tiến vào huyết hải tìm kiếm cùng loại vị tiền bối kia chỗ muốn tìm thần khí mạnh vỡ đáng tiếc kia môn phái đệ tử biết rất ít bị tộc ta tiền bối phế bỏ thần thức về sau đổi ra huyết hải về sau lại vô tướng quan ghi chép ta dù sao học thức thương vân hơi thêm hồi ức ám đạo cái này rơi xuống nhất định là h ô n độ địa trong đó một mảnh mảnh vỡ bị âm u đàn thu hoạch được cơ duyên xào hợp bị m ì n h hấp thu mà h ô n độn bia chủ thể thì rơi vào huyết hải thương vân chỉ là kỳ quái vì sao tại cái này ghi lại la sắt cùng tu la chuyện cũ bích họa phía trên sẽ có quan hệ với h ô n độn bia ghi chép thương vân rất mau nhìn đến đáp án kia cự điệu nhìn thấy từ trên trời giáng xuống h ô n độn địa lại mưu t o à n đem nó n u ố t vào h ô n độn độn đ a trấn chi lực còn tại huyền hoàng bảo tháp phía trên chính là vô thượng tiên tiên linh bảo cho dù tạm thời vỡ vụn tất cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bản thân phục hồi như cũ. hôn á là có thể tùy t h ý bị thôn phệ chi vật. Kia cự Kia điều vật. tuy m ạ nội h hôn mẽ miễn vô so, miễn đoạn dưới cưỡng nuốt nửa đ t b a sau, về bia i n hiện n đánh Hôn rơi, h rơi huyết hải. h đột rơi, rơi bia i vào c ự điệu vất lạc cơ hồ khiến máu hải thiên đ ả o ngược huyết hải nước s ô n g thẳng tới chân trời la sắt cùng tu la thủy tổ há có thể không biết tìm đến c ự điệu chỗ thấy c ự điệu rơi trong biển máu mà còn có một nửa hôn đ ộ t bia lơ lửng ở giữa không trùng tắm rửa lấy vẩy xuống huyết hải la sắt cùng tu la thủy tổ không cách nào tùy tiện khu động hôn nội bia lại không tiếc tiêu hao bản bệnh tây nguyên thôi động hôn nội bia chấn áp kia c ự điệu không chỉ chấn áp cự đ i ể u nhục thân đồng thời muốn chấn áp cự đ i ể u nguyên thần b í c h họa nội dung cũng không nhiều rất nhiều tình cảnh là thương vân căn cứ b í c h họa tưởng tượng mà ra la sát cùng tu la thủy tổ dùng thiêu đốt sinh mệnh phương pháp đến cứu vớt muôn vàn con dân trong đó bi tráng đấm máu hiện ra ở thương vân trước mặt cự đ i ể u không cam lòng kêu to la sát cùng tu la thủy tổ d ầ u hết đèn tắt muôn vàn la sát t u la con dân kêu khóc huyết h ả i của nộ cự đ i ể u nhiều lần chống cự c u thương bởi vân nhìn thấy cái này cùng t h à n g cảnh tuy có rung động trung quy coi như là cố sự mà đồ linh cùng pha lên gây ra như phóng ngàn mười ngàn năm qua tại la sắt cùng tu la tộc bên trong lưu truyền truyền thuyết nháy mắt sụp đổ trong lòng đã từng kiên định tín nhiệm sạch sành xanh vô tồn nói ngắn gọn đồ linh cùng pha lê thế giới quan sụp đổ hai ngươi không có sao chứ thương vân liếc đồng dạng đồ linh cùng pha lê hỏi pha lê có chút vô lực tựa ở đồ linh b ả vai chấn định kiên cường như đồ linh ô m pha lê cánh tay cũng là run nhẹ nhẹ chẳng lẽ mở tổ điện chính là ý tứ này để chúng ta biết la tu cùng la sắt vốn là cùng một chủng tộc sự thực như vậy đủ lấy lắng lại hai chúng ta tộc ở giữa chiến tranh pha lê nhẹ nhàng cắn môi một cái đã chúng ta có cùng một cái tổ tông đương nhiên đương nhiên không tiếp tục lẫn nhau chém giết lý do chẳng lẽ tộc nhân của chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết dạng này bị ẩn sao đồ linh ha hốc mổm muốn nói gì đ ỗ n g nhiên tựa như ý thức được một cái sự thực đáng sợ t i ế t hầu phát khô pha lê đối đồ linh dị thường biểu hiện rất là mất cảm ân cần nói ngươi làm sao rồi đồ linh gục đầu xuống một lát ngầm đầu nhu tình nhìn xem pha lê không có việc gì ta chỉ là suy nghĩ lung tung pha lê nhàn nhạt cười cười lắc đầu nói ngươi mỗi lần nói dối đều là vẻ mặt như thế đồ linh bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn xem thương vân thương vân ca ta thương vân gật đầu nói ta biết người đang suy nghĩ gì ngươi sợ là la sắt cùng tu la cao tầng sớm đã biết sự thực như vậy cho nên cao tầng ở giữa mới có thể lẫn nhau thẩm thấu mà sẽ không nhận thánh tẩy pha lê không hiểu làm sao có thể dạng này vậy chúng ta hai tộc vì sao còn muốn chinh chiến không đ ư t đồ linh thật dài thở ngụ khí vì bảo trì quyền lợi pha lê sâu kín nhìn xem đồ linh đồ linh nói tiếp chỉ có không ngừng chiến tranh mới có thể giữ lại khổng lồ quân đội mới có thể bảo chứng một cái chính quyền tồn tại hợp lý tính pha lê nháy mắt sắc mặt chắm bệnh làm sao có thể đời cha của chúng ta tổ tông làm sao lại bởi vì dạng này nguyên do không để ý hai tộc con dân chết sống đồ linh cố gắng để nét mặt của mình hiện được tự nhiên nói cho nên ta nói là suy nghĩ lung tung pha lên h ì n về phía thương vân thương vân ca ca chẳng lẽ thật có thể như vậy tại các ngươi yêu giới cũng có chuyện như vậy thương vân ám đạo đâu chỉ yêu giới các ngươi chỉ cần hướng lên mấy tầng đi xem một chút địa ngục quỷ giới c h ẳ n g cảnh liền biết phía trên mấy tầng thái bình thịnh thế là bởi vì che giấu quá nhiều phía dưới mấy tầng khói lượm mặt trời thương vân nói bích họa còn không có xong chúng ta không cần luật đoán thương vân ba cái kế tiếp theo theo bích họa tiến lên chỉ thấy một điểm cuối cùng bích họa bản í c tôn đại khổng tức minh vương vĩnh thế nguyền rủa các ngươi trùng tộc chỉ có bọn hắn vô tận máu có thể để các ngươi phong ấn vinh tổn khi tộc nhân của các ngươi sinh hoạt dấu trân trải rộng thủy tổ tri hải bản tôn đem lần nữa gián g l n m thôn vệ các ngươi cái này cùng sâu t i ế n run rẩy đi giết chết các ngươi tộc nhân của mình đi vĩnh viễn tự giết lẫn nhau để máu của các ngươi để cái này biển vĩnh thế đỏ tươi cự đ i ệ u thanh âm t h ô cùng gào khóc nói hiển nhiên đồ linh cùng pha lê cũng cảm nhận được đồng dạng thanh âm khả năng này là đại khổng tức minh vương oán hận siêu việt thời không cũng có thể là, là la à l sắt cùng tu la sư tổ cố ý lưu ở chỗ này vì hậu bối tử tôn nói la sắt cùng tu la vận mệnh b i thảm hết t h ả y hay là bởi vì cái này một con đại khổng tức minh vương cái này không biết sinh tại nơi nào lại không thể địch nổi tồn tại đại khổng tức minh vương nguyên rủa để la sắt cùng tu la đời đời kiếp kiếp chiến tranh vì khống chế tộc nhân số lượng không để hai tộc nhân khẩu vượt qua nhất định hạt lượng tỉnh lại kia ngủ say tại huyết hải chỗ sâu ama các người có nghe nói qua đại khổng tức minh vương thương vân hỏi binh họa đột nhiên nhảy đến cái cuối cùng hình tượng lại về sau lại vô binh họa thương vân chỉ có thể nhìn thấy nơi đây không biết đại khổng tức minh vương cuối cùng là bị loại phương thức nào phong ấn phải chăng đã bị hỗn đ ộ t bia chấn áp chí tử cũng không biết đại khổng tức minh vương n g u y ệ n rủa phải trang linh nghiệm đồ linh đưa tay nhẹ nhàng chạm đến kia binh họa thật lâu ta chưa từng nghe qua đại khổng tức minh vương truyền thuyết đồ linh móc ra kia một cây lông đôi nhưng nếu như đây chính là đại khổng cái này bên trong rõ ràng chính là đại khổng tức minh vương phong ấn chỗ viên mục đại trưởng lão để chúng ta tìm đến chẳng lẽ là muốn cho chúng ta nhìn xem kia đại khổng tức minh vương phải chăng vẫn bị hào hào phong ấn nếu như kia đại khổng tức minh vương nguyền ruộng một mực hữu hiệu la sắt tộc cùng tu la tộc chiến tranh đem v i n h viễn không ngừng nghỉ có phải là viên mục đại trưởng lão biết sự thật này nghĩ đến chỉ có thương i tiêu diệt ệ t để đại k ổ n g tức minh Vương mới có thể chân thể vân c hướng tới một giờ đều đoán không ra viên một ý nghĩ, h ra về kêu một điểm quang sáng trước tiến vào đ ồ linh cùng pha lê tâm loạn như mà theo đuôi phía sau hành lang hang động im bặt mà rừng thương vân ba cái tiến vào một cái cự đại mái vòm hang động trong h u y ệ t động cũng không tính sáng tỏ chỉ là so với trong dũng đạo quang minh một chút tại hành lang cửa ra đối diện có hai tôn to lớn thân ảnh bên trái là đen nhánh tu la cơ bắp phân tấm khuôn mặt ớn lãng sinh ra s á u tay thành h ỏ a diễm trạng dơ s á u tay bên phải là tuyết trắng la sát châu tròn ngọc sáng thần thái phượng nghi chỉ lấy mảnh b à i hai tay ở trước ngực thành hoa sen hình hai tôn thân ảnh cũng có cao ba trượng nhắm hai mắt dù da thịt nhìn qua tràn ngập có giãn nhưng đã không có một tia sinh khí đồ linh cùng pha lê không khỏi đồng thời quỳ xuống lễ bái bất hiếu t ử tôn tham kiến lao tổ thương vân ám đạo n ư ơ n g tặc thấy thế nào hai tiểu t ử này giống như là ở trên bãi cao đường hảo tổ thương vân tranh thủ thời gian nhìn kỹ cái hai tôn thân hình cảm thấy kinh hãi đây thật là la sắt cùng tu la hai tộc sư tổ từ bích họa bên trên nhìn còn cho là bọn họ đã hôi phi yên d i ệ t bây giờ lại hoàn chỉnh đứng sừng sững ở trước mặt đã bọn hắn có thể bảo tồn đến nay t i u đại khổng tức minh vương chẳng phải là còn tại phong ấn phía dưới hương ngạnh sinh tồn thương vân ánh mắt đào qua phát hiện trên mặt đất khắc lấy mấy dòng chữ đi hướng tiền có nhìn n đồ linh cùng pha lê đi theo thương vân quá khứ chỉ thấy trên mặt đất viết viên mục biết được chuyện cũ cảm xúc bành trướng chắc chắn tìm được tổ điện chi chìa môn tỉnh lại đại khổng tức minh vương dùng năm lăng thánh trượng bên trong hỗn đột bia máy vỡ cùng một thân huyết chương sáu trăm h ba mươi tám hiện thân thương vân xuyên thấu qua la sắt cùng tu la thủy tổ thân thể nhìn thấy tại phía sau bọn họ trên thạch bích quả nhiên có một đạo cửa nhỏ môn kia rách rách rưới giới, giới tựa như là phổ thông sơn nhà dân bên trong cửa sài lộ ra lớn cái khẽ hở thương vân thực tế không thể tin được đó chính là viên mục trải qua thiên tân vạc hộ nghị muốn mở ra tổ điện đại môn dựa theo viên mục u y ế t pháp cái tiêu đạo phá cửa về sau mới thật sự là tổ điện chỗ mà tổ điện chi chìa cũng không phải là khởi động tiêu cửa vào lúc vòng xoáy mà là vì đạo này cửa gỗ thương vân đi hướng cửa gỗ tại trải qua la sắt cùng tu la thủy tổ thân thể lúc thương vân thân thể chấn động t r u n g quanh tia sáng ngông l u n g như bị đèn chân không chiếu xạ la sắt cùng tu la thủy tổ trên thân toát ra thất thải nhàn nhạt q u a n trạch để hai vị thủy tổ thân thể nhìn qua có chút vật mẹo như cũng không phải là tộc nhân ta tu la thủy tổ mở miệng nói thanh âm thanh thúy êm hai la sắt thủy tổ tùy theo hỏi vì sao tiến vào tộc ta cấm、địa? thanh em miễn chuyện dễ nghe vẫn chưa nghe ra cái gì tức giận chi ý thương vân đầu tiên là thi cái lễ nói tại hạ yêu giới thương vân quái dày hai vị tiền bối mười điểm m ạ n g muội mời hai vị tiền bối c h u tội ta là ứng la sát tộc thái thượng đại trưởng lão viên một mời cố ý tiến vào tổ điện muốn tìm ra lắng lại la sát tu la hai tộc chiến tranh c h i pháp tu la thủy tổ ngữ khí bình thản nguyên lai là yêu giới khách quý bọn nhỏ vẫn là dùng hai chúng ta danh tự mệnh danh tộc đàn đều nói cho bọn hắn la sát tu la hai cái danh tự điểm xấu bọn hắn thật sự là chấp nhất la sát thủy tổ la sát nhẹ nhàng trách cứ nhưng trong giọng nói có nhàn nhạt vui sướng thương vân lần nữa thi lễ gặp qua la sát tu la hai vị tiền bối thầm nghĩ trong lòng nguyên lai la sát cùng tu la hai tộc một mực gánh vác lấy thủy tổ chi danh chắc hẳn là không muốn quên hai vị thủy tổ hy sinh cũng không muốn quên tất cả táng thân tại đại khổng tức minh vương trong miệng tiên tổ xin hỏi khách quý tên họ tu la hỏi thương vân đáp thương vân tu la hỏi khách quý viên mộc chắc là con cháu của chúng ta hậu đại chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra hàng phục đại khổng tức minh vương phương pháp hay là tu vi của hắn đã đạt đến âm dương đại thành thương vân trong lòng hơi động nguyên lai、like、la sắt cùng tu la cũng là giảng cứu âm dương đại thành trong lòng đột nhiên run lên chẳng lẽ chỉ có âm dương đại thành người phương có thể h à n phục đại khổng tức minh vương la sắt nói không sai đại khổng tức minh vương chính là tồn tại cùng trời đất dị thú không phải âm dương đại thành người không cách nào h à n phục ta cùng tu la dù cách âm dương cảnh giới đại thành vẹn vẹn cách xa một bước c h u n g quy không thể khám phá la sắt cùng tu la lúc nói chuyện thanh â m dù ôn lù hai tôn thân thể không n ú c ních lộ ra một tia bằng lãnh thương vân bất đắc dĩ lắc đầu viên một bất quá vương cấp đại viên mãn la sắt cùng tu la mấy năm liên tục chinh chiến tu vi cao thâm người tu chân như p ư ợ n mao lân g á c cái tiết áo đen tu la chính là t r ư n tôn tựa như tại tu la bên trong tu vi đã là cực cao dù la s á t cũng không phải là mở mắt ra thương vân vẫn cảm nhận được một đạo yêu thương ánh mắt đầu hàng đồ linh la s á t ở lên một tiếng kia cùng đồ linh cùng một chỗ thiếu niên là thương vân ám đạo các ngươi mới phát hiện kia hai người thiếu niên đặc thù quan hệ thân mật thương vân nói kia là pha lê hai người bọn họ đều là vương t ử thân phận theo ta cùng nhập tổ điện tìm kiếm lắng lại chiến tranh phương pháp cũng vì bọn hắn trung thân đại sự tu la ôn n u nói chỉ cần thực tình yêu nhau có gì không thể thương vân ám đạo ngươi cái này lão tổ ngược lại là tầm nhìn khai phát có trách con cháu đời sau có thể dũng cảm truy cầu hạnh phúc thương vân tự nhiên xuất phát từ nội tâm c h ú c phúc đồ linh cùng pha lê không chỉ là tại yêu giới bên trong đã tập mãi thành thói quen cũng vì pha lê cũng không phải là cùng cơ linh chân chính kết hợp chỉ là khách quý tu la nói tiếp đại khổng tức minh vương dù bị c h â n áp nhận k i a từ trên trời giáng xuống tiên thiên linh bảo mảnh vỡ đà kích vẫn không đủ để tổn thương về căn bản không cách nào điều khiển thương vân nói la sát tu la vĩnh chiến tranh không ngừng đã từ thương quá nhiều tộc nhân chắc là đã đến không thể chịu đựng được trình độ viên mộc mới trăm phương ngàn kế mở ra tổ điện hải tử đ á n thương la sát thả ra cất tiếng đau buồn thương vân nhớ tới viên mục khắc xuống chữ nói viên mục đã tìm tới một khối hôn đột địa cũng chính là các ngươi nhìn thấy khối kia tiên thiên linh bảo một mảnh vụn chắc hẳn hắn đã nghĩ ra phương pháp đi khống chế đại khổng tức minh vương không biết phương pháp kia có được hay không thương vân sẽ không quên mình đã từng hấp thu qua một khối hôn đột địa mảnh vỡ nếu dùng hôn đột bia mảnh vỡ có thể khống chế đại khổng tức minh vương mình chẳng phải là cũng có cái này các loại năng lực tu la đạo khách quý ta không cảm giác được ngươi có ác ý có thể nói cho ngươi như lời ngươi nói hôn đột bia thiếu thốn hai mảnh vụn nào đó đại khổng tức minh vương cứng rắn nuốt bản khối thương l vân trong lòng bừng tỉnh viên mục nâng lên hy sinh tự thân nên là vì bổ khuyết một khối hỗn độn bia mảnh vỡ thiếu thốn mặc dù viên mục luôn luôn cho thương vân đào hố thương vân vẫn đối viên mục nổi lòng tột tính viên mục thật là vì tộc nhân hy sinh tự thân sở hữu la sát hoàn toàn đánh chịu nổi thái thượng đại trưởng lao vinh dự viên mục là gánh chịu bao nhiêu thống khổ bao nhiêu cô độc mình độc thân gánh chịu lấy phát hiện bí mật một mình tìm kiếm tổ điện chìa khóa cùng hỗn độn bia mảnh vỡ cũng không biết dùng gì cùng phương pháp nghĩ ra đền bù một khối hỗn độn bia mảnh vỡ thiếu thốn bí quyết đây hết thảy chỉ có viên mục đang yên lặng hành động không cách nào tưởng tượng viên mục là như thế nào vượt qua dạng này t ớ ế nguyệt xin hỏi hai vị tiền bối muốn như thế nào dẫn động hỗn độn bia lực lượng đi hàng phục đại khổng tức minh vương thương vân hỏi một hình ảnh hiện ra ở thương vân trước mặt một mực có thất thải lông đôi thất thải hai cánh l ụ c cái cổ làm thân k h ổ n g tức hiện ra ở thương vân trước mặt bốn phần có một hôn đ ộ n bia kẹt tại k h ổ n g tức cái cổ cùng thân thể đụng vào nhau chỗ m ặ t k h á c bốn phần có một hôn đ ộ n bia khảm tại k h ổ n g tức trên c h á n phía trên băng đi hai sừng hôn đ ộ n bia đã xâm nhập minh vương nguyên thần tới kết nối ta tin tưởng cho dù minh vương cường hành cũng vô pháp chống c ự tiên thiên linh bảo đối nguyên thần a n mòn chỉ cần đem hôn đ ộ n bia bổ đủ đồng thời đem nguyên thần của mình d u n g nhập k i a hôn đột bia bên trong cùng minh vương nguyên thần đồng quy vụ tật có lẽ có thể thực hiện tu la phản phất nói hai người nắm tay đồng giáp đơn giản thương vân lại đầu đầy mù hôi lạnh đồng quy vụ tật cái này tính phương pháp gì thương vân c ò nhưng k ô n g có cao t h ợ lại hy s i không biết viên mục sở dĩ không tiến vào tổ điện là vì tại ngoại giới hướng lạc hàn cùng vân giang truyền lại một cái tin tức về phần tiến vào tổ điện mục đích đúng là tỉnh lại đại khổng tức minh vương chỉ là tại viên mục trong kế hoạch tình lại đại khổng tức minh vương tộc nhân h ẳ n phải chết không nghi ngờ hiện tại thương vân nguyện ý gánh này trách nhiệm viên b u c ngược lại là nguyện ý tin tưởng thương vân làm c h u ẩ n tôn có chạy trốn bản lĩnh thương vân ca ca ngươi làm sao rồi pha lê nhẹ nhàng vỗ vỗ thương vân bà vai thương vân thân thể â n t h chấn động quay đầu lại nhìn thấy pha lê ân cần mặt ngược lại là có mấy phân kỳ quái các ngươi không nhìn thấy các ngươi thủy tổ pha lê nháy náy mắt nhìn thoáng qua đồ linh vừa cẩn thận nhìn xem thương vân nói quanh co một chút nói như thế lớn giống đương nhiên có thể trông thấy ngươi không nghe thấy các ngươi thủy tổ thương vân hỏi pha lê cùng đồ linh lẫn nhau liếc mắt một cái nhún núi h b a i quái dị nhìn xem thương vân thương vân hồ nghi nhìn xem hai tôn thủy tổ giống hai người các ngươi thật không có nhìn thấy bọn hắn phát sáng bọn hắn lên tiếng pha lê cùng đồ linh đồng thời lắc đầu thương vân cảm thấy kỳ quái đem mới mình chứng kiến hết thệ giảng thuật một lần nhưng vẫn chưa nói trong cơ thể mình hấp thu qua một khối hỗn độn bịa m ả n h vỡ đồ linh cùng pha lê không khỏi cảm thấy nghi hoặc thương vân ca đồ linh đạo khả năng này là ngươi duyên phân cũng là hai vị t h ủ tổ phù hộ chúng ta để chúng ta tìm tới có thể hàng phục đại khổng tức minh vương b i ệ pháp đồ linh thần tình nhìn thoáng qua pha lê nếu như thật chỉ cần hy sinh một cái nguyên thần liền có thể tiêu diệt đại khổng tức minh vương nguyên thần ta nguyện ý pha lê sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh đồ linh ngươi không thể ta pha lê không biết nên nói như thế nào x u ố n g dưới đồ linh không thể hy sinh lại nên để ai đi hy sinh muốn trung hòa đại khổng tức minh vương nguyên thần phổ thông la sát tu la đệ tử nguyên thần chắc là không có thể phát huy tác dụng c h ỉ ít cần vương cấp tu vi có thể có vương cấp tu vi người tại la sát cùng tu la hai tộc bên trong đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật để cái kiệp h a toái nguyên thần đồng đều không phải chuyện dễ thương vân nhìn xem trong lòng không đành lòng nói dưới cơ duyên xào hợp ta tìm tới qua một khối hỗn độn bia mảnh vỡ tăng thêm viên một năm l ă n g thánh trượng bên trong hỗn độn bia mảnh vỡ có thể tạo thành hoàn thành hỗn độn địa nên có thể chấn áp đại khổng tức minh vương đồ linh cùng pha lên ngay vậy đại hỷ thương vân bản thân cũng không xác định bị mình hấp thu hỗn độn bia mảnh vỡ phải chăng vẫn có thể phát huy tác dụng chỉ có thể kiên trì tiến lên vượt qua la sắt cùng tu la thương vân đẩy ra tổ điện phá cửa phía sau cửa là một không đủ cao một trượng hang động hành lang một cố nồng đậm hết tinh chi khí cùng với hàn phong từ trong dũng đạo đập ra thương vân lại thả mấy đạo đùa h ậ mệnh xuất trước tiến vào hành lang đồ linh sau đó pha lê hành lang rất nhanh bắt đầu hướng phía dưới thương vân một nhóm chầm chậm hạ xuống lại một trận hàn khí qua đi thương vân cùng ra hành lang tiến vào một rộng lớn vô biên không gian đen như mực hình nửa vòng tròn đỉnh động không biết ánh mắt mấy chục nghìn bên trong thương vân thả ra một vòng cực đại d ư ơ n g phủ chiếu sáng hang động hang động đỉnh chóc như màn trời trường thế gian một tinh cầu nhỏ lớn nhỏ vách đá bóng loáng không có vật khác động d ư ớ i huyệt là một mảnh đỏ thấm gần đen huyết hải huyết khí chi nồng viễn siêu ngoại giới huyết hải lần này phương trong biển máu nội đại khổng tức minh vương lộ ra nửa người số dài vạn dặm thân thể giống như một phiến đại lục chương sáu trăm ba mươi chín tỉnh lại không thể diễn tả cảm giác gáp bách từ đại khổng tức minh vương tuyết trắng vũ mau bên trong phát ra mặc dù đại khổng tức minh vương đầu giấu ở biển dưới mặt đối mặt so bình thường tình cầu còn muôn lớn rất nhiều minh vương thương vân không thể không sinh ra một tia lòng kính sợ mà đồ linh cùng thủy tinh thể bên trong chạy sôi la sát cùng tu la máu thương vân không dám tùy tiện dùng thần thức dò xét đại khổng tức minh vương nộp thân chỉ là bằng chỉ cảm thấy cảm giác được một cỗ bành trướng vô song sinh mệnh trí lực phát ra từ minh vương thể nội đồ linh hỏi thương vân ca hiện tại chúng ta cần muốn làm gì thương vân ám đạo ta nào biết được các ngươi kiên hố người thái thượng đại trưởng lao viên một không nói gì chỉ là biểu thị hết thạch nhưng thuận theo tự nhiên chỉ cần đi vào tổ điện liền tốt đồ linh dơ cao hết u y hồng trường thương nếu không ta trước cho hắn đến một chút thương vân tranh thủ thời gian ngăn lại đồ linh nói chúng ta xem trước một chút có thể hay không tìm tới hỗn độn b i a khối vụn nếu như có thể tìm tới nói không chừng có thể nghĩ ra khống chế cái này không tức phương pháp thương vân ba cái đáp xuống đại khổng tức minh vương lộ ra mặt biển trên sông lưng phóng tầm mắt nhìn tới làm ê n ngông bắt ngát tuyết trắng bình nguyên mỗi một cây trên lông vũ lông cũng có núi trắng tiện đập lên có một cố dị thường tính bên đền dẻo thương vân nhịn không được túi người xuống bắt một đêm dùng tám thành lực lượng lại không cách nào ở trên lưu lại một điểm vết tích trình độ bền bỉ để thương vân mười điểm kinh dị lông ở giữa rắc rối phức tạp ở giữa khe hở chật hẹp chỗ kín kẽ rộng lớn chỗ như thâm cốc hoàn toàn có thể dung thương vân cùng tự do tiến vào lấy đại khổng tức minh vương hình thể thâm cốc đủ có mấy chục dặm sâu c ạ lại min trên thân thể rất nhiều vị trí có không gian nếp vốn một đạo thâm q u ố c đủ rung nạp biển xuyên nhìn thấy cảnh tượng bậc này pha lê nói thương vân c a c a kia hôn độn bia rủ sao nát bách họa bên trên khả năng chỉ là khoa trương thủ pháp chân chính bia kỳ thật tại cái này mình vương trước mặt giống như trong sa mạc một hạt cắt m ị n chìm ở hắn vũ mau trong k h e hở thương vân ám đạo có lý mình đã từng thấy hôn độn bia mảnh vỡ cũng bất quá lớn cỡ bàn tay nhỏ nếu như đó chính là hôn độn bia thiếu thốn hai mảnh vụn một trong khả năng này hoàn chỉnh hôn độn thân bia tích không lớn hồi tường huyền hoàng tháp cùng càn khôn xã tắc độ huyền hoàng tháp thể tích lớ Nói có đại o lý, l thương vân hướng phía nhìn vân bốn ạ lòng bàn tay hiện hiện tản tay phát ra khổng i viên m quang cầu, n ẹ nhàng ném đến đỉnh trượng viên tràn mang, hướng bốn phương hướng huy chim h một tám đầu đi. Đại cầu diệu qua trí, ra vị vô vút bay bay số kể k tức minh vương trên lưng một mảnh kim quan g t ả n ra kia là thương vân dọa xét phủ pha lê nhìn thấy đầy trời kim quan g rất là hưng phấn thật đẹp a thương vân c a c a đồ linh thấy pha lê cao hứng đồng dạng vui vẻ ta cũng tới đồ linh đập phá tay mình chỉ ngồi sổn người xuống đem chạy mó ngón tay đ ẹ vào minh vương trên lưng máu tơi tức thời lưu thành một hình tròn đồ án vô số từ máu ngưng tụ thành chó săn từ đó x u n g ra chó săn phần miệng như thiểm điện c h ạ m nứt r a hai mắt dài nhỏ thân thể cân xứng thể đồng hồ b ó n g loáng chạy như bay hướng bốn phía tảng ra chui vào tránh như châu mao trong kẽ h hở tìm kiếm hỗn độn bia tung tích hai đại chuẩn tôn đồng thời xuất thủ tìm kiếm phương viên mấy trăm ngàn bên trong cũng không phải việc khó kim quang chim bay cùng hết sắc chó săn không ngừng k h ổ tìm trải qua ba canh giờ sắp sáng vương lơ lửng ở trên mặt biển bộ phân tìm kiếm mấy lần xâm nhập tất cả có thể nhập tri địa lại không thu hoạch được gì thương vân một nhóm đi tới đại khổng tức minh vương cái cổ cùng thân thể tương giao chỗ lại trọng điểm tuần tra mấy lần vẫn là không thu hoạch được gì huyết hải ngay tại thương vân cùng trước mặt tiếng sóng vẫn như cũ pha lê nói có phải hay không là tại biển dưới mặt thương vân cũng nghĩ đến điểm này hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim sắc chim bay từ tứ phía hội tụ tại thương vân cùng trước mặt thẳng đứng bay thấp trong biển máu quá mức dày đặc hình thành nguyên một nói màn ánh sáng màu vàng chim bay vào biển lập tức hóa thành thanh điệu phi ngư bộ dáng tại huyết hải bên trong tới lùi tàn ra độ linh nhất vùng trường thương huyết sắc chó săn d ò n lũ tràn vào huyết hải và biển thì hóa thành cá chỉ là cái này cá sấu tứ chi cẳng giải bốn trào hữu lực một trận tìm kiếm sau lại là không có kết quả đồ linh trưởng thương lắp một cái huyết h ả i bên trong dâng lên bốn đầu cao có ngàn trượng tráng kiện huyết long túi đầu nhìn về phía đại khổng tức minh vương thương vân ca khả năng cần kích thích một chút minh vương đồ linh đạo tại đại khổng tức minh vương đây đối với la sắt cùng tu la cấm kỵ tồn tại phía trên đồ linh trở nên sao động thương vân cảm thấy thể n ộ i hỗn độn chi lực nhận từng tia từng tia dẫn dắt đồng thời nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn biểu thị đồ linh có thể tùy ý phát huy đồ linh ra hiệu thương vân cùng pha lê bay đến công chúng sau đó mình bay vọt đến nhất là tráng kiện một đầu huyết long cái chán phủ phục này lên bốn đầu huyết long cùng đồ linh tề dưới tiếng trầm ngầm rú trực tiếp trùng kích đại khổng tức minh vương chuẩn tôn một kích nhưng hủy thiên diệt địa bốn đầu huyết long hình thể vỡ vụn sóng máu ngập trời bình thường t i n h cầu tại đồ linh nhất kích phía dưới nhất định h ồ i phi lên d i ệ t nhưng đại khổng tức minh vương không nhúc nhích tí nào vô bất kỳ phản ứng nào huyết hải nước thật như dòng máu theo đại khổng tức minh vương vũ mao lưu hồi máu biển chưa từng để tuyết trắng nhiễm một sợi huyết hồng đồ linh bay đến không trung cùng thương vân pha lê hội hợp lắc đầu nói cái này đều không có phản、ứng. không biết nên như thế nào tỉnh lại cái này minh vương thương vân suy tư một lát nói chỉ sợ viên một cũng không nghĩ tới là lần này tình huống pha lê nói cái này không tức ngủ nặng như vậy chúng ta dứt khoát không cấy rầy hắn để hắn một mực nằm ngủ đi tốt bao nhiêu đồ linh bất đắc dĩ nói cái này minh vương không phải lưu lại n g u ồ n rùa chỉ cần la sắt cùng tu l a tộc nhân đến số lượng nhất định hắn liền sẽ tỉnh lại pha lê suy nghĩ một chút nói chúng ta làm tốt kế hoạch hóa gia đình không là tốt rồi rồi đồ linh biểu thị không hiểu cái gì là kế hoạch hóa gia đình pha lê h ư n g phật nói chính là hào để tộc nhân kế hoạch hóa gia đình hậu thế số lượng dạng này liền có thể rời xa chiến tranh đồng thời khống chế tộc nhân số lượng dạng này liền sẽ không đạt tới để đại khổng tức minh vương tỉnh lại điều kiện muốn làm sao thao tác đồ linh kế tiếp theo hỏi pha lê nói có thể tuyên truyền chỉ sinh một cái tốt y ê u sinh y ê u dụng nếu như tộc nhân số lượng không đủ chúng ta lại tuyên truyền chỉ sinh hai cái tốt nghe lời liền bàn thưởng không nghe lời liền trừng phạt đồ linh nhẹ nhàng đạn pha lê chán một chút ngươi mưu ma trước quỷ ngược lại là thật nhiều nhưng là ngươi cần phải nghĩ sâu tính kỹ phải biết lấy thân phận của ngươi ngươi ý nghĩ vô cùng có khả năng biến thành chính sách luật pháp sẽ khác sâu ảnh hưởng tộc nhân chúng ta lại không phải phạm nhân nếu như không có chiến tranh tỷ lệ tử vong cứ thấp ngươi chẳng lẽ nghĩ tất cả tộc nhân đều đình chỉ sinh dục sao pha lê mân mê miệng đúng a ta đều quên điểm này là chiến tranh khống chế lại nhân khẩu vậy làm sao bây giờ muốn tỉnh lại đại khổng tức minh vương khả năng có một cái phương pháp có thể thực hiện thương vân nói phương pháp gì pha lê hỏi thương vân nói ta nghĩ đại khổng tức minh vương nguyền liền rủa là chỉ đầy đủ huyết khí đem tỉnh lại hắn nếu có đầy đủ la sắt cùng tu la huyết khí có lẽ có thể kích thích minh vương đồ linh tao mày nói thương vân ca chẳng lẽ cần muốn tiến hành đồ sát thực tế h i n sao thương vân nói tự nhiên gọi phải ta nghĩ hai vị chuẩn tôn cấp khắc huyết khí hẳn là có thể kích phát cái này không tước đồ linh giật mình thương vân ca ngươi là muốn dùng ta cùng pha lê huyết khí kích phát minh vương thương vân nhìn một chút pha lê nói không sai pha lê hiện tại tu vi cũng thuộc về sau lưng ta dùng chuẩn tôn c h i lực tướng nó kích phát phối hợp đồ linh huyết khí của ngươi có thể thành công pha lê nói thương vân ca ca nếu như phương pháp này thành công đại khổng t ư ớ c minh vương thật tỉnh kia、yeah, sẽ phát sinh cái gì thương vân hít vào một hơi đại khái đoán được viên mục ý nghĩ nói hán tỉnh chúng ta liền chạy thừa dịm khổng tức không có triệt để lúc thanh tỉnh còn lại giao cho viên mục đi xử lý pha lê có chút lo lắng nắm chặt đồ linh tay ta luôn cảm thấy rất nguy hiểm đồ linh dùng sức nắm chặt lại pha lê tay yên tâm có ta ở đây thương vân bàn tính toán một cái lúc đến khoảng cách cho dù là đại khổng tức minh vương lập tức thanh tình thương vân tự tin cũng có năng lực ở ngoài sáng vương kịp phản ứng trước đó chạy ra tổ điện tin tưởng viên mục đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ ở tổ điện bên ngoài chờ đợi minh vương thăm dò thương vân ca chừng nào thì bắt đầu đồ linh hỏi thương vân nói hiện tại đồ linh rất là t h ư n g k h á i đảo ngược n g u thương tại ngực mánh đâm một tường mau tươi của vốn thương vân không dám nhìn thẳng thầm nghĩ trách ta không có cùng a i nhi này nói rõ ràng chuẩn tôn máu chân quý như vậy đến mấy giọt là được lại nhìn pha lê không biết từ cái k i a móc ra một cây đao liền muốn hướng trên cổ khoa tay thương vân tranh thủ thời gian ngăn lại mặt s ạ m lại để pha lê thả một lít máu ra hai đoàn huyết dịch phụ giữa không trung thương vân đem pháp lực tăng lên đến cực hạ n tiết yêu phật ba lực đồng thời rót vào pha lê trong máu đồ linh không dám thất lễ đem tự thân chuẩn tôn chi lực rót vào tự thân huyết dịch pha lê máu rất nhanh bị t h u c thăng đến chuẩn tôn cấp đựng lại phát ra dị hương huyết khí đại thịnh đồ linh huyết không cam lòng n h u thế đỏ quang đại tác. hai cố nồng đậm huyết khí tại không trung tràn ngập hai mảnh hồng quang như lưới tư tán dần dần đan vào một chỗ cũng hướng phía dưới sông vào huyết hải tại huyết khí chui vào huyết hải nháy mắt đại khổng tức minh vương thân thể đột nhiên run lên lập tức không có động tĩnh thương vân đồng thời cũng là thân thể một trận chiến yên lặng tại thể n ộ i hỗn độn chi lực đột nhiên khé động đ ỗ linh cùng pha lên nhìn xem thương vân thương vân ám đạo chẳng lẽ cần hỗn độn bia dẫn dắt mới có thể tỉnh lại đại khổng tức minh vương vì sao viên b ộ c la sát cùng tu la thủy tổ thậm chí đại khổng tức minh vương mình nguyền rủa bên trong cũng không nói nhưng thương vân đã cảm nhận được thể n thương vân đem một điểm hỗn độn chi lực vận đến bàn tay hướng về đại khổng tức minh vương cái cổ cùng thân thể chỗ giao giới đẩy đi thương vân trưởng lực bên trong hỗn độn chi lực cùng đại khổng tức minh vương tiếp xúc nháy mắt huyết hải nước sôi đ ằ n g đại khổng tức minh vương chìm ở dưới mặt biển cái cổ bắt đầu có rúm một cỗ hải lưu từ đôi đến đầu hướng ra mặt biển thanh thế sao mà to lớn cùng lúc đó đại khổng tức minh vương hai cánh tại máu dưới biển dưỡng ra đuôi cánh cũng có động tác liền đã sóng máu cao ngất hải khiếu liên tục tiếng nước như vạn thú cao thét thương vân nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người đồ linh cúng pha lê hét lớ tranh thủ thời gian chạy đồ linh cùng pha lên như ở trong ngộng mới tỉnh theo sát thương vân phía sau hướng về lúc đến lối vào hang động bay đi hô hấp ở giữa liền đến hành lang hang đá cuối cùng thương vân vương bước ra tổ điện kiên một đạo phá cửa chỉ thấy la sắt cùng tu la thủy tổ thi thể hai mắt đã mở ra tà ta, ta mà cười cười nhìn chằm chằm thương vân thương vân không tới kịp biết rõ tình trạng la sắt cùng tu la thủy tổ đồng thời xuất thủ hai thanh trường đao bổ về phía thương vân chương sáu trăm bốn mươi đồ linh cái chết la sắt cùng tu la thủy tổ lực đạo vô cùng lớn thương vân nhất thời không phòng bị sinh sinh chặt về trong huy động theo sát tại thương vân sau lưng đồ linh cùng pha lê càng là không kịp phản ứng tiếp nhận thương vân to lớn lực trung kích pha lê kém chút bị trước sau hai cái chuẩn tôn cá chết thương vân hai tay bắt bỏ vào hang động hai bên vách đá bên trong đồ linh trưởng thương cắm sâu vào nham thạch cấp tốc ổn định thân hình thương vân ca ca pha lê ho khan hai tiếng tình huống như thế nào thương vân hai mắt như điện mang theo ngang ngược nhìn xem hang động lối ra chỉ sợ chúng ta bị lừa cổng hai cỗ thi thể cũng không phải là các người thủy tổ chân thân pha lê trì trệ đó là cái gì thương vân trên thân phát ra một tầng nhàn nhạt phật quang yêu khí tại đầu ngón tay tứ ngược có thể là đại khổng tức minh vương cái bấy cái bấy đồ linh không hiểu cái dạng gì cái bấy thương vân từng chữ nói ra vì để cho ta dùng hỗn độn chi lực tỉnh lại đại khổng tức minh vương pha lê sợ hãi nhìn xem đồ linh dùng hỗn độn chi lực tỉnh lại đại khổng tức minh vương có ý tứ gì đồ linh lắc đầu biểu thị không hiểu nhìn về phía thương vân thương vân nói đây là ta phỏng đoán đại khổng tức minh vương đã không phải là bích họa bên trên dáng vẻ hỗn độn bia cũng không thấy t ă n hơi chỉ sợ tình huống có biến đồ linh cảnh giác lên vậy làm sao bây giờ thương vân ca. đại khổng tức minh vương đã tỉnh lập tức liền sẽ x u ố n g lên chúng ta như trễ ra ngoài nguy hiểm cực lớn viên m ộ t đại trưởng lão bọn h ắ n sợ cũng không có chuẩn bị sẽ tạo thành trọng đại thương vong thương vân đã như mũi tên hướng thương vân minh bạch đại khổng tức minh vương tuyệt đối không pháp lực địch nhất định phải dẫn đến viên một chỗ để viên một xuất thủ h ạ n g phục minh mặc dù có hỗn độn chi lực mang theo lại không biết như thế nào vận dụng đến chấn áp minh vương thương vân đỉnh lấy chân kiếm sông ra hang động nhưng không có thu đến bất kỳ công kích thương vân xứng sở sau đó đổ linh cùng pha lê sông ra h a n động đồng dạng hồng n la sát cùng tu la thủy tổ thân thể còn tại chỉ là không tại rộng lớn hang đá bên trong mà là tại hành lang rất dài bên trong hào không sức sống ngược lại hai cái có hai vị thủy tổ bộ dáng hư ảnh tại nhật đi chính là thương vân nhìn thấy tập kích mình la sắt cùng tu la quả nhiên là đáng chết khổng tước thương vân xì một tiếng kinh nghiệt để đổ linh tướng la sắt cùng tu la thân thể thu nhập thể nội đô linh pha lê các ngươi đi mau thương vân quát ta để ngăn cản một trận các ngươi nhanh đi thông chi viên mục c ắ t nhiều đặc biệt vương thành bên ngoài gió êm sóng lặng bình tĩnh đến có chút cư dân ý đồ tiếp cận đô thành bị la sắt đại quân ngăn ở đường ranh giới bên ngoài mụ dìm đỏ nhìn xem bầu trời trong xanh trong lòng đột nhiên thêm ra không h i ể u bực bội cùng bất an nhìn xem ban thân ngựa cùng bảo vạn lộ một cái nhắm mắt dưỡng thần một cái mặt không biểu tình nhưng m ù dìm đỏ nhìn ra được hai vị la sắt vương trong lòng lo sợ bất an mở miệng nói hai vị vương minh bổn vương trong lòng không yên sợ có biến cho nên ban thân ngựa b i ể n môi thấp giọng nói ta nhìn thái thượng đại trưởng lão bọn hắn đã tính trước dáng vẻ nên có thể tin bất quá bổn vương trong lòng cũng là bất an vương minh ngươi nói thế nào bảo vạn lộ nhắm mắt dưỡng thần đồng thời trong lòng lo lắng pha lê vớt vớt râu rượt h ả n nhiên nói bổn v Tổ tiên các ủ nàng trong ta. lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được nghe được tin tức hai vị đây chính là lão hủ cuối cùng kế hoạch cũng là một lần cuối cùng kế hoạch viên mục khoan thai uống vào đồ uống nói lạc hàn ít có khai hát ta không có ý kiến đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi kế hoạch này hoản mỹ vô khuyết viên â n g mục cười hì hì nói lão hủ liền biết các ngươi nhất định sẽ đồng ý đến vì ba người chúng ta vì la s á t tộc cũng vì tu la tộc chúng ta h u y n h đệ tỷ m ộ i nhóm nâng chén ba con sáng tỏ ly thủy tinh đụng ra thanh thúy thanh âm thời khắc một vòng thị nữ nhào nhào quỳ xuống viên mục nhìn xem lệ rơi đầy mặt bọn thị nữ cười nói đám trẻ con ngày tốt lành liền muốn đến các ngươi khóc cái gì đúng trước ừ n g nói cho ba vị la sắt vương chờ chúng ta cho bọn hắn kinh hỉ l i tốt đồ linh cùng pha lê còn không kịp phản ứng thương vân nhân kiếm hợp nhất xông về dưới mặt đất huyết hải đ ỗ linh cùng pha lê tại hang động trong dũng đạo nhất thời không biết làm sao đ ỗ linh làm sao bây giờ pha lê hai mắt mông lung đ ỗ linh nhìn xem thương vân phương hướng rời đi nhìn nhìn lại đường phía trước hào khí đấu thăng yên tâm ta nhất định an toàn đưa ngươi ra ngoài pha lê lo l ắ n g nói nơi này không gian thay đổi có phải là đại k h ô n g tức minh vương làm đ ỗ linh ổn định tâm thần suy tư một lát nói không sai thương vân ca nhìn thấy hai vị thủy tổ h u y n tượng cũng có thể là minh vương biến thành cho nên thương vân ca mới nói là minh vương dợ trọ quỷ cái này hành lang lại dài Cũng n g vô pháp đồ linh n g lời n vương h còn chưa dứt sau lưng nham thạch toàn bộ vỡ vụn đổ sụt một tiếng khổng tất minh sẽ rách màng nhĩ đồ linh cùng mặt thủy tinh sắc k ị c biến đại khổng tức minh vương đến thương vân đã chế i n tử đồ linh đẩy một đem pha lê đi pha lê bị một cỗ n u hỏa mà to lớn l ự c đạo ba o khỏa cấp tốc ở trong hành lang bay ngược đồ linh vừa quay người lại cảnh sát trước mắt đại biến tựa như lại trở lại kia dưới mặt đất trong biển máu đại khổng tức minh vương đem không gian mở rộng đến tận đây sao đồ linh t r ư ở n g phát của múa đại khổng tức minh vương đã ngầm đầu so bình thường tinh cầu còn muốn lớn đầu lâu hai con ngươi đen nhánh phun da đen nhánh con mang tại tuyết trắng vũ m a bên trong càng lộ vẻ ấm lãnh minh vương nửa người dưới còn tại máu dư lông đuôi không hiện đồ linh thân thể khôi ngô tại đại khổng tức minh vương trước mặt thực như cho bụi hư hư hư, cái thứ hai nhìn thấy sinh vật rốt cục tu la đại khổng tức minh vương thanh âm chấm thấp lạnh lùng mang theo khẳng khẳng cùng nồng đậm chế rêu cùng xem t h ư ờ n g đồ linh tâm đầu r u n g mạnh ngươi đã gặp thương vân ca thương vân hư hư hư, ngươi nói m ớ i cái kia kỳ q và yêu đại khổng tức minh vương hai mắt tràn ngập trêu tức đồ linh tâm bên trong zhun đúng vậy đại khổng tức minh vương liếm liếm thật dài đầu lưới hắn đã thành bản tọa cái thứ nhất huyết thực yêu giới tròn tôn hương vị kỳ diệu đỗ linh n ắ m chặt trường thương tay bởi vì cực kỳ tức giận run nhẹ nhẹ hú dài nói thương vân ca không có khả năng tại trong khoảnh khắc thua ở thủ hạ của ngươi ngươi khẳng định là dùng dơ bẩn cạm bẫy thủ đoạn ta phải vì thương vân ca báo thủ đại khổng tức minh vương ha ha cờ ư i dài hai cánh đột nhiên lắc một cái huyết hải nước cơ hồ bị toàn bộ nhấc lên về sau ầm vang v ẩ y xuống lông đuôi thành nửa phiến triển khai tại mỗi một cây lông đôi cuối cùng cũng có một hát sắc vết bất tròn tương tự ánh mắt nhiếp nhân tâm khách không thể không thừa nhận đại khổng tức minh vương là hoa mỹ mỗi một cây lông vũ mỗi một đầu đường cong đồng đều là không thể bắt bẻ là đại đạo tự、nhiên. Minh vương thân thể chính thể là đại o vận hậu tượng, từng, cùng cố sát tu đã đ la la ạ chính là bản tọa huyết thực,、ngươi、coi được huyết mình thắng được qua ngươi thủy bản ngươi ngươi là là tọa tổ. qua Đại khổng tức minh vương nói đồ linh trên mặt hiện ra tiêm máu thân hình không ngừng nở lớn ta tự nhiên thắng không nổi thủy tổ nhưng ngươi bị hỗn độn bia chấn áp vô tận t u ớ i n g u y ệ t thân thể nhan sắc đã trở nên tái nhợt ta cũng không tin thương vân ca không có cho ngươi tạo thành tổn thương nói cách khác ngươi bây giờ cực độ suy yếu nếu không lấy tu vi của ngươi sớm đã một mục đem tát v ớ cái này cơ hội duy nhất ta tự nhiên tóm chặt lấy đồ linh tâm bên trong hiểu rõ đại khổng tức minh vương hiện tại khả năng suy yếu nhưng cũng có khả năng trải qua vô tận tuế n g u y ệ t tinh dưỡng hậu tích bạc phát chỉ đợi phát huy hiện tại duy nhất mục đích là vì pha lê tranh thủ chạy trốn thời gian cũng làm cho viên mục làm tốt vạn toàn chuẩn bị trong vòng mấy cái hít thở đồ linh thân thể cao có mười ngàn dặm quanh thân như máu ngưng tụ áo giáp màu đen cũng hóa thành huyết sắc như có lưu vận như máu nước tùy thời muốn nhỏ xuống huyết sắc trường thương đồng dạng nợ lớn không còn là kim loại màu sắc mà giống như là ngưng tụ thành hình huyết thủy nhìn xem chỉ có chính mình nửa cái thân thể cao độ linh huyết thân đây là ngưng tụ huyết hải bên trong đông đảo bởi vì ngươi mà chết oan tộc nhân hận ý cùng máu công pháp chỉ vì một ngày kia dẫn đầu tộc nhân của chúng ta đi hướng hòa bình đồ linh lên tiếng không mở miệng thanh âm hùng vĩ bất quá là chút huyết thực cung cấp nuôi dưỡng bản tọa chính là tạo hóa lại lòng mang oán hận h ừ h ừ hừ. đại khổng tức minh vương đối đồ linh khiêu khích mười điểm lạnh nhạt vậy bản tọa liền nếm thử ngươi cái gọi là hận ý cùng máu làm ù i vị gì đồ linh manh quát một tiếng đổ tay vộ một cái huyết hải nước hướng không trung hội tụ lại thành một thanh huyết sắc trưởng t ư ơ n g đồ linh hóa thành một đạo song thương cùng điểm đại khổng tức minh vương hai mắt a a a chuẩn tôn tu vi s á c thực bất p h ạ m mới t h ứ c t ỉ n h có thể có cái này cùng huyết thực thật là hàng cao cấp đại khổng tức minh vương đồ thị hình chiếu linh trưởng thương như không có vật mặc cho nó mảnh đâm hai mắt trường thương vỡ vụn thành máu thắt nước ẩm vang tung tích đồ linh thân tử chấn động máu thân hướng ngoại một trướng cơ hồ xuất hiện với dạng đồ linh manh hít một hơi đoàn tụ hình thể hừ hừ hừ tiểu tu la có phải là lần thứ nhất nếm thử hỗn độn bia lực lượng không kinh hãi hơn năm đó bản tọa đều kém chút bị hỗn độn bia đẻ chết h u n g chi là ngươi đại khổng tức minh vương trêu đ a đồ linh tâm giới hoảng hốt hẳn là ngươi đã hấp thu hỗn độn b ị a lực lượng đại khổng tức minh vương huýt dài một tiếng rút đi bụi hoa trở lại nguyên trạng chín luyện c h g sinh bản tọa thối lui một thân vô dụng hoa thải cuối cùng được đại đạo luyện thành thân này thật là nhờ có hỗn độn b ị a chi lực đáng tiếc thiếu hai khối bất quá trời xanh không tệ với ta vậy mà để trong đó một khối tự mình đưa tới cửa hừ hừ hừ đồ linh biết đại khổng tức minh vương nói là thương vân trong lòng giật quá phía sau nhiều sinh hai cánh tay lại bắt trưởng t ư ơ n g bốn c h ô i máu thương cùng đâm đại khổng tức minh vương đại khổng tức minh vương ha ha cờ dài đầu lâu bỗng nhiên tìm đòi, cắn nát bốn chuôi trường thường trực tiếp nuốt mất đ ồ linh nửa người trên chương sáu trăm bốn mươi mốt pha lê tôn thật dài tảng đá hành lang băng lanh ngầm ướt tràn đầy máu tanh mùi vị không có cuối cùng pha lê lòng tràn đầy ưu sầu ở trong hành lang tiến lên đột nhiên trong lòng đau xót mặt thủy tinh sắc trắng bệnh chú xuống bước chân quay đầu nhìn lại đ ồ linh một điểm hồng quang ở trong hành lang chất động vọt tới mặt thủy tinh trước hồng quang loại lên đ ồ linh rơi xuống pha lê bởi ôm chặt lấy đổ linh song song ngã ngồi đổ linh hai mắt vô thần mặt trắng như tờ giấy khỏe miệm mang máu hô hấp yếu ớt chật vật g ơ tay lên đi sở pha lê mặt lại thấy không rõ pha lê bàn tay tại không trung lung lay m ấ y cái pha lê bổi tóm chặt lấy đồ linh tay đặt tại trên mặt mình pha lê ngươi làm sao còn chưa đi xa đồ linh thanh em dị thường ôn lu pha lê mặt không biểu tình hô hấp r ồ n r ậ p ta ta tại đồ linh lắc đầu không cần phải nói đi mau đại khổng tức minh vương không thể địch lại ta nhất định tôn lại không hề có lực hoàng thủ pha lê quanh thân nổi lên tất h thải quan mang muốn đem pháp lực rót vào đồ trong linh thể đồ linh ho nhẹ vài tiếng vô dụng ta nát nguyên thần mới chạy tới pha lê thân thể chấn động nát nguyên thần vì sao muốn nát nguyên thần rõ ràng không cần đồ linh nhắc cười nhẹ nhàng phật pha lê gương mặt c u ố n đ ầ u tiếp cũng miễn không được hồn phi phép tán không bằng tới gặp ngươi một lần cối u pha lê rốt cục im ắng thút tít n g ư ơ i rõ ràng có thể chạy coi như thiêu đốt bản mệnh t i n h nguyên cũng có thể chạy đồ linh khỏe miệng tuân ra một mảnh huyết hồng ta có thể nào lương quay về phía địch nhân đặc biệt là n g ư ơ i vẫn đang ta biết ngươi thật mạnh đặc biệt là ở trước mặt ta pha lê kêu khóc bắt đầu ta vốn có thể có thể đồ linh cười ta đều biết ngươi vì ta sinh cường căn nguyện bị k u ấ t nhưng ta là nam nhân của ngươi luôn nghĩ bảo hộ ngươi liền tha thứ ta điểm này hư vinh đi pha lê không biết nói cái gì chỉ có thể ôm chặt lấy đồ linh pha lê hôn ta một cái đi đồ linh thanh âm càng thêm suy yếu pha lê run rẩy gật gật đầu thật sâu hôn đồ linh dần dần băng lánh bờ môi pha lê ngầm đầu n u hỏa chỉnh lý pha lê l o ạ t p h á t cười ngọt nào g tựa như đồ linh là sâu ngủ đồ linh ngươi quá mệt mỏi ta đều biết vì ta ngươi một mực truy tìm tổ điện bí mật vì la sắt cùng tu la hòa bình vì chúng ta lời thể pha lê ôn nhu thì thầm ngươi quá ngu không biết sinh mệnh dài như vậy chúng ta có thể đi từ từ chậm rãi cùng đi đáng tiếc chúng ta đi quá nhanh pha lê thống khổ nhắm mắt lại hai tay hợp lại đem đổ linh thi thể thu nhập thể nội t i ế n tĩnh như chết pha lê pho tượng đ ứ n g im điên c u ồ n g một tiếng gào t h é t pha lê quanh thân thất sắc quang thải tăng vọt hành lang bị hào quang bảy màu ép hướng khắp nơi sụp đổ mỗi sụp đổ một lần liền có ngàn bên trong sụp đổ bảy lần pha lê chung quanh đã có tinh cầu lớn nhỏ hình tròn trống r ỗ n g pha lê người k h o á t hào quang bảy màu trường bào chậm rãi phiêu động từng đạo nguyên khí hóa thành thất thải hào quang q a y quanh tại pha lê n g ư ờ i đại tôn khí tức hướng khắp nơi khuếch tán vì ngơi hư về nhà pha lê xi、si、n ố c cười một tiếng còn là vì có thể ngược lại trong n ự c của ngươi hy vọng mặt thủy tinh t r ư ớ c vách đá bắt đầu đổ sụt rơi hướng phía dưới tùy theo mà đến huyết hải đại khổng tức minh vương xuất hiện tại mặt thủy tinh t r ư ớ c huyết hải dòng nước nhập pha lê áp bách mà ra hình tròn hố a a nhìn xem bản tọa gặp cái gì tựa như là một cái đại tôn hay là la sát đại tôn đại khổng tức minh vương phủ ở giữa không t r u n g ừng không sai có thể có tướng mạo này la sát là p h ả n tổ mười điểm có được pha l ê một mặt lạnh lùng có đúng không người đối với tộc ta hiểu rõ rất sâu đại khổng tức minh vương h i p mắt, dưới mắt. Hừ, hừ hừ bản tọa nuốt nhiều như vậy ngươi tộc. tộc tin tức hiểu do nhiều một chút ân để bản tọa ngấp lại đầu tiên là phái ra hai cái chuẩn tôn chịu chết ngươi cái này đại tôn rốt cục không chịu nổi có đúng không hai cái chuẩn tôn thương vân ca ca quả nhiên cũng gặp bất chắc ta làm như thế nào hướng cơ linh tỷ tỷ b ằ n g d a o pha lê trong lòng lại là đau xót thương vân ca ca vì để cho hai chúng ta chạy trốn hy sinh chính mình kết quả còn là kết cục như vậy chỉ vì ta tự tư ý nghĩ pha lê hung hăng cắn b ở môi của mình thế nào đại tôn a nghĩ đến nên như thế nào mặt đối với bản tọa sao đại khổng tức minh vương cao n g o ngẩm đầu lên sọ nhìn xuống pha lê không chút nào đem đại tôn để ở trong mắt hay là ngươi cũng muốn trở thành bản tọa huyết thực ta chỉ muốn dạng này mà thôi pha lê phía sau mấy chục ngàn bên trong nguyên khí bắt đầu hiện ra thất thải lưu vận ta nhìn ra được t ộ c t a hai vị thủy tổ cũng chỉ có chuẩn tôn tu vi thương vân ca ca cùng đồ linh cũng là chuẩn tôn tu vi cho nên ngươi còn chưa thấy qua mạnh hơn chuẩn tôn người tu chân không thể cân nhắc giữa hai bên t r ê n lệ n h đại khổng tức minh vương lạnh lùng cười một tiếng hừ hừ hừ s á c thực như thế cho nên ngươi cái này đại tôn có cùng bản tôn một trận chiến lực lượng nhưng là bản tôn đã không là năm đó bộ dáng hỗn độn bia lực lượng để bản tôn triệt để thăng hoa tiên tiên linh bảo Hôn đại ộ n đ tôn chi huy hủy thiên diệt địa đại khổng tức minh vương dù xem thường pha lê đối mặt uy thế như thế không dám thất lễ trong lúc vô hình một cỗ như bạch ngọc pháp lực ngưng tụ ở trước ngực ngăn trở pha lê ánh sáng bảy màu hùng vĩ hỗn độn chi lực theo ánh sáng bảy màu chuyển vào thủy tinh thể bên trong pha lê không hề hay biết trong lúc đó gia tăng lực đạo ánh sáng bảy màu hội tụ trùng tia sáng phi tóc xoay tròn hướng lực lại tăng đại khổng tức minh vương khổng lồ vô song thân thể hướng lui về phía sau một chút t r ừ n g ngàn bên trong đại tôn quả nhiên không tầm thường đại khổng tức minh vương khen hai cánh chấn động đỡ ngực lên chấn vỡ pha lê pháp thuật nghe nói đại tôn có thể hiệu lệnh thiên địa nguyên khí để bản tọa tốt tốt kiến thức h ạ pha lê c h ầ m giai nói từ khi trở thành đại tôn ta vẫn chưa cùng địch thủ giao chiến ngươi là ta đối thủ thứ nhất cũng là ta tôi luyện kỹ nghệ nền tảng đại khổng tức minh vương mở rộng dưới hai cánh bản tọa cũng có ý này có thể thôn vệ một cái đại tôn có lẽ có thể bù đắp được thiếu t ô n kiêm ộ t khối hỗn đột bia mạnh v pha lê dò xét bốn phía cái này bên trong có thể chịu đựng chúng ta đánh một trận đại khổng tức minh vương nói à nơi này giống như gọi là tổ điện là ngươi tộc thánh địa vốn là tự thành mở giới chỉ có thể từ lối ra xuất nhập muốn hủy đi nơi đây cho dù bản tọa cũng không cách nào ngươi nhưng an tâm pha lê ám đạo đại khổng tức minh vương cùng hỗn độn bia hòa làm một thể đã là vạn kiếp bất d i ệ t chỉ có thể dựa viên m u ộ c dùng năm lăng thánh trượng bên trong hỗn độn bia mảnh vỡ hàng phục minh vương như vậy bắt đầu đi pha lê tuyệt đối không phải nói n g a cùng đại khổng tức minh vương giao phòng là pha lê lần thứ nhất toàn lực hành động tôn cấp lực lượng không cách nào nói rõ yêu để pha lê đột phá g n g s i ề n g trở thành đại tôn cũng là cái này dị dạng tình cảm để pha lê đem tôn cấp thực lực thật sâu ẩn tàng không dám để cho bất luận kẻ nào phát hiện khi đại tôn pháp lực mênh mông xung kích pha lê toàn thân lại để pha lê cảm giác có chút lạ lẫm p h ả n phất thân thể này không phải mình rất nhanh cái này cảm giác xa lạ bị một cỗ xúc động cùng hưng phấn thay thế pha lê cảm giác thân thể của mình tại tiến hóa đang thăng hoa đây chính là đại tôn lực lượng ạ pha lê tự dễ c ư ờ i một tiếng lại muốn mình hỏi vấn đề này đại khổng tức minh vương vũ cánh bay cao nhìn xuống pha lê minh vương có thể cảm nhận được chung quanh thân thể nguyên kh kia là nhận pha lê dẫn dắt pha lê chưa h i ể u lệnh nguyên khí như pha lê chủ động hành động đại khổng tức minh vương không biết sẽ nhìn thấy loại cảnh tượng nào lại ngang nhiên không sợ chiến ý sôi trào không gian đã bị đại khổng tức minh vương cùng pha lê khí thế áp sập như mang mang nhiên một mảnh không c ó tinh không vũ trụ phía dưới huyết hải tùy theo lan tràn không gây cuối cùng nhìn xem mở mỹ hỗn độn một mảnh pha lê nhớ tới cùng đồ linh nhất lên giúp vào nát hoa trên đường ngắm nhìn bầu trời khi đó đẹp đã thành hồi ức đại khổng tức minh vương phát hiện bên cạnh thất thải tinh vân mang theo vô thượng uy thế chậm rãi s u n g kích minh vương thân thể giờ phút này pha lê tâm thần hợp một đại tôn chi uy bắt đầu hiện ra minh vương đột nhiên cảm giác gáp lực bạo tăng mỗi một cây vũ m a u đồng đều hướng vào phía trong áp s u ú t minh vương bay về phía trước liệu muốn thoát ly tinh vân k i a tinh vân như như giỏi trong xương mười điểm rằng co không hề đứt đoạn tích lũy minh vương minh bạch như mình mặc cho pha lê không ngừng gia tăng tinh vân độ dày vậy cuối cùng không khác gánh vác một giới mang theo há có thể đào thoát minh vương hử lạnh một tiếng song trào phát ra lóa mắt bạch, bạch, bạch quang tụ thở cuối cùng ngừng tụ thành hai cái tuy viên cầu quanh mình không gian và mẹo có hướng bi trắng đổ sụp xu thế trả lại cho ngươi đại khổng tức minh vương song t r ả o vung lên hai cái t r i ệ u tinh vân trọng lượng viên cầu bay về phía pha lê phi hành quy tích phía trên không gian cơ hồ sụp đổ pha lê nhìn chăm chú hai cái tuyết trắng viên cầu thực như tiểu tinh cầu lớn tiểu tại pha lê nhìn chăm chú hai cái viên cầu phát ra h à o quang bảy màu một tiếng vỏ trứng vỡ vụn tiếng vang lên về sau hai viên viên cầu chia năm xẻ bảy tùy theo mảnh vỡ lại nước cuối cùng thành một chút xíu ánh sáng bảy màu từ pha lê bên cạnh thổi qua la sát đại tôn ngươi phải hiểu được nếu như chỉ là ngươi khí vô luận như thế nào biến hóa đều không thể thương tới bản toạn đại khổng tức minh vương nói nếu nói ngươi vẫn không tìm được con đường của mình c ũ n g nói không bằng thúc thủ chịu c h ó i đạo của ta pha lê trong hồi ức tràn ngập n g ọ t nào g phụ vương yêu thương cơ linh chịu mến đồ linh chân ái ta chỉ là hy vọng có một cái hoàn mỹ thế giới để chúng ta có thể dạng này đi xuống từ bị áp bách đến cực điểm xa cuối nam thạch bên trên một cái nào đó điểm biến thành dạng tinh thể thành thất thải pha lê hướng bốn phía lan tràn trong vòng mấy cái hít tở toàn bộ không gian đều bị thất thải pha lê báo khỏa quan mang mười ngàn trượng phía dưới huyết hại tại ánh sáng bên trong cũng là một khối diễm lệ hồng báo thạch k ả m nặng trong đó pha lê thế giới đại khổng tức minh vương tán thưởng nhìn xem cái này một phiến thế giới nói vậy mà như thế mỹ lệ xem như bản tọa hành cung thích hợp nhất pha lê ngàn hoa từng mảnh từng mảnh tinh thể tựa như nát hoa trên đại đạo rơi xuống cánh hoa tại không trung phiêu dương nguyên u ố t và o hỗn độn chi lực có thể hay không chấn áp trong lòng t a đ à u nhức pha lê lo lắng nói đại khổng tức minh vương kinh dị phát hiện khi một mảnh tinh thể bay vào ánh mắt của mình tràn ra một đoá pha lê chi hoa kính ly hoa dễ nát nát còn có minh vương mắt chương sáu trăm bốn mươi hai pha lê thế giới mỗi một mảnh pha lê mở ra hoa bất quá to bằng miệm chén nhỏ nở rộ thời điểm cắm d ễ một tấc vỡ vụn về sau mang ra hai thốn sâu vết thương ngàn tỷ đoa kính ly hoa đồng thời tại đại khổng tức minh vương trên ánh mắt nở rộ điều lệnh s i n h s i n h sắp sáng vương con ngươi xé nát một tầng dù làm i n h vương có hỗn độn chi lực bản thân cùng với cứng cỏi vẫn đau nhức thấu xương thủy khắp cả người trên lông vũ cánh chim ở giữa khe hở ở giữa thất thải kính ly hoa vô khổng bất nhập nhao n h a u nở rộ dây đặc kính ly hoa vỡ vụn thanh âm nối thành một mảnh nhỏ xíu vỡ tan tạo ra vì một cô phong túng dòng lũ cái này đau đớn mang theo pha lê vô tận tưởng n i ệ m sao mà đau nhức hai cánh manh t h i ế n lập tức cương phong nổi lên bốn phía huyết hải sóng của n g ậ p trời pha lê thế r ơ i bốn phía bị cương phong tác động đến chỗ mảng lớn v ỡ vụn thất thải pha lê rơi xuống tán thành càng nhiều kính ly hoa cánh lại bị cương phong thổi tan gần không được minh vương thân một cỗ hôn đội chi lực từ đại khổng tức minh vương cái cổ cùng thân thể trô nối tiếp tân u ra theo mỗi một cây vũ mau lan tràn đến mỗi một k i a nhu vũ khắp toàn thân đem kính ly hoa bước ra thân thể mỗi một tấc nhìn xem đại khổng tức minh vương thân thể tổn hại cấp tốc phục hồi như cũ pha lê không khỏi động dùng như thế thân thể cao lớn vẫn có thể nhanh chóng chữa trị quả nhiên là bất diệt chi thể. hấp thu tiên thiên linh bảo cường hoành đến tận đây đại khổng tức minh vương rốt cục hiện ra vẻ giận dữ đại tôn đại tôn quả nhiên cùng chuẩn tôn vẫn có cách biệt một trời bản tọa không muốn cùng ngươi chiến đấu cái này liền kết thúc tính mạng của ngươi kỳ thực đại khổng tức minh vương trong lòng rõ ràng hiện tại pha lên là thật lần thứ nhất toàn lực hành động đại tôn tu vi đối các loại thần thông vẫn chưa hình thành hệ thống không tìm được mình đại đạo như lâu lâu để pha lê dung nhập đại đạo còn muốn mất ăn nói nghe thì dễ cho dù là lúc trước huyền hoàng bảo tháp mình đối mặt binh trôi huyết ly lúc cũng không dám nói bừa chân áp thúng chi là đại khổng tức minh vương dung hợp không hoàn chỉnh ừ như bản tọa thu nạp là hoàn chỉnh hôn đ ộ i địa đại tôn cũng là sâu kiến đại khổng tức minh vương giọng căm hận nói pha lê quát si tâm vào t ư ở n g đại khổng tức minh vương ha ha cười vài tiếng hai cánh thu v ề r ộ i dài cái cổ lao nhanh hướng pha lê minh vương thân thể khổng lồ lao nhanh phía dưới vẹn vẹn bản thân liền đem không gian áp sở thưa không vỡ vụn pha lê không nghĩ tới minh vương đột nhiên dùng nhục thân trực tiếp công kích trong lúc vội vã phản ứng cấp tốc song trường hợp lại cứng rắn đẩy minh vương kiến mỏ xinh xinh ngừng lại minh vương thế tới theo pha lê hai tay ở sau lưng bạo khởi hai đoàn thất thải quan mang d ngươi không muốn phóng đại thân thể cùng bản tọa chiến đấu tựa như ngươi kia chết đi bằng hữu đồng dạng minh vương âm chầm nói pha lê trong lòng đau xót bị minh vương nắm lấy cơ hội dùng sức c ư ỡ n một cái đem pha lê đ ụ n bay khảm vào pha lê tầng bên trong cái này va chạm để pha lê trên thế giới tầng nước ra một cái khe lớn pha lê xâm nhập pha lê tầng mấy trăm triệu vẫn có thể thấy phía ngoài minh vương pha lê cùng đại khổng tức minh vương ở giữa cách xa nhau mấy trăm ngàn bên trong có thể nhìn thấy minh vương toàn cảnh là như thế hoà mỹ nhất n i ệ m hoà mỹ pha lê có thể nào không nghĩ tới đồ linh minh vương đang nghĩ lại hướng pha lê tiếng h là pha lê tiếng ca đã từng nát hoa trên đường chẳng sao như ca đập ở nát hoa phía trên không uống từ say lúc trước lập hạ lợi t h ể chỉ vì có thể phá vỡ công xiềng cùng ngươi trở về thủy tổ c h i hại s a n h thảm không cần tại huyết hồng bên trong bất đắc dĩ ngâm sướng toàn bộ pha lê thế giới theo pha lê như tốt như khóc tiếng ca run dậy ông ông tác hưởng pha lê thế giới cộng hưởng thanh â m rất sắp biến thành pha lê tiếng ca tiếng ca tràn ngập toàn bộ thế giới không biết là pha lê kéo theo pha lê thế giới hay là pha lê thế giới chính là pha lê đại khổng tức minh vương thân thể không bị khống chế theo tiếng ca bắt đầu r u n động Cùng pha lê thế giới rung động tần suất càng thêm tiếp cận cái này khiến minh vương thân thể mềm lũn thường đợi cảm giác thư thích chuyển vào nguyên thần gây nên nguyên thần cộng hưởng quanh thân cùng thái để minh vương muốn tùy ý hưởng thụ nhưng minh vương sợ vỡ mật rung động nếu như lâm vào bài hát này âm thanh cùng pha lê thế giới cộng hưởng bên trong không thể tự thoát ra được minh vương ngược lại là tự tin sẽ không hình thần câu d i ệ t chỉ sợ sẽ biến thành pha lê khôi lỗi như không phải kia chuẩn yêu tôn đại khổng tức minh vương cắn cắn kín mỏ đã như vậy bản tọa cũng không đói hoài tới hình tượng minh vương hai cánh phần tấm lông đôi khai bình hai chân d tùy theo quanh thân cùng trên cổ vũ mau dựng thẳng lên như bị chọc giận trọi gà s á c thực khó coi nhưng minh vương vừa hô lập kiến kỳ hiệu pha lê h u y n chuyển tiếng ca bị đánh gãy pha lê thế giới cộng hưởng đình chỉ pha lê tay khoác lên hắn khảm và o pha lê động biên giới đầu tiên là thò đầu ra có chút lời biếng leo ra liền ngay cả đại khổng tức minh vương đều không thể không thừa nhận màn này thực tế quá đẹp minh vương lần thứ nhất manh động không nghĩ nuốt mất một cái l à sát ý nghĩ đồ linh dù cũng là cực kỳ tôn mỹ trung quy không bằng pha lê lại pha lê càng có một cỗ h u vải mỹ thái n h i ế nhân tâm phách đại khổng tức minh hoa nghiệt hoa nghiệt pha lê làm sao biết đại khổng tức minh vương lóe lên liền biến mất tiểu tâm tư nói minh vương ta nhìn ngươi cũng là tại dần dần quen thuộc hỗn độn b ị a lực lượng nhưng ngươi ta cũng không muốn ở đây lẫn nhau tôi luyện đúng không đại khổng tức minh vương n h a o mắt lại để vũ trọng lượng cả b ì về xuân sẻ n g ư ơ i muốn như thế nào pha lê quần áo v ỡ vụn chỉ có áo khoác trường bảo còn tại thân thể như ẩn như hiện nếu như ta đem cái này pha lê thế giới sụp đổ sẽ như thế nào đại khổng tức minh vương nghe vậy trong lòng bốc lên mang thầm cái này đều người nào một lời không hợp liền muốn tự sát ngươi mẹ nó thế nhưng là đại tôn giữa thiên địa phượng b a o lân giác tồn tại làm sao nội tâm yếu ớt như vậy cùng pha lê đồng dạng nói chết thì chết còn có thể hay không giống cao thủ đồng dạng có chút phong độ đại khổng tức minh vương lần thứ nhất cùng đại tôn giao thủ cũng không biết như một cái đại tôn một lòng muốn chết sẽ mạnh đến mức nào lực sát thương nhưng dùng m ó n g v đốt nhọn nghị nghị cũng biết nếu không phải là mình thu nạp hỗn độn địa không chết cũng phải đ ỉ n h cấp tàn tật nói không chừng sau này sẽ là sinh sống không thể tự lo liệu dù là có hôn địa mang theo, minh vương cũng không dám kinh thường dù sao đây không ph ải là hoàn trình địa tuy nói chỉ lại một mạch vụn kia dù sao cũng là không hoàn toàn tựa như lúc trước càng khôn xã t á t đồ mặc dù chỉ thiếu một cái sừng nhưng cũng là linh lực mất hết chỉ là một kiện t ử vật một cái tàn tạ thế giới nhưng đại k h ô n g tức minh vương không cách nào ngăn cản một cái một lòng muốn chết đại tôn ta đã mất đi thế giới liền để chúng ta cùng một chỗ tán g tại cái này pha lê thế giới bên trong pha lê từ từ lên cao pha lê thế giới bắt đầu thả ra hào quang minh vương rất muốn tận tình khuyên bảo khuyên bảo một chút pha lê để pha lê nhặt lại hy vọng cố mà chân quý đại tôn cái này rất có tiền đồ làm việc nhưng nhìn pha lê ánh mắt bi thống minh vương chỉ sợ mình mới mở miệng càng thêm kích thích pha lê pha lê thế giới bắt đầu xuất hiện mảnh tiểu nhân vết dạng vết dạng cấp tốc mở rộng âm vang tiếng vang trở thành dài mấy trăm ngàn bên trong rộng mấy chục ngàn bên trong khe hở khe hở bên trong tràn đầy vỡ vụn hư không lộ ra một cỗ hỗn độn khí tức thế giới tại hủy diệt máu dưới biển đồng dạng xuất hiện khe hở huyết hải nước hướng khe hở bên trong dũng mánh lao tới biến mất tại vỡ vụn hư giữa không trung đại khổng tức minh vương không dám thất lễ thể nội hỗn độn chi lực lần nữa tuôn ra trải rộng toàn thân cắt nhiều đặc biệt vương thành bên ngoài mù dịm đỏ nghe xong viên một kế hoạch có chút là người viên một đại trưởng l vân g i a n g hai vị thái thượng đại trưởng lão cái này đồng thời mất đi ba vị thái thượng đại trưởng lão la s á t tộc như thế nào tiếp nhận lên ban thân ngửa cùng bảo vạn lộ đồng dạng chân kinh tức kinh tại viên mục kế hoạch cũng kinh tại viên mục nói tới sự thật viên mục cười hì hì nói sợ cái gì ba người chúng ta đi còn có tu la tộc thái thượng đại trưởng lão kia mấy lao già hoàn toàn không thua tại chúng ta ban thân tiếng ngửa âm hơi hơi run rẩy viên mục đại trưởng lão tu la tộc thật sẽ thừa nhận sự thật này ngươi là có hay không tại thận trọng cân nhắc viên mục lắc đầu nói không cần trái thật biết sự thật hán tu la tộc sẽ không, không tin bảo vạn lộ tay vớt trồng dâu tu la tộc trái thật thái thượng đại trưởng lão sao chúng ta tin tưởng thái thượng đại trưởng lão như lời người nói nhưng để ba vị thái thượng đại trưởng lão làm ra này cùng hy sinh thực tế không đành lòng không đành lòng à bảo vạn lộ đây cũng không phải dối trá đ ị n h lọt viên m ộ t cùng ba cái thái thượng đại trưởng lão tại la s á t tộc bên trong u y vọng cực cao c lại làm thái thượng đại trưởng lão đã không biết có bao nhiêu năm tháng chính là la s á t tộc ký thác tinh thần hiện tại viên m ộ t đột nhiên đưa ra kế hoạch sẽ để cho tam đại chủ c ộ t tinh thần đồng thời sụp đổ vốn có người dự khuyết thành nữ cũng bị tam đại thái thượng trưởng lão cùng ba vị la sắt vương tự tay phế chất cơ linh đứng tại mụ dìm đỏ bên cạnh sắc mặt trắng bệnh kia đại khổng tức minh vương lợi hại như thế cần ba vị thái thượng đại trưởng lão kết thành tam sinh cựu chuyển diện h ậ n trận hao phí tự thân toàn bộ hồn phách chi lực mới có thể đem nó chấn áp kia ba vị thái thượng đại trưởng lão chẳng phải là hôi phi yên diệt lạc hàn sắc mặt lanh cốc nói nếu có thể lắng lại tộc ta cùng tu la tộc chiến tranh hy sinh ba người chúng ta có gì đáng tiếc vân giang cũng nói đúng đấy chúng ta vốn là huynh đệ c h i tộc vậy mà vì một con phá chim tranh đấu đến nay lão nương có thể nào cam t â m dạng này cũng tốt tu la tộc cái kia bà nương vĩnh viễn cũng không có vượt qua lão nương cơ hội liền để l ã o nương trở thành la sắt cùng tu la kính ngưỡng vạn thế thái thượng đại trưởng lão ha ha ha vân giang cười mười điểm hào sảng cơ linh lại tâm như nhỏ máu viên m ụ c mặt mũi tràn đầy quái dị tiêu dung cơ linh công chúa ngươi là lo lắng thương vân l ã o đệ bị đại khổng tức minh vương ăn sao cơ linh gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái này ta cơ linh s ắ c thực nghĩ đến thương vân tình cảnh nhưng tướng so chắc chắn hy sinh viên m ụ c lạc hàn cùng vân giang cơ linh có thể nào chuyên chú thương vân viên một ý vị t h ô n trường nói yên tâm thương vân lao đệ hắn sẽ không dễ dàng chết đi hắn còn muốn trở về nhị ngươi viên mục đối mình đều không có sức lực dù sao hắn không có tiến vào tổ điện cũng chưa từng gặp qua đại khổng tức minh vương không biết trong đó nội tình viên mục trong lòng dựa vào hay là đại khổng tức minh vương đã bị h ô n độn bia chấn áp hung y khi đại giảm viên mục không dám tự mình tiến vào tổ điện chính là sợ mình một khi đi vào phát hiện tình huống có biến chưa kịp chấn áp minh vương liền hám sâu trong đó cho nên chỉ có thể bên ngoài chờ đợi thương vân l ã o đệ ngươi nhưng nhất định phải bình an viên mục trong lòng mặc nghiệm pha lê thân thể bắt đầu biến thành dạng tinh thể mặt ngoài xuất hiện vết rách đại khổng tức minh vương mắt lộ ra h ư n g quang ngươi lại thật muốn minh giải bản tỏa chả l Pha lê trong lòng trong tràn đại ầ y cùng đồ quá khổng tức minh vương toàn thân vũ mau phần tấm hỗn độn chi lực đại trướng pha lê động tác cứng đờ chật vật ngầm đầu nhìn qua đại khổng tức minh vương đồ linh thương vân các ca ta đến cùng các ngươi đại khổng tức minh vương cái chán bỗng nhiên nở rộ hùng vị kim quang thương vân nửa người trên tại quang bên trong nô r a cao có mười ngàn dặm tay cầm nửa tấm bia đá chạm kim sắc quang phiến tốt nhiệt súp còn không ngừng tay thương vân đập mạnh đại khổng tức minh vương cái chán kim quang nổ bán ra chương sáu trăm bốn mươi ba hôn độn chi hồn bên trên thương vân không nói lời gì d ơ lên nửa tấm bia đá liền nện pha lên h ì n thấy thương vân vui mừng q u á đỗi đình chỉ pha lê thế giới sụp đổ muốn cứ gọi thương vân phát hiện biết hầu đã xuất hiện kẽ h hở nhất thời không phát ra được câm thanh đại khổng tức minh vương hoảng sợ có thửa ngươi làm sao xuất hiện thương vân c ũ n g đáp một bia đá nện ở minh vương trên trán lập tức kim tinh v a n g khắp nơi qua một tiếng ầm ầm nổ v a n g như hồng trung đại lữ vang vọng đất trời dám nện bản t o ạ khi người khi hôn trướng khi còn có thể hay không hảo hảo dao khi bản t o ạ khi cùng ngươi khi nương tặc khi vô luận đại khổng tức minh vương muốn nói gì thương vân hoàn toàn không cho cơ hội chính là một chút lại một chút thật sự đánh vào minh vương trên c h á n rất nhanh đập minh vương mắt nổi đòn đóm pha lê chữa trị cổ họng của mình khàn giọng hô thương vân ca ca thương vân vĩ nạn kim sắt thân thể chuyển hướng pha lê đắc ý cười nói pha lê ngươi cùng đồ linh trốn đi nhìn ta đập chết cái này n g h ệ trướng t pha lê nghe vậy không khỏi nước nợ thương vân ca ca đồ linh đồ linh hắn bị cái này khổng tức cá chết thương vân nghe vậy rất là kinh ngạc lập tức giận g ữ hạ thủ gác hơn đập chết ngươi cái này vương bắt độc tử tại thương vân xem ra đồ linh mở miệng kêu lên mình ca thương vân liền thực tình nhận dưới người h u y n h đệ này thậm chí hào tưởng qua đợi giải quyết huyết h ả i sự tình về sau đem đồ linh cùng pha lê tiếp vào trời xanh toàn bộ tại kêu bên trong không có thế tục ánh mắt muốn nở mày nở mặt vì pha lê cùng đồ linh tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ hiện tại bất ngờ nghe tin dữ làm sao không giận đại khổng tức minh vương giận quá ngươi mẹ hắn mới là con rùa cơ h ộ bị thương vân n ệ n vắm đầu minh vương rốt c u c tuân ra nói t ụ gọi ngươi khi con rùa khi con bê khi bị khuất ngươi rồi đương đương đương bản tọa là yêu người cũng là yêu tộc vậy mà như thế không tôn trọng yêu tộc đại khổng tức minh vương giận dữ h ế t đồng thời hai cánh nào h về phía đỉnh đầu thương vân giờ phút này thương vân đại khái cùng minh vương đầu lâu đồng d ạ n g lớn tránh không khỏi hai cánh kẹp lấy thương vân hử lạnh một tiếng lấy công làm thủ lại l à đập mạnh một chút để đại khổng tức minh vương tê dại t r ả o hai cánh n lạnh xinh xinh ngừng giữa không trung lao tử đường đ ư ờ n g q u a nhà còn tôn ngươi cái giống chim thương vân quát đại khổng tức minh vương nghe kém chút nghi đập một cái va nhà tại yêu giới nổi danh cái nào không biết kia là yêu tổ tông minh vương cho dù hung hãn vô so cũng không dám nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao minh vương chỉ có một con đường chính là diệt khẩu không để thương vân rời đi huyết hải nếu không hậu hoạn vô thận tại đại khổng tức minh vương bị phong ấn trước đó liền biết miệt nhiều la huy danh thân là yêu thần trên lý luận miệt nhiều la không thể đích thân tới huyết hải nhưng cũng chưa trừng phá giới thẳng giết tới cho dù miệt nhiều la chân thân không đến làm cái phân thân tới lấy miệt nhiều la tu vi không đánh chết đại khổng tức minh vương v u ồ n nôn một phen thức tha có hơn minh vương cũng không muốn ngày đ ê m bị một cái yêu thần quấy dối cũng không còn cách nào bảo trì hình tượng gào khóc nói bản tọa cùng người liều tiêu xong minh vương một đầu phóng tới huyết hải nghị va chạm thương vân pha lê thế giới khe hở không còn mở rộng vẫn có hơn phân nửa huyết hải nước tại có thể không có qua minh vương nửa người minh vương xông vào huyết hải xác thực đem thương vân đâm vào pha lê thế giới đáy biển thương vân có nửa người khảm vào minh vương đầu lâu há lại dễ dàng tách ra ổn định thân hình kế tục tiếp theo đập mạnh minh vương minh vương liền tại huyết hải bên trong dùng sức bay nhảy quay đến l o n g trời lở đất pha lê nhìn có chút không rõ ám đạo thương vân làm sao trở nên sinh mánh như vậy lấy minh vương vũ mao trình độ bền bỉ một cái chuẩn tôn đoạn khó thương mà lại thương vân trong tay pháp khí khó phân biệt thân phận thương vân ca ca dùng ta hỗ trợ sao pha l ê mới cơ hồ binh giải dù là đại tôn tu vi giờ phút này vẫn là cực kỳ suy yếu thương vân thân thể tại ngập trời sóng máu bên trong chìm chìm nổi nổi t ê u lên không cần nhìn ta thu thập cái này nghiên xúc đại khổng tức minh vương mười điểm không cam lòng ngươi cái này âm hiểm chuẩn yêu tôn nguyên lai là cố ý bị bản tọa thốn vệ vì tiếp cận bản tọa nguyên thần không sai không nghĩ tới một bước vẫn là để ngươi cắn chết h u n h đệ của ta cái tia tu là chuẩn tôn bản tọa chỉ là cắn hắn muộn ai biết chết như thế nào đánh dám Khẳng định thương vân cùng đại khổng tức minh vương không quên lẫn nhau ngôn ngữ công kích đấu quên cả trời đất pha lê nhìn tâm tiêu muốn giúp đỡ lại không biết như thế nào hạ thủ sợ nộ thương thương vân lại hiện tại thương vân cùng minh vương hòa làm một thể pha lê càng thêm khó mà kết luận tình thế bất quá tại thương vân cùng minh vương mắng nhau bên trong pha lê đại khái hiểu rõ chân tướng sự thật nguyên lai thương vân nên kích đại khổng tức minh vương vừa thấy được minh vương quật khởi chi thế thương vân liền biết lấy tu vi của mình không có khả năng chiến thắng minh vương thậm chí không cách nào đối minh vương tạo thành tổn thương thương vân có hỗn độn chi lực mang theo một chút nhìn ra minh vương đây là hấp thu hỗn độn bia chi lực đã là vạn kiếp bất diệt nương tặc quá không muốn mặt vậy mà thu nạp tiên thiên linh bảo chi lực thương vân trong lòng thầm mắng lại quên mình cũng hấp thu một điểm thương vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại hỗn độn bia chia năm xẻ bảy trong đó khí linh chỉ sợ hỗn độn bia chia năm xẻ bảy trong đó khí linh mới có thể chủ sinh nhưng bây giờ hỗ thương vân hạ quyết tâm tay cầm chân kiếm lực bổ minh vương đại khổng tức minh vương gì cùng cao não hừ hừ cười lạnh ngươi chính là thân phụ địa mạnh vỡ người không ổn công bản tọa thiết kế dẫn dụ ngươi dùng h ô n độn chi lực tỉnh lại bản t ọ n thương vân cầm kiếm thằng tràm ngươi lai kia la sát tu la thủy tổ hình ảnh là ngươi dợ trò quỷ minh vương mười điểm đắc ý không sai chính là bản tọa thương vân chấn trên thân kiếm vẫn chưa bám vào sắc khí chỉ có hùng vi yêu khí tiên phật hai lực bị thương vân lận tảng vì dẫn dụ minh vương đem mình thôn vệ quả nhiên minh vương dùng miệt thị thái độ một ngụm nuốt thương vân còn dương dương đắc ý tiểu tiểu truyền tôn vốn cũng không phải là bản tọa đối thủ hiện tại chỉ có thể là bản tọa huyết thực thương vân vừa vào minh vương miệng lập tức thả ra mấy chục đạo tụ linh phủ hòa với mình một bộ nhục thân để minh vương triệt để nuốt vào mê hoặc minh vương mà mình thì thẳng đến minh vương nguyên thần hiện tại thương vân là phù văn chi thể nhục thân ngược lại không phải chân quý cùng tiên giới người tu chân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là thương vân nhục thân so tiên ra cứng cỏi nhiều liều giết hoàn toàn không kém gì yêu thân hoặc m a thể nếu là trực tiếp đối mặt minh vương nguyên thần thương vân trong lòng b ổ t r ồ n cũng vô quá nhiều phần thắng chỉ có thể so vật khí thương vân kế hoạch là lợi dụng hỗn độn bia lỗ hỏng kích thích hỗn độn địa dù sao kia là trấn áp minh vương tri vật dù cho bị minh vương nói không chừng vẫn có thể hữu hiệu thương vân kích phát thể nội hỗn độn chi lực, không bị minh vương phát hiện cũng là minh vương quá quá chủ quan không hề nghĩ tới thương vân có này thủ đoạn một mảnh sương mù bên trong thương vân không ngừng lục soát rốt cục nhìn thấy cự như núi nửa khối hôn đ ộ i địa bia phía trên thình lính khắp lấy đại khổng tức minh vương sinh động như thật cái này minh vương không phải thu nạp hôn đ ộ i địa mà là đem nguyên thần của mình dung nhập hôn đ ộ i địa bên trong lấy mình nguyên thần thay thế khí linh nguyên thần hoàn thành cùng bia dung hợp thương vân từ đ ấ y lòng tán thưởng đại khổng tức minh vương kỳ tư diệu tượng cùng đáng phách nên biết cái này cùng dung hợp không phải minh vương luyện hóa hôn nội địa mà là phá rồi lại lập đem nguyên thần của mình hơi không cẩn thận liền sẽ nguyên thần hủy diệt thành vì một cái đồ đẩn hỗn độn bia đứng sừng sững ở trong mông lung bia thân t r ô n sâu ở không thấy đáy mông lung nhìn xuống đất bia phía trên tại góc trái trên cùng cùng mặt phải tương đối dựa vào dưới một điểm vị trí có hai cái hình tam giác lỗ hổng dù vậy cùng hỗn độn bia dung hợp lại cùng nhau đại khổng tức minh vương nguyên thần không thể phá vỡ thương vân chỉ có một con đường chính là học đại khổng tức minh vương đem nguyên thần của mình d u n g nhập hỗn độn bia bên trong cùng minh vương nguyên thần quyết chiến không đúng viên mục sẽ dùng phương pháp gì trong tay hắn chỉ có một khối hỗn độn bia mạnh vỡ lại đã tính trước lấy viên mục cá tính tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tất nhiên có hoàn toàn chắc chắn mới có thể tỉnh lại cái này không tước viên mục lạc hàn vân giang ba cái thái thượng đại trưởng lão đều là vương cấp đại viên mãn bằng thực lực xa bay minh vương đối thủ cái này đáng hận viên mục không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không thực nôn tương cáo nếu không hắn đem pháp môn nói cho ta ta cũng dễ đối phó minh vương thương vân lo lắng xuông cái kêu bên trong có thể nghĩ đến viên mục sẽ dùng thủ đoạn gì thương vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hỗn độn hỗn độn tại thiên địa sơ khai trước đó cái gọi là thiên địa sơ khai chính là âm dương tách rời là thời khắc sinh tử lại là sinh tử trước đó Lực cũ chưa viên l mục đạt được một khối hỗn độn bia mạnh vỡ khẳng định là muốn bổ đủ hỗn độn bia thiếu thốn làm như thế chẳng lẽ hỗn độn bia tiêu tàn khí linh có thể trùng sinh Trái lại chấn áp đại tức minh vương. thương r trấn á áp i lại Đại k vân hạ quyết tâm bay tới một khối lỗ hổng trước kia lỗ hổng nhìn từ xa không lớn gần nhìn như bình nguyên thương vân gấp vận hỗn độn chi lực hướng bên ngoài cơ thể phát ra hỗn độn chi lực phương rời t á c h thể lập tức cảm nhận được hỗn độn bia hấp dẫn điên cuồng trào ra ngoài thương vân thân thể nháy mắt bị móc sạch kia phần mất lực dám rất khó chịu đ ư ợ c lúc trước thương vân hấp thu hỗn độn chi lực ngàn khó và ngăn hiện tại trút xuống hỗn độn chi lực không qua mấy chục cái hô hấp hỗn độn bia bị hoàn mỹ bổ sung một khối thương vân cực độ suy yếu đang nghị cực nhanh thoát ly đại khổng tức minh vương nguyên thần trốn đến tổ điện bên ngoài để viên mục thu thập minh vương lại phát hiện mình lựa người k ả m tại hỗn độn bia bên trong mất đi cảm giác nương tặc tình huống gì thương vân có chút không rõ thử động hạ thân thể một mực cùng hỗn đ ộ t bia hòa là một m thể căn bản là không có cách rút ra đối với thương vân nhục thân là có thể bỏ nhưng thương vân phát giác mình đột nhiên trở nên cứng cỏi vô so lại nhiên vô pháp tự hành đoạt đi muốn nguyên thần xuất khiếu cũng là không thể hẳn là ta muốn vây chết nơi đây thương vân dị thường buồn khổ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay làm ra tu bổ bia động tĩnh lớn như vậy đại khổng tức minh vương nguyên thần vậy mà không phản ứng chút nào hỗn độn bia lẳng lặng đứng sừng sững ở trong sương mù hào không sức sống thương vân tựa như khảm ở trên ngọn núi một con kiến dãy r u a n ử a người trên không có bất kỳ cái gì tác dụng thương vân vốn định vận dụng toàn bộ pháp lực oanh kích hỗn độn b i a hơi suy tư từ bỏ ý nghĩ này hỗn độn bia chính là t i ê n thiên linh bảo một cái chuẩn tôn có thể nào động nó mảy may thương vân vạn bất đắc dĩ muốn đem nguyên thần tiến vào hỗn độn độn địa lớn không được cùng đại khống tức minh vương đánh nhau chết sống dù sao cũng tốt hơn dạng này ham trên mặt đất bia bên trong kết quả nửa người dưới cùng nửa người trên tựa như hai khối tách rời đại lục triệt để mất đi liên lạc. lại giống là qua mười triệu năm thương vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại lại đối tử vật hôn đ ộ n b ị a không có biện pháp làm sao bây giờ thương vân liên tục cười khổ t r ă m nàn g không nghĩ đến lâm vào khốn cảnh như vậy giờ phút này ở bên ngoài lưu ly chính tại phong thích đại tôn tri lực thương vân cũng cảm nhận được dị dạng ba động không khỏi kinh dị nhưng k h í tức quen thuộc để thương vân lập tức phân biệt ra được pháp lực ba động chủ nhân pha lê pha lê vậy mà là đại tôn thương vân hết sức cao hứng nguyên lai pha lê vẫn giấu kín thực lực không biết vì cái gì sớm biết như thế cái kia dùng ta đến liều mạng ta giáo pha lê cái phù văn làm cái phân thân đủ thay thế chúng ta dù thương vân nhất thời nghĩ không ra pha lê vì sao không cho thấy đại tôn tu vi vẫn là mừng d ỡ thầm nghĩ cái này hỗn độn bia không hoàn toàn khí linh không tại thành tử vận bị đại khổng tức minh vương chui chỗ trống có thể là minh vương chỉ là dùng hỗn độn bia bảo vệ nguyên thần của mình mà không phải đem nó thu nạp nhập nguyên thần nếu như đem bia bù đắp khí linh tái sinh cho dù cực kỳ yếu ớt cũng có thể là đem bia tỉnh lại mặc dù không biết sẽ phát sinh biến cố gì luôn có một chút hy vọng sống thương vân hạ quyết tâm bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lâm thời tính bù đắp hỗn độn bia h ỗ n độn chi lực chính là diệt cùng sinh giới hạn lực lượng chỉ có thả ra giống nhau lực lượng mới có thể hình thành hỗn độn vù đắp hỗn độn địa thương vân dù thu nạp hỗn độn chi lực hồi lâu nhưng lại chưa làm chủ yếu nghiên cứu đầu đề rót vào kinh p h i cùng tinh lực thiếu nghiêm trọng biết nó như thế không biết giá trị ngược lại là mạnh hơn những cái kia chưa có tiếp xúc qua hỗn độn chi lực người tu chân dù sao có bản thân cảm giác sinh cùng diệt sinh diệt ở giữa vong thế luân hồi như thế nào mạnh hơn ba phủ thương vân tự tin bằng vào mình đối hỗn độn chi lực lý giải vẽ oa phủ bộc phát máy mắt cực độ tiếp cận hỗn độn chi lực tùy theo muốn làm liền đem oa phủ dừng lại tại bảo t à n sana âm dương chân võ huyện xà phủ chấn áp hoa phủ cước ép sinh ra cùng loại với hỗn độ lực lượng thương vân không dám thất lễ chậm rãi vẽ lấy hoa phủ ngưng tụ toàn bộ tinh thần đồng thời tại hoa phủ trái bên trên trái dưới phải bên trên phải dưới họa bốn đạo thật võ huyền giám phủ rót vào âm dương c h i lực thương vân hoàn toàn có thể một ý niệm sinh ra thật võ huyền giám phủ tự mình vẽ b ừ a cũng rót vào tinh huyết vì tăng cường phủ văn uy lực thương vân không dám ở hoa phủ bên trong rót vào quá nhiều pháp lực cùng tinh huyết dù sao h a phủ quá mức bá đạo sợ thật võ huyền giám phủ không thể đem nó k h ó chặt tại bộc phát máy mắt huyết hồng hoa phủ cùng đen bên trong mang bạch â m dương chân võ huyền xả p h ủ tạo thành một cái nho nhỏ phụ trận trôi hướng hôn đ ộ n bia thiếu thôn chỗ thương vân đánh cái búng tay đi thương vân ra lệnh một tiếng hoa phủ nở rộ hồng quang thiên địa nguyên khí vì đó rút lưng d y đồng thời thật võ huyền rắn phủ đang sống huyền vũ dậm chân ma rắn quay quanh đồng thời nhìn về phía hoa phủ im ắng gào thét hai mắt đều bắn ra hai khói trắng đen dung nhập hoa phủ giữa hồng quang mười sáu đạo âm dương khí để hồng quang đầu tiên là trở nên đỏ sợm về sau hóa thành màu, đâu, kế mà trở thành màu đen xám không ngừng cổ động màu đỏ hoa phủ chỉ có bên ngoài vỡ vụ, bị màu đen sắm nhiễm thành như sắt như ngọc thể rắn màu đen s á m theo huyền vũ ma rắn ánh mắt chuyển đến bốn đạo âm dê ở chân võ huyền x à phủ phía trên huyền vũ cùng ma rắn đầu tiên là quanh thân nhất định sau đó hiện ra diễm lệ sắc thái lại như chân thực huyền vũ ma rắn nhìn t h ầ n tình kia tản mát ra nồng đậm yêu khí cùng sinh khí như thế vượt quá thương vân dự kiến huyền vũ cùng ma rắn ngựa mặt lên trời thét dài không gian vì thế mà chấn động nhưng huyền vũ cùng ma rắn vẫn chưa rẽ r u ộ hoặc là tư tán vẫn gấp chằm chằm kia ba phủ một cỗ hỗn độn khí tức thứa phủ bên trong phát ra mặc dù nhỏ bé từ vật hỗn độn bia lại đối này hỗn độn khí tức cực kỳ mất cảm lập tức sinh ra phản ứng t h ô n tính kia nhàn nhạt hỗn độn chi khí hoa phủ tán phát hỗn độn khí tức mặc dù không mạnh cũng may giả dích không dứt rất mau đem hỗn độn bia lỗ hổng đền bù bên trên cực kỳ mở nhạt một tầng thương vân mười điểm nóng đội theo tốc độ này không biết phải bao lâu mới có thể lấp bên trên hỗn độn bia lỗ hổng mà giờ khắp này thương vân cảm nhận được ngoại giới pha lê t h ê lương mà quyết tuyệt khí tức cảm thấy hoảng hốt biết pha lê muốn binh giải đại tôn tri thân càng thêm lỏng như lửa đốt mắt thường gần như không thể gặp một tầng mỏng manh hỗn độn khí tức bù đắp hỗn độn bia lỗ hổng h ư n g a máy mắt thương vân chui vào hỗn độn bia nửa người dưới chấn động dù vẫn không thể rút ra cũng đã hồi phục t r í giác thương vân lập tức đem nguyên thần tiến vào hỗn độn bia bên trong hỗn độn bên trong thương vân nhìn thấy đại khổng tức minh vương khít bạch vô hạ cùng bình thường thế gian khổng tức lớn tiểu đại khổng tức minh vương lập tức phát giác khách không n g ờ i mà đến đợi thấy rõ thương vân bộ dáng ngạc như nói ngươi làm sao tiền đến ngươi không phải biến thành phải t r ă n g vượt quá dự liệu của ngươi ngươi nhọc lòng gà ta chính là vì trong cơ thể ta hỗn độn mạnh vỡ đạt được ước muốn về sau không nghĩ tới ta vẫn đang đại khổng tức minh vương đối thương vân nhìn chằm chằm không đúng hỗn độn ghia vẫn thiếu một khối ngươi lại có thủ đoạn như thế minh vương cùng thương vân đối thoại đồng thời cảm thụ hỗn độn ghia biến hóa nháy mắt nhìn thấy ba phủ cùng âm dương chân võ huyền xà phụ tạo thành phụ trận rất là kinh dị tư tư hai tiếng ở trong hỗn độn vang lên thương vân cùng đại khổng tức minh vương đều là x ứ n sở ngươi tư tư là ai t h ư n h ư ợ c thanh âm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo cùng với tư, tư tạp tâm thanh không linh xa xăng ngươi vậy mà bù đắp hôn đ ộ n địa để khí linh tái sinh h ừ h ừ h ừ đại khổng tức minh vương tỉnh táo lại nhiều hứng thú nhìn kỹ tình huống hiện tại ngươi một cái t r u y n tôn tuyệt không phải bản tọa đối thủ hôn đ ộ n b ị a vốn mất khí linh bản tọa chỉ có thể đem nguyên thần dung nhập trong đó dù để nguyên thần không thể xóa n h ò a nhưng cũng hám sâu trong đó hiện tại khí linh tái sinh lại hết sức yếu ớt dù sao không phải chân chính bù đắp hôn đ ộ n địa vừa vặn cho bản tọa thời cơ lợi dụng có thể thu nạp khí linh chân chính bài trừ hôn nội bia cái này trấn áp công xiềng thương vẫn nghe vậy linh cơ khé động phá chim ngươi không nói ta còn quên ta dùng phụ trận sinh ra hôn nội trí lực bù đắp hôn đ ộ n địa ngươi nói nếu là ta tại cái này bên trong tại thả một cái phụ trợ cái này hư nhược hôn đ ộ n b ị a khí linh có thể hay không chạy tới giúp ta đại khổng tức minh vương nghe xong xứng sở lập tức kịp phản ứng đồng thời lại muốn mặt đối với ngoại giới s ắ p binh g i ả i pha lê không do dự nữa trực tiếp ra chảo minh vương lăng không s o n g chảo một chảo cầm ra một cái hư ảnh s o n g chảo đặt tại thanh niên hai vai ở trên cao nhìn xuống kia hư ảnh là cái thanh niên bộ dáng người mặc màu đen bạch bên cạnh trường bảo sắc mặt cực độ trắng bệnh cũng có chín phần giống thế gian mới chết tiểu quỷ hay là yếu nhất loại kia chỉ sợ một trận gió đêm thổi qua đều có thể đường đường tiên tiên linh bảo khí linh hỗn độn c h i hồn nghèo túng thành cái dạng này thực cũng đã thương vân có chút lòng chua sót đầu tiên là tư tư hai tiếng hỗn độn c h i hồn mặt không chút thay đổi nói ai tư tư hỗn độn c h i lực thương vân trong lòng vui mừng xem ra hỗn độn c h i hồn rất thượng đạo còn biết có qua có lại xem ra có làm tư tưởng làm việc sau đó tranh thủ đến mặt trận thống nhất khả năng thật buồn nôn t ư tư quá không có có phẩm bị tư thương vân mặt sạp lại trong lòng vạn mã buôn đ ẳ n là mình không tìm được để cái này hỗn độn tri hồn tiêu tán ở giữa thiên địa phương pháp nếu không lập tức liền muốn động thủ đại khổng tức minh vương cười ha ha h thương vân quyết định thật nhanh cỡ nhỏ hoa phủ hỗn độn, độn chi hồn cùng ăn kim cương đại lực hoàn đồng dạng cách không thu nạp hỗn độn chi lực một cái hấp khí vậy mà để nửa cái phụ trận tiêu tán thương vân trong lòng du lên không hổ là tiên tiên linh bảo khí linh không thể khinh thường nên biết hỗn độn bia thế nhưng là danh s ư n g đơn liệu c h ấ n lực còn tại huyền hoàng b ả o tháp phía trên thời kỳ toàn thịnh hỗn độn chi hồn nên cường han bao nhiêu cái này hỗn độn bia đến cùng là thế nào nát chẳng lẽ còn cùng càn k h ô n x ã tắc đồ tổn hại có quan hệ thương vân không khỏi nghĩ đến đoạn mấu chốt này suy nghĩ bất quá n h ấ t chuyển ở giữa hỗn độn chi hồn hút nửa cái hỗn độn phụ trận hai mắt sáng lên lực đạo tăng nhiều lại có sức mạnh đầy đại khổng tức minh vương một đem minh vương không ngờ tới bởi vậy biến cố thân thể bị hướng lên chặt tay thương vân mượn cơ hội đem còn lại nửa cái phụ trận theo nhập hỗn độn chi hồn theo kéo về phía sau kéo đại khổng tức minh vương h á chịu t h ả t r ả o d ư ơ n g cánh nhất phi kia hôn độn chi hồn vốn là suy yếu lại bị rút vì hai đoạn t h ư tư các ngươi cỏ t h ư tư tư thương vân có chút mắt t r ò n tròn nhìn xem mình ôm lấy eo cùng hai cái đùi đại khổng tức minh vương nắm lấy hôn độn chi hồn nửa người trên nuốt ngụm nước bọt theo hắn kia thon dài dưới cổ trượt căn cứ thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi tinh thần thương vân không tiếc hao phí một ngụm bản bệnh tinh nguyên một ngụm lao tinh huyết phun đến hôn độn phụ t r ợ thương vân vốn định dùng cái này một nửa người hấp dẫn đại khổng tức minh vương dưới vớt một nửa sau đó dùng nhiệt tình của mình lây nhiễm hỗn độn c h i hồn cộng đồng đối phó minh vương không ngờ cái này nửa cái hỗn độn c h i hồn thân thể cùng ăn có một ít không thể nói minh cường thân kiện thể tác dụng thuốc bổ đồng dạng kim quan g đại tác nghiễm nhiên thành nửa khối bia bộ dáng thương vân cảm nhận được mê n h m ô n g hồng hoàng chi lực vui mừng q u á đỗi thân thể đi theo kia bia cùng nhau nợ lớn rất nhanh liền áp đảo đại khổng tức m in vương phía trên n â m bia liền nện đồng thời hô to tốt nhiệt xúc còn không ngừng tay về sau chính là pha lê nhìn thấy một màn th Pha lê yếu ớ tại h Thương vân đại chính n đã g n khổng tức minh vương thể nội thương vân ôm nửa khối bịa đối minh vương đập nam vui minh vương nắm lấy nửa cái hỗn độn chi hồn dần dần mờ nhạt mà thương vân ôm nửa khối bịa càng thêm hoàn chỉnh minh vương mười điểm tức giận nhưng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó chỉ có thể bị động bị đánh cũng may minh vương ra dày thịt béo mặc dù bị thương vân đập thất điên bắt đảo chưa bị thương nặng thương vân phát hiện h ố n độn bia đối với mình nghiên cứu h ố n độn p h ù trận cảm thấy rất hứng thú chỉ cần mình không ngừng thả ra p h ù trận phát ra h ố n độn chi lực kia h ố n độn bia liền tự động hướng phía bên mình hội tụ hoàn toàn không nhận đại khổng tức minh vương trưởng khống thương vân không tiết hao tổn rất lớn bản m ệ n h t i n h nguyên dốc hết vùi liếng hấp dẫn h ố n độn địa liên tiếp chín đạo phụ trận thương vân rõ ràng cảm giác mọi b ệ n mà bia thì chiếu sáng rặn rỡ càng thêm kiên cố đây cũng là thương vân nghĩ tới chấn áp minh vương biện Pháp. Chỉ cần mình không sợ không thể công phá minh vương nguyên thần phòng tuyến chí ít để hỗn độn c h i hồn cùng minh vương nguyên thần chống đỡ là minh m vương mất đi k h ô n g chế đ i với thân thể thương vân đuổi theo minh vương chạy l o ạ n mạnh phát hiện xúc cảm biến đổi từ cứng chắc trở nên rạng r ẹ o túi đầu xem xét hỗn độn bia lại biến thành hỗn độn c h i hồn bộ dáng vẫn như cũng là cái tia không chết không sống thanh niên sắc mặt trắng bệnh xi hắn nhìn xem thương vân nhìn thương vân toàn thân giật mình vương thì nhân cơ hội này vớt lên đỉnh đầu thương tích nhất làm cho thương vân không thể nào tiếp thu được chính là hỗn độn tri hồn tư thế hai tay ôm lấy thương vân cánh tay hai chân cuộn tay hai chân qu thương ư à, s vân nội c hồn tâm i tiểu vũ trụ bộc phát ngươi cốt ngay cho ta số giới thương vân lần nữa manh vùng h ô n độn tri hồn lại không phải nện đại khổng tức minh vương mà là thẳng nện mặt đất hỗn độn chi hồn thì không chịu bông tay ô m thật chặt ở thương vân ta ta còn muốn đừng có ngừng đại khổng tức minh vương hai cánh ô m đầu hỏi g ò nếu không bản tọa đến nơi khác đi một chút cho các ngươi chừa chút không gian cùng thời gian thương vân cảm giác đỉnh đầu bộc phát một ngọn núi lửa sắc mặt lạnh lùng làm sao hỗn độn chi hồn quân quá gấp không cách nào thi triển tay chân nên biết hỗn độn bia chấn l ự ợ mạnh có một không hai h o à n vũ hiện tại thể hiện vô cùng nhuẩn n h u ễ n thương vân cúi đầu hỗn n độn chi hồn chính mỉm cười xi、si、ngốc nhìn xem mình một bộ dục cầu bất mãn thật nghị quỳ xuống đến cầu hỗn độn c h i hồn rời đi người muốn như thế nào thương vân bất đắc dĩ hỏi hỗn độn c h i hồn nhu tình nhìn xem thương vân lại thả một chút hỗn độn k h í thức mặc dù huệ hỗn độn c h i hồn kém chút nôn thương vân một cước người liền cho hắn điểm đại khổng tức minh vương ở một bên c h â n ngòi thổi gió minh vương thấy rõ thương vân thật có để hỗn độn b ị a khí linh tái sinh bản sự vui mừng quá đỗi chỉ cùng thương vân hao phí quá nhiều bản m ệ n h tinh nguyên suy yếu thời điểm một đem cướp đoạt hỗn độn tri hồn khống chế thương vân lúc đầu đối kế hoạch của mình có phần có lòng tin nghĩ đến mình như thế ra s nhưng nhìn hỗn độn c h i hồn cái này tính tỉnh thực tế khó mà trông cậy vào hỗn độn c h i hồn nôn nửa ngày đại khổng tức minh vương kia là gì cùng tôn quý h o à n mỹ lẫn mất xa xa thương vân mất hết can đảm sảng khoái tư tư dạng này ngươi lại thả một chút hỗn độn khí tức ta giúp ngươi thế nào a hỗn độn c h i hồn cởi ra một cánh tay lau lau miệng sau đó cấp tốc lần nữa cuốn lên thương vân thương vân kinh hỷ và vân thật chấn áp cái kia xúc sinh lông lá hỗn độn tri hồn gật đầu nói đúng thế đại khổng tức minh vương thai mắt cực linh tự nhiên nghe tới hỗn độn tri hồn lời nói q u á sợ hãi vô cánh gấp bay, muốn đến cướp đoạt thương vân n h một, một, xe, xe, một đường chạy lưu lại một đường hỗn độn chi hồn tiểu lễ vật đại khổng tức minh vương mấy lần xong trào chống đất gia tốc dẫm tại hỗn đ ộ t chi hồn nhất vô tư tặng cho phía trên kém chút đi trào đành phải lớp ư đi truy kích hỗn độn bia bên trong là vô tận mông lung không gian cũng vô che chắn thương vân một mực phi nước đại tất cả tinh lực toàn bộ họa hỗn độn phụ trợ lại vô tâm thần họa nhanh phủ đại khổng tức minh vương tuy là phi cầm nhưng cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng trong thời gian ngắn đuổi không kịp thương vân thương vân phủ văn chi thể phun ra sáng lời càng chạy càng nhanh trên đùi thân thể tự động sắp xếp thành nhanh phủ thôi động tương h vân hỗn độn c h i hồn thân thể càng thêm rõ ràng thế nào nhìn qua đã cùng thực thể không khác có cái nặng mấy trăm cân lượng đối thương vân đến nói tự nhiên như không vật gì hỗn độn c h i hồn ngược lại là mừng rỡ rốt cục ta có thể cảm giác được ta tồn tại thương vân thân thể đã cùng rót trì đồng đạo nhìn xem hỗn độn tri hồn ngạc nhiên nói ngươi thế nào còn khóc bên trên rồi hỗn độn sắc mặt hồng nhuận rất nhiều hai mắt rừng rừng bởi vì tại cái này có quá nhiều để ta quyến luyến đồ vật ta tại cái này bên trong vui cười ta tại cái này bên trong thúc thiết thương vân không khỏi hỏi người họ v ô n g h ô n độn c h i hồn từ chối cho ý kiến t h ở dài một tiếng trung quy không phải ta bản thân h ô n độn chi k h í thả ta xuống thương vân như nhặt được đại xá đỡ lấy vẫn như cũ hư nhược h ô n độn c h i hồn đại khổng tức minh vương thấy thương vân dừng bước lại rơi xuống mặt đất ta thực hiện lời hứa của ta giúp ngươi chấn áp cái này khổng tức cái này khổng tức sở tác sở vì ta có biết một hai áp chế hắn cũng coi là thay thiên h à n h nói hỗn độn tri hồn đạo nhìn hôn độn chi hồn nửa chết nửa sống dáng vẻ thương vân có chút lo lắng cần muốn thế nào phụ trợ hôn độn chi hồn hai mắt tỏa sáng không cần ngươi để ta trùng sinh ta liền đưa ngươi một món lễ lớn cái này khổng tức đ ụ c thân đại khổng tức minh vương hai mắt â m trầm thực tế nghị không ra khổ tâm kinh doanh vô số tuyến nguyện liền đổi lấy kết cục như vậy đang muốn nổi lên hôn độn chi hồn s o n g trưởng chống đỡ ở trước ngực ngón cái tương đối ngón trọ tương hợp nó hơn ngón tay như cánh hoa chạm tản ra thấp giọng thì thầm thiết lực sinh không vô t ậ n có chút ý tưởng không bại im ăng trời không h ạ không ánh sáng địa cản khôn không phân、hợp. theo hồng theo một cô áp lực vô hình chuyển đến dù chưa thêm tại thương vân c h i thân vẫn là để thương vân vì đó chấn động đại khổng tức minh vương thân thể r u n g mạnh không chống chịu được vô danh áp lực nằm sát xuống đất một khối hoàn chỉnh hỗn độn bia từ trên trời ra xuống đặt ở minh vương trên thân minh vương từ trong c ổ họng gạt ra một tia gầm rú thân thể cứng đ ở như c h ế t vật thương vân thì lòng còn sợ hãi nếu không phải đánh bậy đánh bạn sáng tạo hỗn độn phụ trận bị hỗn độn bia chấn áp khả năng chính là mình đại khổng tức minh vương hung hãn như vậy tại hỗn độn bia đè ép phía dưới ngay cả cái di ngôn đều không thể nói ra thương vân ám thừa dịp tất là đồng dạng hạ hỗn độn chi hồn đi hướng đại khổng tức minh vương một tay sờ sờ hỗn độn địa ta mệt mỏi có thể muốn như vậy an nghỉ xuống dưới cái này khổng tức n g u y ê n thần sẽ bị vĩnh viễn chấn áp ngươi nhưng điều k h i ể n l ụ c thể của hắn nói xong mặc kệ thương vân phản ứng hỗn độn chi hồn thân thể trở thành nạn h dung nhập hỗn độn bia bên trong thương vân cũng không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy hướng hỗn độn bia túi người trào thật sâu đa tạng pha lê không gian bên trong pha lê thấy đại khổng tức minh vương đột nhiên đứng im bất động chính không rõ ràng cho lắm thương vân từ đại khổng tức minh vương miệm bên trong bay ra rơi xuống bay ra pha lê thấy thương vân xuất hiện đại h ỉ bay đến thương vân bên cạnh thương vân ca ca ngươi thành công rồi pha lê kích động hỏi thương vân thâm trầm gật đầu pha lê nước mắt không cầm được chạy xuống thành công thành công la sắt cùng tu la chiến tranh cũng có thể đình chỉ đồ linh thủ báo đại khổng tức minh vương bị chấn áp thương vân chính muốn mở miệng an ủi một chút pha lê pha lê bỗng nhiên ôm lấy thương vân thật sâu hôn thương vân bỏ môi thương vân toàn thân giật mình từ đỉnh đầu tê dại đến chân chỉ nước tặc tình huống như thế nào lão tự bị nam nhân cứng, cứng đờ pha lê xấu hổ đỏ mặt nhẹ nhàng vỗi lui thương vân c a c ca ta kích động thương vân nhìn xem tư sắc tuyệt đại pha lê nuốt ngụm nước miếng vô không sao chúng ta yêu t ộ c tầm nhìn khai phát pha lê mặt càng đỏ thanh â m nũng nịu h thương vân c a c ca tâm ta bên trong có đồ linh người còn có cơ linh tỷ tỷ ta thương vân tranh thủ thời gian ngăn lại pha lê đừng bảo là đ ề u quên đi chúng ta lúc này đi pha lê g ã y phía dưới phát thật là xinh đẹp vô song tiện sát nhiều thiếu nữ tử nhỏ giọng đứng ở thương vân bên cạnh thương vân vẫy vẫy đầu bài trừ tạp n i ệ m quỳ một chân trên đất bàn tay phải đè vào minh vương đỉnh đầu thiết yêu phật ba lực hóa thành ba đạo tia sáng theo thương vân bàn tay chui vào đại khổng tức minh vương thân thể chén trà nhỏ ở giữa trải rộng đại khổng tức minh vương khổng lồ vô cùng thân thể máu trên biển gió êm sóng l ặ n g mù dìm đỏ cùng la sát vương tâm tình nặng nề viên mục cùng thái thượng đại trưởng lão ngược lại là chuyện trò vui vẻ huyết hải chỗ sâu toát ra á m lưu viên mục tinh thần chấn động đến rồi l ạ c hàn cùng vân giang hoạt động một chút gân cốt một trái một phải đứng tại viên mục sau lưng viên mục vung tay lên để tộc nhân tránh lui chỉ ít ngoài một trăm ngàn dặm mù dìm đỏ cũng không nhiều nói chỉ là đối thị vệ trưởng k ẽ gật đầu thị vệ trưởng lập tức chuyển lệnh đây là la s á t tộc lễ lớn là cải thiên hoán nhật lễ lớn từ hôm nay về sau lại không lúc trước chiến tranh sẽ nên đón vĩnh cựu hòa bình cũng sẽ mất đi ba vị vĩ nhân đối với la s á t tộc người một trăm nghìn bên trong dù không phải cực cự ly xa tu vi không cao người có lẽ buôn ba hồi lâu cũng may viên mục sớm có dự bị bày ra trận pháp để tộc nhân cấp tốc rút lui huyết h ả i ám lưu bắt đầu kịch liệt bành trướng máy liệt to lớn cự vật tức sẽ xuất hiện viên mục nhìn xem lạc hàn cùng vân giang chuẩn bị bắt đầu đi đại khổng tức minh vương tri hưng uy muôn vàn khó khăn chống cự lạc hàn cùng vân giang m ỉ m cười hai tay c á t b ắ t pháp quyết phối hợp viên mục chú ngữ bắt đầu ngâm sướng viên mục đem năm lăng thánh trượng đặt ở trận pháp ở giữa năm lăng thánh trượng chỉ còn bốn khối mảnh vụ phiến phát ra nhàn nhạt hôn độn khí tức rất nhanh viên mục ba cái tinh khí thần cùng bốn mảnh vụn sinh ra hô ứng cảm nhận được vô thượng hôn độn chi lực viên mục rốt cục nghiêm m t nói lao h ư u đại khổng tức minh vương xông ra nháy mắt chính là chúng ta ba sinh cựu chuyện diện hồn trận thành thời điểm chúng ta toàn diện tinh thần đem dung nhập trong đó lại nhìn một chút đi yêu quê hương lạc hàn cùng vân giang mịn cười mụ dịm đọ cùng lưu tại th cơ linh cùng càng là khóc không thành tiếng huyết hải triệt để quay c u n g lên các nhiều đặc biệt vương thành nháy mắt chia năm xẻ bảy đại khổng tức minh vương đầu lâu trước nô ra huyết hải đụng bay cả tòa vương thành nửa cái cái cổ lộ tại máu trên biển đại khổng tức minh vương xuất hiện đồng thời không gian lập tức bị áp bách hướng khắp nơi quyết tán lấy dung nạp minh vương thân thể cao lớn nên biết vẹn vẹn minh vương một cái đầu lâu liền có tinh cầu lớn tiểu ngay tại rút lui la s á t tộc người bị phát sinh biến cố rung động n h o n h o quay đầu quan sát viên mục hét lớn một tiếng lao hữu tam sinh chín hạ viên một thình lình nhìn thấy thương vân trong tay dẫn theo dây c ư ờ n g cho đại khổng tức minh vương mang theo hàng thiếp đang đắc ý hướng mình phát tay pha lê mặc dù thần sắc đau khổ vẫn là mỉm cười tình huống như thế nào viên một s ừ n g sốt tại chỗ mụ dìm đỏ cùng ba la sát vương cơ hồ cao giọng reo họ cơ linh che miệng không để cho mình kêu thành tiếng viên một ta hàng phục đại khổng tức minh vương thương vân cười ha ha viên một kích động và phân thương vân lao đ ệ ngươi làm sao làm được thương vân nâng tay lên bên trong dây cương toàn dựa vào cẩn thận viên một không kịp phản ứng phía sau một thanh em phảng phất đến từ k i u u vực sâu la sát tộc người phản bội ta dạng này tốt nhân cần thánh thầy viên mục thình lình q u a n người chỉ thấy thánh nữ hai mắt xích h ồ n g mà lạc hẳn cùng vân giang hai mắt nhắm chặt thần s á c t h ố n g khổ hiển nhiên bị thương nặng viên mục hoa hốt thánh nữ người muốn làm gì thánh nữ mặt không biểu tình để la sát t ổ n người trả giá đắt rửa sạch tội nghiệt đặc biệt là người viên mục đem ta hủy diệt hung thủ viên mục không nói nhiều nói lập tức xuất thủ cuối cùng muộn một bước thánh nữ trợt lết người đem hôn đội mảnh vỡ chép trong tay hai tay nắm lấy da máu kia là thánh nữ bản bệnh tinh nguyên huyết khí cực kỳ nồng đậm cùng lúc đó viên mục song trường đập tới thánh nữ phía sau lưng thánh nữ chưa từng né tránh. tùy theo phun ra một n g ụ m tâm đầu huyết tới vào mảnh vỡ phía trên hướng lên bầu trời bùng ra hỗn độn thanh tẩy nơi này tội nghiệt đi bốn mảnh vụn bị thánh nữ ném không trung hóa thành một mảnh tinh hồng huyết vũ hướng về đại khổng tức minh vương c á i chán bầu trời vì đó trời ưu ám thương vân kinh hãi muốn ngăn cản nhưng trong huyết vũ ẩn chứa thuần chính nhất hỗn độn c h i lực hỗn độn bia lập tức sinh ra cường đại hấp lực đem tất cả huyết vũ hút vào đại khổng tức minh vương thể nội thánh nữ điên cuộc cười mặt mũi tràn đầy máu tươi như ác ma mụ dìm đỏ cùng la sắt nhìn ốc đại khổng tức minh vương cứng đờ chương sáu trăm bốn mươi sáu đại đạo vong bên trên các nhiều đặc biệt vương thành phế tích phía trên bầu trời mây đen che kín cũng lộ ra màu huyết hồng thiếu đốt cho tàn từ trên trời r i á n g xuống thánh nữ thê thảm bộ g á n g tại cho tàn phụ trợ dưới càng lộ vẻ thê lương viên mục trong lòng cực độ đau khổ ngươi vậy mà vì cựu hận của mình mà phóng túng đại khổng tức minh vương thánh nữ ánh mắt tràn ngập lệ khí là la sắt tộc phản bội ta ta liền để đại khổng tức minh vương đến tinh kỳ thanh tẩy các ngươi đối ta phạm vào tội nhiệt thánh nữ đã từng cao cao tải thượng cực độ cao ngạo bị g á n g chức lạc p h ẳ n trần to lớn phát kém để thánh nữ không thể thừa nhận nhìn xem thánh nữ thân ảnh đầy trời cho tàn cái này cùng viên mục báo hiệu giống nhau như lúc viên mục quanh thân run dậy vâng lão hủ một tay đã sớm thánh nữ phản bội là lão hủ để la sát đi hướng diệt vong m ù dìm đỏ cùng la sát vương cùng ở đây la sát cao tầng đều h ã i nhiên ở trong đó nhân quả nói như thế nào thanh thánh nữ hoàn toàn không có phản kháng y tứ m ù dìm đỏ cùng cũng không nghĩ lại đi bắt thánh nữ hết thảy đã muộn viên mục thái thượng đại trưởng lao báo hiệu lần nữa ứng nghiệm chỉ là viên mục mình cũng không nghĩ đến lần này ứng nghiệm là lấy dạng này bi a i hình thức sau cùng hỗn độn bia mảnh vỡ chui vào đại khổng tức minh vương thể nội lập tức hướng nát thương vân bày ra hỗn độn phụ trận gây dựng lại hỗn độn bia chui vào hỗn độn bia hỗn độn c h i hồn có chút ngạc nhiên xuất hiện tại hỗn độn bia bên ngoài ngạc nhiên cảm thụ hoàn chính thân thể cùng lúc đó vương lỏng đối đại khổng tức minh vương chấn áp đại khổng tức minh vương nhất phi trung thiên lại kinh vừa hận kinh hãi là lại bị hoàn toàn chấn áp hận chính là thương vân cùng kia hỗn độn c h i hồn người không chết chính là bản tòa vong đại khổng tức minh vương hung g ữ nhìn chằm chằm vẫn đắm chìm trong mừng rỡ bên trong hỗn độn tri h h ô n độ c h i hồn nhất định cấp tốc khôi phục đỉnh phong thực lực khi đó minh vương làm sao có thể làm sao bản tọa liền tán bản thân nếu không thể thôn phệ ngươi cái này h ô n độn bản tọa cuối cùng khó sống một mình đại khổng tức minh vương hai cánh triển khai lông đuôi khai bình thân thể nổ tung còn sót lại vũ mau tụ thành khổng tức hình dạng h ô n độn c h i hồn lúc này mới phát hiện trên không d ị biến phương ngẩm đầu một cái đại khổng tức minh vương vũ mau phô thiên mà xuống cắm vào h ô n độn tri hồn giá t h ị hỗn độn tri hồn lập cảm giác thể nội hỗn độn tri lực điên cuồng tràn vào những cái kia vũ mau bên trong cái này hỗn đản thả ta ra hỗn độ hắn hiện tại dù được hoàn chỉnh thân nhưng cực độ suy yếu ở chỗ minh vương tranh đoạt chiến bên trong ở vào hạ phong đại khổng tức minh vương đây cũng là dồn vào t ử địa trực tiếp nếu không binh giải mạo hiểm chỉ còn bị hỗn độn đ ị a chấn áp cái này kết cục duy nhất hỗn độn chi hồn bị không ngừng đè ép cuối cùng thành đại khổng tức minh vương bộ dáng minh vương thành hình đồng thời nó nhục thân hai mắt hung quan g đại tác trong vòng mấy cái hít thở minh vương binh đi hiểm chiêu thành công nguyên thần triệt để dung hợp nửa khối hỗn độn đ ộ a hỗn độn chi hồn trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất bị triệt để ma diệt thay thế tiên thiên linh bảo khí linh ngoại giới thương vân rõ ràng cảm giác đại khổng tức minh vương khác biệt minh vương thân thể bắn ra trước nay chưa từng có sinh cơ vũ mao hiện ra tinh thể q u a n trạch mà minh vương thân thể cấp tốc co lại nhỏ huyết hải nước theo minh vương thân thể co lại tiểu sau sinh ra lỗi thủ n g á o da ngàn bên trong hình thành vòng x o a y khổng lồ thương vân cùng pha lê không dám lưu lại cùng viên m ộ t chờ chút cùng nhìn thoáng qua đã ngây n ô thành nữ không nói thêm gì pha lê phóng tới cơ linh ôm chặt lấy khóc không thành tiếng cơ linh tỵ tỵ đồ linh hắn bị xúc sinh kia cắn chết cơ linh nhìn thấy thương vân trong lòng đầu tiên là vui mừng nghe tới tin g ữ trong lòng lại là chấn động ôm pha lê mu lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ lạc hàn cùng vân giang mơ màng tỉnh lại rất nhanh liền minh bạch phát sinh gì cùng biến cố thương vân hao phí hơn phân nửa tinh lực đi lời nói hỗn độn phụ trận giờ phút này có chút suy yếu bất đắc dĩ vừa t h ư ơ n g xót buồn nhìn xem viên mục ngươi báo hiệu thành thật viên mục nhìn tính và tính không nghĩ tới bước vào mình một tay đào hố bên trong nó tự trách cùng hối hận như vạn t i ệ n xuyên tâm hiện tại mất đi sau cùng hỗn độn bia mạnh vỡ viên mục không cách nào phát động tam sinh cựu chuyện diện hỗn trợn cũng liền không có chấn áp đại khổng tức minh vương thủ đoạn cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh sao viên mục n ử a mặt lên tr làm sao bây giờ viên m ộ t cười khổ một tiếng thông chi tất cả la s á t tổng ư ờ i bắt đầu tị nạn chúng ta thủy tổ đã từng cực khổ lần nữa g á n g lâm mà lần này lao hủ nghị không đến bất luận cái gì biện pháp ngăn cản cái này thái nạn mù dìm đỏ ánh mắt hiện ra một vẻ bối rối nhìn xem ban thân ngựa cùng bảo vật lộ chỉ có thể tiếp nhận thống khổ này sự thật đại khổng tức minh vương thân thể co lại nhỏ đến bốn trăm chín mươi lý t r ư ờ n g bốn trăm chín mươi bên trong cánh triển đ ố n g nhiên bay ra huyết hải ở trên cao nhìn xuống quân vương nhìn xuống huyết hải âm lánh mà đắc ý nhìn xem huyết thực mà phổ thông la sát tộc người còn chưa rõ ràng phát sinh c h u y ệ n gì đại khổng tức minh vương đột nhiên hạ xuống không nói lời gì xông vào một mảnh vây xem la sát tộc người bên trong há miệng thôn phệ một vùng biển trong đó có một triệu la sát bị đại khổng tức minh vương kiên mỏ mài một cái xương cốt đứt gãy cơ bắp phế phẩm theo minh vương hưởng t h ụ n u ố t thành minh vương trong miệng bữa ăn một triệu la sát không thiếu mụ dìm đọ bộ đội tinh anh lại hoàn toàn không có sức chống cự bối rối cùng têu rên bút lên la sát tộc người như ở trong n g mới tỉnh phát hiện đột nhiên đối mặt một cái ác ma một cái tuyệt đỉnh mỹ lệ ác ma cao cao tại thượng khổng tức quân vương máu từ đại khổng tức minh vương trong miệng như thác nước phi lưu trực h ạ phẫn nộ làm cho hôn mê đóng tại các nhiều đặc biệt vương thành bên cạnh la sát đại quân bắt đầu điên c u ồ n g công kích đại khổng tức minh vương như bài sơn đảo hải công kích tuân ra lên thiên không kéo theo lấy huyết hải gà thét minh vương không tránh không cần miệt thị nhìn phía dưới la sát đại quân chỉ có thể dùng không thương không ngứa để hình dung minh vương trạng thái thậm chí không thể để cho minh vương vũ mao dun nhẹ nhẹ minh vương vẫn chưa phản kích càng giống là bữa ăn này s a xoa bót thật sâu tuyệt vọng bao phụ tại la sát tộc trong lòng người mới bao hàm mấy triệu đạo pháp Cho dù là đại viên mãn vương đôi người nói, mãn cũng đem thân chịu trọng thương, đôi này đem mà nói, đã cấp chịu tộc sát là la khổng ô n danh g thể vượt qua danh trời. h qua Đại k tức minh vương đắc ý huýt dài một tiếng như phượng minh bên trong hỗn tạp tiếng long ngâm hộ khiếu bầu trời g á n g hồng vì đó quét sạch s à n h xanh, xanh trời trong mười ngàn dặm huyết hải gợn sóng bình tĩnh thiên địa vì đó yên tĩnh thánh nữ tựa như đột nhiên h i ể u được mình thả ra một cái dạng gì quái vật dùng hết lực khí toàn thân kêu gào phóng tới đại khổng tức minh vương muốn lấy mạng tương bác thánh nữ tản ra lóa mắt q u a n huy một trưởng đánh vào minh vương tiên mỏ phía trên minh vương không chút nào động thánh nữ chỉ cảm thấy một t r ư ờ n g đánh vào vô so cứng rắn tự thạch phía trên vẹn vẹn t r ư ờ n g lực phản chấn liền để thánh nữ thất khiếu chảy máu minh vương hơi động một chút thánh nữ như lưu tinh vọt tới thương vân thương vân thở dài một tiếng thả ra một đạo pháp lực hóa giải thánh nữ nước xoáy chi lực cản trong ngực thánh nữ huyết lệ đ ầ y mặt ngơ ngơ ngác ngác các ngươi không cần vẻ mặt đau khổ đại khổng tức minh vương mở miệng nói mỗi ngày bản tọa chỉ nuốt một triệu la s á t cũng tốt tu la cũng tốt hừ, hừ, hừ lấy hiện tại huyết hải bên trong ngươi tộc số lượng cho nên bản tọa là rất từ bi có thể cam thể đương o a n n g ờ i tộc trưởng tồn. ư đ nhiên muốn một mực trở về nhớ được để các thiếu niên siêng năng tu luyện tăng cao tu vi nếu không hương vị cùng cảm giác đồng đều không thể thỏa mãn bản tọa bản tọa chỉ có thể ăn nhiều một chút đại khổng tức minh vương đây là đang hạ đạt thông điệp tuyên án la sắt cùng tu la vận mệnh mù dìm đỏ hai đầu gối như nhúm da mỗi ngày một triệu mỗi ngày một triệu a viên mục trưởng lão đây chính là ngươi nói lắng lại chiến tranh phương pháp sao viên mục khỏe miệng run dậy thanh lệ chảy dài lão hủ có tội la hủ có tội viên mục trở tay một trưởng liền muốn tự sát bị lạc hàn kéo lại lạc hàn chậm rãi lất đầu không muốn nghĩ quẩn ác mộng vừa mới bắt đầu lao h ư u ngươi liền nghĩ mình giải thoát viên mục gục đầu xuống cái k i a có thể như thế nào năm đó hai vị thủy tổ đồng đều không thể ngăn cản xúc sinh này nếu không phải hỗn độn bia đột nhiên xuất hiện tộc ta sẽ một mực sống ở bị nuốt ăn trong sự sợ hãi đại khổng tức minh vương đối phía dưới viên mục chờ tuyệt vọng sợ hãi bối rối rất hài lòng đối viên mục bất kính c h i từ ngoảnh mặt làm ngơ la sát tộc người bắt đầu sụp đổ bản năng tuân hướng ngụ dìm đỏ viên mục cùng la sát cao tầng là để la sát tộc người tách ra ẩn tảng hay là tập thể đảo vong thành đứng núi chịu xào vấn đề thương vân nhìn xem la sát tộc người minh bạch la s á t tộc người sẽ không lại tách ra cái kia chỉ có thể làm sâu sắc sợ hãi vì càng nhiều cảm giác an toàn la s á t tộc người nhất định sẽ hướng cùng một cái địa điểm tụ tập đó chính là la s á t vương tộc nơi ở đây là bản năng phản ứng cho dù số ít la s á t tộc người tồn tại may mắn tâm lý đối đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ mà lại lấy đại khổng tức minh vương cái này âm lãnh b i ế n thái tính cách vô cùng có khả năng đem bắt giữ thoát bầy la sắt tộc người xem như niềm vui thú duy nhất có bảo hộ chính là đại khổng tức minh vương mỗi ngày chỉ ăn một triệu đầy đủ tan nát cõi lòng số lượng khó nói chúng ta cứ như vậy ngơ, ngơ ngác ngác sinh hoạt chung một chỗ sau đó trở lấy hắn đến ăn chúng ta cơ linh phẫn nộ nói đương nhiên sẽ không đại khổng tức minh vương đáp lại nói la sát ngự à các ngươi còn muốn có an ổn sinh hoạt sao hư hư hư trấn áp bản tọa vô tận t u ế nguyệt về sau có cái này cùng vọng tưởng cơ linh đối đại khổng tức minh vương trợn mắt nhìn ngươi muốn thế nào đại khổng tức minh vương hai cánh mở ra hàng trăm triệu vũ ma hư ảnh hướng từ phía cấp cho bay bắn đi ra trong biển máu một cái nhận nạp mười triệu la sát tộc người thành thị cư dân vốn sinh hoạt tại tường hòa bên trong bầu trời đột nhiên tối sầm lại một đạo mang theo u ám khí tức đạo bạch sắc vũ ma hư ảnh từ trên trời giáng xuống đóng giữ thành thị la sát đại quân cùng cư dân đều là kịp p h á n ứng vậy là chuyện gì vợt h ư ảnh trực kích trong thành thị ương như sao trổi vẫn lạc thành thị lập tức to lớn sóng xung kích cùng với bên trong hỗn tạp hồng đại pháp lực phá hủy sóng t h ầ n ngập trời chứ bỏ bị thành thị kiến trúc khối vụn bất hạnh đập chết la sát tộc người pháp lực vẫn chưa hiện ra lực sát thương đột nhiên xuất hiện thiên thai để trong thành thị la sát tộc người lâm vào khủng hoảng cất tiếng đau buồn chấn thiên còn tưởng rằng là tu la tộc mở phát ra đại quy mô tính sát thương vũ khí tản mát tại huyết hải bên trong vô số la sát tu la thành thành phố đều bị đại khổng tức minh vương phá hủy hai tộc tại Hừ hừ hừ, đại đào vong bắt đầu đi đại khổng tức minh vương cực độ bình thản lên tiếng chương sáu trăm bốn mươi bảy đại đào vong dưới có tổn thất bao lớn tướng quân cả tòa thành thị đều hủy thử thương tình huống còn tại thống kê có phát hiện hay không tu là quân đội cũng vô địch phương đọc hướng lại d o xét tuân mệnh mang trên mặt một đạo mặt xẻo nữ tướng quân nhìn xem mình thủ vệ thành thị tường độ có chút mở mị thất thố trầm giọng nói còn không có liên hệ với vương thành một trạm tại nữ tướng quân sau lưng cao lớn nam tính la sắt chật vật lắc đầu nói không có tướng quân chẳng những liên lạc không được vương thành chúng ta cùng xung quanh thành thị liên hệ tất cả đều đắm mất thuộc hạ đã phái ra tiểu phân đội tiến đến liên lạc chưa hồi âm nữ tướng quân k h o á t khoác tay đi cứu trợ nạn dân đi mặt khác một vùng biển ba cái thân mang hắc bảo bốn tay tu la đầy g i ấ y lửa giận nhìn xem bị phá hủy thành thị ở giữa tu la tướng ngũ đ o ạ n cơ bắp phân tấm phẫn độ quát còn không có điều tra rõ là nguyên nhân gì có phải là la s á t tộc đánh lén bên trái tu la đầu đầy m ù hôi lạnh nguyên soái thi chức vô năng vẫn chưa cha ra bị đánh lén nguyên nhân cũng chưa thấy tới chỗ bằng dáng tu la nguyên soái nghiến răng nghiến lợi vâng kích mánh liệt như liệt vô y c h số ợ tập sát hợp la sát mấy vị v ư ơ n cảnh tượng tương tự tại la sắt cùng tu la hai tộc trong thành thị trình diễn hỗn loạn tương mừng Nữ trong lúc đó không thiếu la sắt tộc bộ đội gặp được tu la bộ đội thành thị bị hủy bình dân tử thương xúc động phẫn nộ phía dưới hết sức đỏ mắt trong lúc nhất thời chiến tranh cục bộ nổi lên một phía nếu không phải phải nhanh một chút cứu trợ tụ thương tộc nhân đại quy mô chiến tranh toàn diện sắp b n c phát đại khổng tức minh vương chỉ coi là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhiều hứng thú nhìn xem thương vân một đám chờ đợi đặc sắc biểu lộ thương vân tự nhiên biết đại khổng tức minh vương làm cái gì l ử a giận công tâm nhưng thân thể suy yếu không có lực đánh một trận pha lê thân là đại tôn nhìn càng thêm rõ ràng cơ hồ phun ra một ngụm tâm đầu huyết băng miệng thủy tinh thế giới vết thương vẫn cần thời gian khép lại bất lực ngăn cản minh vương Viên Viên sinh rồi? Viên mục trước người bạo khởi chuyện đoàn Mục, Mục một trước phát gì bạo trái thật ảnh chân dung như bị xét đánh chán nản lui ra phía sau mấy bước đột nhiên phóng tới viên mục tựa như muốn cách không nắm chặt viên mục cổ áo làm sao lại thất bại ngươi không phải rất có lòng tin sao đại khổng tức minh vương làm sao lại phục sinh viên mục cười khổ một tiếng phát sinh biên cố trở tay không kịp ngay cả bố trí tam sinh cựu chuyển diện hồn trận cơ hội đều không có trái thật vội hỏi làm sao lại không có bảy trận cơ hội k i a c h ấ n áp đại khổng tức minh vương hỗn độn bịa không phải thiếu hai khối viên mục cũng đột nhiên phản ứng tới vấn đề này đúng a thánh n g chỉ thả một mảnh vụn quá khứ cái này đại khổng tức minh vương làm sao thần kh thương vân nhìn xem trời lẩm bẩm hai tiếng viên mục manh tiến lên bắt lấy thương vân cổ áo thương vân lao đệ ngươi là thế nào hàng phục x u ấ t sinh kia hẳn là ngươi thương vân có chút thẹn lông mày dưỡng mắt à là ta bản thân liền có một khối hỗn độn bia mạnh vỡ ai bảo ngươi không nói trước nói kế hoạch của ngươi chúng ta còn có thể tổng cộng h ạ viên mục đặt mông làm ngược lại n g ử a mặt lên trời thở dài thiên ý đều là thiên ý a lao hủ nhìn tính và tính như thế nào địch n ổ i thiên ý trái thật giận quá đến cùng tình huống như thế nào các ngươi la sát thánh nữ xảy ra vấn đề không thành viên mục bất lực gật đầu lão hủ nhìn thấy thánh nữ để l a s á t tộc đồ thán báo hiệu quả nhiên ứng nghiệm trái thật trong thời gian cực ngắn chào hỏi tất cả cùng viên mục dính dáng thân thích vậy ngươi không coi trọng các ngươi t h á n h nữ lạc hàn thần sắc lạnh lùng nói trái thật giải lao hiện tại nhiều lời vô ích lạc hàn đơn giản giải thích tình huống chúng ta chỉ có thể trốn nếu không đại khổng tức minh vương lại không ngừng áp bách không gian sinh tồn xuất sinh tiên muốn chính là ta tộc ở trong sợ hãi không ngừng đào vòng cũng trở thành hắn trong bụng đỡ ăn trái thật bờ môi không ngừng run dày nước mắt tuân đầy mặt t u t t u t gia viên đã hủy chúng ta tr trái thật thật sâu c ư ờ i khổ một tiếng la sát cùng tu la chiến tranh đình chỉ lòng chua sót ngưng chiến để nghe vậy người khóc không ra nước mắt la sát cùng tu la gặp phải thai họa trần tướng tại la sát tu la cao tầng bộ chỉ huy thôi thúc dưới cấp tốc truyền đến từng cái quân bộ lại từ quân bộ từng cấp thông c h i cuối cùng chiêu cáo thiên hạ thông c h i tất cả thộc nhân ngưng chiến kèn lệnh vang vọng huyết hải huyết hải một góc hai mươi ngàn chính tại kịch liệt giao chiến la sát tu la bộ đội đồng thời nghe tới ngưng chiến tiếng kèn có chút nghĩ hoặc hay là lui về bàn đội cùng nhìn nhau la sát tướng lĩnh bay đến đội ngũ phía trước ánh mắt bên trong vẫn tràn ngập trần kinh đứng trước sinh tử chi chiến lúc vẫn có thể bảo trì chấn tĩnh tướng lĩnh giờ phút này nói chuyện run r u dậy các huynh đệ bỏ vũ khí trong tay xuống đi ngay tại lúc đó tu la thống xoáy cũng bay đến đội ngũ phía trước biểu lộ không có so la sát tướng lĩnh tốt đi nơi nào la sát đại quân được tướng quân có ý tứ gì la sát tướng quân quay người nhìn xem tu la thống xoáy chỉ thấy tu la thống xoáy trong mắt hiện ra bi thống cùng chờ mong kiên định ý niệm trong lòng bởi vì chúng ta cùng tu la vốn là thân huynh đệ hai tờ ca la sát đại quân xôn a o tu la quân đội cũng nghe thanh la sát lời của tướng quân một mảnh chế dê làm sao nhận thua rồi có thể a chúng ta đương nhiên có thể đem các người khi thân huynh đệ ha ha ha la sát quân đội huyết khí dâng lên liền phải công kích tu la thống xoáy hét lớn một tiếng dừng tay t ộ c nhân a không nên cười la sát tướng quân nói không có sai chúng ta cùng la sát vốn là huynh đệ tri tộc chúng ta la sát cùng tu la thủy tổ vốn chính là cha mẹ của chúng ta tổ tiên a lần này tu la đại quân mê mang tu la thống xoáy đối la sát tướng quân dùng tay làm dấu mời la sát tướng quân hiểu ý đem chiến báo mới vừa lấy được cao giọng tuyến đọc hai mươi ngàn quân đội nghe được rõ ràng kia phủi tại trong lịch sử thân tình k i a bị huyết h ả i bao trùm thai hoảng gật đầu bị thiên ý t r e o tức không có tận cùng chém giết còn có một lần nữa giáng lâm đại khổng tức minh vương la sắt cùng tu la quân đội lẫn nhau đến gần mặt đối mặt lần thứ nhất bình tĩnh nhìn qua đối phương ta ta không tin hôm qua hắn còn giết đệ đệ ta a một cái la sắt binh sĩ kích động chỉ vào một cái gãy một cánh tay tu la gãy một cánh tay tu la thống khổ và phân ta đều làm cái gì k i a cái trẻ tuổi la sắt cùng ngươi dài rất giống hắn trước khi chết ánh mắt ta còn nhớ tin tưởng như vậy bị a y ta nguyện ý tiếp nhận ngươi báo thủ la sát binh sĩ bi phẫn dơ lên trường mưu đột nhiên hung h ă n g đầu n h ậ p huyết hải che mặt mà khóc tia tu la nhẹ nhàng ôm lấy la sát binh sĩ tiếp theo ôm nhau mà khóc chiến ý tan giã la sát cùng tu la từ cựu địch trong c h ư ớ c mắt biến vì huynh đệ lại có chút chân tay luôn uống đã từng tàn sát lẫn nhau t ổ n t h ư ơ n g tụ tập đã lâu cửu hận lại không có tồn tại căn cơ cảnh tượng tương tự tại huyết hải bên trong khắp nơi trình diễn đại đào vong chỉ lệnh phát ra la sát tu la vương tộc hiệu triệu toàn tộc nhưng là chạy trốn tới đâu đây hai tộc xa xưa huyết sát oán niệm chỉ có thể toàn bộ chuyển rời đến đại khổng tức minh vương trên thân giờ phút này ấn Nô an địa ý chí đức kia p h ở l ê n cùng các anh lợi bốn nước quốc vương cùng tu la tộc trái thật đàn sóng mai khải long giả đến ni bốn vị tu la tộc thái thượng đại trưởng, đại trưởng lão ngồi tại lâm thời dựng trong phòng họp bầu không khí mười điểm nặng nề giả đến ni là tu la tộc bốn vị thái thượng đại trưởng lão bên trong một vị duy nhất nữ tính lại là la s á t dung mạo mấy cái tu la tộc thái thượng đại trưởng lão dung mạo tương tự đều là hai cánh tay tu la dáng người khô g ầ y nói là tam bảo thai cũng có người tin ấn độ an là các anh lợi độc lập mà ra quốc gia quốc vương là cái màu đồng cổ làn g a tu la tên là lớn mạc nhĩ t i ê u phờ l ê n quốc vương ra thịt đen nhánh báo điểm tròn mắt khỏa vải l ẻ khăn tên là tăng đức ý chí đức cùng các anh lợi quốc vương đều là mặt trắng tu la ý chí đức vương dáng người cao lớn nhất t r ừ n g một trượng tóc đỏ mắt xanh hai phiết nồng đậm ria mép tên là tiêu chạy l ạ c các anh lợi quốc vương cũng là bạch diện thư sinh đem mình quản lý rất tinh xảo tên là vải bên trong cái này xem xét trái thật nhìn xem giả đến nhi ngươi ngay cả ngụy trang đều đi cũng tốt miễn cho ngươi mệt mỏi như vậy trừ trái thật ở đây tu la vương cùng cái khác thái thượng đại trưởng lão còn là lần đầu tiên nhìn thấy giả đến ni hình dáng rất có rung động cảm giác càng thêm kinh tâm nguyên lai tu l à tộc một tên thái thượng đại trưởng lão vậy mà là la sát cái này vô gian đạo chơi thực tế là quá cao cấp cái này cái kêu bên trong hay là gian tế cái này hoàn toàn chính là tối cao quyết sách tầng lớp lớn m ặ c nhĩ thanh em thu kệch lại có chút ônu trái thật đại trưởng lão nguyên lai ngươi đã sớm biết giả đến ni đại trưởng lao thân phận chắc hẳn cũng là ngươi nhiều lần giữ gìn mới khiến cho giả đến ni đại trưởng lão không có lộ ra sơ hở giả đến ni n ở nụ cười xinh đẹp ta biết trái thật giải lao phát hiện thân phận của ta một mực giúp ta giậu giếm còn tưởng rằng là trái thật giải lao đối ta ngầm sinh tình cảm nguyên lai là đã sớm cùng viên mộc câm thầm liên lạc cũng biết la sắt cùng tu la cuối cùng cũng có nặng quý huynh đệ dân tộc một ngày mai khải long g i ậ n trách trái thật đại trưởng lão ngươi d ấ u diếm thật là sâu vì sao không nói cho chúng ta biết trước cũng tốt có cái chuẩn bị trái thật càng là liên tục cởi ư khổ có chuẩn bị thì phải làm thế nào đây chúng ta là đại khổng tức minh vương đối thủ sao viên mộc khổ tâm kinh doanh vô số tuyến nguyện cuối cùng đánh không lại thiên ý tiêu chảy lạc sờ sờ diêm mép ngồi nghiêm chỉnh các vị huynh đệ hiện tại những này đã không trọng yếu mời định ra đảo vong lộ tuyến cùng kế hoạch trái chân đạo viên mộc sẽ mang theo ba vị la sắt vương đến đây hội chúng ta nói chuyện hiện tại muốn làm chính là ổn định dân tâm quy hoạch ba đầu chủ yếu thông đạo đồng thời thông chi quân đội giữ gìn trật tự bốn vị tu la vương nói nhỏ vài câu vài bên trong cái này xem xét đứng lên nói mời trái thật đại trưởng lao thông chi viên mục đại trưởng l a o mời tập hợp đến các anh lợi đế đô địa điểm cũ chúng ta sẽ tại tiền hải đại sơn côn con đường ba đầu chủ yếu thông đạo bố trí quân đội cùng dịch trạng tiếp ứng la sát tộc người trái thật đem đại đào vong lộ tuyến báo cho viên mục huyết hải lớn nhất từ trước tới nay quy mô đào vong bắt đầu chương sáu trăm bốn mươi tám vinh dự phản kích tiên hải là liên tiếp thổ thản ngươi tư nước cùng ấn nô an quốc chi ở giữa trực tiếp nhất thông đạo có thể con đường ấn nô an nước thông hướng các anh lợi mau theo n g ọ n g tiểu tuyết la tiền hải hải vực rộng lớn cơ hội chiếm huyết hải bốn phần có một trong đó có một mảnh thủy vực gợn sóng cực nhỏ lại là la sắt cùng tu la quân đội thường xuyên đối kháng chỗ trong đó dịch chạm tiếp tế rất là sung túc hung mạnh huyết hải sinh vật không muốn nhận quân đội chiến tranh tác động đến cực ít tại cái này một mảnh thủy vực chạm đến đâu này thủy đạo là đào vong lộ tuyến một trong đại sơn chính là máu dưới biển một d â núi chính là huyết hải đáy biển sơn mạnh hùng vĩ nhất người dài không biết mấy phần có sáu thành lưng núi lộ ra huyết hải trở thành ngọn núi cao vút xưng là lục địa cũng không quá đáng chỉ là la sắt cùng tu la đồng đều thế hệ ở lâu trong biển máu càng thêm quen thuộc trong biển sinh hoạt cho nên vẫn chưa số lớn di cư đại sơn phía trên ngọn núi lớn phần lớn là hoang man t r i địa có huyết hải bên trong hiếm thấy kỳ chân dị thú cũng không thiếu manh t h ú quá yêu nhưng đối với hung hãn la sắt cùng tu la cũng không thể tạo thành lý hiếp trong núi lớn có nhiều ẩn tàng cứ điểm là la sắt tu la đồn kỳ binh chỗ hai tộc quân đội đối đại sơn bên ngoài đường đi có chút quen thuộc có thể chỉ dẫn tộc nhân trước tiến bảo côn con đường ở vào cắt nhiều đặc biệt vương thành cùng tia phơ l kép ở đại sơn cùng tiền h ả i ở giữa đường này trực tiếp nhất chính là la sát tu la phái binh nhiều nhất c h i địa cơ hồ mỗi một t ấ c nước biển dưới đều trôn giấu một vị la sát hoặc là tu la chiến sĩ thi cốt mà kỳ diệu nhất hai tộc chung sống hòa bình thụy la sĩ ngay tại côn con đường phương bắc mấy trăm bên trong lựa chọn côn con đường vài bên trong cái này xem xét là hy vọng viễn cổ tổ tiên anh linh phù hộ la sát tu la thuộc người la sát cùng tu la bộ đội lâu dài trinh chiến nghiêm c h ỉ n h huấn luyện đối lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu vừa mới bắt đầu hợp tác đang trao đổi trong quân mật ngữ về sau phát hiện vô luận là la sát sĩ quan chỉ huy tu la bộ đội hay là tu la tướng lĩnh dẫn dắt la sát đại quân điều khiển như cánh tay không có chút nào chạy đợi lại la sát cùng tu la phối hợp hành quân như nước chảy mây trôi tựa như đã rèn luyện nhiều năm cái này khiến la sát cùng tu la binh tướng nhóm trò chuyện cảm giác vui mừng gia tộc tán đồng cảm giác cấp tốc hình thành hôm qua còn người chết ta sống đi thủ không có bất kỳ cái gì trở ngại trở thành thống nhất dân tộc phổ thông tộc nhân vốn cũng không có trực tiếp tham gia chiến tranh đối nó bên trong thảm liệt lĩnh hội không sâu đối với bài trừ chủng tộc ngăn cách cũng không có ý kiến ngược lại là mừng rỡ rốt c u c đình chỉ chiến、tranh. chỉ là bọn hắn vẫn chưa gặp đến đại khổng tức minh vương chi h u n g uy đối sắp đối mặt hai nạn không có thấu xương thống khổ tâm tình ngược lại là nhẹ nhõm còn nói là hủy diệt thành thị nặng mới tu kiến thuận tiện cái này vốn là dân chúng bình thường nên hưởng thụ hạnh phúc áp lực cực lớn hẳn là bị vương tộc cùng cao tầng g á n h ở đầu vai ban thân ngựa cùng bảo vạn lộ vốn là lo lắng quốc dân muốn trở lại mình vương quốc lĩnh vực toa chấn bị lạc hàn khuyên can lạc hàn cho rằng la sắt tộc cùng tu la tộc đem tụ hợp hiện tại đưa ra ba đường giao thông lớn chỉ là ngộ biến tủ quyền hai tộc tụ hợp về sau cần lại kỹ cảng thương nghị bức kế tiếp kế hoạch đại khổng tức minh vương muốn là la s á t cùng tu la sợ hãi vì lối bị chấn áp nhiều năm trả thù tất nhiên sẽ không ngừng xua đuổi la s á t cùng tu la tộc người chỉ có bắt đầu đảo vòng mới có thể tạm thời thoát khỏi từ v o n g bóng tối mà cái này tạm thời thoát khỏi là mỗi ngày một triệu la s á t tu la sinh mệnh chỉ có la s á t cùng tu la bảy vị vương tụ họp địa phương mới có thể là hai tộc tộc nhân hội tụ địa phương điểm tập hợp tạm định để ý chí đức đô thành phế tích xa nhất cách đại khổng tức minh vương địa phương đây là ra ngoài bất đắc dĩ cũng là ra ngoài bản năng lựa chọn ý chí đức cũng có thể mức độ lớn nhất kéo dài ba đầu đảo vòng đường giao thông lớn để trong thông đạo gánh chịu càng nhiều nạn dân phía trước vẫn có đường vẫn có địa phương có thể trốn liền còn có thể duy trì một phần hư giả hy vọng nhưng mà b ư ớ c kế tiếp muốn làm như thế nào thật như đại khổng tức minh vương yêu cầu không ngừng sinh sôi đời sau vì chính là trở thành minh vương huyết thực mỗi ngày lấy một triệu dân chúng cung phục đây là thái thượng các đại trường láo nhu cầu cấp bách nghi rõ ràng vấn đề hàng trăm triệu la sát tu la tộc người tại quân đội dẫn đạo cùng bảo hộ dưới mang theo lao đỡ ấu gánh vác tàn tật tại thành thị phế tích bên trong hướng ba đầu đảo vong đường giao thông lớn hội tụ hướng về phương xa trước tiến b à o thậm chí có thật nhiều tộc nhân lần thứ nhất bước ra sinh sống thời gian dài hải vực trong lúc đó không thiếu hung tàn huyết h ả i mạnh thu tập kích tạo thành nhất định thương vong cùng khủng hoảng lại cấp tốc bị quân đội áp chế theo càng ngày càng nhiều nạn dân hội tụ ba đầu đảo vong thông trên đường kín người hết chỗ la sắt cùng tu la dân chúng đối với đối mặt h a i họa chân chính lo lắng cái này đã rõ ràng không phải một tòa thành thị bị hủy mà là toàn bộ thế giới sụp đổ đại khổng tức minh vương nằm giữa không trung tiến vào trạng thái nhập định thương vân cùng dần dần tỉnh táo lại vân giang đối đại khổng tức minh vương xỉ một tiếng kinh n g h i gia họa này cũng có nhàn hạ thoải、mái. lớn không được biển máu này chúng ta không ngừng lạc h á n hỏi vậy chúng ta đi đây vân giang nói quỷ giới lớn như vậy còn cho không giới chúng ta hướng mà còn có yêu giới ma giới tiên giới vân giang lông mày ma mà hướng về thương vân lựa chọn đây không phải có yêu giới t r u tôn cho chúng ta tìm khối địa phương còn khó hiện tại tộc ta tại huyết hải căn cơ đã bị kia phá chim hủy không sai biệt lắm đi cái kia lão nương nhìn đều giống nhau lạc h á n lắc đầu nói vậy làm sao có thể giống nhau dù sao hủy không t r i đề xe của ta không biết còn ở đó hay không còn có ta làm được những cái kia tiểu công cụ cũng có thể làm cho ta làm được xe cho hành khách lấy thỏa mãn cực lớn cảm giác cảm giác kia ta nghĩ mệnh danh là cực lạc thử vong xạ tuyến viên một mặt đen lên tên xúc sinh này khẳng định đã bày ra cơm chế chúng ta nhất tộc định nhiên vô pháp thoát đi huyết hải pha lê nói chờ ta chữa khỏi vết thương siêng năng tu luyện có thành tựu về sau lại cùng minh vương l i ề u mạng pha lê dù có thương tích trong người tôn cấp khí tức đã vô pháp che lấp cái này có phần để bảo vạn lộ kiêu ngạo cũng làm cho la sắt tộc người tinh thần vì đó d ù n một cái nhưng nghĩ tới đại khổng tức minh vương m i n ă n g không khỏi tâm tắc bảo vạn lộ nói chỉ ít tộc ta không phải đứng trước phúc xào nguy hiểm mặc dù bổn vương không muốn nói như vậy dù sao tộc ta là có thể kéo dài tiếp tổng có thể nghĩ ra biện pháp m ù u dìm đỏ cùng la sắt cao tầng gục đầu xuống dùng phổ thông tộc tính mạng con người s á t thực có thể cam đoan chủng tộc trường tồn lấy la sắt cùng tu la dân chúng số lượng đáp lời đại khổng tức minh vương sức ăn ăn một cái vừa đi vừa về c ầ n mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đây đối với một phạm nhân đến nói đã là một đ ờ i một thế thời gian đình chỉ chiến tranh về sau la sắt cùng tu la thậm chí có thể nhanh chóng gia tăng nhân khẩu quy mô tựa như nuôi dưỡng súc vật vì minh vương cung cấp liên tục không ngừng h ế t thực chúng ta đoạn không thể làm như vậy cơ linh sắc mặt trứng hồng chúng ta sao có thể bị kia s ú c s i n h lông lá ư ớ c hiếp như vậy thương vân ngươi ngươi nói có đúng hay không nhìn xem nước mắt dưng dưng cơ linh thương vân nói không sai đại khổng tức minh vương nói là mỗi ngày thôn phệ một triệu đợi không thỏa mãn hắn khẩu vị nói là một triệu cường trắng hoặc là có tu vi trong người tộc nhân như thế nào mới có thể thỏa mãn miệng của hắn bụng chi dù ta nhìn con kia khổng tức hưởng thụ chính là đi săn quá trình một ngày kia hắn chắn ghét liền sẽ ăn sạch tất cả la sắt cùng tu la lại tiến về cái khác thượng giới tứ lại thượng giới rộng lớn c u cùng hắn mỗi ngày nuốt cái một triệu sinh linh ngoại giới gần như không thể tra. thương vân liếc mắt nhìn xem viên buộc khinh bị nói ta cứu cứu thần long kiến thủ bất kiến vĩ đợi khi tìm được hắn không biết mấy trăm triệu sinh mệnh bị minh vương ướt lại nói minh vương hiện tại nhìn chòng chọc huyết hải không khuyến nổi ta cảm thấy hắn hận ngươi nhất nếu không ta đem ngươi làm thành bánh bao cho ăn minh vương nói không chừng hắn một cao hứng ăn ít mấy cái la sát chúng ta mỗi ngày chinh chiến vì bảo hộ tộc nhân hiện tại cùng tu la chiến tranh đình chỉ nhưng địch nhân mới sinh ra ban thân ngựa cất cao giọng nói la sát các chiến sĩ chúng ta vẫn cần vì đã từng lý tưởng mà p h â n đấu dù cho mỗi ngày sẽ có một triệu thương vong sẽ không tiếp cuối cùng bảo vạn lộ phát đồng hồ cảm nghĩ khả năng này là một trận không có hy vọng chiến tranh là có đi không về chém giết duy nhất có thể mang về là thân là la sát vô thượng vinh quang là vì tộc tính mạng con người dùng linh hồn của các ngươi cùng thi cốt l á t thành con đường mà con đường này sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc la sát cao tầng huyết khí càng nặng cơ h ồ ngưng tụ thành thực chất trầm giọng nói ta cùng nguyện vì tộc nhân hy sinh thương vân thấy thế cảm khái và phân ám đạo la s á t chủng tộc như vậy may mắn chỉ là sinh hoạt trong biển máu nếu không lấy la s á t tộc dạng này đoàn kết dạng này cao vinh dự cảm giác tôn trọng tri thức cùng tài phú nếu như phóng tới cái khác thượng giới chẳng phải là rất nhanh tứ phía thần p h ụ thương vân ngầm đầu nhìn một chút huyết hải bầu trời chúng ta cũng chuẩn bị rút lui nơi này đi nhìn xem k i a phá chim khó chịu la s á t cùng tu la dân tộc lớn dung hợp lạng yên bắt đầu t i ê n l ạ n g tiến lên tại ba đại đảo vòng thông trên đường thương vân cùng la sắt vương tộc một đạo phải đi qua côn con đường tiến về tia phở lần nước thương vân cùng pha lê thần hồn bị hao tồn không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tinh lực chủ yếu tất cả chữa thương cơ linh san san lâm lâm phụng dưỡng tả hữu viên một cùng lo lắng không ngừng luận chứng nên như thế nào đối phó đại khổng tức minh vương hôm sau đại khổng tức minh vương mở mắt ra nhìn bốn phía đã không có la s á t bóng dáng cười lạnh huýt dài một tiếng hai cánh mở ra bay đến trước trên biển đến rồi tập hợp xếp hàng một cái tu la tướng lĩnh hô lớn một tiếng lập tức có trăm cái phương trận tu la binh sĩ bay lên trên trời có thể nói che khuất bầu trời cùng đại khổng tức minh vương cách khổng tướng nhìn chính đang chạy trốn la sắt cùng tu la dân tộc đồng đều dừng bước lại nhìn về phía không trung nhìn thấy tu la đại quân lệnh thấu xương quân uy về sau tinh thần đại trận cao giọng hò hét vì tu la quân đội trợ uy đại khổng tức minh vương đối chi quân đội này rất là hài lòng không tệ không tệ rất có tinh thần hợp bản tọa khẩu vị tu la tướng lĩnh mặt không biểu tình các tướng sĩ giết một triệu tu la đại quân đồng thời sung kích trang diện gì cùng h ù n g vĩ đại khổng tức minh vương lãng tiếng c ư ờ i dài chỉ há miệm một bớt t i ê một phương thiên địa phán phất biến tiểu nhỏ đến chỉ có viên đạn lớn nhỏ lại tựa như minh vương miệm đột nhiên biến lớn, lớn đến có thể chiếm đoạt tinh một máy mắt một triệu tu la hủy diệt huyết thủy tàn chi ở ngoài sáng vương trong miệng chạy xuống để đỏ tươi huyết h ả i càng thêm thâm trầm la sắt cùng tu la tộc nhân rốt cục triệt để sổ đổ bắt đầu kịch liệt đào vong ngày thứ hai đại sơn ngày thứ ba minh vương lại về tiền hải ngày thứ tư đại khổng tức minh vương xuất hiện tại côn trên đường vương nhìn phía dưới thương vân một đám hừ hừ hừ bản tọa đột nhiên nghĩ đến có phải là ăn trước một cái la sắt vương tương đối tốt chương 649, v i ệ quân la sắt đại quân xôn xao dưới sự kinh hãi nao nhau tuân hướng ba vị la sắt vương ý muốn hộ giá đại khổng tức minh vương đối la sát bạo động thờ ơ lạnh nhạt vẫn chưa ngăn cản can thiệp la sát đại quân rất nhanh tại không trung tạo thành một đạo phòng ngự c ô n g sự che khuất bầu trời huyết hải vì đó tối sầm lại nhiệt độ không khí bị đại quân sát khí ảnh hưởng đột nhiên giảm xuống thêm nữa đại khổng tức minh vương triển khai hai cánh ném xuống bóng tối để thương vân cùng tình cảnh càng thêm pha t ạ p la sát tộc người quên đi đào vòng nhìn hướng lên bầu trời có sợ hãi có phẫn hận có không cam l ò n g đã như vậy, vậy liền chức tử bổn vương bắt đầu đi mụ dìm đỏ rất bình tĩnh đây là vẫn là các nhiều đặc biệt vương quốc lĩnh vực mụ dìm đỏ tự nhiên đứng ra vậy h đ ô một, một vị c á t nhiều đặc biệt lão thần dung g i n g nói cơ hồ là than thở khóc lóc mù dìm đỏ sửa sang lại quần áo đại khổng tức minh vương đã điểm danh chỉ sợ hôm nay sẽ không tuân thủ một triệu ước hẹn chúng ta vốn cũng không nên tin hắn liền để bổn vương hoàn thành cuối cùng sứ mệnh quốc sự giao cho lạc hàn đại trưởng lão quản lý đại khổng tức minh vương thay mắt cử linh mở miệng nói hừ hừ hừ la sát vương bàn tọa đương nhiên sẽ không đem ngươi cùng những cái k i a phổ thông thứ dân đồng dạng đ ố i lãi ngươi một cái có thể gánh vác một triệu như thế nào minh vương trong giọng nói tràn đầy t r e o tức m ù dìm đỏ hít sâu một hơi ngửa đầu nhìn trời xuyên thấu qua t ầ n g tầng la sát đại quân nhìn thẳng đại khổng tức minh vương một lời đã định không biết đem ta ăn có thể thay thế bao nhiêu tộc nhân thánh nữ đột nhiên lên tiếng nói thánh nữ triệt để tỉnh táo lại mặc một mạc lại không cách nào che giấu nàng tuyệt đại phong hoa mụ dìm đỏ cũng vẫn chưa trách phạt thánh nữ đối mặt đại khổng tức minh vương khủng bố la sát tộc trong lòng càng nhiều hơn chính là khóc nước nợ không muốn lại nhiều sát nghiệt. viên m ộ t càng thêm tự trách cho rằng là mình từng bước một đem thánh nữ ép lên t u y ệ t lộ cũng có thể nói là mình một tay đã sớm thánh nữ phản loạn tạo thành la s á t lâm vào cực khổ thương vân cùng pha lê s á t mặt trắng bệnh vẫn không có sức đánh một trận lòng nóng như lửa đốt ba vị la s á t vương không nghĩ đối thánh nữ quá nhiều bình phán cũng không có đón lấy thánh nữ đại khổng tức minh vương neo h mắt lại à đây không phải thánh nữ sao bản tọa còn muốn đa tạng ngươi mới khiến cho bản tọa triệt để trùng sinh tái hiện q u a n minh làm sao nhìn ngươi bây giờ rất không cam tâm là bởi vì bản tọa không có triệt để hủy diệt la sắt tộc sao hừ hừ hừ minh vương ngôn ngữ như xuyên thẳng thánh n ữ trái tim đặc biệt là tại vô số la sắt tộc mặt người trước để lộ thánh n ữ vết sẹo để thánh n ữ sống không b ằ n g chết thánh n ữ hai mắt d ư n g d ư n g là lỗi của ta ta nguyện ý trở thành máu của n g ư ơ i ăn chỉ cần n g ư ơ i thả qua mù dìm đỏ vương minh vương ha ha cười nói hừ hừ như vậy sao được ngươi thế nhưng là đối với bản tọa có đại ân bản tọa sao bỏ được ăn ngươi còn muốn ngươi nhìn xem bản tọa một chút xíu từng bước xâm chiếm la sắt cùng tu la hoàn thành tâm nguyện của ngươi à. thánh nư chán nản quý xuống thân thể hơi run dậy trong miệm một mực thì thảo thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta nhất định ngăn cản được đại khổng tức minh vương la sát lao thần cao giọng nói mù dịm đỏ bắt đầu chậm chạp lên cao từng bước một đạp ở không trùng âm vang coi âm thanh khiến la sát đại quân trong lòng rung động b u ồ n vương mệnh không so tộc nhân chân quý nếu như hôm nay dặn g này mấy ngày trước đây bị nuốt giết tộc người linh hồn nên như thế nào nghỉ ngơi mù dịm đỏ mỗi lên cao một đoạn liền có một tầng la sát binh tướng quỳ xuống hướng lấy bọn h ắ n vương quỳ xuống tại đại khổng tức minh vương phía dưới tựa như tràn ra một đoá mỹ lệ kỳ hoa mù d ị đỏ một mình đối mặt với đại khổng tức minh vương trong lòng thản nhiên lại có vẻ bị thương một là, vì mình thân là la sát vương giả. Giờ này khắp này lại vô một vị trọng lại này này thần có thể phân khắp thể vô vị một mù dìm có yêu, dù đ ỏ cũng b i ế t c h ú nhiên g t ầ n con dân đem trôn đều đắc đem là là la sát vương lại bất sắt dĩ, hay vì vô v số ù tại tức trong sắt bất Đột đại lại minh miệng, i khổng h vương vương n lực. la mụ dìm đỏ nhiều hơn một phần nhẹ nhõm một chết về sau liền không cần tận mắt nhìn đến la sắt cùng tu la bi thẳng ngục ũ n g coi là tâm linh giải thoát đại khổng tức minh vương c h ầ m c h ầ m lên trước mắt mụ dìm đỏ không khỏi có chút mắt gà trọi nhìn xem hơi buồn cười thật là một cái trẻ tuổi la sắt vương bản tọa nhất định tinh tế phẩm vị việc không lãng phí ngươi một giấm máu、mù、dìm đỏ thấy chết không sợn tới đi không thể hai tiếng giống giận từ phía dưới chuyển đến hai vị cắt nhiều đặc biệt lao thần bạo khởi mụ dìm đỏ hai nhiên túi đầu nhìn lại chỉ thấy hai đoàn huyết khí như lưu tinh vượt qua tầng tầng la sát đại quân bay thẳng đại khổng tức minh vương mụ dìm đỏ nhìn rõ hai vị tia lao thần bộ dáng đau lòng cơ hồ thổ huyết hai vị lao thần đều tóc trang xóa bản tu vì không đủ vương cấp giờ phút này liều lĩnh liều mạng t h i ê u đốt tất cả bản mệnh tinh nguyên ứng xông qua vương cấp cánh cửa nhưng mụ dìm đỏ biết đây bất quá là phụ dung sớm nợ tối tản bản mệnh tinh nguyên đốt hết về sau khi hình thần câu diện hai vị ai khanh các ngươi làm hai vị lao thần đồng nói bậy hạ thần chờ chết cũng không thể nhìn vương trước bỏ mình liền để chúng ta cùng x u ấ t sinh này liều la sát đại quân thấy hai vị trong triều trọng thần ngang nhiên xuất thủ quân tình xúc động chuẩn bị theo hai vị đại thần cùng một chỗ trùng sát đại khổng tức minh vương rất là sung sướng tại trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra hai cái ngưng tụ thành hai đoàn xương trắng nhìn như chậm rãi bay ra nháy mắt liền bao trùm hai vị la sát lao thần, thần trợt cảm thấy quanh thân mát mẹ thất lạc huyết khí toàn bộ tuân ra về thể nội thần thanh khí sảng tùy theo mà đến là một cỗ không thể kháng cự, cự lực bị đẩy về thương vân ngang bên cạnh hai vị lao thần kinh dị nhìn xem thân thể phát hiện cũng không khắc hình thậm chí lao thấp k h ớ p ma bệnh đều tốt thương vân viên mục cùng lại thấy rõ ràng trong lòng không khỏi trầm xuống cái này đại khổng tức minh vương quả nhiên lợi hại trong khoảng thời gian ngắn đã đem hôn đột b i a lực lượng vận dụng đến trình độ như vậy lạc hàn lần nữa âm trầm mặt xuống vân giang hai tay ôm ở trước ngực muốn phản bác lạc hàn vài câu lại tìm không thấy lý do thích hợp viên mục miễn cưỡng cười cười đối hai vị lao thần nói các người lớn tuổi như vậy còn như thế để lão hủ nhọc lòng không biết trung thực ở lại một vị lao thần chán là nói viên mục đại trưởng lão chúng ta sao có thể nhận tâm nhìn vương giá hy sinh viên mục ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem đại khổng tức minh vương không đành lòng thì phải làm thế nào đây xúc sinh kia liền là muốn nhìn thấy chúng ta sống không bằng chết còn c ố ý cứu sống hai người các ngươi có h ô n độn b ĩ a tại xúc sinh kia có thể c h ấ n trụ toàn bộ huyết h ả i bằng tu vi của các ngươi có thể làm cái gì các lao thần xấu hổ cúi đầu xuống thầm hận ngày thường bên trong không có hào hào rèn luyện thân thể càng có đại thần âm thầm quyết định nếu như la sắt cùng tu la có thể trốn qua lần kiếp nạn này nhất định định kỳ tổ chức cỡ lớn đại hội thể dục thể thao để không phải quân đội dân chúng cũng tăng cường thể chết cơ linh cầm thương vân tay sắc mặt trắng bệnh mấy lần muốn há miệng đồng đều chưa thể lên tiếng thương vân minh bạch cơ linh tâm ý nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh pha lê pha lê ánh mắt kiên định la sát vương tuyệt không thể chết như thế toàn bộ la sát tộc đem triệt để mất đi tín nhiệm thương vân tay cầm trần kiếm đúng là như thế cho nên lên đi lão hủ chờ ngươi câu nói này thật lâu viên m ộ t hét lớn một tiếng thương vân l ã o đệ ngươi cho lão hủ áp trận lão hủ có thể vận dụng trận pháp điều động huyết hải chi lực coi như không thể gây tổn thương cho xúc sinh kia cũng có thể diệt diệt uy phong của hắn thương vân l o i sáng ngươi liền buông tay đi làm vân giang nghe vậy sắc mặt biến đen viên mục ngươi sẽ không muốn khởi động trái an ra thức lượng vòng đại pháo trận a lạc hàn sắc mặt càng thêm băng trầm lão hữu ngươi thật muốn làm thế này sao viên mục khuôn mặt cương nghị không sai lúc này chỉ có uy lực lớn nhất trái an ra thức lượng vòng đại pháo trận mới có thể có một chút tác dụng vân giang đầu ngón tay run nhẹ nhẹ chúng ta thật muốn dùng trận pháp này sao thương vân nhìn viên mục cùng thân sắc biết trận pháp này nhất định uy lực vô cùng lớn cái giá tương ứng cao cơ linh cùng pha l ê một mặt mờ mịt hiển nhiên không biết đó là cái gì trận pháp Tốt. Lạc trấn trên thân kiếm quấn q u a n h tiên yêu phật ba lực pha lê phía sau không gian pha lê hóa theo pha lê một đường vỡ tan À à à, hai người các ngươi rốt cục nhịn không được bản tọa còn nghĩ đến đám các ngươi nhiều nhất có thể nhẫn lại ba ngày còn là xem thường sự kiên nhẫn của các ngươi đại khổng tức minh vương h ừ h ừ cười nói